c h ư n một trăm tám mươi mốt giải thích b ấ t k ỳ kỹ năng u trị hạ mạ đã ra tới hắn cảm thấy tô trần khí chất quá đặc thù không giống người có thể có khí chất nghĩ gì thế trên thế giới có t h ầ n sao tô trần cười ha ha một tiếng hắn khoát tay háo tốt lắm chu bác sĩ chúng ta đi trước À t tọ dị ạ đi c h ạ m kế tiếp ồ、oh, a、ah. ngốc mao vương vội vàng đuổi theo tô tiên sinh gặp lại chu trí viễn nhìn theo đối phương ly khai hắn nhìn lấy tô trần xuất môn thậm chí biến mất ở cuối ngã tư đường chu trí viễn bỗng n i ê n có điểm hoảng hốt tô tiên sinh hồng thủ năng lực ta sẽ h ả o h ả o sử dụng đi tô trần vừa rồi ngươi nói b ấ t k ỳ kỹ năng vậy là cái gì nhỉ ngốc mao vương ôm lấy chủ nhịn không được tò mò hỏi một câu vừa rồi tô trần chỉ nói s o n g toàn thủ như vậy còn có mặt khác bảy cái đâu hơn nữa s o n g toàn thủ hồng thủ cũng có thể khiến người ta gãy chi trọng sinh mặt khác bảy cái năng lực thì như thế nào g ờ r dù ồ g ờ r dù ồ ta cũng m u ố n biết khi ngà xua m u ộ i m u ộ i ngươi nghĩ hỏi chính là ta m u ố n biết hắc hắc vẹn vẹn xong toàn thủ hồng thủ cũng có thể khiến người ta gãy chi trọng sinh thậm chí làm người chết sống lại mặt khác bảy cái năng lực cũng nhất định rất cường đại a song toàn thủ làm tay cũng rất khủng bố à, sửa chữa linh hồn cùng ký ức linh hồn không biết chuyện gì nhưng sửa chữa ký ức rất khủng bố à, ta cảm giác cũng là t ỷ như ngươi có một ngàn vạn sau đó ta sửa đổi trí nhớ của ngươi một ngàn này vạn chính là ta nhưng ngươi nghĩ ta làm như vậy ngoạn pháp cũng nhỏ còn có thể kinh khủng hơn sở dĩ m ặ t khác bảy cái năng lực nói vậy cũng rất cường đại à, ủy cầu tô thần giải thích một phần vạn về sau ta có thể đạt được bất kỳ kỹ năng bên trong một cái đâu sách nghĩ sứ mãi mọi người hiếu kỳ không nớt tuy là đặc thù bộ môn trần kiến quốc bọn họ cũng đầy là tò mò đi bất kỳ kỹ năng a tôi trần suy nghĩ một chút cũng là tiện đường cho đại gia nói một chút lại nói tiếp cái này bắt kỳ kỹ năng s á t thực cường đại bọn họ đều là tới từ dị nhân thế giới tám loại cường đại năng lực bất quá cũng sẽ không đầy đủ xuất hiện mà là phân tán tám loại năng lực ngoại trừ song toàn thủ ngoài ra còn có bảy cái cường đại kỳ kỹ năng đệ nhất khí thể n g u y ê n lưu cũng chính là ở trong người một người tên là đan điền địa phương dựng dục một loại tên là khí vật chất nó năng lực vận dụng đơn giản mà nói chính là làm cho thân thể của ngươi vô hạn bay liên tục nạp điện hiểu không liên tục không ngừng năng lượng đ á n bạn trên mạng bừng tình hơn nữa Rất nhiều người đã bắt đầu làm đệ tứ n phong i đã hậu kỳ môn vận dụng trận pháp đặc biệt thao túng nhất định không gian cùng thời gian năng lực này xem như là tương đối bột đệ ngũ thần cơ bất luyện nghiên cứu cơ quan luyện ký trở các loại nói chung khống chế vật thể năng lực thứ sáu lục khố tiên tặc ở trong người chế tạo một bộ đặc thù hơn nữa hoàn mỹ tiêu hóa hệ thống năng lực của nó chắc là b ấ t kỳ kỹ năng trung mạnh nhất có thể làm cho ngươi vĩnh viễn tinh lực rồi rào c ũ n g sẽ không già ả yếu đệ thất đại la đ ộ n g xem để cho ngươi nhìn thấu thế gian toàn bộ thấy rõ s â m la và tượng kinh h g ạ c xua nghe hiểu được sao tô trần nhìn về phía bên cạnh ngốc ma vương nghe đầu góc mơ hồ ngốc ma vương lại là ngốc manh lắc đầu nàng vẫn thật là đầu góc mơ hồ bởi vì tô trần nói một ít danh tử nàng đều nghe không hiểu thì như lục h ố tiên tặc thì như phong hậu kỳ môn loại này mang theo nồng nặc đại vân sắc thái danh t ử hiển nhiên không phải vừa mới đến cái thế giới này nàng có thể nghe hiểu ngoại tảo ta và kim h g ạ c sụa mội mội giống nhau ta cũng nghe không hiểu à cái này đập vào mặt đại vân phong cách là chuyện gì xảy ra có hay không nghiên cứu đạo ra người đi ra nói một chút ta chợt nghe đã hiểu một chín trăm cái lục khố tiên tặc để cho ngươi vĩnh viên tinh lực rồi rào cùng sẽ không già yếu a ta cũng giống vậy nếu như sở hữu lục khố tiên tặc năng lực chẳng phải là nói ta có thể cả đời trẻ vậy ngươi cũng có mới được a a y những năng lực này muốn như thế nào mới có thể có a có phải hay không giống như chu bác sĩ cũng phải được tuyển chọn mới được cái này giống ta người như thế phòng chừng sẽ không bị chọn chúng a ta là một cái cặn bã nam đùa bỡn rất nhiều nữ sinh cảm tình sở dĩ ngươi càng không thể có siêu năng lực cặn bã nam đi chết đi ta đang đợi một cái cơ hội e rằng tương lai có một ngày ta lại đụng phải hơn nữa tô thần cũng nói về sau biết có nhiều hơn dị thế giới bảo vật đến hay là mong một cái tô thần chạm kế t i ế p a gì? kinh hạt xua bội bội làm sao đ ố n g nhiên rút vũ khí ra rồi hả ngoa tạo chuyện gì xảy ra đúng lúc này đám người chỉ thấy ngốc mao vương rút ra một thanh kiếm trôi chính là hết c ạ li b ù a mà ngốc mao vương thần tình cũng nhất thời nghiêm túc chăm chú lên rồi tô trần ta cảm thấy một cô rất khí tức cường đại rất mạnh rất mạnh tô trần hắn tới ba ngốc mao vương nhìn về phía cái hướng kia chỉ thấy nóc nhà kia bên trên một đạo thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện t hơi thở của hắn ở ngốc mao vương cảm giác trong lĩnh vực rất là cường đại lúc này hắn liền ở nơi đó mắt nhìn xuống tô trần bọn họ không phải nói đúng ra、là、mắt nhìn xuống tô trần ngươi chính là cái nào tô thần sao quả nhiên ngươi khí tức cường đại vượt quá tưởng tượng nam nhân hương p h ấ n nói chính là u c h i hạ mạ đa dạ tô trần hắn mục tiêu là ngươi ngốc mao vương đang muốn che ở tô trần trước mặt ngược lại là tô trần nhẹ nhàng mà kéo ra nàng hắn mục tiêu là ta nói đúng ra ta gọi tô trần tô trần ngẩng đầu nhìn về phía u c h i hạ mạ đa dạ không nghĩ tới u c h i hạ mạ đa dạ nhanh như vậy đã tới rồi ta danh u c h i hạ mạ đa dạ hắn quanh tay tư thái trước sau như một ngạo nghễ đơn giản mà nói đặc biệt cần ăn đòn ta biết ngươi ngay tại lúc này mắt đơn thời kỳ ngươi là bị m ạ c tổ gai đánh thổ hết vẫn bị nạ rủ tổ xạ s ủ kẹ liên thủ đẩy lùi tô trần bình tĩnh cười nói mạ đạ dạ vừa nghe chính là n h ữ n g mày hắn quả thật bị mạ tổ gai đánh vào máu tô trần ngươi cũng nghĩ nhảy mùa sao hắn mắt nhìn xuống tô trần xuất nhưng vào lúc này tô trần thân ảnh biến mất một giây kế tiếp hắn trực tiếp xuất hiện ở mạ đạ dạ bầu trời thật nhanh mạ đạ dạ không khỏi cả kinh mà lúc này tô trần đích thực hữu trưởng đã rơi trên đầu hắn ta còn có chuyện bận ngươi trước cùng người khác tâm sự a ba một giây kế tiếp mạ đạ dạ tại chỗ tiêu thất quả cầu thịt trái cây năng lực trục xuất bên kia cải đồ đang ở làm hải vương loại xê nướng n nhưng vào lúc này một cái người từ trên trời giáng xuống đó là dị thường khí tức cường đại cải đồ hơi biến sắc mặt hắn nhìn về phía cái hướng kia người nọ vừa vặn vững vàng rơi trên mặt đất chính là u c h i h a mạ đa d a chương một trăm tám mươi hai cải đồ vsc m a d a d a ai cải đồ lông mày nhớ lên nhìn về phía bên kia ba lúc này u c h i h a m a d a d a rơi trên mặt đất đây là địa phương nào hắn nhữ mày một cái lại phát hiện mình đã không ở vừa rồi nơi đó、ừ. u c h ị hạ mạ đã ra trận phát hiện phía trước có một cái cự đại quái vật hình người quái vật kia thân cao mười mì đồ hơn nữa cả người sở hữu năm đen cùng t o con cơ bắp nhìn lấy rất có đánh vào thị giác lực nhưng đây là thứ nhì quan trọng nhất là cái quái vật này trên người tản mát ra khí tức cường đại dị thường bực nào quái vật u c h ị hạ mạ đã dạ kinh ngạc nhưng cũng mơ hồ có chút nhiệt huyết sôi trà uy tiểu quỷ ngươi là ai c á i đ ồ mắt nhìn xuống đối phương đi ngươi kêu ta tiểu quỷ u c h ị hạ mạ đã ra nhúng mày hắn lại bị m ệ t thị nhất thời trên người hắn b ộ c phát ra một cỗ khí tức kinh người c á i đồ tự nhiên cũng cảm giác được cổ hơi thở này không để ngươi tiểu quỷ còn có thể gọi cái gì c á i đồ cũng có chút hưng ơ phấn lên hán tử dưới đất cầm lấy chính mình cự đại lang nha đ ồ n g đối phương khí t ứ c rất cường đại ta gọi đủ chi hạ mạ đa dạ nhẫn giới thần ngươi dám gọi ta là tiểu quỷ ngươi cũng nghĩ ngày mùa sao đạp đạp đủ chi hạ mạ đa dạ vào tới xấu xí、si、quái vật ngươi cần vì sự cuồng vọng của ngươi vô chi trả giá thật lớn hô lạp lạp, lạp đến đây đi tiểu quỷ trên bầu trời đông nhiên tiềm thức lôi điện chỉ thấy cải đồ lang nha bồng bên trên bổ sung thêm tia chớp màu tím lôi minh bắc á i ùng ùng tiếng sấm kinh thiên động điện một đạo cự đại lôi điện từ không trung bên trên x é rách xuống tới tiểu quỷ ngươi dám né tránh sao ai tránh ai mà không nam nhân cải đồ huy vũ lang nham đ ộ n g khí thế kinh người ừng ta ưu chỉ hạ mạ đạ dạ làm sao có khả năng tránh ưu chỉ hạ mạ đạ dạ hô to một tiếng đi chính là con kiến hôi cũng dám xem nhẹ ta ưu chỉ hạ mạ đạ dạ ngươi cho rằng ngươi là h ạ t h ỉ dạ mạ sao hắn bị kích thích h ắ n ưu chỉ hạ mạ đạ dạ làm sao có khả năng né tránh ưu chỉ hạ mạ đạ dạ xông thẳng hướng cái kia so với cả người hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều lang n h a đồng cái tia lang nha bồng bên trên mang theo dị thường đáng sợ khí tức hòa đột hào hòa diệt khước u t r ì hạ mạ đạ dạ sâu hô hấp một khẩu khí há mồm chính là biển lửa một dạng kinh người liệt diễm chút hết ra phải biết rằng hòa đột hào hòa diệt khước nhẫn nhị giới bất quá chỉ là b cấp n h â n thuật nhưng đến rồi u t r ì hạ mạ đạ dạ loại quái vật này nơi đây uy lực lại có thể so với s cấp n h â n thuật với anh một mảnh liệt diễm hòa hải đánh về phía cải đồ lang nha bồng đồng thời cũng là đánh về phía cải đồ hô lạp lạp đối mặt ngọn lửa này cải đồ không sợ hãi nham tương tám hắn đều thử qua há lại sẽ sợ hai chính là mang theo bình a lôi minh bắt q u á i lang nha bồng một đường xé rách mặt đất cũng trực tiếp gắn gượng g đụng vỡ hữu chi hạ mạ đa dạ p h ú n ra hòa diễm cuối cùng lang nha bồng dĩ nhiên trực tiếp nện ở hữu chi hạ mạ đa dạ trên người một màn này dường như trong nguyên tắc bốn đẳng cấp phi bị cãi đồ một gậy làm trở về phổ thông hình thái phanh t i ế n g k i a một hưởng đinh hai nhức góc hoa vượt quá tưởng tượng lực va đập làm cho hữu chi hạ mạ đa dạ sắc mặt đều triệt để thay đổi thậm chí tại chỗ phun ra một ngụt màu lớn nhưng đây chỉ là bắt đầu một giây kế tiếp hữu c h ạ mạ đa dạ đã bị gắn gượng đập ra ngoài cuối cùng bị đập đến rồi ngoài mấy trăm thức trên một ngọn núi thậm chí đáng sợ lực đánh vào còn đem đỉnh núi cho nổ tiểu quỷ ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao c a i đồ cười to chẳng lẽ bị lao tử một gậy đánh chết hô lạp lạp c a i đồ c n g tiếu không ngừng tiếng cười tràn đầy trào phúng thanh â m kia ngăn cách lấy vài trăm thức đều có thể nghe được mà cái này ở mạ đạ dạ xem ra tràn đầy khiêu khích l í tứ h ạ m súc gây thởm u trị hạ mạ dạ cả người đau đớn hắn từ dưới đất đứng lên ha ha có thể bỗng nhiên hắn cũng phá lên cười ta thừa nhận ngươi lực lượng để cho ta u trị hạ mạ đạ dạ h ư n ấ n xấu s í quái vật ta mạ đạ dạ cho phép ngươi sử dụng toàn lực của ngươi phóng ngựa đến đây đi hắn chịu đựng đau đớn nhìn chăm chú vào cải đồ v i anh đúng lúc này một đạo không rõ lực lượng từ cải đồ trên người phong thích chút xuống mà đến cũng trùng kích ở u trí hạ trên người cuối cùng hình thành một cái bao phủ đại địa hồng sắc bán cầu mặt đất cũng vào giờ khắp này bị trực tiếp x é rách yếu đ ớt mặt đất căn bản không thể chịu đựng cải đồ bá vương sắc cái gì lực lượng u trí hạ mạ đạ dạ chỉ cảm thấy chính mình lỗ chân lông đều dựng lên rồi hắn đang run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì kích động ha ha đây là bực nào lực lượng ta thừa nhận ngươi lực lượng có thể được ta mạ đa dạ tán thành nhưng nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ chỉ thấy u chi hạ mạ đa dạ hai tay cây tấn chỉ còn lại có một con dìn nghệ gàng xuất hiện lam sắc lực lượng cũng vào giờ khắc này chút hết ra một đạo cự đại bóng người màu xanh lam cố gắng nhưng cuộc t h ở i s ơ sa nủ ừ m bóng người to lớn xuất hiện cải đồ tự nhiên cũng chú ý tới kèn gai xin xây u chi hạ mạ đa dạ thấp giọng p h u n ra bốn chữ hai đăng vực trung tâm chỉ huy báo cáo tham mưu tiên sinh việc lớn không tốt một cái người trợ thủ vội vã tới hội báo chuyện gì xảy ra tham nhu nhúm mày hắn còn đang nhìn tô trần đâu hắn vẫn còn ở nghi hoặc cái kêu c h ỉ hạ mạ đạ dạ đến cùng đi nơi nào vì sao tô trần chỉ là đụng rồi hắn một cái sau đó cái kêu c h ỉ hạ mạ đạ dạ liền biến mất không thấy có một viên đường tính vượt lên trước một km vẫn thạch từ ngoài không gian tiến nhập tầng khí quyển trợ thủ sợ hay nói tựa như tựa như tô trần phía trước vận dụng vẫn thạch không sai biệt lắm cái gì tham nhu sắc mặt của biến rất nhanh vệ tinh hình ảnh bị đ ề u lấy ra chỉ thấy một viên vẫn thạch khổng lỗ nó giải khai tầng khí quyển lại tham r ả i qua k ô n g khí m ma sát, a mưu là là làm loạn g hắn chính là thật sợ viên này vẫn thạch đập về phía thái bình dương tân đại lục phía đông hơn nữa nơi đó đang có hai cái hai cái sinh vật hoạt động tham mưu hai cái sinh vật tận lực kéo dài hình ảnh nhìn là sinh vật gì tiếp lấy hình ảnh kéo lớn bách thú cải đồ còn có một cái lam sắc cự đại quái vật ủ trì hạ mạ đa dạ tham mưu nhìn lấy mơ hồ bóng người nhất thời sắc mặt kinh biến tham mưu tiên sinh bách thú cai đồ dường như đang cùng cái kia vừa mới đến cái thế giới này ủ trì hạ mạ đa dạ đánh lộn vừa rồi ủ trì hạ mạ đa dạ sau khi biến mất đi tới khối đại lục này trợ thủ hoảng sợ không thôi tham mưu cũng khó mà bình tĩnh tô trần quái vật kia nói qua tên này vì ủ trì hạ mạ đa dạ người thế giới khác có thể sử dụng vẫn thạch sở dĩ bây giờ viên này vẫn thạch khổng l ộ là ủ trì hạ mạ đa dạ năng lực tham mưu nội tâm nhắc lên song lớn viên kia vẫn thạch không thể so với phía trước là tô trần vận dụng vẫn thạch tiểu nhưng cái này dường như không quá trọng yếu quan trọng là u c h i h a mạ đa dạ giống như tô trần cũng có thể sử dụng vẫn thạch cái này mới tới còn là người sao quái vật đều là quái vật hơn nữa bọn họ dĩ nhiên đánh nhau đánh đi hung hăng đánh chương một trăm tám mươi ba ai né tránh ai mà không nam nhân tham mưu sâu hít thở mấy cái khí nội tâm hắn bốn bể s ó n g dậy những thứ này dị thế giới nhân mỗi một người đều đáng sợ sao như vậy liên vẫn thạch đều nói đến là đến hủy di ta không chỉ có hải đăng vực phát hiện tân đại lục ở trên chiến đấu đại vân bên này cũng đồng dạng phát hiện dù sao động tinh quá lớn hơn nữa viên kia vẫn thạch xuất hiện u trị hạ mạ đa dạ cùng bách thú cải đồ đánh nhau nhưng hai người bọn họ ai cường đại hơn tô trần mới vừa nói qua u trị hạ mạ đa dạ chính là cái kia nhận giới đỉnh cấp cường giả mà bách thú cải đồ cũng là hải tặc thế giới đỉnh cấp cường giả mấu chốt là tô trần đem hai người bọn họ thả cùng nhau trần kiến quốc nhìn chằm chằm vệ tinh hình ảnh tuy là mơ hồ thậm chí cũng không có bất kỳ thanh âm nhưng là miễn cưỡng có thể xem chút đồ đạc nơi đó đang có hai cái quái vật đang đánh nhau mang theo nhiệt độ cao hỏa d i ễ m v â thạch x u ố n g một màn này làm cho tầng mây bị phá ra làm cho hư không đại khí trở nên vật mẹo dường như bầu trời cũng bị đốt nói chung một màn này rất là kinh thế hái tục đi quái vật cái kia mới tới quái vật là ai xa xa hệ nộ nhìn lấy bách thú cải đ ổ c ù n g bố tri hạ mạ đà dạ nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh chỉ cảm thấy hết h ồ n hệ nộ biết rõ bách thú cải đ ổ khủng bố nhưng bây giờ hắn không có nghĩ tới đây lại tới rồi một cái có thể cùng bách thú cải đồ đối kháng quái vật Eno đã từng tự cho mình là v ì thần linh ngạo nghễ đã tại vô hình t r u n g cọ rửa hơn phân nửa hai người bọn họ ai cường đại hơn Eno thành hiện trường duy nhất nhân loại người đang xem cuộc chiến cùng lúc đó vẫn thạch ra c á i đồ ngẩng đầu đó là bực nào quen thuộc vẫn thạch mang theo liệt hỏa đã từng trên bầu trời đưa hắn nện xuống tới nhưng c á i đồ không sợ hãi hô lạp lạp năng lực của người không sai c á i đồ cười to tiểu quỷ đến đây đi đi u chi hạ mạ đã ra c ở i nhạt tuyệt vọng a đây chính là u chi hạ mạ đã ra lực lượng thần lực lượng xấu xí、si、quái vật dám né tránh thì không phải là nam nhân cuối cùng những lời này u chi hạ ma đa dạ là hét lớn ra lao tử làm sao có khả năng né tránh cải đồ cười to lão tử nhưng là bách thú cải đồ vê anh đi dứt lời một cố khí thế đáng sợ từ cải đồ trên người chút hết ra tịch q u y ể n tử phương x ô ẹ trong lúc nhất thời lôi điện ở cải đồ trên người thiếp thước chỉ thấy cải đồ đã tiến nhập long nhân hình thái đến đây đi cải đồ hét lớn một tiếng hắn ngẩng đầu trực diện lấy nện xuống tới lớn đại h ỏ a diễm vân thạch ngọn lửa kia vẫn thạch rất lớn nhìn lấy khiến người ta trở nên tuyệt vọng đáng sợ sóng nhiệt xuống tới đem mặt đất một ít cây cối đều trực tiếp bốc hơi mà cài đồ như trước sừng sững nơi đó không sợ hãi thậm chí hắn ở hưng phấn quân trả lợi long thị quân cài đồ r í t gào một tiếng phóng lên cao nhằm phía viên kia đủ để cho người tuyệt vọng hỏa d i ễ m vẫn thạch hắn hai tay nắm chặt lang nham đồng hung h ă n g đập đi lên dĩ nhiên gắng gượng chặn ngừng vẫn thạch thậm chí làm cho vẫn thạch dưới đáy diện tích lớn nát ấy v a n thanh âm trấn thiên động đ i ệ vượt quá tưởng tượng sóng gió bắt đầu tịch quyển bốn phương tám hướng kinh khủng sóng xung kích cũng vào giờ kh hắn dĩ nhiên không né hệ nổ kinh hãi sợ đến mặt mũi t r ắ n g bệnh bách thú cải đồ ta mạ đạ dạ thừa nhận ngươi là cờ giả ha ha ủ u chi ha mạ đạ dạ khoanh tay cười ha ha nhưng là ngươi nghĩ rằng ta ủ u chi ha mạ đạ dạ chỉ có loại này trình độ sao cảm thụ một chút thần lực lượng a kèn gai xin xây tuyệt vọng a bách thú cải đồ đây chính là ủ u chi hạ mạ đạ dạ lực lượng lấy tên là thần lực lượng ai né tránh người đó liền không phải nam nhân ưu c h hạ mạ đạ dạ hô to lại một viên vẫn thạch xuống tiểu quỷ lão tử nhưng là bách thú cải đồ a chính là vân thạch là thứ gì c á i đồ dích ạ o thăng long h ỏ a d i ễ m bắc ái một giây kế tiếp đại điệu tiến thêm một bước x é rách lúc này vô luận là hải đang vượt trung tâm chỉ huy vẫn là đại vân đặc thù bộ môn đều là tê cả ra đầu bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào hình dung cái loại này lực lượng dường như chính là hai cái có hình người hạt nhân ở sống mái với nhau nhưng đây đối với người thường mà nói trận này kinh thế hai tục chiến đấu nhất định là không biết v ừ a m ớ i cái kia không phải tô thần nói bù trí hạ mạ đã ra sao đối với chính là hắn nhìn lấy thật, là phách lối a. Nhìn lấy thật sự rất tốt c ầ n đòn đúng vậy thực sự nghĩ kỹ làm cho hắn cảm thụ một chút ta ở tập thể hình suốt đêm thành quả đâu chó phòng tập thể thao suốt đêm thành quả ha ha sợ không muốn bị đánh ra ra sức tô thần làm cái gì u trị hạ mạ đa dạ làm sao đột nhiên biến mất không hiểu bất quá vừa rồi u trị hạ mạ đa dạ dường như chính là muốn tới khiêu chiến tô thần chứ u trị hạ mạ đa dạ nói qua cái này u trị hạ mạ đa dạ nhưng là phi thường cường đại cái kia nhẫn giới đỉnh cấp cường giả a nhẫn giới đỉnh cấp cường giả còn không phải là bị tô thần một trưởng không biết ra sao đạp đạp tổ trần vững vàng rơi trên mặt đất tô trần vừa mới cái kia u trị hạ mạ đa dạ đi nơi nào ngốc mao vương tay cầm hẹt c a l i b ừ a vừa rồi uchi hạ mạ đa dạ xuất hiện thời điểm tim của nàng đập đều có chút gia tốc bởi vì hơi thở của đàn ông kia rất mạnh rất mạnh ta đem hắn đẩy tới ngày h ô m qua t ò a trên đại lục trục xuất đúng vậy hắn ở chỗ này đối với t ò a thành thị này mà nói vẫn có chút nguy hiểm tô trần ta cảm giác hắn thực sự rất mạnh ngốc mao vương thu hồi hẹt c a l i b ừ a lại nói tiếp cũng xác thực rất mạnh tô trần khẽ gật đầu mắt đơn thời kỳ uchi hạ mạ đa dạ đã rất gần gũi xuất xù kỳ cả cú ra hơn nữa hắn còn là thập v ĩ dị nụ di kỳ sở hữu thập v ĩ c h ắ c cả nếu như sở hữu hai mắt hắn thì tương đương với s u ấ t xù kỳ vũ y t à i thế nói chung thời kỳ này ủ c h ị ha mạ đa dạ có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói không biết cái gì cải đồ đối phó như thế nào đây tôi chẳng biết chính mình là đem ủ c h ị ha mạ đa dạ đẩy tới cải đồ nơi đó phòng trừng đã đánh nhau a khoan hay nói đối mặt ủ c h ị ha mạ đa dạ cải đồ cũng có ưu thế cự lớn vẹn vẹn nói thì k h i ê n cùng chiến đấu kéo dài tính cải đồ đã đủi bỏ qua ủ trị ha mạ đa dạ một khoảng cách ngân lai ủ trị ha mạ đa dạ bị cái quái vật này đẩy tới nơi đó ưu trị hạ mạ đa dạ quái vật kia có thể không mạnh mẽ sao trung tâm chỉ huy tham mưu mắt thấy viên thứ hai vẫn thạch xuống tới người đều tê dại rồi ngươi có thể thả một viên vẫn thạch l i ề n tính có thể con mẹ nó ngươi tiếp tục thả viên thứ hai a cái này nhìn ai còn có thể bình tĩnh đám bạn trên mạng cũng là bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình ưu trị hạ mạ đa dạ bị đẩy tới tòa kia tân đại lục bên trên bất quá mọi người cũng không biết lúc này ngay tại tòa kia tân đại lục bên trên đang buộc phát một hồi kinh khủng chiến đấu bên này tô trần trong đầu cũng truyền tới tầm bảo gia đã gợi ý hướng b a giờ khoảng cách n g ư ờ i ba trăm năm mươi chín m chỗ chư thiên bảo vật đang đến gần tiếp cận hiện nhiên đây là đang di động chư thiên bảo vật rất nhanh tô trần liền chú ý tới một người nữ sinh hết nhìn đông tới nhìn tây đã chạy tới chính là vừa rồi hô ưu chị hạ mã đa dạ ca đẹp trai an h i n h h i n h tô tô thần an h i n h h i n h chứng kiến tô trần thời điểm có điểm không thở ra hơi cái kia x o á i ca không đúng ưu chị hạ mã đã dạ đâu hắn mới vừa nói muốn khiêu chiến ngươi an h i n h h i n h gấp rồi cho ưu chị hạ mã đa ra nhìn video kết quả cản đều ngăn không được hắn liền muốn đi khiêu chiến tô trần an hinh h i n h liền làm trò xưng lại hắn a tạm thời đi mặt khác một chỗ tô trần nhìn đối phương đồng học s ư n g hôi như thế nào thô tô thần ta gọi an hinh h i n h nhìn thấy thần tượng an hinh h i n h cũng rất khẩn trương có điểm không biết làm sao trong lúc nhất thời hai cái tay đều không biết hướng cái k i a thả cảnh đồng học người x á c h tay bên trong có phải hay không có hai khỏa hà trâu tô trần chỉ chỉ an hinh h i n h x á c h tay à ta x á c h tay bên trong an hinh h i n h bồi dối đương nhiên những người khác cũng sửng sốt một chút mọi người đều biết tô trần nói như vậy sảnh đó chính là nàng sách tay bên trong có cái gì a t ô trần híp mắt một cái khi nạ tạ bạch nhãn chương một trăm tám mươi bốn có thể tiến hóa thành kẹn xảy gà bạch nhãn khá lắm lại tới rồi chúc phúc lại một vị may mắn phân ti ước ao khóc nói nếu như ta hiện tại tiến lên tìm tô thần có hay không khả năng trên người ta cũng có cái gì dị thế giới tới bảo vật nghĩ x ư ớ n g mãi tô thần nói chú trọng duyên phận cố ý thì không được nàng tại sao dường như nhận thức cụ trí hạ mạ đạ dạ、à? hình như là cái kêu cụ trí hạ mạ đạ dạ đi tới thế giới này cô em này vẫn theo không hiểu ta chỉ biết nàng là hôm nay may mắn phân ti gạt mã để cho ta cùng tô thần tới một hồi vô tình gặp được ca tô thần là hai cái này sao lúc này an h i n h h i n h xuất ra sách tay bên trong hai quả hạt trâu hạt trâu kia trong mắt cao thấp nhìn lấy rất là xinh đẹp an h i n h h i n h cũng không hiểu cái này hai quả hạt trâu có đặc thù gì địa phương nàng chẳng qua là cảm thấy thật đẹp sở dĩ liền mua về thật không nghĩ đến tô thần có ý tứ là cái này hai quả hạt trâu là gì thế giới bảo vật sao ngốc mao vương tiến tới nhìn an h i n h h i n h thấy ngốc mao vương lại gần liền xuệ bàn tay ra để cho nàng xem hai quả hạt trâu ừ n tô trần cái này hai quả hạt trâu có đặc thù gì địa phương sao ngốc mao vương nhìn hồi lâu thậm chí cầm ở trong tay tinh tế đoan trang rồi hướng bầu trời khi một con mắt xem cuối cùng ngốc mao vương đến cùng không có nhìn ra đồng thời cũng không có cảm giác ra hai khoả hạt trâu có chỗ đặc thù gì đi tô trần ta dường như nhìn không ra có gì đặc biệt ngốc mao vương cuối cùng vẫn khuất phục đem hạt trâu trả lại cho an hinh h i n h lại nói lúc này tô trần trước mặt bản g tên gọi hì ủ gạ hì nạ ta bạch nhãn c h u y ể n thừa phong ấn trạng thái kèm theo cơ thể thuật khởi nguồn nhẫn giới năng lực nói rõ kèm theo hì ủ gạ hì nạ ta bạch nhãn năng lực cùng với thể thuật năng lực sử dụng nói rõ tùy ý đem một hạt trâu cầ cái này dạng t ô trần bừng tỉnh khoan hay nói loại hạt trâu này dường như chính là dùng để chơi hạt trâu á cầm ở trong tay mười phút t ô trần nhớ kỹ chính mình khi còn bé cũng thường thường trà sắt một ít viên thủy tinh nhưng chưa từng nghĩ đến bây giờ xuất hiện kèm theo hì nạ tạ năng lực hạt trâu phải biết rằng ở hồ c ả thế giới sa diên gẳng cùng bạch nhãn đều là cường đại đồng t h u ậ t mà hai người đều có thể tiến hóa thành trung c ự c đồng t h u ậ t người trước tiến hóa thành diên lệ gẳng người sau tiến hóa thành tẹn sậy gẳng nếu như sốt xù kỳ đám người kia tẹn sậy gẳng liền kinh khủng tô trần nghĩ tới xuất s ù ký nhất tộc bạch nhãn đi cái gì dẫn lực sức đẩy đều có có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng mà ngay hướng một nhà nhưng không cách nào chơi đến lớn như vậy k h i u gà hì nạ tạ bạch nhãn mặc dù không mạnh mẽ nhưng là không tính là yếu hơn nữa nơi đây còn có hì nạ tạ thể thuật truyền thừa tổng hợp có thể làm không kém hơn nữa như một trăm sáu mươi bảy quả có cơ hội bạch nhãn còn có thể tiến hóa thành tẹn sầy gà tô trần nhìn về phía an hinh hinh cành đông học ngươi đem cái này hai quả hạt trâu cầm ở trong tay mười phút thì tốt rồi tô trần cái này hai quả hạt trâu là dị thế giới bảo vật sao an hinh hinh nội tâm tâm thần bất định lại khó tránh khỏi chờ mong ai không muốn sở hữu siêu năng lực đâu đối với đi tô trần hơn nữa lại nói tiếp nó vẫn là cùng n ụ trị hạ mạ đa dạ đến từ cùng là một cái thế giới cùng cái k i a x o á y ca ngụ trị hạ mạ đa dạ đến từ cùng là một cái thế giới an hinh hinh khiếp sợ tô trần cười nói tính dưới thời gian giữ tại lòng bàn tay mười phút là được ổ a an hinh hinh gật đầu nội tâm cũng càng thêm tâm thần bất định cùng mong đợi lúc này tô trần cũng nói lên tới cái này hai khỏa hạt t â u bổ sung thêm nhận giới một nữ tính cường giả bạch nhãn năng lực cùng nàng thể thuật truyền thừa chú ý nơi này bạch nhãn có thể không phải chúng ta nói mắt trận trắng ý tứ nhất nhị giới bạch nhãn là tam đại đồng thuật năng lực một trong vừa rồi ta nói rồi u trị hạ mạ đa dạ có thể triệu hoán v â thạch chính là dìn nghệ gẳng năng lực v ậ n dụng mà cùng dìn nghệ gẳng ngang hàng t ầ n g thứ đồng thuật chính là kẹn s ợ i gẳng bạch nhãn tiến hóa điểm kết thúc chính là kẹn s ợ i gẳng tô trần nhìn lấy an hình hình cười nói cảnh đồng học vận khí tốt ngươi lấy được bạch nhãn về sau còn có thể tiến hóa thành cảng cường đại kẹn sầy gẳng đâu kẹn sầy gẳng tiến hóa điều kiện một cái hai cái đệ nhất dùng xuất kỹ nhất tộc chặt cả kết hợp ngày hướng nhất tộc bạch nhã bây giờ an hinh hình trong tay có hì ủ ga h i na tạ bạch nhãn truyền thừa sở dĩ còn kém số s ụ kỳ nhất tộc chặt ca được rồi tô trần phòng chừng về sau số s ụ kỳ nhân cũng tới đến thế giới này cũng c ó nói nói không chừng có thể làm được bọn họ chặt ca đệ nhị dùng rất nhiều số s ụ kỳ tộc nhân bạch nhãn d u n g hợp tiến hóa kèn sậy gẳng cái này ngược lại không cần suy nghĩ ở hồ c ả thế giới số s ụ kỳ nhất tộc đều là người ngoài hành tinh toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng là huấn luyện của bọn nam tràng có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói tô thần kèn sậy gẳng cường đại bao nhiêu nhỉ an hinh hình yếu ớt mà họ tham vừa rồi tôi trần nói x o á i ca hữu chỉ hạ mạ đa dạ có thể lợi dụng d ì n nghệ gẳng đồng thuận năng lực triệu hoán vất thạch như vậy cùng d ì n nghệ gẳng ngang hàng t ầ n g thứ kèn sậy gẳng lại sẽ thế nào mà an h i n h hình hỏi cũng chính là những người khác muốn biết kèn sậy gẳng thao túng d ẫ n lực cùng sức đẩy thao túng tinh cầu quỹ đạo vận hành đường quả thật có thể lực có điểm thái q u a a nhưng dù sao nó cùng d ì n nghệ gẳng nước mắt đều là vốn có hủy diệt cùng sáng thế lực cường đại đồng thuận sở dĩ an hình hình đồng học vận khí tốt về sau nếu có thể tiến hóa kèn sậy gẳng liền lợi hại ngay xong an hình hình sắc mặt đã thay đổi tô thần cái này kèn sậy gẳng kinh khủng như vậy sao? An tô thần h h ngươi không có mở hết thời chứ mọi người trong nhà nói cho ta biết ta là nghe lầm chứ nói cái này thẹn sậy gẳng cũng thật là đáng sợ a liền dẫn lực sức đẩy t i n h cầu quỹ đạo những thứ này cũng có thể thao túng một phút đồng hồ ta cần biết hạt châu k i a là mua nơi nào khá lắm đây mới là n ị c h thiên người may mắn à. cái này thực sự n ị c h thiên à. không phải nói còn muốn tiến hóa sao tô thần nói còn phải xem vận khí đâu đúng vậy phía sau được có thể tiến hóa mới được à, nhưng cô em này tốt xấu có cái cơ sở số liệu à, sẽ chờ phía sau phiên bản thăng cấp không phải sao các minh đệ ta thực sự ước ao khóc đặc biệt bộ phận bộ môn trần kiến quốc tuy là bình thường lại bình tĩnh lúc này cũng tê cả ra đầu phải biết rằng nhân loại ở tinh cầu trước mặt là bậc nào nhỏ bé a cho dù là ở làm tinh không có biến lớn thời điểm nhân loại ở tinh cầu trước mặt cũng nhỏ bé bừng tỉnh bùi b ằ m a nhưng là bây giờ không chỉ có u trị hạ mạ đa dạ dùng dìn nghệ gạng thao túng vật thạch còn có kẻn s ả y gạng thao túng tinh cầu quỹ đạo vận hành trần kiến quốc kém chút chửi màn ó năng lực này có phải hay không nghiêm trọng phạm quy nữa à mặc dù không có tiến hóa vốn lấy phía sau tô trần nói cái này an h i n h h i n h vận khí tốt e rằng có thể tiến hóa kẻn s ả y gạng a trần kiến quốc chấn động thán cái này an h i n h h i n h nhất định phải lung lạc đến đặc thù bộ môn lúc này trần kiến quốc vừa nhìn về phía khác một nhanh màn hình nơi đó u trị hạ mạ đa dạ cùng bách thú cải đổ đánh thẳng tú vừa rồi hai k h ỏ a lớn đại h ỏ a d i ễ m v â n thạch nện xuống tới đại địa đều đánh sập vùi lấp hơn nữa còn là ở giữa bách thú cải đồ nhưng ngươi đ o á n làm gì bách thú cải đồ dường như không phát hiện chút tổn hao nào đại chiến hết sức căng thẳng hình ảnh quá kinh khủng trần kiến quốc nhìn hết hồn hắn hiện tại nội tâm có loại bất an về sau thế giới này tới càng ngày càng nhiều dị thế giới khách đến thăm vạn nhất là rất không nói lý khách đến thăm làm sao bây giờ cũng không phải là ai cũng là kỳ ngạt sửa tốt như vậy nói à sở dĩ trần kiến quốc chỉ nghĩ đem càng nhiều hơn siêu phạm lực lượng lung lạc đến đặc thù bộ môn tô thần liền cái này hai khoả hạt châu ẩn chứa như vậy cường đại năng lực sao an hình hình cảm giác cái này có phải hay không quá khoa chứa a tô trần lắc đầu đây là bạch nhãn còn không có tiến hóa thành t ẹ n s ợ i gẳng ngược lại không đến nỗi kinh khủng như vậy phía sau có thể không thể tiến hóa thành t ẹ n s ợ i gẳng cũng xem vật khí chỉ có thể nói có nhất định sát xuất a bất quá ngươi nơi này bạch nhãn năng lực cũng không kém đệ, nhất, sở hữu 360 độ thị giác. đệ nhị nhìn thấu vật thể thấy do toàn bộ đệ tam có thể dùng mắt nhìn đến phương viên một km thậm chí xa hơn sự vật trừ cái đó ra ngươi bắt được hạt châu còn bởi ổ sung thuật truyền đầu. nói nữ cường tiên mắn phân thi. Tô Trần nhìn đồng hồ. Tốt lắm, còn có một phút ổ An hình hình đầu. Hắn hiện giả gật thêm thể thừa. Trước thi. Tô Tốt một phút tại lịch hồ. hồ. mới may lắm, điểm mơ vừa A. có có b vì dù cho còn không phải là k ẹ n xảy găng bạch nhãn năng lực cũng hoàn toàn không kém a lại nói kỳ thực đối với nàng mà nói có siêu năng lực đều vô cùng ghê gớm hiện, hiện tại có không ít đại lão đều ở đây giá cao cầu siêu năng lực đâu thì như ác ma trái cây có quốc nội phú hảo bày ra một trăm triệu tiền thưởng nhưng đều không có người đáp lại trước không nói người khác có thể không có thể tìm được coi như cái gì tìm được cũng chưa chắc cầm cầm siêu năng lực đổi một trăm triệu a hiện tại siêu năng lực là có thể gặp không thể cầu g ì tô thần bổ sung thêm thể thuật vậy là cái gì an hình hình bỗng nhiên nghĩ đến tô trần nói câu nói sau cùng chính là cái này bạch nhãn năng lực người sở hữu thể thuật năng lực đợi chút nữa ngươi sẽ biết đi lúc này thời gian còn có chừng hai mươi giây ba rất nhanh đã đến giờ tô thần ta cảm giác có cổ lực lượng chuyển tới trong cơ thể ta an hình bỗng nhiên kinh hô cái này cổ lực lượng là vô hình nhưng an hinh hinh lại có thể cảm giác được tô trần ánh mắt của nàng thay đổi ngốc mao vương kinh ngạc nói chỉ thấy an hinh hinh hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một đôi bạch nhãn không sai chính là hí nạ tạ bạch nhãn hơn nữa nàng ở trên khí thức cũng trở nên mạnh mẽ ngốc mao vương nói lần nữa tô trần gật đầu đó chính là đã tiếp thu truyền thừa đi tô thần ta dường như dường như có thể nhìn đến n g ư ờ i trên người kinh mạch an hinh hinh vừa lúc nhìn lấy tô trần mà lúc này nàng lại có thể chứng kiến đối phương trên người kinh mạch thậm chí các loại n u y ệ n đạo an h i n h h i n h không bình tĩnh đây là của ngươi này bạch nhãn năng lực xem ra ngươi bạch nhãn nằm ở mở ra trạng thái ngươi có thể chứng kiến ngươi thứ phía sau sao an h i n h h i n h gật đầu n ữ khí giật mình tô thần ta có thể chứng kiến hơn nữa ta không cần quay đầu lại xem tô trần có thể xem bao xa dường như có thể xem rất xa an h i n h h i n h nhìn về phía ngoài mấy trăm t h ư ớ c lại phát hiện trong đó một mảnh trên lá cây có cái gì nàng đều có thể nhìn rõ sở đây cũng quá mạnh a đi an h i n h h i n h nội tâm không cách nào bình tĩnh vừa tựa hồ thân ở mộng nguyễn cảm giác siêu năng lực nha vậy còn không sai tô trần bất quá ngươi cầm cái gương chiếu mình một chút nhìn có thể tiếp thu sao tô thần con mắt của ta chờ các loại xuất ra cái gương nhỏ chiếu một cái thời điểm an h i n h h i n h lúc này mới phát hiện cặp mắt của mình đã biến thành một đôi bạch nhãn nhưng lại không phải người chết mắt trợn trắng loại trắng đó nhãn mà là một loại đặc thù lại đẹp mắt bạch nhãn có thể tiếp thu sao nhưng mà hiện tại cũng không sửa đổi ra trừ phi phía sau ngươi có thể tấn cấp k ẹ n s ợ i g ặ n g đến lúc đó ánh mắt mới có thể càng thêm tốt hơn xem an hình hình lắc đầu tô thần ta có thể tiếp thu nha cũng có siêu năng lực còn nhìn cái gì có thể hay không tiếp thu ạ hơn nữa tô thần ta cảm giác cũng thật để mắt tô trần cười nói ta còn tưởng rằng ngươi không tiếp thụ được đâu dừng một chút tô trần lại tiếp lấy nói ra thử xem ngươi thể thuật à. hiện nay b ạ c h nhãn năng lực càng nhiều thể hiện tại phụ trợ phương diện phối hợp thể thuật sử dụng mới có thể làm cho người càng cường đại khi u gà h i nạ tạ thể thuật chủ yếu là nhu quyền chú ý cái này cũng không phải cái gì thế giới võ hiệp cái loại này thông thường võ thuật mà là căn cứ vào chặt cả siêu năng hệ thống nhu quyền tô trần cũng có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể chặt cả năng lượng đang tiếp thụ hy nạ tạ chuyển thừa thời điểm an hình cũng thu được chặt cả tử vân tô thần ta thử xem an h i n h hình chăm chú gật đầu nàng thử cảm thụ trong cơ thể lực lượng tiếp lấy chỉ thấy nàng bày ra một cái thái cực tư thái cũng trong lúc đó dưới chân của nàng cũng xuất hiện một cái phát ra thanh sắc quan g mang bắt quái trận đồng thời an h i n h hình trên người cũng bạo phát ra một cổ cường đại lực lượng lấy nàng làm trung tâm xung quanh cũng nổi lên trận trận sóng gió tô thần xem ta dưới chân an h i n h hình kinh hô mộ mộ mọi người trong nhà nàng đây là không vẹn vẹn sở hữu b ạ c nhãn còn có thể thuật sao cái này vậy là cái gì thể thuật cảm giác thật cường đại à nổi lên gió nổi lên hẳn rất mạnh mẽ tô thần cũng nói cái này thể thuật kể cả bạch nhãn đều là nhận giới người nữ cường giả kia truyền thừa là cường giả chú ý khóc rịu rít chúc mừng lại một vị may mắn phân thi ước ao tê dại rồi thử đối với ta đánh ra một trường thử xem tô trần đối mặt với an h i n h h i n h à an h i n h h i n h có điểm ngộ tô trần chính là ngươi hiện tại cái trạng thái này đối với ta đánh ra một trường thử xem cái này nhưng là ta cảm giác này của lực lượng thật mạnh có thể hay không thương tổn đến ngươi nhỉ an hình hình tâm thần bất định tô trần khẽ cười nói nghĩ gì thế ngươi lực lượng còn không đả thương được ta a ta nhìn n g ư ơ i một chút lực lượng làm sao rồi tô trần nói lần nữa vậy được rồi tô thần an h i n h h i n h cảm giác mình vẫn là suy nghĩ nhiều l i ê n chính mình về điểm này lực lượng làm sao có khả năng đối với tô thần sản sinh hiệu quả gì ta đây bắt đầu rồi đối với、ừ. tiếp lấy an h i n h h i n h liền bày ra một cái tư thái dưới chân bắt quái đồ cũng bắt đầu chuyển động đúng an h i n h h i n h k h ẽ quát một tiếng một cái bước xa liền lên trước nàng hướng về phía tô trần chính là một trường vô gia một chừng này ẩn chứa không tầm thường chặt cả lực lượng ba an hình hình chỉ cảm giác mình đánh vào vô hình vật thể bên trên một chừng này khoảng cách tô trần còn có hai mươi cm thời điểm đã bị vô hình bích lũy cho c h ặ t lại không khí an h i n h h i n h không hiểu đó là cái gì nói chung nàng đánh không đến tô trần mà tô trần tại chỗ vẫn không n ú c đ í c h với anh một cô cường đại sóng gió cũng vào giờ khắc này tịch v ư ợ n ra ngốc mau vương tóc đều bị vấn lên h i ệ n nhiên an h i n h h i n h lực lượng không kém tô trần tán thành nói lực lượng cũng không t ệ lắm phía sau phối hợp bạch nhãn sử dụng là được thể thuật chính là ngươi chiến đấu thủ đoạn công kích mà bạch nhãn năng lực có thể làm cho ngươi thấy rõ toàn bộ thành tựu phụ trợ thủ đoạn c ò như n phía sau kẹn s ợ i gẳng xem vật khí đương nhiên bạch nhãn có thể càng dùng càng tương đại người thể thuật cũng giống như thế đi qua không ngừng tu luyện cũng có thể không ngừng mạnh mẽ sở dĩ hai người đều muốn đa dụng an hình hình chăm chú ghi lại tô thần ta hiểu được cũng trong lúc đó thái bình dương tân đại lục khổng lồ lực lượng uy áp nghiền ép bốn phương tám hướng tịch q u y ể n phương viên mấy cây số hệ nổ đang ở hiện trường q u a n chiến tê cả ra đầu chỉ thấy xa xa một đạo cự đại bóng người màu xanh lam trong tay cầm bốn thanh trường kiếm trường kiếm kia cùng nhau hướng về phía cải đồ chém xuống bách thú cải đồ có dám hay không kháng chủ ta ưu trị hạ mạ đa d ạ n một cách này ưu trị hạ mạ đa dạng i ố n g to hơn lao tử có gì không dám long nhân cải đ ồ rít gào một tiếng hắn huy vũ lang nha đ ồ n g trực tiếp đập về phía đang p h á c h chém xuống trường kiếm đó là s ở sạn đủ giai đoạn thứ hai hai người không ai phụ c a i chương một trăm tám mươi sáu quái vật chiến đấu địa hồ áo giáp một tiếng vang thật lớn cải đ ồ lang nha đ ồ n g cùng bốn thanh cự kiếm và chạm kịch liệt cực kỳ cường hãn sóng xung kích đem đại địa xe rách xa xa hệ nổ cảm giác màng nhĩ của mình đều phải bị tập mặc quái vật hệ nổ tim đập rộn lên c là, là rất rất loại loại vừa rồi này lực l bốn thanh cử kiếm đã bị cải độ một gậy c h ấ n vỡ không sai trực tiếp đánh nát ngươi nghĩ rằng ta hữu chỉ hạ mạ đa dạ chỉ có chính là loại trình độ này sao u c h ba ưu n g mà, trị hạ mạ đã h a a đ giả chân chính sở sản đủ a ba u c h ị hạ mạ đã ra hai tay chặp lại cấp tốc kết tấn tiếp lấy vô biên lực lượng bắt đầu ở u c h ị hạ mạ đã ra trên người phong thích thế cho nên nhắc lên trận trận m á n h liệt sóng gió cái kia nào đó cường đại lực lượng hình thành sóng gió cũng tịch quyển đến rồi xa xa cải đổ trên người lúc này cải đổ chỉ cảm thấy chính mình tế bào đều ở đây sôi trào nhưng cũng không phải bởi vì sợ hãi hắn làm sao có khả năng đây là bởi vì hưng phấn bởi vì đụng với đối thủ mạnh mẽ hưng phấn hô lạp lạp hụ chị hạ mạ đã dạ làm cho láo tử hưng phấn a cài đổ tay cầm lang nha đ ổ n g lang nha đ ổ n g đ ổ n g thân gậy bên trên đều là sấm sét màu tím v a n h cùng lúc đó hụ chị hạ mạ đã dạ phía sau khổng lồ năng lượng màu xanh lam chút hết ra đi lên không tràn ra một đạo lam sắc bóng người to lớn cũng cấp tốc hiện lộ chân thân đó là bực nào thân ảnh khổng l ồ cự đại trình độ vượt qua một ít tiểu hình ngọn núi đi đồng thời trên người nó còn bao trù máu giáp tay cầm hai thanh cử kiếm phía sau còn có một xong cánh chim thân ảnh khôi ng khí thế kinh người hoàn toàn thể sở s a n đủ đó là cần không gì sánh được cường đại chặt cả mới có thể khống chế lớn đại chiến đấu binh khí mà u trí hạ mạ đã ra chính là không bao giờ thiếu ăn chặt cả húng chi hắn hiện tại vẫn là thập vĩ dị nụ dị kỳ bực nào lực lượng c á i đồ hưng phấn nhưng hắn lại bởi vì trước mắt thân ảnh cự đại mà kinh ngạc sẽ không bởi vì ở hải tặc thế giới so với cái này còn lớn hơn hải vương loại đều tồn tại hải tặc thế giới chính là không bao giờ thiếu các loại khổng lồ sinh vật làm cho cái đồ chân chính hưng phấn là là này đạo bóng người to lớn buộc phát ra khí tức kinh khủng cải đồ đi cảm t hơn ụ một Mada Mada một chút dạ lực lượng A. hét tiếng. rất thạch tới, đồ đều không phát hiện chút tổn Uchiha lực Uchiha cũng Hán, hưng phấn, hai khỏa không hiện xuống đều rồi, A. dạ dạ lượng lớn vẫn nào. vừa đồ hao nữa hắn còn là chính diện kiêng vẫn thạch trực tiếp đem lại địa đều đập xuyên đập vỡ vụn nhưng cài đồ như trước từ dưới đất v ọ o ra dĩ nhiên cũng không có bị thương chút nào đây là kinh khủng bực nào sinh vật u trị hạ mạ đa dạ chấn động theo đồng dạng hắn cũng theo đó hưng phấn phóng ngựa đến đây đi u trị hạ mạ đa dạ và anh cài đồ hơi nhún chân một bước siêu mạnh lực lượng để mặt đất trở nên vỡ nát mượn cương đại đặc lực cái đ ồ cũng trực tiếp phóng lên cao nhằm phía đạo kiện như núi cao thân ảnh lúc này mặc dù cái đ ồ mười mỹ độ thân thể đối mặt hoàn toàn thể sợ xạ n đủ cũng hiện ra ảm đạm phai m ở quái vật bọn họ rốt cuộc là thế nào mới chỉ có sở hữu loại trình độ đó lực lượng a hệ nổ n ằ m út sấp ở xa xa trên sườn núi chứng kiến đây hết thảy hắn là hiện trường duy nhất nhân loại động vật đến bởi vì cái độ cùng ngụ chỉ ha mã đạ dạ đánh lộn thực sự quá với khủng bố chứ không nói xe rách đại địa liền hai người cái loại này làm người ta hít thở không thông khí tức liên trực tiếp đem phụ cận động vật d ọ a cho lui xuất liền tại cải đồ nhằm phía hoàn toàn thể sợ xả đủ thời điểm cái kia t h â n ảnh khổng lồ cũng trực tiếp một kiếm hướng về phía cải đồ liền bổ xuống phải biết rằng cái chuôi này cự kiếm một kiếm chính là một ngọn núi a có thể tưởng tượng được nó hùng có kinh khủng d ư ờ n g nào lực lượng cải đồ có dám hay không tránh u trị hạ mạ đ ã dạ lần nữa hô lao tử làm sao có khả năng tránh cải đồ cũng hét lớn một tiếng đối mặt trước mặt bổ xuống dường như chiến phủ một kiếm cải đồ như trước không sợ hãi bào lôi bắt mái cải đồ cũng một gậy hướng về phía cự kiếm đập tới một giây kế tiếp cự kiếm lang n h a đổng tùy theo va chạm hùng chệ bầu trời mấy đạo cự đại lôi đ ỉ n h đánh rơi trang diện c h ủ n g bố cũng không biết là bao nhiêu làm người ta lực lượng hoàn toàn thể sở xạ đủ cự kiếm bị làm thành t r a n g đổ vỡ dù cho vi lực của nó đã đủ một kiếm tiêu diệt một n g ọ núi n nó như trước bị gắng gượng c h ấ n khai đương nhiên cãi đổ cũng không khá hơn chút nào hắn vốn là trên không trung dưới chân cũng không có mượn lực đang cùng cự kiếm thời điểm đụng trạm dị thường kinh người lực phản chấn trực tiếp đem cái đồ đập bay ra ngoài ở hệ nổ trong tầm mắt cãi đập, đập mặt đất hệ nô nhìn lấy một mặt này chỉ cảm thấy tim đập nhanh khó tránh khỏi trở nên sợ hãi đây là bực nào kinh người lực lượng à cái này h ủ chi ha mã đã dạ lại là thần thánh phương nào cô lỗ hệ nộ nuốt nước miếng một cái cái kia c á i đồ không có sao chứ hệ nộ không dám xác định nhưng người vừa uy lực thực sự quá vu khả sợ càng chưa nói bây giờ đạo kia ngọn núi một dạng thân ảnh như trước đặt chân ở nơi đó nguy nga không gì sánh được giống như võ thần hệ nộ nhìn lấy đều hết hồn hắn không biết cái gì nếu như mình bị phách một kiếm thì như thế nào tuy là hắn sở hữu nguyên tố hóa đồng thời đó cũng là hắn trước đây không sợ hãi cậy vào năng lực một trong cho rằng áp căn liền không có người có thể lấy vật lý công kích đối với hắn sản sinh chút nào thương tổn nhưng từ gặp tô trần hệ nộ minh bạch hắn nguyên tổ hóa cũng không phải là vô giải ở cái thế giới này vẫn tồn tại như cũ có thể đối với hắn sản sinh tổn thương năng lực cải đồ chẳng lẽ chính là một kiếm ngươi liền không đứng dậy n ổ i sao tiếp tục khiêu chiến ta đi u c h ị hạ mạ đa dạ lần nữa hét lớn một tiếng cũng không biết hắn sử dụng năng lực gì nói chung đạo thanh em này rất lớn cũng truyền rất xa phanh cải đồ đập mặt, mặt đất vang lên một trận nổ vang một đạo bàn tay khổng lồ m á n h n i ệ phách ở trên mặt đất tiếp lấy cải đồ đạo kia ma giống như thần thân ảnh lại xuất hiện thật đau nhức ca cải đồ tại chỗ hoạt động xương cốt nhưng mà hắn như trước không phát hiện chút tổn h a o nào hệ nổ cùng n g ũ chỉ hạ m ã đạ dạ đều thấy ở trong mắt lại là hệ nổ trong lòng lần nữa nhắc lên song lớn hắn sẽ không thụ thương sao đây chính là thật đà thật thương tổn a hệ nổ hết hồn nhưng hắn làm sao biết cải đồ nhưng là ở hai vạn mét độ cao không té xuống đều không phát hiện chút tổn h a o nào tồn tại được xưng hải lục không tối cường sinh vật trước không nói hắn sức chiến đấu mạnh bao、nhiêu. liên nói thịt của h ắ n g kiêng tuyệt đối là hải tặc thế giới mạnh nhất muốn nói đặt ở hồ cả thế giới c á i đồ thịt khiêng hầu như vô địch tuy là cường đại công kích đều chưa chắc có thể phá vỡ hắn lục thân phòng ngự quái vật giờ khắc này mặc dù là cao ngạo ủ ữ u tri ha mã đã dạ cũng không khỏi cảm thán một tiếng phải biết rằng nhất nhìn giới hắn hoàn toàn thể sợ xạ n đủ cho dù là những cái được gọi là cường giả lại làm sao có thể cái này dạng trước mặt kháng trụ m ộ t kích dù cho chống đỡ lại có thể giống như cái đồ cái này dạng không phát hiện chút tổn hao nào không nói huyết đều coi là tốt nhưng cải đồ hắn làm sao chút nào thụ thương dấu hiệu hắn, xông lại đó là di động với tốc độ cao tốc độ rất nhanh rất nhanh đơn thuần lấy mắt thường xem bên ngoài thì nhìn không đến ảnh nhưng u Chỉ hạ mạ đạ dạ thân là nhận giới đỉnh cấp cường giả há có thể nhìn không thấy bất quá h ắ n thấy cải đồ tốc độ như trước rất mạnh tiếp tục a bách thú cải đồ u Chỉ hạ mạ đạ dạ giống to hơn liên quan hoàn toàn thể sở s ả n đủ cũng bộc u phát ra mạnh hơn k h ì thế c h ư n một trăm tám mươi bảy kẻ độc tài c á i nút nhưng ta muốn tăng thêm cường độ một đ ộ t thu giới hàn lâm ùm ùm theo một tiếng, tiếng oanh minh đại địa ở chấn động kịch liệt chúng phá vỡ trong nháy mắt m ả n g lớn cự đại dây leo sinh ra tình huống gì c á i đồ cả kinh ở rừng rậm trước mặt c á i đồ thân ảnh đều có vẻ hơi nhỏ bé nhưng mà nghĩ lại c á i đồ lại lạnh r ê n một tiếng trong mắt sinh ra chẳng đáng hắn thấy chỉ cần không phải tô trần cái loại này kính hoa thủy nguyệt quỷ dị năng lực chỉ cần là hắn có thể đủ thấy lực lượng hắn liền dám trước mặt đ ụ vào nhưng nếu như là kính hoa thủy nguyệt loại năng lực kia c á i đồ cũng muốn do dự bây giờ hắn đối mặt lũ chị ha mạ đạ có thể không sợ hãi nhưng đối mặt tô trần cài đồ ở sâu trong nội tâm đều có chút sợ hãi lúc này chỉ thấy hắn miệng lớn một trường một cổ kinh khủng nhiệt lượng cấp tốc hội tụ tiếp lấy một ngụm hỏa diễm nhiệt tức p h u n ra xông tới ở trước mắt trên rừng rậm nhất thời rừng rậm biến thành biển lửa hiu nhưng vào lúc này đi một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống lại chính là hoàn toàn thể sở s ạ n ủ cự kiếm phép chém thậm chí vẫn là hai thanh cự kiếm hợp lại cùng nhau bổ xuống giống như c h i ế n phủ khí thế dường như đã đủ ung dung xé rách đại đ ị a c c i đ ồ chẳng lẽ ngươi không biết lúc chiến đấu lúc cần khắc quan sát chiến trường sao u trị hạ mạ đa dạ thanh em chuyển đến cà đô không nói gì tay cầm lang nha bồng liền hướng về phía hai thanh cự kiếm đập lên hắn công kích cũng không có nhiều như vậy loẹ loẹt đồ đạc trực tiếp đập là được q u anh một giây kế tiếp xông tới tiếng chấn thiên động địa ở hệ n o trong tầm mắt hắn thấy được cực kỳ một màn kinh người phương viên chỉ ít một km p h ạ m vi tại chỗ đổ nát nát b ấy vô số tất cả lớn nhỏ t o á i thạch bị nhấc lên đến không trung mặt đất xe rách cài đ ồ bị hai thanh lớn đem n h n ép tại chỗ đã bị nện vào dưới đất hơn nữa còn là trong nháy mắt đập xuống có thể tưởng tượng cài đ ồ một kích này thừa nhận rồi kinh khủng g ư ờ n g nào lực lượng h nổ đã không cách nào thuyết pháp đi nếu như là ta còn có thể sống được sao h nổ tự lẩm Tự vấn một vấn c â u Đặc t h bộ môn. t r ầ n Kiến quốc đang Quốc n hạ ì hình n tinh ảnh. Cái kinh thế tục chiến đấu chẳng vệ thế tục Cái đổ đối chiến nhân vật mạnh mẽ. hai c kêu đấu n h mạ đa ề u là h ạ n g hắn sử dụng lực lượng cũng có thể nói hình người hạt nhân đây chính là dị thế giới khách đến thăm đi trần kiến quốc có chút đau đầu về sau sẽ không tới đều cái này cũng cường đại à đây nếu là tới một cái t à áp dị thế giới khách đến thăm hậu quả khó mà lường được nhưng u trí hạ mạ đa dạng một cách này bách thú cải đồ sẽ không cũng không có việc gì chớ nhưng vào lúc này tại pha toái dưới mặt đất c à i đồ lại lao ra ngoài bách thú c à i đồ vẫn không có sự tình sao trần kiến quốc đại chịu chấn động đối với c à i đồ quái vật nhận thức lại sâu hơn vài phần u trị hạ mạ đạ dạ có thể chấn áp bách thú c à i đồ sao hai người bọn họ tuy là năng lực vận dụng hình thức rất là bất đồng nhưng cụ thể thực lực ai mạnh ai yếu hay hoặc là nói hai người lực lượng ngang nhau trần kiến quốc sâu hô hấp một khẩu khí nhưng hắn cũng không biết hôm nay u trị hạ mạ đạ dạ còn chỗ bình thường trạng thái hắn còn rất nhiều cường đại thủ đoạn thậm chí con bài chưa lận không có sử dụng thậm chí hắn đều còn chưa mở ra mạnh nhất lục đạo hình thức chiến đấu mới vừa rồi bắt đầu mà thôi tô trần mặc dù biết hai người có thể sẽ bạo phát chiến đấu nhưng cụ thể biết chiến đấu đến loại nào quy mô hắn cũng không rõ ràng lúc này tô trần đã xuất phát trạm kế tiếp vừa rồi ở đi tiệm bánh gạ tổ phía trước hắn còn thu đến ba cái gợi ý điểm ba cái gợi ý điểm chúng song toàn thủ hồng thủ đã phát hiện mặt khác hai cái gợi ý điểm vẫn là sát nhau còn như an h i n h h i n h lấy được h ỉ ụ gạ hy nạ tạ truyền thừa thuộc về khác an hình hình đang cùng tô trần nàng một bên hỏi không ít liên quan tới bạch nhãn cùng thể thuật vấn đề tô trần đều nhất nhất trả lời đúng rồi tô thần ưu c h ị hạ mạ đã dạ đi nơi nào nàng hiếu kỳ nói tô trần thái bình dương mới xuất hiện tòa kia đại lục biết không biết k i n h à s ù a ngay từ đầu liền xuất hiện ở nơi đó an hinh hinh nhìn về phía một bên ngốc mao vương dưới cái nhìn của nàng ngốc mao vương dáng dấp đặc biệt khả ái thật đẹp ngược lại là ở an hinh hinh thu được lực lượng sau đó cũng càng có thể cảm giác được ngốc mao vương cường đại cái loại này như có như không cường đại khí tức làm nàng kinh hãi ánh mắt của ngươi thật đẹp ngốc mao vương nhìn về phía đối phương thật sao cảm ơn ca ngợi Kinh kêu Hinh Hinh cười. Ngốc vương, ngươi có thể gọi gọi Hinh Hinh. biết. Ai? cái An Ngốc vương, Nhận An thần, thể thức chút, Hắc hắc. ha à à À. À xua. ma ta hình hình. ta Ta mỉm một có gì gì tỏ tỏ Tô trì ạ? ủ đối ã ra, sao? liền Lục tại Đại Tân đ với thật là xa an h i n h h i n h kinh ngạc cũng không biết tô trần sử dụng cái gì đại thần thông dĩ nhiên có thể đem một cái người từ trường ăn nơi đây trong nháy mắt liền chuyển tới tân đại lục bên kia tô trần phòng chừng hắn bây giờ đang ở bên kia đi dạo nhưng là khả năng đang đánh nhau đánh lộn an hình hình kinh hô cùng ai đánh nhỉ bách thú cãi đồ nhận thức sao a hắn cùng bách thú cãi đồ đánh sao an hình hình hù dọa bách thú cãi đồ nàng tự nhiên là biết đến đây chính là tương đối đáng sợ quái vật a cái tia ủ trí hạ mã đa dạ sẽ không xảy ra chuyện chứ an hình hình cảm giác ủ trí hạ mã đa dạ cũng là một người a mà cái đồ đâu hắn đứng ở nơi đó phòng chừng cũng không người sẽ cho rằng hắn không phải quái vật a đó chính là triệt đầu hoàn toàn quái vật thậm chí ma giống như thần tồn tại a tô trần vừa đi đường một bên nói ra nghiêm chỉnh mà nói bách thú cãi đồ không phải là đối thủ của ủ trí hạ mã đa dạ u c h ị hạ mạ đạ dạ con b à i chưa lật nhiều lắm a u c h ị hạ mạ đạ dạ so với bách thú cải đồ mạnh mẽ an hinh hinh lần nữa kinh hô nàng trước đó không lâu xin đối phương ăn bữa cơm a cảm giác ngoại trừ trang bất điểm dường như không có gì a được rồi hắn có thể triệu hoán v ấ n thạch nhưng trên thực tế đối với triệu hoán v ấ n thạch an hinh hinh cũng không có cái gì khái niệm sở dĩ u c h ị hạ mạ đạ dạ mạnh bao nhiêu nàng cũng không cách nào phòng chừng nhưng tô trần nói đến hắn mạnh mẽ hơn cải đồ an hinh hinh liền kinh ngạc dù sao bách thú cái đồ nhưng là năm mươi ba phát đạn đạo đều không phát hiện chút tổn hao nào tồn tại a thậm chí còn từ hải đang vực toàn thân trở lui đây cũng là kinh khủng vực nào lúc này đám bạn trên mạng nghe xong cũng là tuyệt không bình tĩnh bọn họ ngay từ đầu nghe được tô trần nói u chi hạ mạ đa ra khả năng cùng bách thú cái đồ đánh lộn tuyệt đại đa số người còn cảm thấy bách thú cái đồ đã đủ chấn áp u chi hạ mạ đa ra đâu dù sao bất kể nói thế nào bách thú cái đồ loại quái vật kia đứng ở nơi đó cũng là người ta cảm thấy rất mạnh mẽ a mà u chi hạ mạ đa ra tại ngoại biểu đến xem cũng là người bình thường cũng liền trang bức cần ăn đòn một chút động lòng người đều không nghĩ đến. ủ chỉ hạ mạ đạ dạ so với bách thú cái đồ cường đại tô trần cười nhạt bách thú cái đồ tự nhiên rất mạnh nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cường đại cũng là vượt quá tưởng tượng hắn con bài chưa lật nhiều lắm tốt lắm đến mục đích chỉ thấy tô trần đi tới một chỗ sạp trước cái này sạp bên trên có nhiều đất sét búp bê bất quá là còn không có tô màu màu trắng tinh nhưng đây không phải là tô trần chú ý theo tô trần tiếp cận hai khối bảng cũng lần lượt bắn ra kẻ độc tài cái nút địa hồ á o giáp bất quá người sau không phải là trọng yếu nhất quan trọng nhất là tô trần phát hiện kẻ độc tài cái nút cái gì là kẻ độc tài cái nút thấp xứng bản thạ nổ búng tay lâu c h ư ơ n một trăm tám mươi tám đệ một cái hạt mò hẹ rồ xuất hiện bằng một tên gọi địa hồ áo giáp biến thân khí phong ấn trạng thái khởi nguồn hạt mò hẹ rồ thế giới năng lực nói rõ có thể dùng ở biến thân địa hồ áo giáp sử dụng nói rõ cho địa hồ trên khôi giáp sắp liền có thể giải trừ phong ấn phong ấn giải trừ phía sau địa hồ áo giáp biến thân khí đem tự động rơi xuống bằng hai tên gọi kẻ độc tài cái nút phong ấn trạng thái khởi nguồn đo ra hẹ mẩn thế giới năng lực nói rõ chỉ cần một bên kêu người nào đó tên người kia sẽ tiêu thất sử dụng nói rõ cho đỏ dạ ẹ、e、m ẩ n bút bê tô màu liền có thể giải trừ phong ấn phong ấn giải trừ phía sau cái nút đem tự động rơi xuống địa hồ á o giáp ngược lại vẫn bình thường kẻ độc tài cái nút c ư nhiên đều xuất hiện tô trần nhìn một chút bảng nhà độc tài này cái nút hắn tự nhiên biết dù sao đỏ dạ ẹ、e、m ẩ n tô trần nhưng khi nhìn rất nhiều phải biết rằng đỏ dạ ẹ、e、m ẩ n bên trong đã xuất hiện bao nhiêu đạo cụ căn cứ số lượng công tác thống kê vượt lên trước ba ngàn chủng đ i mà nếu như muốn kiểm kê nguy hiểm đạo cụ kẻ độc tài cái nút tuyệt đối chiếm giữ một chỗ đứng chân nơi đây kẻ độc tài cái nút tác dụng cơ chế chính là chỉ cần một bên kêu người nào đó tên lại ấn vào kẻ độc tài cái nút như vậy cái này nhân loại sẽ tiêu thất hoàn toàn biến mất tốt lắm như vậy vấn đề vào được giả thiết ngươi kêu một cái trương vĩ lý minh lý hoa trở các loại lúc đó tiêu thất bao nhiêu người chúng tên nhân quả thực nhiều lắm e rằng một cái trương vĩ chính là mấy vài người nhưng dù cho chỉ là tiêu thất một cái người loại này đạo cụ cũng là kinh khủng dù sao cái này có thể là thuần túy sát nhân đạo cụ liền giống với tử vong tiểu bột bùn nguyên bản trong tia còn có thể nói là mở rộng chính nghĩa nhưng trên thực tế nếu như trong hiện thực xuất hiện loại này đạo cụ cực đại s á t suất sẽ trở thành tà ác công cụ nhân tính có thể không qua nổi khảo nghiệm a kẻ độc tài cái nút cũng là đồng lý tô trần cảm thấy loại này đạo cụ có cần phải thu về một cái dù sao trên lý thuyết mà nói đây là đã là vô giải đạo cụ liên nói chính hắn phòng t r ừ n g kêu một cái tên cũng phải bị xóa bỏ sở dĩ nhà độc tài này cái nút thì tương đương với thấp xứng bản thạ nổ búng tay đều là dùng để đối với mục tiêu tiến hành căn nguyên tính lao đi đạo cụ đi tô thần lần này lại phát hiện cái gì nhỉ loại này tô mà bút bê sạp còn có thể có dị thế giới bảo vật khá lắm nhiều như vậy búp bê thấy thế nào hả, loại này sạp ta đi quá mấy ngày hôm trước cùng nữ bằng hữu mua hai cái búp bê được bản thân tô màu kia mà sở dĩ nơi đây đều là không có tô màu búp bê muốn như thế nào mới có thể nhìn ra đó là bà bối cũng chỉ có tô thần đã biết ngược lại là ta hiếu kỳ tô thần ở chỗ này lại sẽ phát hiện cái gì ngươi không phải tô thần sao lúc này sập ở trên l á o bản một người tuổi còn trẻ tiểu tử ngầm đầu lý minh hoa trực tiếp kích động nếu như tô trần nhìn một chút điện thoại di động sẽ phát hiện lý minh hoa liền tại nhìn hắn phát sóng trực tiếp tô trần ngươi meta tô thần ta là fan của ngươi a làm sao có khả năng không biết n g ư ờ i tô thần ta gọi lý minh hoa đi lý minh hoa tương đương kích động nhưng cùng lúc lý minh hoa lại tránh không khỏi khẩn trương trước mắt vị này là thần tượng của hắn nhưng hắn cũng không phải là minh tinh hắn chính là hành tẩu ở nhân gian thần a lý minh hoa không nghĩ tới có một ngày mình có thể cùng loại này tồn tại nói nguyên lai phấn tí a tô trần bừng tỉnh tô thần ta chỗ này cũng có gì thế giới bảo vật sao lý minh hoa khẩn trương vừa tò mò ngược lại không phải là hắn nhớ được cái gì siêu năng lực mà là bây giờ thấy thần tượng sẽ đến hắn nơi đây chỉnh lý minh hoa đều không bình tĩnh hắn loại này sạp còn có mấy cái đâu bất quá lý minh hoa nơi đây có thể nói tương đương còn cụ v vừa rồi có một đôi tình lữ mua bút bê thêm lên sắc chi phía sau liền ba vài chục phút không có ai tới ngược lại là đang xem tô trần phát sóng trực tiếp hắn lại c h ấ n kinh đến chú ý tới hắn tiến nhập tô trần phát sóng trực tiếp trong màn ảnh đây không phải là tô thần tới hắn nơi đây sao lý minh hoa trực tiếp không bình tĩnh khá lắm lại là phân ti sao vì sao ta bỗng nhiên có loại dự cảm ta cũng giống vậy trước giờ chúc mừng vị kế tiếp may mắn phân ti mọi người trong nhà đừng dọa tả sẽ không lại may mắn vận p h ấ n t ì chứ ta cảm giác thật có khả năng ta cược năm mao tiền bên trong cái này chủ quán không có siêu năng lực ta liền lấy ra năm mao tiền cự khoản mẹ năm mao tiền khinh thường ai đó ta ra mười khối trước mặt là tới k h ô i hại a có đâu tô trần cười nói hơn nữa còn là hai kiện hai kiện gì thế giới bảo vật lý minh hoa sắc mặt kinh biến tô thần ta chỗ này lại có hai kiện bảo vật lý minh hoa bị giật mình lúc này hắn nghĩ tới điều gì hắn liền vội và nói tô thần nhanh ngồi xuống a ngồi chung xuống đây đi tôi tô tô tô trần, tô tô tô trần nhìn ú thoáng qua hắn lúc này mới chú ý tới mặt bàn bên kia có cái này một sấp bức ảnh chính là cái này xếp bút bê màu gốc bức ảnh đương nhiên tô màu thời điểm đây là thành tựu tham khảo ngươi có thể trực tiếp dựa theo bút bê nguyên lai、like、màu sắp tiến hành tô màu cũng có tôi h hành như hồng thành hát thành thanh ể tiến Tỷ tử điều đổi đổi loại, đem sắc. sắc sắc, sắc sắc các màu g ả i trần ừ phong ấn y tứ, chính là trực tiếp chính Không ấn bên trên màu gốc y tứ, trực trứ. c là màu cải biến. Tô trần thầm ô Trần t nghĩ t ô thần cái kia cái kia hai kiện bút bê là dị thế giới bảo vật ta bắt đi ra lý minh hoa hỏi t ô trần cười không nói chỉ thấy hắn ở trên bàn sắp xếp gọn gàng bút bê trung xuất ra đỏ dạ ẹ、e、mần cùng địa hồ á o giáp không sai một nhà độc tài cái nút một chỗ hổ á o giáp biến thân liền phân biệt phong ấn tại đỏ dạ ẹ、e、mần cùng địa hồ trong khải g i mặt cần t ô màu tiến hành giải trừ phong ấn chính là cái này hai kiện tô trần đem đỏ dạ em mần cùng đ ị a hồ áo giáp bút bê lấy ra để ở một bên còn trên mặt bản có vượt lên trước một trăm cái bút bê đều là thế giới này bản thổ các loại nhị thứ nguyên hoặc là chuyện tranh nhân vật quy bản hình tượng kể cả đ ị a hồ áo giáp đều được ngốc manh quy bản còn như đỏ dạ em mần vốn là quy bản hình thái ngược lại là không có gì thay đổi chỉ là hiện tại bọn họ đều là không có tô màu màu trắng tinh tô thần cái này hai kiện lại phân biệt là cái gì gì thế giới bảo vật lý minh hoa hiệu kỳ hắn an vị ở tô trần bên trái mà ngốc mao vương các nàng thì ngồi ở tô trần bên phải tô trần chỉ chỉ hai cái màu trắng tinh búp bê hai cái này dị thế giới bảo vật trước đây ta ở phát sóng trực tiếp thời gian mặt đều nói qua đầu tiên là cái này ăn mặc khôi giáp búp bê gọi đất hổ áo giáp đến từ ạt mò hẹ rổ thế giới mà cái này cá thể hình tròn c h i ệ u miêu gọi đ ỏ dạ e mẩn đến từ đ ỏ dạ e mẩn thế giới tô thần cái này ạt mò hẹ rổ lớn lên dạng này sao lý minh hoa nhìn lấy quy bản địa hồ áo giáp còn có đ ỏ dạ e mẩn đ ỏ dạ e mẩn ở nó thế giới đang ở liền trưởng thành cái này dạng tô trần còn như địa hổ áo g á p đây chỉ là nó quy bản hình tượng trên thực tế hắn nguyên lai hình tượng cũng là rất tuần tú ca mẹn gì đờ biết chưa biết lý minh hoa liền vội và n gật đầu tô trần cười nói ạt m ọ hẹn rộ không thể so với ngươi ca mẹn gì đờ sai a ấ a lý minh hoa bừng tỉnh hắn còn tưởng rằng ạt m ọ hẹn rộ lớn lên dạng này đâu tô trần nhìn hắn một cái liền nói ra lý minh hoa cho đ ị a hổ khôi giáp bút bê tô ngầu a chờ chút biến thân nhìn được rồi lý minh hoa nghe được tô trần nói để cho mình cho đ ị a hổ trên khôi giáp sắc cũng là kích động có thể t r ậ n hắn cảm giác có điểm không đúng t r ă m tám đọ ra ẹ、e、mẩn kẻ độc tài cái nút tô thần ngươi mới vừa rồi còn nói gì lý minh hoa ngây ngẩn cả người hắn vừa rồi dường như nghe được tô trần nói làm cho hắn biến thân nhìn lý minh hoa ngươi không muốn biến thân đặt mỏ hẹn rộ sao tô trần cười cười nam nằm l o a t ạ o ta trực tiếp khá lắm chúc mừng may mắn phấn thi tợt mơ giờ thực sự lại tới một cái may mắn phấn thi a mới vừa nói muốn cược đây này nhanh cho lão tử năm k h ố i tiền lại muốn nước ao khóc đây là trực tiếp biến thân đặt mỏ hẹn rộ a tô thần nói qua ạt mỏ hẹn rộ nhưng là rất mạnh hơn nữa cũng x o á a tô thần vừa rồi không nói ạt mỏ hẹn rộ không so cạ mẹn dĩ đỡ sai sao quả nhiên lại một vị may mắn phấn thi a sở dĩ ta hiện tại nên đi bày hàng vỉa h a y sao khi nào đụng với tô thần tới của ta than ta trực tiếp tại chỗ cất cánh a nếu như ngươi có thể đụng với tô thần chủ động tìm ngươi hạ chỉ tại chỗ cất cánh a cái kia trực tiếp phi thăng a không phải nói khoa trường có thể so với cá chép ngư dược long môn hiếu kỳ mặt khác cái kia đỏ dạ ẹ mận vậy là cái gì bảo vật nói n g u y ê n lai、like、đây chính là đỏ dạ ẹ mận a nhìn lấy còn thật đáng yêu các i n h đ ệ đỏ dạ ẹ mận đạo cụ dường như rất mạnh a ngoại trừ trong trong tre trong tay tô thần còn có cánh cửa thần kỳ cùng ác ma hộ chiếu như vậy hiện tại cái này đâu đỏ dạ ẹ mận bản thể không hiểu nhưng cảm giác hẳn không phải là a bị tô thần không phải là ta quá kích động lý minh hoa gãi gãi c á i hót r o n g lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống hắn muốn biến thân cà mẹn di đợi a quả nhiên chính như phát sóng trực tiếp gian vẫn nói nếu có thể đụng với tô thần nhất là tô thần chủ động tìm ngươi vậy ngươi nhất định phải sở hữu siêu năng lực lý minh hoa căn bản không nghĩ tới có một ngày loại này ngày tháng lớn tốt vẫn sẽ rơi trên đồ mình tô trần bình tĩnh bình tĩnh từ đống kia trong hình tìm ra địa hồ khôi g á p bức ảnh muốn lên bức ảnh màu gốc những xác thái khác mặc kệ được rồi lý minh hoa vội vã đi xuôi đất hồ khôi g á p màu gốc bức ảnh. mà hắn tiện đường cũng đem đỏ ra ẹ、e、mần màu gốc bức ảnh lật đi ra tô thần ta tìm được rồi lý minh hoa rất là kích động lý minh hoa tô màu a tô màu sau khi hoàn thành biết rơi xuống địa hồ áo giáp biến thân khí đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm sao biến thân được rồi tô thần ta cái này liền lên sắc lý minh hoa kích động vừa khẩn trương hắn chăm chú nhìn xuống đất hồ khôi giáp bức ảnh đi t i ế p lấy hắn bắt đầu cẩn thận đối địa hồ khôi giáp quy bản tiến hành tô màu không dám chút nào sang vậy tô trần ta cho con mèo này tô màu có thể chứ ngốc mau vương nóng lòng muốn thử dưới cái nhìn của nàng đỏ dạ ẹ m ẩ n rất khả ái nữ sinh đối với mấy cái này khả ái bút bê vốn cũng không có cái gì sức chống cự có thể a tô trần mới cầm lấy hoa bút tô thần ta cũng có thể rút một tay sao an hinh hinh cũng giống vậy nóng lòng muốn thử tô trần m ỉ m cười không thành vấn đề xèo xèo ta cũng đi việc chui nhảy đến trên mặt bàn tô trần sờ sờ đầu của nó đi đi đi ngươi xem náo nhiệt gì một bên nhìn lấy tiếp lấy tô trần liền cùng ngốc mau vương các nàng hướng đỏ ra ẹ mần trên người bôi đứng lên quá trình này vẫn tương đối chậm dù sao loại này bút bê cũng không nhỏ hai bản bút b ê trên cơ bản đều là bóng đá cao thấp có còn lớn hơn một ít bất quá đỏ da ẹ、e、m ẩ n nhan sắc tương đối đơn giản chủ sắc liền lang bạch lưỡng t r ủ n g sở dĩ coi như là tương đối dễ dàng bôi lên ngược lại là địa hồ khôi giáp màu sắc liền phức tạp chớ đừng nhắc tới nó còn một thân áo giáp lý minh hoa bôi lên địa hồ áo giáp vẫn là t h ậ t trọng dù sao lo lắng phạm sai lầm a ba hơn m ộ ư ơ i phút phía sau đỏ da ẹ、e、m ẩ n đã tô màu gần hoàn thành còn kém cuối cùng ở đỏ da ẹ、e、mần lục lạc chung tô màu bất quá tô trần tạm thời trước không lên sắc lý minh hoa chấm như vậy tô trần cười cười chỉ thấy địa hồ áo giáp bôi lên mới vừa quá hai phần ba tô thần chờ một chút nhanh lý minh hoa cảm giác đây là chính mình từ trước tới nay trong chú nhất làm việc một lần tiếp l ấ y thời gian lại qua bảy tám phút rốt cuộc lý minh hoa hoàn thành đối điệu hồ k h ô i giáp cuối cùng hoàn toàn tô màu tô thần ta làm xong lý minh hoa tùng một khẩu khí cũng là vào lúc này quy bản địa hồ áo giáp đ ố n g nhiên cả người phóng thích phóng thích nhu hòa màu c a m quan mang tô thần lý minh hoa thấy như vậy một màn giật mình không thôi bình tĩnh rất nhanh quan mang tiêu thất kể cả địa hổ áo giáp bút bê cũng cùng nhau tiêu thất còn tại chỗ chỉ còn lại có một chỗ hổ áo giáp biến thân khí phong ấn giải trừ rơi xuống biến thân khí hoặc có lẽ là triệu hoa khí xuất hiện đây là trong truyền thuyết biến thân khí vẫn là khu độc khí cái này không giống nhau đều là dùng để biến thân sao chỉ là cách gọi bất đồng m à thôi tợt mờ giờ nguyên lai、like、là cái này dạng a cấp cho bút bê tô màu sau đó liền giải trừ phong ấn sao cảm giác này không có tô thần thực sự chính là thuần, thuần xem vận khí a đến lúc đó ai mua cái này bút bê đồng thời tiến hành tô màu chính là của người đó đúng vậy thật phải xem vận khí a t ư ớ n cao vị này chủ quán huynh đệ người thông minh đã bắt đầu đi loại này gian hàng khá lắm chờ chút ta liền đi ta được nhìn ạ t mò hẹ rộ biến thân đối với cái này là xuất hiện ở cái thế giới này để một cái ạ t mò hẹ rộ chứ tô thần đây là địa h ổ áo giáp sao lý minh hoa tim đập rộ lên cái này gọi là triệu hoàn khí tô trần lý minh hoa đứng lên bắt đầu đi đem triệu hoàn khí khi tay biểu giống nhau đặt ở trên tay phải sau đó bóp phía trên hình tròn vật thể đẩy vào lại kêu một tiếng địa hồ áo giáp hợp thể lại nói tiếp hạt mò hẹ rộ biến thân coi như bình thường đội thành ca mẹn dĩ đờ một bộ động tác xuống tới đều nhanh so sánh với ba lạp lạp tiểu ma tiên được rồi tô thần ta đây bắt đầu rồi lúc này lý minh hoa đứng lên tại mọi người nhìn soi mói hắn đem khu động khí đặt ở tay phải trên tay phải tiếp lấy hắn vụng về đem một cái một cái vòng tròn hình dáng vật thể đẩy vào cũng là vào lúc này khu động khí trực tiếp xuất hiện một khối dây đồng hồ giống như là đồng hồ đeo tay giống nhau đeo ở lý minh hoa trên tay cũng trong lúc đó khu động khí mặt trên một cô năng lượng hai n ă n thả ra ngoài tô thần lý minh hoa kinh hô tô trần tiếp tục tô thần địa hồ áo giáp hợp thể sao đối với địa hồ áo giáp hợp thể lý minh hoa hô một tiếng tại mọi người nhìn soi mói hắn có thể nói một điểm l u n g t u n g ý tứ đều không có dù sao đều có thể bậy sạp có cái len sợi xấu hổ lúc này chính là màn đêm bông xuống lúc trên đường phố người đến người đi mà cũng là vào lúc này đám người chú ý tới một cỗ không rõ năng lượng quấn quanh ở một người trẻ tuổi trên người tiếp lấy chính là chủ sắc vì m à u ca mặt m ỏ hẹ rổ xuất hiện khá lắm biến thân ma ơi mới vừa rồi là quy bản búp bê căn bản thì nhìn không ra a Vị thứ nhất đạt mỏ hẹn rộ biến thân x o i a tô thần nói cái này gọi là địa hồ áo giáp đúng không đối với địa hồ áo giáp chúc mừng lại một vị may mắn phân ti h hâm mộ và ghen ghét chung nga ô lại biến thân một cái ta cũng muốn biến thân đạt mỏ hẹn rộ à không được cho một kim giáp chiến sĩ cũng được à ngươi là khinh thường ta đại tư mã kim giáp chiến sĩ đúng không ha ha bất quá lại nói tiếp ạt mỏ hẹn rộ thực sự x o á i hơn nữa cảm giác cũng rất mạnh bộ dạng phát sóng trực tiếp gian sôi trào mà đi ngang qua người đi đường cũng là trực tiếp g â y mận cả người khá lắm chuyện gì xảy ra tô thần ta thay đổi lý minh hoa ngữ khí vô cùng kích động nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh hắn cúi đầu xem cùng với chính mình tuy là thấy không rõ toàn cảnh nhưng hắn cảm giác mình bây giờ hắn rất x o á i đối với nam sinh mà nói có mạnh hay không để trước một bên x o á i đó là chuyện cả đ ờ i a cảm giác thế nào tô thần ta ta cảm giác cả người tràn đầy lực lượng lý minh hoa nắm quả đấm một cái cái loại cảm giác này hắn trong lúc nhất thời nói không được chính là rất mạnh rất mạnh hơn nữa đây chính là hắn lần đầu tiên nắm giữ siêu phạm lực lượng a hắn biến thân hạt mò hẹ rồ chương một trăm chín mươi hạt mò hẹ rồ còn có toa kỵ cũng không tệ lắm tô trần khẽ gật đầu thẳng thắn mà nói địa hồ khôi giáp thực lực biểu hiện cũng không yếu bất quá đối mặt tô trần tự nhiên là không đáng chú ý dù sao chỉ cần tô trần nghĩ một quyền có thể đem lý minh hoa từ áo giáp trạng thái đánh về nguyên hình đương nhiên cũng không thể cầm mặt m ọ hẹn rỗ cùng hôm nay tô trần đối kháng so với tô thần đất này hổ áo giáp cũng thái sư đi lý minh hoa sạp liền tại một tòa quảng trường thương mại bên ngoài lúc này lý minh hoa liền hướng về phía lầu một thủy tinh soi đứng lên cho người ta một loại rất là tao bao cảm giác còn như ánh mắt của người đi đường hắn hoàn toàn không để bụng các ngươi ước áo a khá lắm ta thừa nhận hắn địa h ổ áo giáp sát thực soái mẹ cảm giác hắn có điểm muốn ăn đòn a ạt mò hẹ rộ không phải như thế dùng kiến nghị đem triệu hoàn khí phát tới cho ta đi cảm giác địa h ổ áo giáp so trước đó ạt thật đẹp không ít ta đương nhiên đó là một người quan điểm huynh đệ ta cũng hiểu được địa h ổ áo giáp càng thêm tốt hơn xem ạt mò hẹ rộ dường như cùng cả mẹ gì đ ỡ không sai biệt l ắ m a sở dĩ đến cùng cái nào càng mạnh hàng mẫu không nhiều lắm chẳng qua trước mắt xuất hiện qua cả mẹ dĩ đờ dường như ngoại hình cùng loại côn trùng được rồi chính là cùng loại côn trùng ạt cùng cụ hữu g ạ đều có côn trùng đặc thù ngược lại là chu tỷ cùng triệu huyện thanh nữ tính c ả mẹn gì đờ không có côn trùng đặc thù nhưng ạt mò hẹ rồ cũng chỉ là mới ra một cái à khó mà nói ngoại hình ở trên sai biệt ngược lại là năng lực cùng phương diện lực lượng nói như thế nào ai mạnh ai yếu chủ sạp h t mò hẹ rồ cho ta cảm giác ngược lại là ngoại trừ x o á i dường như cảm giác mạnh mẽ không mạnh là bởi vì chủ sạp cá nhân nguyên nhân tô thần phía trước cũng đã nói à chỉ có tự thân cường đại mới có thể khống chế cảng cường đại lực lượng ngươi làm cho tô thần biến ạt mò hẹ rồ ta cảm giác lực á p bách biết mạnh nổ đi tốt lắm lý minh hoa đ ư n g tao t ô trần cắt đ ứ t đối phương không muốn biết bộ giáp này cụ thể như thế nào đây đúng rồi tô thần ta thiếu chút nữa đã quấy rồi lý minh hoa lúc này mới phát hiện chính mình tao bao hơi quá hắn gại gại cái hót có chút ngượng ngùng cái này không đắc ý vong hình rồi phải bình tĩnh địa h ổ k h ô i giáp lực lượng cũng không tệ lắm ngươi thấy ngươi bây giờ đai lưng sao tô trần chỉ chỉ đối phương hổ áo giáp đai lưng lý minh hoa gật đầu cái này gọi là càn khôn đai lưng trên đai lưng tả hữu có một cái quay bánh xe trong đó hai mươi ba bên trái quay bánh xe dùng để phát động tất sát kỹ đại chiêu bên phải quay bánh xe dùng để triệu h á n vũ khí của ngươi trong đó vũ khí của ngươi có vũ khí phụ liệt địa trạo cùng vũ khí chính nước địa đao lý minh hoa bừng tỉnh đi đúng rồi tô thần địa h ổ áo giáp có biến thân hình hình thái sao nghĩ lấy ạt mò hẹ rổ cùng ca mẹn di đờ hai người dường như rất tương tự vì vậy lý minh hoa cũng là hiếu kỳ hỏi một câu tô trần lắc đầu ạt mò hẹ rổ không giống với ca mẹn di đờ hai người bắt nguồn ở bất đồng hệ thống sức mạnh địa hồ áo giáp thuộc về sơ đại ạt mò hẹ rổ cũng không có hình thái biến hóa bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều mặc dù không có hình thái biến hóa địa hồ khôi giáp lực lượng cũng không kém nếu như nói riêng về số liệu mà nói thời kỳ đầu ạt mỏ hẹ rổ s á c thực so với cả mẹn gì đ ỡ sai dù sao cả mẹn gì đ ỡ không nói có các loại hình thái những thứ khác loại loại kỹ năng hoặc là thiết định cũng nhiều đương nhiên phía sau ạt mỏ hẹ rổ liền không nói được rồi hơn nữa thời kỳ đầu cả mẹn gì đ ỡ đừng nói không có hình thái cắt l i ê n phương thức chiến đấu cùng đại chiêu đều tương đối lớn nhất đi chỉ có thể nói một đời càng mạnh hơn một đời phía sau ạt mỏ hẹ rổ ngược lại là biến đến mạnh hơn thậm chí ở trong nguyên tắc lực lượng đều có chút tan vỡ bất quá mặc kệ thế nào ạt mỏ hẹ rổ có mạnh hay không còn phải xem kẻ khống chế có Hắc hắc, thực khống mạnh không. thần, mãn. phải hay thỏa xem kẻ kỳ ta tô rất đã lý minh hoa cười cười. Câu nhạc. thường thường nói, mãn thường nhạc. Vậy còn tốt. Lý Minh thỏa tốt. Hoa, mãn còn Vậy Lý đem n g ư ờ i vũ khí cầm ra xem một chút ta vỗ néo một cái bên trái quay bánh xe liền được chuyển động lần đầu tiên là liệt địa c h ả o chuyển động lần thứ hai là nước địa lao chú ý thuận kim đồng hồ chuyển động lý minh hoa được rồi dứt lời lý minh hoa liền tay phải đưa về phía đai lưng bên phải quay bánh xe cũng là vào lúc này một khối lương nghĩ đầu ảnh từ trong đai lưng giữa thái cực trận đưa lên mà ra Chỉ thấy cái chính cùng thấy hư nghĩ đầu, ảnh bên trên chính là một kia loại bên đầu bà là họ vì n móng vậy ũ khí. Chính là liệt địa chảo đối với nhiên xuất hiện hình chiếu. lý à của chảo, người này vũ khí phụ liệt địa chảo. Hai tay khoanh nhắm ngay liệt hai liệt in vũ khí phụ tay địa địa Vì vậy, lý minh hoa liền hai tay khoanh hướng về phía liệt địa c h ả o y lên làm cho hắn kinh ngạc chuyện xuất hiện chỉ thấy hai tay của hắn bên trên trực tiếp nhiều hai thanh sắc bén kim loại móng v ố t tô thần móng vớt liệt địa trào xuất hiện lý minh hoa kinh hô bình tĩnh về s o đối mặt địch nhân ngươi có thể thực hiện sử dụng liệt địa trào tiến hành công kích giống như lão hổ sư t ử hát hùng như vậy bắt địch nhân đối với địch nhân tiêu hao minh bạch lý minh hoa cúi đầu xem cùng với chính mình móng luốt không thể không nói cái chuôi này móng luốt rất t u ấ n tú hơn nữa tràn đầy cảm giác mạnh mẽ lý minh hoa hận không thể hiện trường thử xem nhưng mà nơi đây nhiều lắm người đi đường thậm chí còn có không ít tiểu h ả i tử hắn cảm giác cũng không thể hù được người khác ca dù sao đoàn người nhóm đều là người thường đâu đêm nay trở về nhất định phải hảo hảo thử xem tô trần nhìn lấy hắn phương thức giống nhau xuất ra nước địa đạo a nước điệu đao có thể sử dụng ngươi l ạ i chiêu lấy ra hơi chút làm quen một chút tô trần cười nhắc nhở đương nhiên nơi này là phố xá sâm ớt tự nhiên không thể ở chỗ này sử dụng minh bạch tô thần dứt lời lý minh hoa dựa theo tô trần gợi ý chuyển động bên phải quay bánh xe một khối h ư nghĩ đầu ả n h xuất hiện lần nữa chính là l ý nước điệu đao hình chiếu lý minh hoa lần này cũng không cần tô trần gợi ý trực tiếp tiện tay cầm đi lên tiếp lấy nước điệu đao thực thể liền xuất hiện ở trên tay hắn tô thần cây đao này cảm giác thật mạnh lý minh hoa kinh hô được rồi ngoại hình nhìn lấy có điểm giống món đồ chơi nhưng mà lý minh hoa nằm ở trong tay biểu thị rất có p h â n l ư ợ n g hơn nữa rất mạnh hơn nữa s á c thực rất t u ấ n tú xoáy tê dại rồi nữ sinh khả năng không có cảm giác nhưng nam sinh lại bất đồng khoan h ã y nói cho dù là trung niên nam nhân cũng có thể ngẫu nhiên chủ ù nhị bị ù một lớp chớ đừng nhắc tới chừng hai mươi nam sinh phát sóng trực tiếp trong phòng rất nhiều nam tính bạn trên mạng trở nên sôi trào mà hiện trường những đứa bé tia càng l à kéo cùng với chính mình ba mẹ ở chỗ này xem nam hải đối với h ạt mọ hẹ rổ cũng không có gì sức chống cự ngốc mau vương cùng an hinh, hinh ở tô trần bên cạnh nhìn lấy các nàng thân là nữ sinh ngược lại là không có quá cảm thấy thấy chỉ là có điểm h i ể u kỳ lý minh hoa tại chỗ vi vũ vài cái khí thế hổ hổ xanh phong rất có cảm giác mạnh mẽ dù sao hắn bây giờ đã biến thân cả mẹn di đ ờ lực lượng tự nhiên muốn xa xa siêu việt người thường tô thần cây đao này thao tác thực sự cảm giác rất mạnh a lý minh hoa nóng lòng muốn thử nếu không phải là nhiều người ở đây hắn đều nghĩ trực tiếp mở đại c h i ê u lúc này tô trần tiếp tục nói ra tốt lắm kế tiếp còn có một cái thao tác đem ngươi tọa kỵ hoán đi ra a tô thần ta còn có tọa kỵ sao lý minh hoa giật mình nói cái này át mò h a rổ còn có tọa kỵ ạ đám bạn trên mạng cũng là trong lúc nhất thời tỏ m ò địa hồ khôi giáp tọa kỵ là cái gì ạ đương nhiên là có tô trần đồng dạng là bên phải quay bánh xe l ị c h kim đồng hồ chuyển động một cái phóng xuất tọa kỵ địa hồ câu chờ các loại à tô thần làm sao vậy địa hồ câu có chút lớn hướng về phía đất trống đưa lên ồ a cái này khiến lý minh hoa càng hiếu k ỳ hơn tiếp lấy hắn liền đối với một mảnh đất trống n ị c h kim đồng hồ chuyển động đai l ư n g bên phải quay bánh xe đúng lúc này địa hồ áo giáp trong đai l ư n g giữa thái cực trận phóng xuất ra một trận hình chiếu có mang Tiếp một lấy, A a a ngoa l tàu mô tơ đây phù chính mặt là địa hồ ổ câu, câu đất thể này hổ k h ô n giáp nhỏ, so tọa kỵ sao khá lắm ta còn tưởng rằng tọa kỵ là gì kết quả tờ mợ giờ là loại này phản trọng lực xe sao đây là có thể phi hành trên không trung tọa kỵ sao hiện tại đều hay không không phải không trung phi hành còn có thể là gì tê dại rồi tê dại rồi cái này tọa kỵ quá xoáy rồi các huynh đệ ta thừa nhận ta vừa rồi lớn tiếng điểm ạt mò hẹ rồ so với cả mẹn gì đờ x o á i ta cũng giống vậy ạt mò hẹ rồ so với cả mẹn gì đờ đẹp trai hơn c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt đám bạn trên mạng đ ề u mộ để cho ta trở thành gạt mò hẹ rồ a ta cũng muốn tọa kỵ tô thần có thể cho tiểu ca ca lưu cái hẹ chặt sao huynh đệ thêm cái nhỏ bé có thể mang tiểu đệ đi hóng g i sao chủ quán huynh đệ nữ lưu v nam tự mình cố gắng đâu chó có phải hay không ạt mò hẹ r ồ đều có tọa kỵ à đều đẹp trai như vậy sao tô thần đây chính là ta tọa kỵ thành cựu đương sự lý minh hoa không thể nghi ngờ là kinh hãi nhất ngay từ đầu hắn mặc dù đối với địa hồ khôi giáp tọa kỵ không có khái niệm gì nhưng là không nghĩ tới cái này tọa kỵ sẽ như thế nổ t u n g à như vậy cũng tốt so với ngay từ đầu ngươi cho rằng chỉ là thông thường xe máy kết quả thấy thực vật thời điểm lại phát hiện là bốn cái bánh xe phe ra gì? ai đây có thể bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh cái này gọi là địa hồ câu tất nhiên hồ khôi giáp chuyên trúc tọa kỵ Hơn nữa, mỗi cái ạ t mò hẹ rỗ đều có dành riêng cho hắn tọa kỵ không cần thiết ngạc nhiên t ô trần dừng một chút nói một chút địa h ổ câu công năng đầu tiên là có thể phóng thích la dẹ hoặc là đạn pháo đối với mục tiêu tiến hành công kích thứ nhì là có thể trên không trung tự do phi hành rong rồi đi c h ỉ n h thể mà nói cũng không tệ lắm phải không hạ chỉ cũng không tệ lắm a đây quả thực nổ tung tô thần cái này tọa kỵ quá mạnh mẽ lý minh hoa kho có thể bình tĩnh hắn cũng không nghĩ đến ạ t mò hẹ rỗ lại có lớn như vậy kinh hỷ a hắn không xe không có nhà hiện tại đây không phải là trực tiếp có xe rồi sao hơn nữa đây cũng không phải là thông thường xe chính là ạ t mò hẹ rổ chuyên trúc tọa kỵ a tô trần không thử một cái đương nhiên ngay từ đầu cũng không muốn phi quá cao hơn nữa cũng không muốn bay loạn a lý minh hoa đã từ lâu nóng lòng muốn thử tô trần vừa nói như vậy hắn chính là vội vã leo lên địa hồ câu nói thật ra lúc này lý minh hoa là khẩn trương tô thần ta cần thiết phải chú ý cái gì không bắt lại bánh lái l i ề n được còn có chú ý không muốn ngã xuống tô thần nếu như không cẩn thận ngã xuống làm sao bây giờ tô trần nghĩ gì thế ngược lại ngươi có ạ t mò hẹ rổ biến thân ra trì cho dù là từ trên nhà cao tầng ngã xuống cũng sẽ không có sự tình a cái này dạng đi lý đông minh bừng tỉnh vốn là còn điểm sợ cao hắn nghe xong tô trần lời nói trực tiếp sợ hãi cũng bị mất mà khi hai tay hắn lúng đoạn trên mặt đất hổ câu l o n g đầu thời điểm một cố không do cảm giác quen thuộc cũng chuyển tới lý minh hoa chỉ cảm thấy hắn phảng phất đã k h ô n g chế quá chiếc này địa hổ câu vô số lần cái này cảm giác quen thuộc là bởi vì đây là ta chuyên trúc tọa kỵ nguyên nhân sao bất quá bất kể cái này dạng không phải càng tốt sao sao lý minh hoa thầm nghĩ nói tiếp lấy hắn nhìn về phía tô trần tô thần ta muốn bay lên tô trần làm một cái ok thủ thế cùng lúc đó lý minh hoa mọi người ở đây trú mục phía dưới chỉ thấy địa h ổ câu trực tiếp bay lên trời đị vông góc lên cao đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là lý minh hoa bay lên đến rồi với anh theo một trận t ẩ m v a n g lý minh hoa trực tiếp phóng lên cao mụ mụ người anh kia ngồi xe bay đi mụ mụ ta cũng muốn biến thành ca ca như vậy ta cũng muốn xe bay ba ba ta muốn xe bay ca ca ta muốn mua cái loại này xe bay phụ cận những đứa trẻ thì thầm đứng lên cái này nhưng làm những gia trưởng kia khó ở tờ mờ giờ cái kia mua loại xe này à khá lắm mọi người trong nhà hắn bay lên ta muốn tố cáo hắn hắn không có trình báo liền phi hành đầu chó tê dại rồi tê dại rồi có thể để cho ta cũng thay đổi thành gạt m ỏ hẹ rồi sao ta cũng muốn tọa kỵ a tô thần ta lúc nào mới có thể cùng ngươi vô tình gặp được a chi bằng nói ngươi chừng nào thì có thể trở thành là may mắn phân ti tô thần yếu ớt hỏi một câu có thể cho cái thị rất sao nhìn không thấy địa hổ á o giáp a hoặc nợi mọi người kịch liệt thảo luận thời điểm không bao lâu lý minh hoa liền bay trở về đạc đạc lý minh hoa từ địa h ổ câu bên trên n mẹ xuống như ba trăm sáu mươi bảy quả lúc này hắn giải trừ áo giáp biến thân trạng thái mọi người nhất định có thể đủ chứng kiến hắn khuôn mặt hưng phấn như thế nào đây tô trần cười hỏi hắn một câu tô thần đất này hổ câu quá lợi hại rồi lý minh hoa sâu hô hấp một khẩu khí trên thực tế hắn hận không thể trên không trung bay lên mấy giờ nhưng lý minh hoa nghĩ lại tô thần còn ở đây cũng không thể làm cho tô thần ở nơi nào chờ mình à. sở dĩ lý minh hoa cũng là vội vã đã trở về đúng rồi tô thần làm sao giải trừ biến thân trạng thái đất này hổ câu trong lúc nhất thời trương dương a tô trần bên trong trong lòng n g suy cười i nói thân trạng, trạng t h lý, lý minh hoa có thể được giữ gìn kỹ lạc tô thần nhất định bảo bồi lắm lý minh hoa đem trang bị vào trong túi còn có hiện tại thế giới quy tắc phát sinh biến hóa người thường cũng có thể đi qua đúc luyện thân thể từ đó thu hoạch được khí lực ở trên siêu việt tính tiến hóa khống chế bất kỳ lực lượng đều cần dựa vào tự thân cơ sở mà ngươi đ ị a hổ áo giáp cũng giống vậy trên thực tế lấy ngươi bây giờ thân thể tố chất chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ tính năng sở dĩ ngươi được làm bản thân lớn mạnh mới được tô trần nhắc nhở một phen đối phương còn như lý minh hoa có thể hay không nắm chặt hắn thì không rõ lắm ngược lại là hắn cảm giác lý minh hoa người này vẫn là thuộc về tương đối đáng tin loại người kia sở dĩ lời hắn nói lý minh hoa nên có thể nghe vào tô thần trong a hiểu một một、e、lúc nhất h thời ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tôi trần cái này vậy là cái gì ngốc mao vương ở một bên hiếu kỳ nói cái này gọi là kẻ độc tài cái nút chỉ cần ta kêu tên của người khác đồng thời đồng thời ấn vào cái nút như vậy cái này nhân loại cũng sẽ bị lao đi sở dĩ cái nút này cũng là một cái tương đối nguy hiểm đạo cụ t ô trần nhìn về phía lý minh hoa lý minh hoa cái này nguy hiểm cái nút ta mang đi không thành vấn đề chứ tô thần cái này cái nút ấn vào lại nói cái tên người nọ cũng sẽ bị lao đi lý minh hoa không bình tĩnh đối với cái kia tô thần ngươi mang đi a ngoa tạo n à y đạo cụ kinh khủng như vậy sao lý minh hoa bị giật mình n à y đạo cụ hắn nhưng không nên cầm a tờ ép đạt m ọ h ẹ rổ cái kia toạ kỵ sửa đổi một cái có thể giống ta nơi đây như vậy triệu hắn dù sao không phải là nguyên thế giới chương một trăm chín mươi hai lục đạo mạ đã dạ lọt dịn cài đồ tê d ạ i rồi cũng trong lúc đó thái bình dương tân đại lục bên trên với anh một tiếng vang thật lớn ưu trị hạ mạ đa dạ đến đây đi cài đồ zit gào một tiếng tay hắn cầm lang nham đồng cả người p h o n g thích khí thế kinh người cứ việc không phải hạ kỳ bá vương nhưng chính là hắn như thế vừa hô t r u n g quanh mặt đất dĩ nhiên có x é rách cài đồ đã bật hết hỏa lực ngược lại là hiện tại cài đồ khoe miệng đều treo một điểm vết máu hiện nhiên trong quá khứ nửa giờ chung cài đồ cũng có chút bị thương rồi tuy là ngoại thương chưa từng xuất hiện nhưng nội thương có thể không thể tránh né hắn đối mặt nhưng lại như núi cao hoàn toàn thể sở s ả n đủ. theo cái đồ q u á i vật này so với hải tặc thế giới những thứ kia cự nhân tộc đều kinh khủng vô số lần ưu c h ị hạ mạ đa ra không nói gì chỉ là thao túng hoàn toàn thể sở s ả n đủ nhằm phía xa xa cái đồ phải biết rằng hoàn toàn thể sở s ả n đủ hình thể dị thường cự đại cho nên khi nó phi nước đại lúc thức dậy thanh â m có thể nói kinh tiên động điện cả vùng đều ở đây rung động mà gai bước ra một bước cự đại lực lượng đưa h ắ n dưới chân địa mặt đất dẫm nát ỉ cũng để cho cái đồ mượn dưới chân lực lượng hướng về phía hoàn toàn thể sở xạ nù bắn ra đi qua hàng tam thế dẫn nạ ra củ cái đồ đây là lao tử mạnh nhất đại triều một trong u c h ị hạ mạ đa i ạ c á i đồ hô to ai sợ ai nhưng nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ làm sao theo ta u c h ị hạ mạ đa i ạ chiến đấu u c h ị hạ mạ đa i ạ cởi ha ha u c h ị hạ mạ đa i ạ lực lượng còn không có chân chính lấy ra à? đến đây đi tiếp lấy c á i đồ ở đây lang nha đồng lần nữa cùng hoàn toàn thể sở sản ủ cự kiếm va chạm kịch liệt lực lượng va chạm làm cho một trận cồn g phong tùy theo nhấc lên cọ rửa tứ phương trên dưới hư không gian giắt hoàn toàn thể sở xạ đủ cự kiếm dĩ nhiên xuất hiện một trận vết rách d â m d â m mở cả hoàn toàn thể sợ s ạ nủ đ cũng ở đây cổ lực đánh vào phía dưới liên tiếp lui về phía sau một khoảng cách lại tới bị cài đổ rơi trên mặt đất chận lại một cái dùng sức bắn lên tốc độ cao di động làm cho cài đổ trực tiếp trên bầu trời cài đổ một cái không c h u n g xoay người từ trên trời gián xuống hàng tam thế hỏa long bắt quái cài đổ tay cầm lang nha đ ổ n g trên bầu trời lôi vân c u ộ n c u ộ n sợ lôi t r ậ t chợ chỉ thấy miệng hắn thổ lệ diễm nhen lửa lang nha đ ổ n g đem hóa thành hỏa diễm tiết bổng làm cài đổ vung ra một gậy này lúc một đạo cự đại hỏa lòng liền trong nháy mắt từ lang nha bổng sông lên ra lại từ không trung lao xuống chính là hướng về phía hoàn toàn thể sợ xa đù đầu không chỉ là hỏa long vẫn là quấn quanh bá vương sắc lực lượng hỏa long lúc này đã màn đêm bông u xuống nhưng bầu trời đều vào giờ khắp này triệt để chiếu g i i hai cái đều là quái vật gì xa xa xem cuộc chiến hệ nổ đã hơi choáng lúc này hắn đang ghé vào một chỗ trên đồi núi đi đối mặt hai cái quái vật hắn cảm giác mình tựa như con kiến hôi sợ bị bọn họ phát hiện nắm lên tới hành hung không phải chỉ là hành hung đã c ả m ơn trời đất thế nhưng mà hắn lại không nhịn được nghĩ xem trận chiến đấu này cuối cùng đến cùng sẽ là ai thắng được、ừ. u trị hạ mạ đã ra ngầm đầu đối mặt chiếu dọi bầu trời đêm hỏa long hắn thao túng hoàn toàn thể sở xạ đủ huy vũ cự kiếm đi lên không vung chém một giây kế tiếp cự đại hỏa long cùng hai thanh cự kiếm xông tới với anh trong khoảnh khắc đại khí chấn động kinh khủng sóng xung kích tịch quyền toàn bộ b ự c nào lực lượng a ngoài hai cây số hệ nổ chỗ sơn khâu đều bị này cổ sóng xung kích cho triệt để phá hủy cái kia đại quái vật kiếm bị đánh nát hệ nổ ngầm đầu chỉ thấy hoàn toàn thể sở xạ đủ hai thanh cự kiếm bị đánh nát mặt đất tại chỗ đổ nát nhưng vẫn chưa xong hỏa long một đường lao xuống cuối cùng sông tơi ở hoàn toàn thể sở s ạ nụ trên đầu đại điệu tiến thêm một bước đổ nát hoàn toàn thể sở s ạ nụ nửa người đều lần nghiền ép xuống đương nhiên đầu của nó trực tiếp bị hỏa long cho đánh nát bao em ở một tiếng nổ vang rung trời hoàn toàn thể sở s ạ nụ dĩ nhiên nổ tung vượt quá tưởng tượng bạo t ạ g nhất thời tịch quyển t ứ phương trực tiếp đem ủ chị hạ mạ đạ dạ đều hất bay ra ngoài thanh mà c a i đồ, lại là vững vàng rơi trên mặt đất đem một mảnh bột mì toái cũng trong lúc đó đặc thù bộ môn hô trần kiến quốc nhìn lấy trong hình đạo kia thân ảnh khổ bị đánh nát cả ngươi cũng là hơi choáng Khói vẹn ậ t tựa thấp. kia, núi cao còn như là v vẹn hình thể mà nói thì không phải là bây giờ hiện đại một dạng vũ khí nóng có thể đối phó rồi không phải trực tiếp bên trên mạnh nhất nhóm kia vũ khí sợ rằng đều không thể suy giảm tới mảy may nhưng cái đồ đem nắp ấy trong hình không âm thanh hơn nữa cũng không rõ ràng nhưng trong đó chấn động tràn g cảnh trần kiến quốc lại có thể tưởng tượng đến nếu như mình liền đang ở đâu vậy nghĩ tới đây hắn lần nữa sâu hô hốt một khẩu khí kết thúc rồi à còn là nói không có kết thúc thậm chí vẫn chỉ là bắt đầu trần kiến quốc nhìn chằm chằm màn hình hô lạp lạp vụ chi ha mã đã ra ngươi cũng biết chỉ có điểm ấy trình độ sao còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc lấy ra đi lúc này cải đồ lao mép một cái vết máu đối với hắn loại này siêu cường sinh vật mà nói chỉ là thông thường thường tổn thật không có cách chân chính làm cho hắn thụ thương dù sao hắn sức khôi phục cùng chữa trị lực không phải là dùng để chứng cho đẹp không phải nói khoa trường luận sức khôi phục hắn ở hải tặc thế giới sợ rằng vào t r ư ớ c năm không thành vấn đề ưu c h ị hạ mạ đà dạ chẳng lẽ ngươi không đứng dậy n ổ i sao cải đồ tiếp tục trong lời nói lớn tiếng khiêu khích lao tử còn không có thoải mái đủ đây cải đồ lang nha bồng vung lên một cơn gió lớn tùy theo quần quần nổi lên đem bụi mù toàn bộ t ắ n đi g i a n giả g t r ầ n thải đạp đã tan thành mặt đất đi hướng ủ trị hạ mạ đa dạ bên kia trong gió đêm cải đồ tóc dài lay động thêm lên cao đại t r á n g to lớn thân thể cái này ở ánh trăng chiếu d ọ i phía dưới thật là có gan ma thần ý tứ con tưởng rằng ngươi đã chết đâu rốt cuộc cải đồ thấy được ủ trị hạ mạ đa dạ người sau đang trong phế tích đứng lên u trị hạ mạ đa dạ tuy là thực lực cường đại nhưng luận thân thể biến thái trình độ nhưng không cách nào cùng cải đồ đánh đồng hắn chịu đựng đau đớn tại chỗ hoạt động dân cốt ngược lại là điểm ấy đau nhức đối với hắn mà nói tính là gì ta nhưng là u trí hạ mạ đa dạ làm sao lại chết bất quá bách thú cải đồ đây chính là ngươi mạnh nhất tư thái sao u trí hạ mạ đa dạ như trước vẻ mặt nào nghễ nếu như ngươi chỉ có mới vừa trình độ l a o tử hôm nay là có thể đem ngươi đánh cho tàn phế cải đồ cũng không chút nào hư đem ta đánh cho tàn phế ha ha u trí hạ mạ đa dạ c ư ờ i t ỏ h uy bách thú cải đồ ngươi gặp qua ta u trí hạ mạ đa dạ toàn thị n h tư thái sao toàn thị n h tư thái cải đồ uy vũ lang nham đ ộ n g cứ việc phóng n g a qua đây như ngươi mong muốn u trí hạ mạ đã ra cởi rồi dứt lời ưu trị hạ mạ đa dạng không chỉ có ở vẻ bề ngoài cùng quần áo bên trên xảy ra lòng trời lở đất biến hóa để cho cái đồ khiếp sợ là ưu trị hạ mạ đa dạng khí thức cũng biến thành cường đại vượt quá tưởng tượng cường đại đến hắn thấy đều sâu không lường được tồn tại còn như ưu trị hạ mạ đa dạ chỉ có một con mắt vấn đề Cài đồ n h ưu n không liên g q a quan n Cương chú. chỉ giả, t â m t hạ ự lực. c c u h h mạ đa d ạ n mạnh mẽ, cài đồ đều cảm cái đồ nắm h ậ n đ chặt cố hưng c h ấ n đến run rẩy c g ư ơ i t o à n tịnh t ư t h h á i sao. u c h ă m a c i đồ n ắ m chặt, h ư ơ 193, kẻ độc tài cái nút khủng bố như vậy ngươi không khỏi hưng phấn quá sớm ngươi lực lượng đã là cực hạ nhưng ta u c h ị hạ mạ đa d ạ n lực lượng vừa mới bắt đầu bách thú cài đồ lĩnh nộ một cái chân chính thần lực lượng a lục đạo mạ đa d ạ n hô to lục đạo mạ đa d ạ n tay phải bàn ra một viên cầu đạo ngọc phong thích cấp tốc nhằm phía cải đồ cái này cầu đạo ngọc cũng liền người trưởng thành nắm đấm lớn một ít đối mặt cải đồ hiện ra nhỏ hơn nhìn lấy bình thường không có gì lạ thậm chí cũng không làm cho cải đồ cảm giác được cái gì chỗ không đúng dù sao lấy cải đồ kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ mà nói muốn cảm thụ các loại lực lượng quả thực không muốn quá đơn giản u trị hạ mạ đa dạ mượn loại này công kích đối phó lao tử cải đồ hô to một tiếng ngữ khí chẳng đáng bất quá hắn còn là một đạo lang nha bồng trực tiếp đập tới bởi vì sâu trong nội tâm hắn cảm thấy u trị hạ mạ đa dạ không đến mức sử dụng một dạng công k đó không phải chỉ là hắn đối với chiến đấu không tôn trọng cũng là đối với hắn bách thú c á i đổ đối thủ này không tôn trọng đi hoa n h có thể một giây kế tiếp chuyện kinh khủng phát sinh câu đạo ngọc ở va chạm vào lang nha đ ồ n g một khắc kia trực tiếp muốn nổ tung lên cự đại lam sắc bạo tạc năng lượng quang cầu càng là bao phủ mấy trăm thước khu vực quang cầu bao phủ khu vực mặt đất trong nổ tung bị x u n g kích nghiền ép xe rách toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng vào giờ khắp này biến thành l à m sắc kể cả cãi đồ tự nhiên cũng bị bao phủ trong đó một vòng m ư i chiến đấu bắt đầu rồi sao hệ nổ đã thối lui đến khoảng cách xa hơn hắn cảm giác n h ẹ cảm đến u c h i h a m a đa dạ lực lượng mạnh hơn hơn nữa c ư ờ n g đại rồi không ngừng một cái lượng cấp nhìn lấy c á i đồ bị cầu đạo ngọc nổ tung năng lượng quan cầu bao phủ hệ n nổ hô hấp đều có chỗ gia tốc bởi vì hắn mơ h ồ nghe được c á i đồ tiếng kêu đ a u a q u á i vật kia lại bị thương rồi sao đã xảy ra chuyện hệ n nổ tràn ngập tò mò nhưng hắn không dám đi qua nhìn xoắt nhưng vào lúc này ở năng lượng quan cầu trung tâm một đạo cả người bốc khói bóng người to lớn lao ra nhằm phía lục đạo mạ đa dạ một đột đi mộc long chi thuật ùng u n g so với thái độ bình thường càng lớn lớn m ộ t long từ mặt đất lao ra đánh về phía cải đồ cải đồ khoe miệng mang huyết h i ệ n nhiên mới vừa cầu đạo ngọc làm cho hắn bị thương lần nữa nội thương đến đây đi u chị hạ mạ đa dạ làm cho lão tử cảm thụ một chút n g ư ờ i thần chi lực lượng cải đồ giống to hơn đồng thời một gậy đập ra bầu trời sợ lôi t r ậ t trận cự đại tử sắc lôi đỉnh theo cải đồ một gậy này từ trên trời giáng xuống u n g u n g một giây kế tiếp cải đồ lang nha bổng cùng so với hắn còn lớn hơn mộc long xuống tới cuốn quanh hạ kỷ bà vương lang nha bổng lại bị mộc long gắng gượng đụng n h i ê n qua một bên mà m ộ c long cũng không có vì vậy đình chỉ chỉ là tiếp tục giải khai toàn bộ đi cuối cùng đầu rồng to lớn đụng vào cải đổ trên người ở giữa hiu xa xa h e n o chỉ thấy cải đổ bị đánh bay thân thể hắn thân thể to lớn dường như hỏa tiễn giống nhau bị đánh bắn ra hai ba giây phía sau ngoài mấy cây số một tòa t ả n g lớn ầm ầm nổ tung một đ ộ t đa c h ọ n một phân thân thuật xoát xoát sổ ác nhờ ở thời mười cái lục đạo mạ đã dạ xuất hiện vẫn chưa xong hoàn toàn thể sở sàn đủ chỉ thấy mười cái lục đạo mạ đã ra đồng thời hô lên hoàn toàn thể sở sàn đủ khổng lồ chặt c ạ phong thích hoàn toàn thể sở sa nủ đ cần đại lượng chặt c ạ chống đỡ mà lục đạo mạ đa d ạ thành t i ể u thập vĩ gì nủ gì kỳ chính là không bao giờ thiếu chặt c ạ nhưng kinh khủng hơn thậm chí phạm quy chính là u trị hạ mạ đa d ạ ảnh phân thân đều có thể đơn độc mở sở sa nủ đ đây chính là u trị hạ mạ đa d ạ chỗ kinh khủng nhất nhị giới dứt bỏ sốt sủ kỳ nhất tộc có thể cùng với hắn tương đ ề tình luận cũng chỉ có s e n d u hạt hy ra mạ dù sao sẻn dù hạt hy ra mạ có thể đè nặng hắn đánh đây là cái gì quái vật hiện trường chứng kiến mười cái hoàn toàn thể sở sa nủ e n o mục trường k h u n ố c thậm chí thân thể đều có chút run dày dù cho đối mặt ủ trị hạ mạ đạ i ạ người cũng không phải hắn nhưng e n o há có thể bình tĩnh mà lúc này vô luận là đặc thù bộ môn cũng hoặc là là trung tâm chỉ huy mắt thấy cái k i a mới xuất hiện m ộ ư ơ i cái hoàn toàn thể sợ sàn ủ sẽ không có ai còn có thể tiếp tục bảo trì chấn định bách thú c ạ i đồ ngươi là không đứng dậy nổi sao đây chính là thần lực lượng tới cảm thụ một chút ta ha ha ủ trị hạ mạ đạ i ạ cười ha ha cùng tiếu không phải đây là m ư ơ i cái lục đạo mạ đạ dạ ở cùng tiếu c ạ n đồ mới từ trong phế tích bỏ lên chú ý tới cái kia mười cái thân ảnh đồ sộ lao tử sợ qua ai c á i đỗ lần nữa giống to hơn kiên trì liền trực tiếp xông đi lên nhưng cùng lúc đó hắn càng thêm hưng phấn chiến đấu kịch liệt đang tiếp tục nói tên lại đẻ nút tấn xuống liền sẽ để cái này nhân loại tiêu thất ngoa tạo thiệt hay giả tô thần đều nói như vậy còn có thể giả bộ sao nhưng mà này còn là đỏ dạ ẹ、e、mần đạo cụ tựa như cánh cửa thần kỳ có thể ở thập quang năm trong phạm vi chạy khắp nơi ác ma hộ chiếu có thể khống chế người khác mà bây giờ nhà độc tài này cái nút xó、so、ra cũng rất bình thường đi chính là cái này đỏ dạ e mần có điểm thái của a xác thực nhà độc tài này cái nút đã vậy còn quá khủng bố chỉ cần kêu một cái tên của ta lại đ ể n ú t ấ n xuống có thể đem ta lao đi mụ ừ có hay không một loại khả năng theo chúng ta đại vân mà nói rất nhiều người trùng tên ạ ngoa t à o có hay không gọi trương vĩ ta gọi trương vĩ ngoài ra ta thời còn học sinh còn có bốn cái đồng học gọi trương vĩ khá lắm ta cũng không kém tra xét một cái toàn quốc gọi trương vĩ nhân lại có hơn bốn mươi vạn ta tờ m ở giờ ta cũng gọi là trương vĩ a đám bạn trên mạng đều không bình tĩnh kẻ độc tài cái nút hải đăng vực trung tâm chỉ huy tham mưu trực tiếp không bình tĩnh nhà độc tài này cái nút là đùa giỡn hay sao làm sao sẽ có loại này đạo cụ tham mưu hãi nhiên không thôi tham mưu tiên sinh nay đạo cụ nếu như chân thật nói chẳng phải là nói tô trần cái quái vật này nghĩ g i ế t ai thì g i ế t một bên trung tâm chỉ huy phó tham mưu lo lắng nói nhưng hắn trong lòng lại không khỏi đối với kẻ độc tài cái nút sinh ra khát vọng ai không nghe lời của ta người đó liền chết ta làm sao biết tham mưu biểu tình trên mặt rất đặc sắc hắn nhữu mày một cái tham mưu tiên sinh chúng ta có muốn hay không đối với đại vân bên kia tạo áp lực phó tham mưu tiên sinh ta tạm thời còn không muốn chết ngạch ngươi phải biết rằng so với nhà độc tài này cái nút nguy hiểm hơn đáng sợ hơn là tô trần cái quái vật này t h a n g mưu cái ra hỏa này trưởng không lực lượng là hiện tại chúng ta hải đang vực sợ khó có thể chịu đ ư ợ c hơn nữa hắn nếu là thật muốn làm chúng ta hải đang vực căn bản cũng không cần loại này âm ủ thủ đoạn hơn nữa so với loại này đạo cụ còn có đáng sợ hơn chính là những thứ kia từ những thế giới khác tới được quái vật t h a n g mưu ánh mắt rơi vào khắc một nhanh trên màn ảnh thái bình dương tân đại lục ở trên khủng bố vẫn còn tiếp tục ca hơn nữa tình hình chiến đấu còn thăng cấp ủ trị hạ mạ đã ra một lần làm ra mười cái cự đại quái vật tham h ư u tê cả ra đầu đồ chơi này nếu như đặt ở hải đ ă n g vực hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a tô trần cái nút này có phải hay không đặc biệt nguy hiểm một bên nốc mao vương vẻ mặt hãi nhiên đối với tô thần cái này đạo cụ cũng thật là đáng sợ a lý minh hoa biểu thị đồ chơi này hắn nhưng làm cầm không được a hắn hiện tại nhưng là đối với tô trần trăm phần trăm tín nhiệm lại không phải chạy ra không cần phải lo lắng tô trần đem kẻ độc tài cái nút bỏ vào trong không gian giới chỉ đồ chơi này tuy là có thể tiêu hủy thế nhưng không chừng lúc nào lại xuất hiện liền giống như ác ma trái cây năng lực giả chết rồi nó biết tân sinh đây là thế giới quy tắc sở dĩ tô trần liền thu t ậ p kể cả lần trước gác ma hộ chiếu giống nhau trên thực tế chuyện này với hắn không có ích gì hắn còn không đến mức cầm loại này đạo cụ sát nhân nhưng nếu như loại này đạo cụ c h ả y ra cũng là rất nguy hiểm vườn chư thiên đi tới thế giới này đồ đạc có tốt cũng có hư tự nhiên không có khả năng toàn bộ là đồ tốt chư một trăm chín mươi bốn đặc thù chư thiên bảo vật tô thần đọ ra ẹ mần làm sao nhiều như vậy nguy hiểm đạo cụ phía trước ngươi còn nói qua nhiều cái nguy hiểm đạo cụ kia mà lý minh hoa hiếu kỳ không n g t hắn không nghĩ tới tại chính mình cái này sạp bên trên dĩ nhiên có loại này nguy hiểm đạo cụ cái này nếu như không có tô thần tới nơi này về sau nếu để cho người mua đi sau đó người khác lại đánh bậy đánh bạ giải trừ phong ấn lại đẻ nút ấn xuống cùng nói tên người khác hậu quả kia chẳng phải là rất nghiêm trọng thậm chí hắn không phải thành gián tiếp hung thủ giết người sao nói chung lý minh hoa có điểm sợ hãi kỳ thực không chỉ có đỏ dạ e m ẩ n thế giới rất nhiều thế giới đều có không ít nguy hiểm đạo cụ à. tô trần tựa như thế giới này có người tốt cũng có phần từ xấu sự vật tồn tại đều có chính phản hai mặt lý minh hoa có chút mừng t ỉ n h dạng này phải không cái k i a tô thần liền giống với nói ta gọi lý minh hoa chúng tên nhân cũng không ít có phải hay không chỉ cần kêu một cái lý minh hoa như vậy gọi giống vậy cái tên này người đều sẽ bị lao đi đi đ ố i với trực tiếp lao đi tô trần cũng không phải là thổi thủy dù sao có chút đạo cụ là có thể như thế thái quá rất không nói lý ngoa tạo khủng bố như vậy lý minh hoa kinh ngạc tô thần có chút tên toàn quốc cùng tên đều sáu chữ số a bình tĩnh chẳng lẽ ta còn có thể lấy ra thử xem tô trần cười cười hơn nữa so với kẻ độc tài cái nút càng cường đại đạo cụ đều có thì như có cái gọi găng tay vô cực bảo vật uy lực kinh khủng hơn chỉ cần đeo cái này lên bao tay lại đánh một cái búng tay toàn bộ vũ trụ sinh linh đều sẽ dựa theo suy nghĩ của người người nghĩ tiêu diệt bao nhiêu thì bấy nhiêu còn có chẳng phân biệt được nhân loại chỉ cần là động vật đều đều có thể lao đi sở dĩ kẻ độc tài cái nút tương đối mà nói cũng không tính quá mạnh mẽ a dù sao kẻ độc tài cái nút sử dụng cũng có chút phức tạp đúng không cái này găng tay vô cực kinh khủng như vậy sao lý minh hoa người tê dại rồi ngốc mao vương cùng an hinh hình cũng là như vậy hai nữ sinh tự nhiên cũng không bình tĩnh đám bạn trên mạng liền càng không cần phải nói ngoa tảo g o ngón tay đều đáng sợ sao như vậy tô thần xác định chỉ là đánh một cái búng tay sao ta lấy cũng là kẻ độc tài cái nút đã rất đáng sợ cái này tờ mờ giờ xem ra hay là ta cách cục nhỏ chính là về sau cái này găng tay vô cực biết xuất hiện ở cái thế giới này sao khó mà nói nhưng cái này bao tay lớn nguy hiểm à dị thế giới đều không biết có bao nhiêu cái đâu có đôi lời nói thật hay đại thiên thế giới không thiếu cái lạ p h ỏ n g chừng cũng chỉ có tô thần biết bên ngoài tám trăm tám mươi bảy hắn thế giới có bao nhiêu thứ nguy hiểm à, ta cảm giác so với lo lắng loại này đạo cụ xuất hiện ta lo lắng hơn dị thế giới các loại sinh vật nguy hiểm xuất hiện a ít nhất đạo cụ là chết ngươi cũng không nhất định nhận thức à. nhưng nếu như là dị thế giới nguy hiểm sinh mệnh xuất hiện vậy coi như xảy ra đại sự dị thế giới sinh mệnh nhưng là có ý thức đó a dị n h đệ nói có lý, bảo vật g ì dù s a o c ũ n g là c h ế t nhưng người hoặc là một ít quái vật cũng là có ý thức nếu tới cái hư vậy thật là tai nạn a dị thế giới những thứ này đạo cụ khiến người ta hư tới cũng để cho người sợ sợ a bất quá những thứ này bạn trên mạng nói không sai đạo cụ dù sao cũng là chết nhưng sinh mệnh là sống đặc thù bộ môn trần kiến quốc thâm biểu nhận đ ộ n g nhất là hắn bây giờ còn đi qua một khối khác màn hình xem u trì h ạ m ạ đa dạ cùng bách t h ú cải đồ chiến đấu bây giờ trận chiến đấu này đã thăng cấp đồng thời bách t h ú cải đồ dường như đang bị áp chế trần kiến quốc phòng t r ư ờ n g bách t h ú cải đồ có thể phải thua dù sao chiến trường biểu hiện mà nói u trì h ạ m ạ đa dạ không thể nghi ngờ là chiếm tờ phong chỉ ít trước mắt mà nói là như thế như vậy vấn đề tới nếu như nhiều tới mấy cái loại này cường đại dị thế giới khách đến thăm đâu trần kiến quốc không chỉ có lo lắng đối mặt đám người mà kinh ngạc tô trần cũng tiện đường nhìn một chút đám bạn trên mạng thảo luận chỉ là nói ra sở dĩ ta chỉ có thể nói thế giới này không thiếu cái lạ càng chưa nói dị thế giới dĩ nhiên mọi người cũng không nên quá nhiều lo lắng ta cái này nói gì chỉ là muốn làm cho đại gia biết có chuyện này hơn nữa về sau vài thứ kia có thể xuất hiện hay không cũng không tiện nói hơn nữa liền hiện nay xuất hiện ở cái thế giới này đạo cụ hoặc là năng lực mà nói vẫn là tốt chiếm đa số đúng không s á c thực vẫn là tốt chiếm đa số nguy hiểm đạo cụ lác đắc không có mấy vẫn là tô thần phổ cập khoa học ta mới biết được đâu không phải vậy ngươi nhận được sao chỉ là có chút kỷ nhân ưu tiên buồn cái cọc lông đâu ta hiện tại lo lắng nhất chính là ta không có siêu năng lực làm sao bây giờ có tô thần ở s á c thực sợ cái cọc lông ta chuẩn bị trưởng thành để cho ta ở thành niên phía trước thu được siêu năng lực ca tô thần phù hộ bên này tô trần cung từ trong gian hàng dạy rồi chỉ thấy hắn vô vô lý đông minh bạ vai vẫn là câu nói kia cường hóa thân thể tố chất không phải vậy địa hồ khôi giáp tính năng ngươi cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu chỉ có thân thể đủ cường đại cơ sở tố chất đủ cường đại ngươi mới có thể khống chế c à n g cường đại lực lượng về sau cái thế giới này biến hóa cũng khó mà nói a tô trần nhắc nhở lần nữa đối phương tô thần ta hiểu được lý minh hoa chăm chú nhớ kỹ tô trần lời nói tiếp lấy hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tô thần ngươi muốn đi rồi sao đối với nhanh như vậy sao ừng hữu duyên gặp lại tô trần phất phất tay phía sau lý đông minh một bên phất tay vừa cùng tô trần nói gặp lại ngốc m a vương đội vàng đuổi theo đồng hành còn có an hình, hình tô thần lại muốn chạm kế tiếp sau nói tô thần có phải hay không có điểm phát hiện cái gì sao không có nhanh như vậy chứ sẽ tìm một món bảo vật đã đi xuống truyền bá tô trần cười nói đương nhiên ngày hôm nay cũng là có phấn t i phúc lợi n g ọ a tạo ngày hôm nay quả nhiên có phấn t i phúc lợi à lần này vậy là cái gì phấn t i phúc lợi à chờ mong là được rồi đám bạn trên mạng nghị luận ở mỹ thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi qua trong lúc ăn hàng ngốc mao vương ở một nhà ngưu tạp ngoài tiệm mặt dừng lại đừng xem đây chỉ là ngưu tạp nhưng chú ý nơi này chính là nhưng là thế giới văn minh mỹ thực thành thành, thành phố trường an sở dĩ cái kia cho dù là ngưu tạp tiệm bên ngoài ngưu tạp mùi vị cũng không thể khinh thường lại nói hôm nay tới trường ăn vốn là có ăn thức ăn ngon ý tưởng ở nàng cái thế giới kia ngốc mao vương có thể chưa từng ăn qua cái gì ngưu tạp ăn vặt nha đầu kia vui vẻ h ỏ n g rồi sở dĩ tô trần cùng ngốc mao vương các nàng cũng là ở chỗ này dừng lại hai mươi phút lại qua mười phút sau tô trần ngươi không ăn sao ngốc mao vương hiếu kỳ tối nay lại nói ta phát hiện gì thế giới bảo vật ngốc mao vương kinh ngạc nhanh như vậy ạ tọ gì ạ đều quá ba mươi phút an hình hình nhắc nhở nửa giờ ngốc mao vương nhất thời l u n g túng ta đây có phải hay không lãng phí rất nhiều thời gian à? tô trần phất phất tay ăn hàng đi thôi ồ a ngốc mao vương vội vàng đuổi theo ha ha kinh hạ xua mội mội thật là đáng yêu thuần thuần ăn hàng ta là ăn hàng kinh hạ Hà xua mội mội cũng là ăn hàng hơn nữa chúng ta đều là nữ sinh sở dĩ ta chẳng khác gì kinh hạ xua mội mội như vậy ta có thể theo tô thần sao nghị xứng mãi hiếu kỳ lần này lại sẽ phát hiện cái gì chứ tô thần vào công viên dị thế giới bảo vật là ở trong công viên sao mọi người chỉ thấy tô trần bọn họ vào một nhà công viên một mươi một giờ phương hướng khoảng cách nơi vuông ba trăm chín mươi sáu m chỗ phát hiện đặc thù chư thiên bảo vật đặc thù chư thiên bảo vật vẫn là lần đầu tiên xuất hiện vừa rồi ở cách ký hiệu này điểm một m mở thời điểm Thầm bảo g i a đa liền gợi ý lúc đó tô t r ầ n cũng là kinh ngạc cái gì là đặc thù chư thiên bảo vật vì vậy mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ rất nhanh như vậy bọn họ liền lái đến mục đích trước mắt là một khóa cây đa bất quá trọng điểm không phải cái này khóa cây đa mà là cắm ngược ở cây đa ở trên một b ả cái đinh không sai cái này cái đinh là cắm ngược ở cây đa ở trên chỉ lộ ra hơn m ộ ư ơ i cm cái đinh cuối cùng bộ phận ở bên ngoài tô thần đây là bảo cụ sao ngốc mao vương hỏi chú ý tới cái trôi này cái đinh đi đồng thời nàng có thể cảm giác được gần chứa cái đinh bên trong nào đó lực lượng tuy là như có như không nhưng ngốc mao vương có thể cảm giác được lần này là cái đinh sao cái này cái đinh làm sao vẫn ngược lấy đinh đi vào dù sao cũng là dị thế giới tới bảo vật làm sao ly k ỳ c ổ quái ta đều đã không phải cảm giác k ỳ quái ha ha đối với ta cũng cảm thấy như vậy lần này lại sẽ là bảo vật gì đâu mặt khác cường đại còn là không cường đại hạ đ ô n g h a o kỳ còn như lúc này tô trần thần sắc đã có chút kinh ngạc dạy rồi thằng đến hắn nhìn bảng sau đó mới hiểu được tại sao là đặc thù chư thiên bảo vật tên gọi không minh đoàn kiếm thành tựu xen vào hai cái thời không giữa chìa khóa khởi mờn p h thế giới đặc thù nói rõ dị đỡ mở đ ợ xạ vũ khí thành cựu liên tiếp hiện thế cùng phép thế giới chìa khóa đem k h ô n g minh đoạn kiếm từ cây đa trung rút ra có thể mở ra đường hầm không thời gian trợ giúp mở đ ợ xạ hàng lâm thế giới này mở đ ợ xạ nhưng mà đây cũng không phải là một cái đại lục mở đ ợ xạ mà là phép thế giới mở đ ợ xạ cũng chính là e r tỷ trong nguyên tắc e r tỷ nhưng là có thể cùng hát hóa trạng thái ngốc mao vương đánh có tới con lui cường đại hành anh linh tô trần không nghĩ tới e r tỷ lại muốn đi qua phương thức này hàng lâm thế giới này sở dĩ tình huống hiện tại là tương đương với e r tỷ mới hàng lâm đến phân nửa kết quả kéo lại nhưng cần phải có người đem không minh đoàn kiếm từ cây đa lắc mình kéo ra tiến tới trợ giúp e r ờ t ỉ chính thức hàng lâm thế giới này đi lúc này tô trần cũng là giơ tay phải lên chụp vào không minh trên đoàn kiếm đúng lúc cái này vị trí cũng không cao tô trần mới giơ tay lên đã đủ đến rồi các ngươi tránh ra một chút đợi chút nữa có người phải ra khỏi tới tô trần làm cho ngốc mao vương cùng an hinh hình thoáng thối lui có người phải ra khỏi tới ngốc mao vương kinh ngạc tô trần cái này cây đa bên trong còn có cây đa sao an hinh hình cũng rất kinh ngạc ca lại nói tiếp vẫn là cùng ạ t tỏ di ạ nằm ở cùng là một cái thế giới đi cùng ta cùng là một cái thế giới ngốc mao vương rất là hiếu kỳ đối với bất quá không phải ngươi cổ bợ dị tèn mà là cả một cái vĩ mô thế giới nói đúng ra ngươi thế giới đ a n g ở là phép hệ thống thế giới bao quát ngươi ở đây bên trong đông đảo anh linh đến từ thế giới này thể hệ khác biệt thời gian tuyến thần thoại tuyến thế giới tuyến trở các loại kế tiếp vị này chính là phép thế giới trong thần thoại mỡ nợ xạ nguyên lai kỳ i n h vạt sụa mội mội l à như vậy địa vị a ta nguyên lai cho là nàng chính là đến từ một người tên là cổ bợ dị tèn thế giới nguyên lai nàng là đến từ một người tên là phép thế giới người bất đồng thời gian tuyến thần thoại tuyến thế giới tuyến tạo thành hệ thống thế giới tốt thế giới thần kỳ a không ai quan tâm kế tiếp mở đ ợ xa sao đây là ta nghĩ mở đ ợ xa sao có người nói liếc mắt nhìn liền biết bị hóa đá không thể nào ngoại quốc trong thần thoại mở đ ợ xa ngay từ đầu là nữ thần nhưng bởi vì đắc tội với ai adena sau đó bị nguyền rủa thành tóc rắn nữ thần người khác liếc nhìn nàng một cái sẽ thành hóa đúng vậy chính là cái này kéo xa a nhân ra là một người tên là phẹt thế giới người đặt cái này nói chuyện gì ngoại quốc thần thoại a cũng là ở mọi người thảo lẫn lúc chỉ thấy tô trần cầm lấy không minh bằng kiếm thoáng dùng sức xé ra Xoài. cái kia không minh đoàn kiếm liền ngay cả cùng nó trường liên tử cho một cùng là kéo ra ngoài đây chính là er tỷ vũ khí không minh đoàn kiếm thân kiếm cùng loại cự đại cái đinh đinh đầu một mặt liên tiếp trường liên tử đây là er tỷ vũ khí chủ yếu ở trong nguyên tắc nàng chính là bằng vào cái trôi này vũ khí cùng h ắ t hóa trạng thái ngốc ma vương đánh có tới có lui cũng là ở tô trần đem không minh đoàn kiếm k đi ra địa phương một đạo truyền tống môn tùy theo xuất hiện so với tô trần cánh cửa thần kỳ còn muốn lớn hơn một ít dị thế giới khách đến thăm sao cùng kim ngạt xua đến từ cùng là một cái thế giới anh linh m ở đờ xa vậy hẳn là là nữ tính a nàng cương đại sao tốt hay xấu đặc t h u bộ môn trần kiến quốc nhìn chăm chú vào đây hết thảy hiếu kỳ lại lo lắng mà mọi người tự nhiên cũng ở nhìn lấy một màn này truyền thống môn hiện lên liên hệ i p cùng là vào lúc này một chỉ trắng non tay từ truyền thống môn chung ở chỗ sâu trong tay này rõ ràng chính là nữ sinh tay tới một đạo thân ảnh từ bên trong nhảy xuống đạp đạp vệ nàng vững vàng rơi trên mặt đất không phải m ở đờ xa e rờ tỉ là ai chứng kiến đạo thân ảnh này xuất hiện trong lúc nhất thời mọi người đều bị hấp dẫn l ư c chú ý agat đến rồi đến rồi ai tại sao là một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đây chính là mở đ ỡ t xạ mở đ ỡ t xạ không phải là tóc rắn nữ yêu sao nghĩ gì thế như vậy không tốt sao xin lỗi đây mới là trong lòng ta mở đ ỡ t xạ đầu cho vũ khí của ta làm sao ở trên tay ngươi e giờ tỷ mới từ truyền thống môn đi ra liền nhìn về phía tô trần nàng một thân ký hiệu đồng phục chiến đấu vóc người cao gầy mạn rượu sở hữu một đầu phấn tóc dài màu đỏ bởi nàng mang cái t r ú t mắt vì vậy nhìn không thấy đồ đạc chỉ là cảm giác được đối phương cầm cùng với chính mình vũ khí cũng trong lúc đó e giờ tỷ cảm giác mình dường như nhiều một môn ngôn ngữ mà ở nơi đây nàng cần nói loại ngôn ngữ này e giờ tỷ tuy là cảm giác có điểm kỳ quái nhưng trong nháy mắt dường như lại cảm thấy không có gì đâu vũ khí của ngươi tô trần đem không minh đoàn kiếm cho đối phương e giờ tỷ thu hồi chính mình không minh đoàn kiếm ngược lại là nàng bắt đầu cảm giác chung quanh toàn bộ dù sao nàng đeo cái c h ụ t mắt thời điểm liền dựa vào cảm giác nơi đây tổng cộng có bốn cái sinh mệnh thể một cái không biết tiểu đ ộ n vật hơn nữa cái này tiểu đ ộ n vật dường như còn không yếu mặt khác hai nữ sinh một mạnh mẽ một yếu hơn nữa cường đại nữ sinh kia không phải bình thường mạnh mẽ e giờ tỷ đều có chút kiêm kỵ nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là vừa mới chỉ có cầm vũ khí mình nam sinh hắn thâm bất khả chắc hắn đứng ở nơi đó e giờ tỷ cảm giác mình phảng phất đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao nói chung mạnh vượt quá tưởng tượng nơi này là nơi nào hả e giờ tỷ không biết mình tới nơi nào nàng chỉ nhớ rõ chính mình trong lúc vô ý đi vào một cái lối đi nàng dường như ở cái lối đi kia ngây người thật lâu nhưng dường như lại không ở bao lâu e giờ tỷ trong lúc nhất thời không nghĩ ra nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra nơi này là nơi nào e giờ thì nghi ngờ hỏi một câu cái này đi qua đường hầm không thời gian đi tới khắc một cái thế giới như vậy mỉm cười hoan n ê n đi tới tân thế giới khắc một cái thế giới n g ư ờ i đang nói cái gì e giờ thì trực tiếp bối rối một cái tân thế giới tô trần ý tứ chính là n g ư ờ i đi qua một cái đường hầm không thời gian đi tới khắc một cái thế giới e giờ thì lắc đầu biểu thị có điểm động thông tục nói n g ư ờ i đi xa nhà a e giờ thì rốt cuộc bừng t ỉ n hiểu h ra Đợi rs đoàn người nhóm đề cử điểm trò chơi ạ niềm gì gì đó muốn chút đạo cụ hoặc là gì tiểu tác giả rất ít chơi game không hiểu nhiều bình thường lên giá thật nhiều thời gian tra tư liệu mấy ngày nay tương đối bận rộn tạm thời hai canh hai ngày nữa khôi phục ba canh c h ư một trăm chín mươi sáu e r tỷ cùng k i m Hà sùa mội mội giống nhau mạnh mẽ cô nữ sinh này thực lực thì thế nào trần kiến quốc nhìn lấy e r tỷ mở đợt x a e r tỷ thuộc vương điện hình ả nìm n h đại mỹ nữ loại hình nhìn lấy xinh đẹp lại người hiền lành dường như không mạnh nhưng trần kiến quốc cũng không dám xem nhẹ những thứ này dị thế giới khách đến thăm kỳ n g ạ sùa tuy là không chút xuất thủ bất quá cũng thuận tay một kiếm giải quyết rồi một đầu tự xạ tuy là thực lực cụ thể không rõ nhưng tô trần nói qua nàng có thể cùng cái đồ đối chiến thậm chí đánh m ẹ p lại nói một vị khác u c h ị hạ mạ đà dạ nhìn lấy cũng có cường giả khí chất nhưng cụ thể bao nhiêu mạnh trần kiến quốc phía trước phải không tốt đ o n t r ư ở n g mà bây giờ nhìn hắn cùng cái đồ khủng bố chiến đấu trần kiến quốc cũng chỉ có kinh hồn táng đạm phần đối với dị thế giới khách đến thăm ngàn vạn lần không thể trông mặt mà bắt hình d i ọ n g a dị thế giới khách đến thăm cũng càng ngày càng nhiều hy vọng nhiều tới một ít dễ nói chuyện a trần kiến quốc xoa chán một cái hiện nay tới cái này nữ sinh mợ đợt ạ cảm giác cũng thật dễ nói chuyện h ẳ n không phải là cái gì tạ ác nhân vật cùng lúc đó e giờ tỷ giờ mới hiểu được nguyên lai、like、nàng đã đi xa nhà a không phải đi nói đúng ra nàng đã tới một cái thế giới hoàn toàn mới vậy ta còn có thể trở về sao e giờ tỷ hỏi tô trần tô trần cái này liền không nói được rồi cái tên nơi này là nơi nào nhỉ nơi đây gọi lam tinh một cái tên là đại vân quốc gia ở a e giờ tỷ suy nghĩ hồi lâu mới vừa rồi gật đầu lam tinh đại vân sao đúng rồi người tên là gì ta gọi mợ đợt xạ tô trần tô trần rất hân hạnh được biết ngươi tô trần mỉm cười hoan nghênh đi tới tân thế giới đúng rồi tô trần ta vì cái gì sẽ đến đến thế giới này e g tỷ hiếu kỳ không ngất đi vấn đề này tương đối phức tạp bất quá ngươi không phải là một cái người tô trần đối với ngốc mao vương góc ngón tay các ngươi tâm sự ác ác ngốc mao vương liền tiến lên cùng e g tỷ hàn h u y ê n ngốc mao vương không đến một m sáu tương đối yêu kiểu tiểu khả ái e g tỷ một m bảy mươi lăm vóc người thành thục mặt rượu nhưng mà tô trần không biết là hai người nữ sinh này dĩ nhiên ngầm bên dưới n ước ao nổi lên đối phương ngốc mao vương biết mình không có cách nào tiếp tục lớn lên sở dĩ nàng ước ao e g tỷ thân cao cùng vóc người mà e i ờ tỷ lý tưởng vóc người là yêu kiểu tiểu khả ái loại hình đúng lúc ngốc mao vương chính là cái này loại người đi hai nàng trực tiếp liền lẫn nhau hâm mộ dạy rồi lại nói ngốc mao vương chính mình với cái thế giới này cũng là không hiểu ra sao liền đem an h i n h h i n h cho kéo cùng nhau tô trần liền không s ả m cùng các nàng thảo luận liền đi tới một bên hắn mở điện thoại di động lên lúc này phát sóng trực tiếp thời gian mặt cũng là rất náo nhiệt tô thần mợ đợ xạ t ỷ t ỷ mạnh mẽ vẫn là kinh ngạc sụa mội mạnh ộ i m mẽ ta cảm giác mợ đợ xạ tỉ tỉ cằn mạnh chủ yếu ta thích tỉ, tỉ. t ô thần cũng đã có nói k i ngạc h sủa mội mội có thể cùng bách thú cái đ ồ loại quái vật kia đánh nhau sở dĩ chắc là k i ngạc h sủa mội mội càng cường đại a còn trẻ không biết t ỷ t ỷ tốt ta tuyển trạch m ở đỡ xạ t ỷ t ỷ a t ô t h ầ n ta có cái nghi vấn phệt l à như thế nào một cái thế giới tại sao dường như người ở bên trong đều có thể ở chúng ta nhận thức nhân vật lịch sử chung tìm được giống nhau người nói đúng ra là đồng dạng tên hẳn không phải là trùng hợp tôi h t ô trần suy nghĩ một chút liền nói tần thùy hoàng khổng minh đều có đâu phệt là một cái so sánh lớn hệ thống thế giới mà kỳ ngạc sủa cùng mỡ đỡ đ ạ đều đến từ phệt hệ thống một cái tên là cái thế giới này c ư ờ n giả đều là các loại cường đại anh linh anh linh nhóm đều có thể ở nhân vật lịch sử hoặc là truyền thuyết thần thoại nhân vật chung tìm được nguyên hình tin tưởng mọi người đã đoán được một ít thế giới này kỳ thực liền cùng loại chúng ta thế giới song song nhưng chú ý ta chỉ nói là cùng loại cũng không phải thật thế giới song song đám người mới trợt h i ể u ra còn như đại gia hỏi k i n hạt xua cùng mở đờ xạ ai mạnh hơn mở đờ xạ cũng không bị ạ nạ sát vương nhỏ yếu khá lắm cái kia hai người bọn họ đều giống nhau cường đại sao tô trần ý tứ chắc là ngang hàng thực lực tầng thự a hiếu kỳ dị thế giới xinh đẹp tiểu tỉ, tỉ đều cường đại như vậy sao tô thần yếu ớt hỏi một câu về sau chúng ta có cơ hội cưới được dị thế giới tới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao khá lắm huynh đệ ngươi những lời này hỏi thật hay à dị thế giới tiểu tỷ tỷ muốn lễ hỏi sao quốc nội đã không cưới nổi ngoại quốc không có cảm giác hiện tại ta duy chỉ có đối với dị thế giới tiểu tỷ tỷ có cảm giác à, thêm một muốn kết hôn dị thế giới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngoại tạo ta đây trước không tìm bạn gái ngồi sồn một cái dị thế giới tiểu tỷ tỷ có nghĩ tới hay không một vấn đề các ngươi xứng đôi nhân ra sao ha ha các ngươi những người này hỏi đều là vấn đề gì ạ tô trần có chút rợ cười tốt lắm Trở lại c hôm u y Ngày ệ n chính. h nay phát t sóng là cái tiếp một cuối cùng phân Rút gì ngoa đoạn. h tạo t có ác ma trái cây sao còn có một cái trang phục màu đỏ nữ tính chuyên dụng sao nữ tính chuyên dụng xuân lệ sáu trang ta không có quất la hối hận cái k i a so quyền đầu nhỏ một chút đạo cụ là gì sở dĩ ngày hôm nay có ba cái phần thưởng a phù hộ phù hộ để cho ta rút chúng nhất kiện a tô trần góc ngón tay hôm nay ba cái phần thưởng liền huyền p h ù ở tại tô trần trước người chính là h u y ê n thu trùng b á t kỳ đại xà cạm mẹn di đ ờ h i bị k ỳ biến t h â n khí xì gia nu hải mai sáu trang trước tiên muốn rút thưởng chính là kiện thứ nhất phần thưởng xì gia nu hải mai sáu trang cũng chính là bộ này quần áo màu đỏ bộ này xì gia nu hải mai sáu trang là thiên hướng bảo thủ phiên bản bất quá xì gia nu hải mai năng lực là giống nhau trong nguyên tắc ban sơ shiyanu ái mai xảo trang miễn bản có bao nhiêu phân chấn lòng người shiyanu ái mai giống như xuân lệ đều là riêng mình cách đấu trên thế giới cường đại nữ tính cách đấu ra xuân lệ đến từ sở chít phỉ tờ tờ thế giới mà shiyanu ái mai thì lại đến từ quyền hoàng thế giới năng lực phương diện shiyanu ái mai có thể vận dụng nhận thuật cùng hòa d i ễ m lực lượng kết hợp còn như cụ thể vận dụng đến lúc đó để chúng thưởng giả chính mình cân nhắc ca mặt khác shiyanu ái mai không s o xuân lệ sai sở dĩ shiyanu ái mai mạnh bao nhiêu đại gia tham khảo xuân lệ đúng rồi ta nhớ được là dương siêu việt g ú t chúng xuân lệ đúng không không so xuân lệ yếu đó không phải là rất m ạ n h lạc xem siêu việt mội mội biểu hiện sức chiến đấu cường đại r ấ t đ a một cước liền đem vách tường cho bạo có thể không mạnh mẽ sao các linh đệ ta rút các nam sinh có thể hay không đừng q u ê ta cái này là nữ sinh trang phục à, không sao cả ta kỳ thực đã nghĩ lấy về cho ta lao bà xuyên tốt lắm ba mươi giây phía sau bắt đầu đếm ngược thời gian một phút đồng hồ sau bắt đầu rút thưởng lúc này phát sóng trực tiếp trong phòng rất náo nhiệt dù sao lại đến rút thưởng thời gian tô trần hắn cùng người nào nói chuyện e giờ tỷ biểu thị nghi hoặc hơn nữa nàng còn mang cái t r ú mắt dùng để che ma nhãn ở nàng trong cảm giác tô trần xung quanh đều không có người làm sao hắn tại nơi này nói ngốc mao vương một bên giải thích đứng lên e giờ tỷ biểu thị chỉ nghe đã h i ể u phân nửa cái thế giới mới này thật là phức tạp a thời gian trôi qua lúc này đã tiến vào đến ngược thời gian bắt đầu rồi tất trung tất chúng phù hộ a mười tám sáu ba hai một ngoại tạo lần này lại là ai a t ợ t mờ giờ ta con chuột cũng còn không ấn xuống tới a tờ mờ giờ tay ta run lên con chuột rạch ra khóc chương một trăm chín mươi bảy dù tờ thưa nở dê phân đoạn bắt đầu ta mẹ trong lúc bất chợt cho ta gõ cửa ta mới chỉ có tờ mờ giờ ai lần sau t ấ t chúng lần sau t ấ t chúng lại thất bại một lần lần này là ai r ú t chúng a mọi người trong nhà t ô trần nhìn một chút chúng thường giả chúc mừng ai đi miêu miêu miêu r ú t chúng sẽ hy giả nụ ai mai s a o trang kế tiếp bắt đầu kiện thứ hai dị thế giới bảo vật c ả mẹn di đơ h i bị kỷ biến thất khí đây là hi bị kỷ thế giới chủ kỵ sở dĩ có mạnh hay không đại gia chắc có một khái niệm a còn như dung nhan trị phương diện lấy cá nhân ta xem chú ý cái nhìn cá nhân bị á nạ cực đà xoài à n g ọ a tảo lại là cả mẹn gì đờ bị á nạ cực đà đẹp trai không không nghĩ tới à ta còn tưởng rằng là gì đây kết quả là cả mẹn gì đờ chú ý tô thần nói đây là chủ kỵ a đối với chủ kỵ a chủ kỵ giống như cũng là mạnh nhất ta tô thần không có đặc biệt nói qua chủ kỵ tối cường thế nhưng làm nhân vật chính cũng không khả năng y ế u a theo ta thấy coi như không phải tối cường nói như thế nào cũng là số một số hai tồn tại a tham khảo ắ rất mạnh đâu còn có tô thần phía trước ca bụ tổ cũng rất mạnh đúng vậy chủ kỵ cũng không sai thậm chí cũng là mạnh nhất ta đương nhiên nơi đây tô thần còn nói bị hạ nạ cực đà x o á i tốt lắm quy c ủ cũ chờ chút đ ế m ngược thời gian bắt đầu lần này nói hy vọng là cái nam sinh a đi dứt lời rất nhanh ba mươi giây đến ngược thời gian bắt đầu rồi ba mươi hai mươi lăm mười sáu t á n g mười ba hai gợ r ù ổ gợ r ù ổ mọi người trong nhà ta trúng rồi thật mờ giờ thiệt hay giả ta không trúng còn có phía trước vị này nghiêm túc sao người đâu lấy ra khoe khoang người đều chém à quá khó khăn lại không trúng à kế tiếp á c ma trái cây để cho ta trúng a chúc mừng id s t ông ngoại hắn tô trần cái này id rất có cá tính a đám bạn trên mạng nhất thời cười ha ha tốt lắm kiện thứ hai phần thưởng rút thưởng kết thúc kế tiếp là đệ tam món phần thưởng á c ma trái cây tên đầy đủ đậu vật hệ x à x à trái cây h u y ê n thu t r ù n g bắt kỳ đại xa hình thái khá lắm lần trước tự nhiên hệ lần này h u y ê n thu t r ù n g a khóc cái này sợ không phải lại là đỉnh cấp á c ma trái cây a tô thần đều nói n u y ê n thu chúng rất h ế m có mạnh rất a bắt kỳ đại xa hình thái nói là hết biến thân bắt kỳ đại xa sao bắt kỳ đại xa là cái gì đ i chính là sát vách nghe hồng trong thần thoại một loại quái vật sở hữu tám cái đầu x à t tám cái đầu x à ngoa tạo đây chẳng phải là nói ăn viên này ác ma trái cây liền muốn biến thân bắt kỳ đại xà sao cái kia cho ngươi ăn ngươi ăn không mẹ ăn hung hăng ăn bầu lão sư đều biến thân hoạt l ò n g ta biến thân tám con xà cũng không cái gì chứ chỉ cần có thể sở hữu siêu năng lực biến thành cái gì có trọng yếu không bạn trên mạng chúng thuyết p h â n vân tô trần bây giờ nói nói viên này ác ma trái cây chính như có bạn trên mạng nói biết sẽ không biến thành tám cái đầu xạ trả lời sẽ biến thành tám cái đầu xạ bất quá nói đúng ra cái này tám cái đầu cũng không tinh xả tám cái trong đầu trong đó bảy cái đầu dáng dấp giống như l o n g đầu mà không phải đầu rắn đi còn lại một cái đầu rắn cũng cùng loại l o n g đầu nhưng có một chút ngươi vẻ bề ngoài đặc t h ủ đây cũng chính là bản thể của ngươi đám bạn trên mạng mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ nhưng vẫn chưa xong bất quá cần thiết phải chú ý chính là cái này tám cái đầu cũng có độc lập ý tứ tô trần mỉm cười nói cách khác đến lúc đó ngươi có cơ hội cùng mặt khác bảy cái ngươi trao đổi n g o ạ t ạ o cùng mặt khác bảy cái ta giao lưu cái này có phải hay không có điểm khủng bố à xác thực cùng mặt khác bảy cái chính mình giao lưu a như vậy vấn đề tới huyện thu trùng cho ngươi ngươi có ăn hay không đến lượt ta ta khẳng định ăn có cái gì tốt cụ kết đúng không các minh đệ bầu lao sư đều không nói cổ đại trùng đoàn long đâu ta sợ cái c ọ g lông a đối với sợ cái c ọ g lông cho ta ta khẳng định ăn a phát sóng trực tiếp gian phi thường náo nhiệt bất quá còn có s o n g đâu dù sao bất kỳ đại xà còn có nhất bụt năng lực thậm chí còn lại ác ma trái cây cũng không cụ bị a bất kỳ đại xà hình thái tám cái đầu mỗi cái đầu đại biểu một cái mạng sở dĩ bất kỳ đại xà sở hữu tám cái mệnh hoặc là một lần làm cho hắn hôi phi lên d i ệ t bước hơi khỏi thế gian hoặc là một cái tiếp lấy một cái đầu chém còn như trong nguyên tắc than đen đại xà thực lực rất yếu hiển nhiên không đem huyễn t h ú loại chân chính lực lượng khai phát ra tới dù sao than đen đại xà thuần túy ham muốn hưởng thụ phòng t r ừ n g đều không mở thế nào phát năng lực lãng phí phải biết rằng huyễn t h ú chủng cũng không phải bình thường cường đại a khắc á c ma trái cây thể hệ ưu điểm huyễn thu chủng thậm chí đều có thể cụ bị mấy cái đoàn người nhóm kế tiếp là huyễn t h ú chủng bất kỳ đại xà điểm trọng yếu nhất vừa rồi ta nói rồi bất kỳ đại xà sở hữu tám cái đầu mà ở nơi đây mỗi một cái ngây người đầu liền đại biểu một cái mạng nói cách khác bất kỳ đại xà sở hữu tám cái mệnh tốt lắm nếu như ngươi là bất kỳ đại xà hình thái năng lực giả như vậy ngươi có thể sở hữu tám cái mệnh tô trần cười nói ra chỉ cần ngươi không tìm đường chết tám cái mệnh đủ ngươi sống à hắn nói cái gì tám cái mệnh trung tâm chỉ huy tham mưu ngây ngẩn cả người uy uy vừa rồi ta không nghe lầm chứ hắn nhìn về phía những người khác tham mưu tiên sinh tô trần cái kia đúng là nói bất kỳ đại xà sở hữu tám cái mệnh phó tham mưu trả lời một câu đây không phải là nói bất kỳ đại xà năng lực giả sở hữu tám cái mệnh cái này ác ma trái cây loại này ác ma trái cây vì sao không hiện ra ở chúng ta vi đại hải đang vực tham mưu kêu trên những người khác cũng là như vậy chứ không nói cái khác một cái người sở hữu tám cái mệnh ngươi có thể bình tĩnh sao đồ chơi này quả thực phạm quy phạm đại quy a hơn nữa chúng ta vi đại hải đang vực vì sao không thể tham dự rút thưởng trên thực tế tham mưu bọn họ đã bắt đầu sửa chữa a m ti địa chỉ nỗ lực tham dự rút thưởng thậm chí vẫn là đỉnh cấp hacker đi thao tác nhưng mà đại vân bên kia có chó trực tiếp đem những thứ này ngoại cảnh âm ti toàn bộ cho phong q u ả n ngươi cái gì hacker đại vân lại không phải là không có hacker hơn nữa gần nhất còn tra nghiêm rất nhiều có ý tứ cơ hội đều là cho đại vân người siêu p h à m lực lượng không thể chạy ra đại vân ngoại cảnh làm tô trần nói đến bắt kỳ đại xà hình thái sở hữu tám cái mạng thời điểm đại vân bên này cũng là không đảm định vô luận là đặc thù bộ môn vẫn là trung s u cao tầng mọi người đều bị trấn trụ ai đây có thể bình tĩnh bất quá tô trần cũng mặc kệ cái này hắn mục tiêu một trong là phổ cập siêu p h à m lực lượng hơn nữa tám cái mệnh thuộc về tám cái mệnh nếu như thực lực ngươi theo không kịp dù cho ở tám phía sau thêm hai số không đều không được tám trăm cái mạng cũng có thể đem người cho cốt đều dương tốt lắm đoàn người nhóm chuẩn bị ba mươi giây ba mươi giây phía sau bắt đầu đ ế m ngược thời gian còn như tám cái mệnh bình tĩnh bình tĩnh ngươi lại có thể sống không có đầy đủ lực lượng cũng không được tự thân cường đại mới là c ă n bản hại quá kinh khủng tám cái mệnh a sở dĩ ngươi được giết ta tám lần mới có thể giết chết ta nhưng nếu như không mạnh cũng không được ca huynh đệ ngươi được nghĩ như vậy ngươi giết ta một lần ta còn có bảy cái mệnh chứ ta giả chết ngươi nghĩ rằng ta chết rồi phía sau ta chập phục sớm muộn làm thịt ngươi toàn ra a thực lực để thăng ta có thể từ từ sẽ đến quan trọng là ta có cầu tư bản a ngoa tạo đây mới là tám cái mạng chính xác mở ra phương t ứ ca đám bạn trên mạng thảo luận kịch liệt cũng là cùng lúc đó đến ngược thời gian bắt đầu rồi thổ c h ư ơ n một trăm chín mươi tám huyện thu trùng bát kỳ đại x à t u y ệ t t u y ệ t tử lại không giúp chúng h ủ y di ta mệt mỏi h ủ y di ta ta cũng không giúp chúng giống nhau đều không chung từ tô thần lần đầu tiên phát sóng trực tiếp bắt đầu cũng bất mười mấy lần a đều không chung mỗi lần rút thưởng đều người nhiều như vậy sẽ vợ còn có thể khiêng thế là tốt rồi rút chúng đó là thuần thuần lịch thiên b ậ t khí sở dĩ lần này lại là vị nào may mắn phấn ti rút chúng à? chúc mừng id tô thần tiểu mê đệ rút chúng huyện thu trùng b ắ t kỳ đại xà rút thưởng kết thúc tô trần thanh â m vang lên khá lắm tô thần tiểu mê đệ không có rút chúng là của ta id vấn đề sao ta đây có thể được đổi id ta id là con trai của tô thần cũng không rút chúng đâu ha h a tô trần trước từ phía sau bắt đầu đi id tô thần tiểu mê đệ lên i tuyến một cái quy củ cũ tìm một dấu hiệu tính kiến trúc ta mở truyền tống môn đi qua id tô thần tiểu mê đệ vội vã lên tiếng được rồi tô thần ta cái này liên tuyến tiếp lấy tô trần nhận được đối phương liên tuyến tô trần tiện tay điểm kích động ý trận tô trần liền thấy một cái nam sinh cũng liền mười tám mười chín tuổi dáng vẻ dáng dấp hơi bị đẹp trai tô thần ta gọi thẩm nam thiên nam phương nam thiên địa thiên thẩm nam thiên tự giới thiệu mình ngữ khí cũng có chút kích động đi học sinh tô thần ta đại nhất nhanh kết thúc cái nào đại học ma đô tài đại tô trần cười nói cao tài sinh a tìm một dấu hiệu tính kiến trúc tô thần chờ ta một chút thẩm nam thiên kích động không thôi liên hỏa tốc đi tới đồ thư còn trước tô thần nơi đây có thể chứ thẩm nam thiên dùng điện thoại di động hướng về phía đồ thư quán nhưng vào lúc này hắn thấy được trước mặt cánh cửa thần kỳ tô trần thanh âm cũng chuyển tới đến đây đi cửa mở ra ta liền tới đây thẩm nam thiên càng thêm kích động hơn nữa xuyên thấu qua cánh cửa thần kỳ hắn đã thấy tô thần bị đi điều này làm cho hắn thiếu chút nữa thì muốn hưng phấn đã hôn mê vị này nhưng là có thể nói hành tẩu ở nhân gian thần linh a không bao lâu thẩm nam thiên cẩn thận từng ly từng tí từ cánh cửa thần kỳ qua đây dù sao hắn cũng sợ không cẩn thận làm hư tô trần cánh cửa thần kỳ a thẩm nam thiên khẩn trương lại kích động nói ra tô thần ta tới tô trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyền p h ù tại không trung ác ma trái cây liền nhẹ nhàng đi qua thẩm nam thiên vội vã tiếp được có nữ bằng hữu sao tô trần t h u ậ n miệng hỏi tô thần ta còn không có nữ bằng hữu vậy sau này khả năng có điểm khó tìm nữ bằng hữu a à? à đi thẩm nam thiên n g h i hoặc tô trần n ử a đùa nửa thật nói ngươi sẽ biến thành kinh khủng b ấ t kỳ đại xả nói không chừng biết dọa hỏng nhân ra nữ hài t ử a ha ha ta còn tưởng rằng tô thần muốn nói gì đâu xác thực bát kỳ đại xả có người nói rất khủng bố đâu hơn nữa tắm cái đầu cũng là kinh khủng ta là cô gái nói ta đều sợ a kiến nghị viên này ác ma trái cây có thể cho ta ta cũng định không tìm bạn gái tiểu tử ngươi ở tấn tây đánh b ả n tính ta ở nam vân thiếu đều nghe được ha ha làm sao có khả năng khó tìm đầu năm nay siêu p h à m lực lượng so với gì đều thiếu đâu chính là hơn nữa đây chính là h u y ễ n thú trùng a tô thần nói qua h u y ễ n thú trùng sẽ không có yếu tô thần nếu như tìm không được nữ bằng hữu ta liền không tìm thẩm nam tiên h cười hát hát nói tô trần tốt lắm bắt đầu đi được rồi thẩm nam tiên dứt lời liền trực tiếp một ngụt buồn bực đi lên khó ăn lớn khó ăn thiếu chút nữa thì làm cho thẩm nam tiên phun ra đến bất quá hán tre cùng với chính mình miệng liền n u ố t xuống tiếp lấy chính là từng ngụ m từng ngụm ớt tô thần ta cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng ở nảy sinh t ố t cường đại lực lượng ta ta cảm giác cả người tràn đầy lực lượng a di ta làm sao cao hơn ngoa tạo ta biến thân rồi h ả t h ầ m nam thiên lang loạn biến thân đây chính là bác kỳ đại xa sao cùng trong tưởng tượng không giống với a xác thực cùng ta trong tưởng tượng có điểm không giống với ta cho rằng trực tiếp chính là chúng ta trong nhận biết xạ bất quá nơi này có điểm cùng loại đầu giống a hơn nữa trên người còn dài long như vậy tuy là dáng dấp dọa người điểm nhưng lại cảm giác so với cổ đại t r ù n g loạn long hình thái x o á i ta cảm giác khó coi nhưng sẽ không có người sẽ vì thật đẹp mà bông tha siêu năng lực chứ tô thần ta biến thành bát kỳ đại xạ tô thần ta ta cảm giác trong cơ thể lực lượng rất mạnh a tô thần ta là không phải có điểm d ọ người hơn nữa nhắc nhở của ta cũng rất tự đại lúc này t h ầ m nam thiên tám cái đầu đều rối rích nói dừng mặt khác còn lại đầu không nên phát nói trung gian bản thể tiến hành lên tiếng tô trần trực tiếp cắt dứt thẩm nam thiên tám cái đầu lên tiếng cái này tám cái đầu cũng đều là có chính mình ý thức tuy là đều là thẩm nam thiên tô trần vừa nói sau nhất thời thẩm nam thiên tam cái đầu cũng là vội vã đóng c h ặ t miệng lại nói lúc này thẩm nam thiên đã biến thành một cái so với đại xe vận tải còn lớn hơn b ấ t kỳ đại xà hình thể khổng lồ khí thế h u n g mãnh dù cho thẩm nam thiên chỉ là vừa mới ăn ác ma trái cây thế nhưng đây chính là h u y ễ n thu trùng a chỉ cần thẩm nam thiên không a i kê phía sau phát triển chỉ có thể nói tiền đồ vô lượng h u y ễ n thu trồng ở hải tặc thế giới cũng là cao cấp nhất ác ma trái cây chỉ là ở trong nguyên tắc than đen đại xà loại này trầm mê tựu sắc người không biết tiến thủ dĩ nhiên một cái n u y ễ n thu trùng cho hắn chơi phế đi lúc này tô trần ngầm đầu nhìn trước mắt bắt kỳ đại xà ngươi nói một chút an viên này ác mà trái cây huyện thu c h ủ n g bắt kỳ đại xà hình thái liền như cùng ngươi bây giờ giống nhau biến thân trở thành bắt kỳ đại xà năng lực đệ nhất cụ bị tương đối lực phòng ngự cùng sức khôi phục đương nhiên đây là động vật hệ trên cơ bản đều cụ bị năng lực đệ nhị chủ yếu là dùng miệng phóng thích độc khí cùng hóa diễm c u ố i cùng sở hữu tám cái mệnh không cần nhiều lời a tô trần còn như năng lực khác v ậ n dụng phía sau ngươi được chính mình cụ thể lục lọi tô thần ta còn có thể phóng thích độc khí cùng hóa diễm dáng dấp có điểm giống thẩm nam thiên nhân loại trạng thái đầu kinh ngạt nói tô trần nói đến há mồm thử xem điều động trong cơ thể lực lượng hành vì vậy t h ầ m nam tiên mở ra miệng rộng thử điều động trong cơ thể lực lượng ngay từ đầu t h ầ m nam tiên vẫn còn có chút nghi ngờ t h ư ợ n như võ hiệp trong tiểu thuyết nói dồn khí đan điển làm sao c h ầ m còn có đan điển ở đâu bất quá c h ở các loại t h ầ m nam tiên thử dựa theo chính mình ý nghĩ điều động trong cơ thể lực lượng thời điểm mới phát hiện thực sự có thể lúc này tô trần cũng cảm nhận được t h ầ m nam tiên bên này chuyển đến một cỗ nhiệt lượng đồng thời hắn trong cơ thể lực lượng cũng ở cấp tốc kéo lên đối với tô trần mà nói này của lực lượng tự nhiên rất yếu nhưng đối với mới vừa trở thành năng lực giả thẩm nam thiên mà nói tuyệt đối không kém khá lắm cái miệng của hắn bắt đầu tích xúc ngọn lửa đây là h ỏ a cầu chứ năng lượng cầu cùng loại dòng phương tây cái loại này trong miệng hội tụ hỏa diễm sau đó phun ra lửa trụ sao nhưng hắn có tám cái đầu chẳng phải là có thể ba trăm sáu mươi độ phát động công kích t vậy dạng này có thể nói khủng bố a hơn nữa hắn hiện tại cũng mới năng lực mới khởi bờ ca đừng quên tô thần còn nói hắn có thể phóng thích đ ộ c khí b r a i đúng lúc này một đạo hỏa trụ từ thẩm nam thiên trong miệm phụt lên mà ra dường như tia laser giống nhau mang theo nồng nạp nhiệt lượng làm cho không khí đều có chỗ ấm lên t r u n g quanh không gian cũng thoáng cái sáng lên bất quá ở nơi này c ổ hỏa diễm chỗ sung yếu đánh vào mặt đất thời điểm tô trần mắc ngón tay nghiệm động lực phát động lấy vô hình lực lượng đem hỏa diễm dập tắt dù sao nơi này là công viên phá hư hoàn cảnh của nơi này sẽ không tốt hô tô thần tốt mạnh lực lượng thầm nam tiên h kinh hô một tiếng chương một trăm chín mươi chín cạm mẹ di đờ hi bị kỳ tô trần mỉm cười cũng không tệ lắm tốt lắm biến trở về đến đây đi miễn cho hủ được công viên người được rồi di Tô、thần ô t ta làm sao biến trở về tới ý niệm hiểu minh bạch tiếp lấy thẩm nam tiên thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến trở về một cái người áo của hắn đã phá lúc này chỉ còn lại một cái quần cũng còn tốt hắn không phải mới vừa biến thành bát kỳ đại xà hoàn toàn thể không phải vậy đến nỗi ngay cả y phục cũng bị mất về sau được rèn luyện một chú ta t tô trần nhìn nhìn đối phương g ầ y không sót mấy vóc người ác ma trái cây năng lực rất khảo nghiệm năng lực giả khí lực thẩm nam tiên gật đầu chăm chú nói ra tô thần yên tâm đi phía sau ta khí lực đều sẽ đổi kịp tô trần đã cường điệu quá rất nhiều lần thể chất tầm quan trọng với phương diện khác thẩm nam, nam, nam, nam thiên vội vã trả lời cuối cùng vẫn là câu nói kia siêu phạm lực lượng không muốn lạm dụng thẩm nam thiên vừa gật đầu ghi lại tô trần lời nói siêu năng lực không thể lạm dụng phía trước Tô Trần cũng đã nói. đã An cái ác trái loại gọi này cây ma hinh o o a quả, thu là l có được thể một ạ ă n biến g lực sao. Sau đó, t à n hinh m ớ vừa quái vật, quái bát gọi đại kỳ k đó Cách h ô g xa, tỷ ỏ i nói g vương nàng. c các mao An Hinh Hinh n ra là có thể thu được một loại năng lực nhưng không phải biến thành quái vật à có ác ma trái cây cũng không nhất định cần biến thành quái vật Tiếp tỷ tỷ trợt Thực thế thần tỷ Hinh Hinh liền đối với mới hiểu giới phổ cập lấy, lên.、E、mới chợt hiểu ra. Thực sự là An khoa ra. đứng học EZ EZ EZ kỳ sự、e e、à? c、e、lúc ó này n kế tiếp là rút chúng hy bị kỵ biến thân khí tiểu đồng bọn id sân ông ngoại của hắn ngay cả một tuyến g a tô trần mới nói xong không đến mười giây đồng hồ nhận được liên tuyến xin tiếp lấy tô trần cũng đồng ý liên tuyến xin trong màn ảnh xuất hiện cũng là một cái nam sinh bất quá hiển nhiên so với thẩm nam thiên lớn hơn vài tuổi tô thần ta gọi tôn v â n minh tôn v â n minh cũng là rất kích động mà vừa rồi hắn biết được là mình rút chúng cà mẹn di đờ khu độc k h càng là kém chút không có hưng phấn đã hôn mê ngươi xem cuộc sống này kinh hỉ thực sự là nói đến là đến đi thoạt nhìn lên ngươi thật cao h ứ n g a tô trần cười nói hắc hắc tô thần ta có chút kích động tôn v â n minh có chút không biết làm sao tô trần cánh cửa thần kỳ liền sau l ư n g ngươi chú ý tới sao tôn văn minh liền tại một chỗ trong công viên phía sau chính là một cái n o nước tô trần liền ở bên bờ ao vừa đem tùy ý cửa mở ra tô thần ta liền tới đây tôn v â n minh vội vã chạy tới chật vào cánh cửa thần kỳ bên trong bên trong công viên t r u n g quanh người chứng kiến đây hết thảy cũng là kinh ngạc hơn nữa cái k i ê u môn còn ở dây tiếp theo tiêu thất gặp q u ỷ a tô thần ta tới tôn v â n minh mang theo tâm thần bất định cùng tâm tình kích động qua đây mà tô trần liền ở trước mặt hắn hắn cảm thấy mình đời này đều không khẩn trương như vậy quá thậm chí hắn sáng sớm hôm nay mới chỉ có thổ lộ mối tình đầu khi đó đều còn lâu mới có được bây giờ khẩn trương như vậy a thả lỏng tô trần cười cười hít sâu con người của ta vẫn là rất hiền hòa cái này h u y n h đệ nhìn lấy rất khẩn trương à đội cho ngươi p h ỏ n g chừng ngươi cũng phải khẩn trương à ư a c ao khi nào ta cũng có thể đến cái phấn ti gặp mặt nhỉ bình thường có tập thể hình tô thần ta mỗi ngày đều ở nhà huấn luyện tôn v â n minh không quên cho tô trần thanh tú một thanh cơ bắp vóc người của hắn coi như không tệ tô trần tán tử h ư nói g n khi bị kỳ đối với biến thân người thân thể tố chất yêu cầu tương đối cao ngươi có đúc luyện cơ sở còn là rất không tệ hát hát cảm ơn tô thần khích lệ tôn văn minh kích động không thôi cùng lúc đó t h bị kỳ biến thất khí cũng chính là biến thân âm thoa chậm rãi bay về phía tôn vân minh tô thần cái này biến thân khí làm sao sử dụng tôn vân minh sâu hô hấp một khẩu khí tiếp nhận biến thân âm thoa tô trần mở ra biến thân khí ở trên cái n ĩ a cũng chính là âm thoa sau đó đánh phát ra âm thanh sẽ đem biến thân khí thẳng đứng đặt ở mi tâm phía trước liền có thể khi bị kỳ biến thân xem như là đơn giản nhất dù sao còn lại cả mẹn gì đ ỡ đều có một ít động tác có cả mẹn gì đ ỡ biến thân thậm chí có thể so với ba lạp lạp tiểu ma tiên ngược lại là h i bị kỳ biến thân một điểm loại loại động tác đều không có dang dắt tôn vân minh lúc này liền mở ra biến thân âm thoa. tô thần là như thế này mở ra sao đối với đánh một cái âm thoa nó biết phát sinh đặc thù thanh thúy thanh thanh âm sau đó dựa theo ta mới vừa nói làm tôn vân kiểm kê gật đầu tiếp lấy hắn liền gõ một cái biến thân âm thoa thanh âm xuất hiện đó là phi thường đặc thù một loại thanh âm tôn vân minh cũng không biết làm sao miêu tả nói chung liền là phi thường đặc thù hơn nữa rất là dài tô trần nhắc nhở lần nữa nói dựa theo ta vừa rồi làm làm cùng lúc đó liền tại vạn chúng c h ú mục phía dưới tôn vân minh đem biến thân âm thoa thẳng đứng đặt ở mi tâm trước khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện l i ê n tại biến thân âm thoa thẳng đứng đối diện tôn v â n minh mi tâm thời điểm một trận g ợ nước n liền từ biến thân âm thoa bên trên nộn nhạo lên đồng thời tôn vân q u ỏ e niệm mi tâm cũng xuất hiện hỉ bị k ỳ mi tâm tiêu chí theo một trận t ử sát hỏa d i ễ m quấn quanh tôn v â n minh toàn thân sau một k h ắ c tôn v â n minh đã biến thân trở thành hỉ bị k ỳ cơ năm hai sở hình thái không có bất kỳ động tác dư thừa nào cũng không có bất kỳ loại loại địa phương nói chung hàn biến thân ngoa tạo xoài a đối với ta cũng cảm giác rất tuần tú hơn nữa có loại điệu thấp thâm trầm cảm giác thần bí ắt c ạ bụ tổ những thứ này đều có côn trùng đặc thù a hỉ bị kỷ cái này xem tên cùng với hắn chỉnh thể vẽ bề ngoài là nào đó quỷ thiết kê sao các ngươi cảm giác mạnh mẽ sao mạnh mẽ khí thế rất đủ hơn nữa chỉnh thể trả lại cho người một loại cảm giác thần bí thoạt nhìn lên cũng siêu cường cảm giác hô sau khi biến thân tôn v â n minh lần nữa sâu hô hấp một khẩu khí nhưng lần này cũng không phải là bởi vì khẩn trương mà là bởi vì kích động hưng phấn hắn túi đầu xem cùng với chính mình trên người hí bị k ỳ s á o trang cùng với trong cơ thể chuyển tới rõ ràng lực lượng biến hóa hơn nữa là lần đầu tiên nắm giữ siêu năng lực cảm giác Cái với này hắn n so ă mặt đó khác người bây giờ là cơ sở hình thái đi lên còn có mạnh hơn hồng sắt hình thái cùng với mạnh nhất bọc thép hình thái năng lực chủ yếu là sử dụng họa diễn pháp thuật cùng với dùng quỷ bấm phát động quỷ bồng thuật cụ thể còn tờ s thể không thể không nguyên bản bên trong b ấ t kỳ đại xà năng lực không rõ xem bạn trên mạng suy đoán bỏ thêm cái phun lửa cùng đồng khí viết không xong chương sau lại viết điểm liền đi đánh ủ trí ha mã đã ra hai ngày này vội vàng chỉ có thể hai canh phía sau khôi phục ba canh chương hai trăm tôi trần vét xì ủ trí ha mã đã ra mọi người trong nhà đúng là vẫn còn được trọng điểm quan tâm khí lực à, ạ t mọ hẹ rổ cùng c ả mẹn dĩ đờ k h ô n g chế đều cần căn cứ vào thân thể tố chất sao tô thần không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao thân thể tức vật chứa không có đầy đủ thân thể tố chất cũng vô pháp chịu t ả i cường đại lực lượng chứ nói cách khác người có đầy đủ cường đại khí lực cũng có thể phát huy ra càng cường đại lực lượng à, không nói nhiều lời nói nhảm làm bản thân mạnh lên khí lực là được rồi khi nào nếu như đụng với siêu phàm lực lượng ta có cơ sở ở cái t i ế không trực tiếp cất cánh tô thần về sau ta sẽ tăng mạnh huấn luyện tôn văn minh lần nữa gật đầu dù sao mọi người đều biết tô trần đã rất nhiều lần cường đ i ệ u khí lực hoặc có lẽ là thân thể tố chất tầm quan trọng trên thực tế thân thể tố chất đủ cường đại đối với lực lượng ma hợp trình độ cũng càng cao l i ê n giống với hắc hồ t ử cấp đoạt chấn động trái cây sau đó ngay từ đầu phát huy chấn động lực lượng liền tương đương kinh khủng dù sao bản thân hắn cũng rất mạnh nếu như đổi một yếu kê tự nhiên lại là một phen khác cảnh tượng còn có vấn đề gì không tô trần hỏi một câu tôn văn minh tô thần còn có chính là thế nào mới có thể bắt đầu hồng sắt hình thái cùng bọc t é p hình thái người mới biến thành hì bị kỳ phía sau hình thái trong lúc nhất thời cũng mở ra không được tô trần nó nhất định có thân thể tố chất yêu cầu nếu như khí lực không đủ cường đại cao cấp hơn hình thái đối với thân thể của ngươi cũng sẽ sản sinh phụ tải hiểu không đi hi bị kỳ cơ chế còn quả thật có cái này hồng sắc hình thái đối với biến thân giả yêu cầu cao thời gian dài biến thân đối với thân thể sẽ sản sinh tác dụng phụ trong nguyên tắc nhân vật chính cũng là cần dựa vào thời gian dài đối với huấn luyện thân thể mới chỉ có duy trì hi bị kỳ biến thân dù sao cao cấp hơn hình thái liền ý nghĩa lực lượng tăng lên trên mọi phương diện đối với biến thân người yêu cầu cũng lớn hơn hồng sắc hình thái như vậy càng chưa nói bọc thép hình thái tôn vân minh bừng tỉnh đại ngộ xem ra hắn phải tăng cường huấn luyện tô thần thì b ì kỳ cao cấp hơn hình thái đẹp trai không x o á i đẹp trai không tô trần ta cảm thấy bọc thép hình thái rất tuấn tú tô thần quả thực ngươi về sau biến thân chẳng phải sẽ biết hh ắ c ắ c được rồi còn có vấn đề gì không đã không có đi tôn vân minh l á t đầu tốt lắm cái k i a vị kế tiếp id miêu miêu miêu liên tuyến một chút đi tô trần hai mươi ba dứt lời không đến mười giây đồng hồ nhận được bạn trên mạng id m i u m i u m i u liên tuyến vì vậy tô trần tiện tay điểm kích đồng ý liên tuyến tiếp lấy t ô trần liền thấy trong màn ảnh xuất hiện một cái dáng dấp rất, rất đẹp hơn nữa rất có anh khí cao đôi ngựa nữ sinh t ô thần ta gọi khương nam nam khương nam nam liền vội và nói bình thường có luyện qua t ô trần hỏi nàng đi t ô thần ta là học không thủ đạo t ô trần bừng tỉnh nghĩ t h ầ m thảo nào nhìn lấy cái này nữ sinh cảm giác giống như luyện qua giống nhau cái gì đẳng cấp t ô thần ta đai đen lục đoạn khương đồng học cũng không tệ l ắ m a t ô trần cười nói xuất môn tìm một dấu hiệu tính kiến cho ca từ vân t ô thần chờ ta một chút khương nam nam vội vã ra cửa có nghe hay không nàng nói nàng đai đen lục đoạn không hiểu liền hỏi đai đen lục đoạn mạnh biết bao nói như thế coi như ngươi là bạo lực gia đình nam đối mặt nàng cũng phải biến thành ôn n u tiểu khả ái ha ha ta liền thích loại này có thể đánh nữ sinh tô thần nơi đây có thể chứ khương nam nam đi tới cửa bên ngoài tô trần chú ý tới đây là một nhà không thủ đạo quán tiếp lấy cánh cửa thần kỳ liền mở ra đến đây đi ồ、oh、a、ah. giống như người khác khương nam nam mang theo tâm tình thấp phỏng tới rồi lúc này tô trần cùng với mọi người mới phát hiện khương nam nam thân cao hơn một thứ bảy đẹp đẽ vóc người lại đẹp nhất là vóc người、sì hiểu không đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là khí chất của nàng rất xuất chúng khí khai anh hùng hừng hực cái gọi là mỹ nhân ở xương không ở da người cuối cùng sẽ tuổi già sát suy nhưng khí chất cũng là vĩnh h ẳ n các huynh đệ ta thực sự động lòng làm sao bây giờ tâm động thì thế nào nghĩ quá nhiều à đai đen lục đoạn nàng có thể một quyền một cái tiểu khả ái không nói cái khác nàng nếu như cũng nữ bằng hữu coi như ta một ngày bị bị đánh một trận thì như thế nào huynh đệ ngơi ư loại tư tưởng này không thể làm à? tô thần ta tới khương nam nam cũng thiếu thốn không thôi lúc này tô trần liền ở trước mặt nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân miễn bản có bao nhiêu khẩn trương ngược lại là lúc này sizanu hai mai sao chăng cũng bay tới hương nam nam vội vã tiếp được xuyên sau khi đi lên là có thể tiếp thu sizanu hai mai lực lượng n à n g lực lượng chủ yếu là sizanu hai lưu nhận thuật cùng hòa diễm phương diện lực lượng cùng xuân lệ ngang hàng tầm thứ bất quá lực lượng là có thể đi qua không ngừng tu luyện mà tăng lên cũng không phải h à n g định trị số t ô t r ầ n nhìn một chút nàng người luyện không thủ đạo tại người bình thường ở giữa lực lượng cũng không t ệ lắm sizanu hai mai lực lượng đối với người mà nói nên vấn đề không lớn t ô thần ta hiểu được khương nam nam gật đầu đúng rồi tô thần phải ở chỗ này mà không tô trần mỉm cười nghĩ gì chứ lấy v ề xuyên tổ a khương nam nam còn tưởng rằng phải ở chỗ này xuyên đâu tô thần không thể ở chỗ này mà không khóc làm sao có khả năng làm cho nhân ra một người nữ sinh ở chỗ này thay quần áo đâu mặc dù rất muốn xem k h á i khái được rồi không có biện pháp a tốt lắm đoàn người nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới đây ngày mai nghỉ ngơi sở dĩ hậu thiên thấy a tô trần nhìn đồng hồ là à tô thần ngày hôm nay phát sóng trực tiếp xong chưa n g o tạo muốn dưới truyền bá rồi sao t ô thần đều là rút t h ư ở n g hết đã đi xuống truyền bá hiện tại cũng kết thúc được rồi t ô thần ngày mai hắc hậu thiên t ô thần muốn hậu thiên tài năng mới có thể nhìn thấy ngươi sao t ô thần không có ngươi ta sống thế nào à? t ô thần các minh đệ tìm m u ộ i hậu thiên thấy lạc mọi người trong nhà đ ú c luyện đi tới ta hiện muộn không đ ú c luyện đi ra ngoài trước thử vật khí ta cũng giống vậy đi tìm vận may đi vậy chúc các ngươi may mắn a t ô trần cười cười tiếp tục nói ra đoàn người nhóm hậu thiên gặp lại dứt lời t ô trần liền đóng phát sóng trực tiếp mấy người các ngươi cũng đi thôi t ô trần nhìn về phía khương nam, nam bọn họ Tô、thần ô t chính là mặc vào t h g i ạ n đủ ái mai x á o trang là có thể kế thừa nàng lực lượng sao thương nam nam hỏi đối với đến lúc đó ngươi liền hiểu nếu là không hiểu đâu ương cũng có thể hỏi ta ồ a ai tô thần có cái gì sao có thể thêm cái phương thức liên là sao không phải vậy ta cũng hỏi không được ngươi nha thương nam nam vừa cười vừa nói được chưa tô trần cho công việc của mình hào nàng cảm ơn tô thần thương nam nam vui vẻ học rồi tô trần ngươi cái này luyện không thủ đạo được ổn trọng một điểm t ư ơ n g nam nam lớn mật nói ra tô thần kỳ thực ta rất chứng chạng không quá phận người a tô trần chưa có hồi phục đối phương tôn vân minh cùng thẩm nam thiên sẽ chờ cùng tô thần muốn một phương thức liên lạc bất quá trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào dù sao đối mặt tô trần liên giống với một người bình thường đối mặt một cái đại quan cảm giác thậm chí càng sâu sở dĩ bọn họ cũng không dám mở miệng a mà bây giờ khương nam nam dẫn đầu mở miệng trước tô thần ta cũng có thể thêm cái phương thức liên lạc sao thêm thôi tô thần coi như ta một cái đến đây đi được rồi cảm ơn tô thần hai người hưng phấn không thôi tốt lắm đều trở về đi chờ chút ta có việc phải bận rộn ô a tô thần gặp lại gặp lại đám người rối rít nói đừng tiếp lấy liền lần lượt đi qua cánh cửa thần kỳ đi trở về n g ư ờ i đây tô trần chú ý tới an hình hình an hình hình tô thần ta là trường a n người địa phương a tô trần bừng tỉnh tô trần chờ đợi a n trường a n nơi này mỹ thực sao ngốc mao vương có điểm sảm chương hai trăm linh một đem người yêu vân ở trên ngực mạ đa dạ vừa rồi an hình hình nói trường a n nơi đây rất thật tốt a n mở đợt xạ ngươi đây tô trần ánh mắt lại rơi vào e r tỉ trên người ta ta và ạt tỏ di ạ cùng nhau đi tới xa lạ mà không biết thế giới e giờ tỷ quả đoán tìm nơi nương tựa đồng hương ngốc mao vương tô trần đi ăn cơm sao ngốc mao vương lại hỏi đối phương một câu ta có chút việc muốn đi xử lý tô trần nhìn về phía an hình hình cảnh đồng học có thể phiền phức mang hai người bọn họ đi dạo một chút trường ăn mã tô thần có thể tô trần n g ư ơ i đi đâu vậy ngốc mao vương hiếu kỳ không n ớt tô trần ta muốn đi gặp một chút ủ ũ trí hạ mạ đã dạ đi ạ tô thần ngươi phải đi gặp v trí hạ mạ đã ra sao hắn dường như muốn kêu chín ngươi an hình hình kinh hô tô trần ngươi muốn đi chiến đấu sao ta có thể cùng theo một lúc sao ngốc mao vương có điểm lo lắng cái k i ệ ủ chi hạ mạ đã dạ khí tức nhưng là siêu cường ngươi liền tại trường a n nơi đây hảo hảo hưởng thụ mỹ thực ca tô trần đêm nay cùng ngày mai chúng ta đều ở đây trường a n bên này để cho ngươi ăn đủ tô thần thực sự không cần muốn ta đi cùng không không cần vậy được rồi nếu như ta giúp được một tay nhất định phải gọi ta a được rồi các ngươi đi dạo phố a tô trần khoát tay á o tiếp lấy hắn đi tới cánh cửa thần kỳ bên kia vốn là đánh tới lấy cánh cửa thần kỳ bên trong tràng cảnh cũng thay đổi thành tân đại lục bên kia hiển nhiên tô trần đây là muốn ra phát tân đại lục tô trần cẩn thận đi ngốc mao vương ở phía sau nói rằng tô trần đưa lưng về phía đối phương làm một cái không có vấn đề thủ thế trận hắn liền bước vào cánh cửa thần kỳ cũng trong lúc đó ủng u ng tn đại lục phía đông theo một trận kịch liệt tiếng oanh minh lại là một mảnh đại địa phá thành mạch nhỏ chính là ủ trì hạ mạ đa dạ cùng bách thú cải đồ chiến đấu loại này đỉnh cấp chiến lược tranh đấu tuyệt đối là kinh khủng nhưng phải chú ý vô luận là hổ cả thế giới vẫn là hải tặc thế giới cũng vẫn đều là trận chiến đấu này cũng sắp kết thúc rồi chứ chiến đấu kịch liệt phía dưới eno đã thối lui ra khỏi khoảng cách xa hơn vừa rồi c á i đồ bị một cái hoàn toàn thể sợ xạ đủ giống như đánh bóng chảy giống nhau gắn gượng bắn chúng dĩ nhiên đập ra mấy ngàn thước mặt đất đều trực tiếp đ ậ p c mặc không biết c á i đồ bây giờ bị trôn ở bao sâu địa phương đâu mà trong quá khứ hơn nửa canh giờ bên trong c á i đồ từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng ngang tay cục diện cấp tốc biến thành phía sau bị nghiền ép u trị hạ mạ đạ dạ mở ra cảng cường đại hình thái hoàn toàn đem cái đồ đánh m ạ và c á i đồ thậm chí cũng không cách nào trực tiếp bắn chúng n trị hạ mạ đạ dạ bản thân dù sao hắn có thể đủ thao tung cái loại này tên là hoàn toàn thể sợ xạ đủ cự đại quá nhưng lại một lần mười cái chỉ là cái này dạng để cải đồ không thể tới gần người công kích h ụ u trí hạ mạ đã ra vì vậy phía sau chính là cải đồ vẫn bị nghiên ép nhưng cải đồ cũng khủng bố thịt này khiên quá cao p h ả n phất đánh không chết giống nhau e nộ đang suy nghĩ nếu như đ ổ i thành hắn bên trên có thể kiên trì năm phút đồng hồ sao ai tê dại rồi tê dại rồi về sau hảo hảo tu luyện a thật đến chính mình đụng phải loại quái vật này không bị đánh chết cũng phải bị đánh cho tàn phê a càng chưa nói tô trần còn nói chỉ có thể còn có các loại thế giới tới được cờ giả mà bây giờ coi như làm cho hắn đối mặt cải đồ đại khái tỷ lệ cũng gánh không được uy c á i đồ đã chết rồi sao u chi h a mạ đa dạ hô to một tiếng c á i đồ ngươi chỉ có loại này trình độ sao u chi h a mạ đa dạ tiếp tục hô to quái vật hệ n o nghe được cụ chi h a mạ đa dạ lời nói trong lúc nhất thời không biết nói cái gì c á i đồ quái vật kia còn không ra sao hệ n o nhìn chằm chằm chỗ đó đi qua kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ cảm giác hệ n o phát hiện c á i đồ khí tức đã hư n h ư ợ c rồi không í t bất quá hiển nhiên chết không được mạng này quá cứng nhưng hệ n o phòng chừng trận chiến đấu này cũng sắp kết thúc rồi đây là nghiền ép cục không phải ngang tay của ca chờ các loại lại có một đạo khí tức xuất hiện đây là tô trần hệ、e、nộ biến sắc hắn kẻ b ù n sổ cụ hạ kỵ có thể phối hợp hưởng lôi quả thực sử dụng sở dĩ cảm giác phạm vi cùng cường độ đều rất lớn vì vậy tô trần vừa xuất hiện hệ、e、nộ liền cảm giác được tô trần tám trăm mười hắn tới ừng cũng trong lúc đó u c h ị hạ mạ đa dạ cũng cảm giác được một đạo mới tới khí tức hắn nhìn về phía cái hướng kia nói đúng ra là mười cái lục đạo mạ đa dạ nhìn về phía cái hướng kia nhất nhị giới người bình thường nhưng không cách nào mở rất nhiều phân thân hoặc là chống đỡ thật lâu cũng liền sở hữu vĩ thú chặt cá nhân mới có thể mở đa trọng ảnh phân thân thậm chí lâu bền phân thân là hắn tô thần không phải nói đúng ra là tô trần cái gọi là thần chỉ có ta u c h i hạ mạ đa dạ lúc này u c h i hạ mạ đa dạ bản thể khuân tay mắt nhìn xuống phía trước tan thành đại điệp hắn thấy được tô trần thân ảnh đạo kia khí thức không giống với hắn phía trước mới chứng kiến đối phương lúc khí thức khi đó tô trần khí t ứ c hiển nhiên là có chút thu liễm mà bây giờ hắn cũng không có thu liễm hơi thở của mình sở dĩ n à y đạo khí tức cường đại vượt q u a tưởng tượng chỉ ít theo u chỉ hạ mạ đã ra so với bách thú cải đổ khí tức càng mạnh hơn nữa không phải mạnh mẽ cái nhỏ tí theo u chỉ hạ mạ đã ra hưng phấn tô trần người rốt cuộc đã tới tới cùng ta mạ đã ra đánh một trận a u chỉ hạ mạ đã ra hưng phấn mà hô to người chơi có chút lớn a tô trần nhìn một chút xung quanh đến cùng đều là tan cảnh c h ẳ n g cảnh hơn nữa dường như liếc mắt nhìn không thấy đầu đang nhìn lúc này u chỉ hạ mạ đã ra không đúng là lục đạo mạ đã ra còn có mười cái thập vĩ chặt cả chính là tiêu ngạo a t ô trần cười nói người biết thập vĩ u chỉ hạ mạ đã dạ bản thể vô cùng kinh ngạc tuy là hai người ngăn cách lấy rất xa nhưng cường giả trong lúc đó muốn nghe thanh n ầ m còn không đơn giản ta không chỉ có biết ngươi là thập vĩ dị nụ dị kỳ t ô trần hơn nữa ta c ò n biết ngươi đem người yêu của ngươi vẫn ở trên ngực người yêu của ta u chỉ hạ mạ đã dạ n g h i hoặc người yêu của ngươi không phải s ẻ n dù hạt hi ra mạ sao dù sao u chỉ hạ mạ đã dạ nhưng là hai lời không rời hát tây tây tây hạt hi d mạ ngươi cũng biết hạt hi d mạ u chỉ hạ mạ đã ra cao bên trong đương nhiên hơn nữa ta biết các ngươi toàn bộ không chỉ có ngươi và sẻn dù hạt hỉ dạ mạ n g ư ơ i thế giới bây giờ ta đều biết vừa dứt lời chỉ thấy tô trần dơ lên thật cao tay phải u chi hạ mạ đạ dạ còn không biết đối phương muốn làm cái gì thậm chí cũng không có lực lượng ba động có thể tiếp nhận lấy tô trần tay phải mánh địa chụp được một cố không có gì sánh kịp trọng lực từ trên trời giáng xuống giống như từng tòa kình thiên núi cao nghiền ép xuống tới cuối cùng nghiền ép ở m ộ ư ơ i cái hoàn toàn thể sợ s ạ nụ trên người bang, bang, nhưng siêu nhiên lực lượng nghiền ép xuống tới mười cái hoàn toàn thể sở s ạ đủ dĩ nhiên cũng làm trực tiếp chầm nửa đoạn dưới thân thể đi đây là bực nào kinh người lực lượng u chỉ hạ mạ đạ dạ cả người run dày lấy v i m trung bình tấn tư thái n mạnh kháng tô trần siêu cường trọng lực đến đây đi tô trần hắn hét lớn một tiếng hưng phấn đến rồi cực hạn như ngươi mong muốn dứt lời lại một cổ ngập trời trọng lực xuống tới chương hai trăm lẻ hai xuất thủ t ứ c chân áp hải đăng vực đặc thù bộ môn chuyện gì xảy ra cái t i ê mười cái cự đại quái vật làm sao trong lúc bất trợt chìm xuống rồi hạ tham mưu kinh hại không thôi Phải i b ế tham rằng cái này cái cái quái mới vật t ở Nhu đ á mưu n g ờ giờ, thời i giống tại nhiên tại đồng nhất thời gian xem x mộng một mà ra. Chính ác chìm như họ nhất dạng tồn bọn đồng là à, dĩ bây ố n nửa đoạn g tiên h thể. cho thân thể thể â n nửa đoạn thân thể đó cũng n Mà là là có dù đó ó nửa tòa đại sơn xuống. tòa Tham t đại i cho chìm Nhu sinh hình như là tô trần quái vật kia xuất hiện không sai là tô trần xuất hiện là tô trần đang xuất thủ sao đám người không khỏi cả kinh không nghĩ tới dĩ nhiên là tô trần xuất hiện hai cái này quái vật cũng muốn đánh nhau sao tham mưu tim đập cùng hô hấp đều gia tốc vừa rồi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng bách thú cái đồ chiến đấu đã chứng minh c á i đồ đại khái tỷ lệ không phải là đối thủ của u c h ì hạ mạ đa dạ mà c á i đồ cũng đồng dạng không phải là đối thủ của tô trần đi như vậy u c h ì hạ mạ đa d ạ cùng tô trần ai mạnh hơn tham nhu tiên sinh ngươi cảm thấy u c h ì hạ mạ đa dạ sẽ là tô trần đối thủ sao phó tham nhu không khỏi hỏi một câu nhìn kỹ hắn nói tham nhu vẻ mặt nghiêm túc bọn họ ở ước định tô trần lực lượng lúc này tô trần cũng không biết hắn đã bị hải đ ă n g vực liệt vào hình người hạt nhân phải biết rằng tô trần dường như không có ra tay toàn lực quá dù cho đánh cai đồ thời điểm tô trần đều là đệ nặng đối phương đánh hải đang vực hận không thể tô trần ra tay toàn lực cái này dạng cũng tốt có thể ước định tô trần cụ thể chiến l ự c dù sao hiện tại hải đang vực được kêu là một cái ăn ngủ không yên tuy là tô trần không có rõ ràng cho thấy thái độ mình nhưng hiển nhiên hắn đối với đại vân trở ra quốc gia cũng không quá quan tâm hữu hảo không biết cái gì ủ ữ u trí hạ mã đa dạ có thể hay không để cho tô trần s ử suất toàn lực còn là nói ủ ữ u trí hạ mã đa dạ càng mạnh cái quái vật này dường như cũng không có s ử suất toàn lực tham mưu nhìn chằm chằm cũng không rõ ràng hình ảnh hình ảnh kia cũng không âm thanh nhưng đầy đủ kinh sợ lòng người chỉ thấy trong hình tô thần r ầ n dụng sử vô ì n nào đó, lực lượng đi thế cho nên 10 cái như núi lớn quái vật to lớn đang không ngừng h thế cho đó đi lực cái quái vật to m x u ố g gì lượng, Vậy rốt cuộc cái gì lực n đạp đạp hắn ư dừng nhanh vào trần kiến quốc phòng thải Tô hy thần đi việc. vào làm Lao quốc sư, hắn bây giờ đang ở nhất hào tân đại lục bên kia nhất hào tân đại lục chính là bây giờ tô trần bọn họ chỗ đại lục nhưng có nhất hào tự nhiên cũng liền có số hai hiện nay biến lớn phía sau lam tinh tổng cộng xuất hiện một ư ơ i ba tọa tân đại lục còn như đ ả o nhỏ càng là đ ế n không hết hơn nữa bởi đại lục mới xuất hiện. hiện nay toàn cầu thế cục đều có chút vi diệu dù sao mới lục địa liền ý nghĩa mới tài nguyên thế giới này thiếu nhất là cái gì đi tài nguyên nhưng trọng yếu hơn chính là bây giờ đại lục mới thậm chí đảo nhỏ phía trên tài nguyên cũng không phải là trước đây trên ý nghĩa tài nguyên mà là khả năng có đến từ dị thế giới bảo vật à lúc này hầu như toàn cầu quốc gia đều muốn chia một chén suốt dù sao một cái siêu phàm thời đại đã tại đại vân hiện lộ ra một góc băng sơn tương lai cũng là nhất định bước vào đúng nghĩa siêu phàm thời đại sở dĩ trong lúc nhất thời toàn cầu thế cục đều có chút vi diệu bất quá đáng nhắc tới chính là thái bình dương trung tâm tòa kia đại lục dường như ai cũng không thể đ ụ vào hải đ ă n g b ự c bị diện một con thuyền quân hạm chính là chứng minh chuyện này đối với người thường mà nói tự nhiên là không biết chuyện chút nào nhưng ở các quốc gia cao tầng nơi đây lại đã không phải là bí mật gì t h i ế u nhan ta thấy được trần kiến quốc đang nhìn hình ảnh lao sư tô thần có thể xử lý cái này đủ chi ha mạ đã ra sao nhan thả i hy có chút lo lắng bách thú cải đ ổ đều bị liên tục chấn áp rồi trần kiến quốc nếu như tô trần đều xử lý không được vậy không ai có thể xử lý bất quá ta cảm thấy đối với tô trần chúng ta có thể giữ l ạ quan tâm tính ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào màn hình mới một trận chiến đấu sắp tới Cũng trong lúc đó m ộ trọng cấu ngập t ờ i t r lực xuống. Cái kinh a lực l ư ợ g là vô ì khủng h chỉ có ưu trị hạ mã đa dạ thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng lực nhưng n g i ở này cổ trọng lực phía dưới mặc dù mạnh như hắn ưu trị hạ mã đa dạ cũng không khỏi không thân thể run dày tốt mạnh lực lượng thân thể đều muốn không động được hắn so với bách thú cải độ mạnh hơn nhiều Uchiha sâu khẩu hô hấp khí. Hán h kiếp Madaja một sợ, n ư lúc này mười cái lục đạo mạ đa dạ nhìn nhau một cái mười người đều là hai tay vỗ lúc này mười cái cự đại hoàn toàn thể sợ s ạ n đủ phía sau đều bạo phát ra cảng khí thế cường đại k h ô n g lồ chặt c ả giống như chấn động nước biển dĩ nhiên gắng gượng tránh thoát tô trần trọng lực g i à n g buộc cũng hầu như chính là một g i â y kế tiếp mười cái hoàn toàn thể sợ s ạ n đủ cũng trong lúc đó lắp tay bên trong cự kiếm cự kiếm kia không giống với phía trước đối với cải đồ sử dụng lực lượng mạnh hơn bởi vì mặt trên ẩn chứa chặt cả năng lượng to lớn hơn cảm thụ một chút thần lực lượng a u chị hạ mạ đã dạ bản thể hô, hô to một tiếng thần lực lượng thôi được phải nhờ ngươi khai mở nhàn giới tô trần tay phải nắm chặt một bả thái đao tùy theo xuất hiện cây đao kia là u chị hạ mạ đã dạ nhúng mày hắn nhớ lại từ an hình hình trong điện thoại di động thấy video chính là cây đao này tên là giữ u dìn ra cả giải u r ì n ra cả u chị hạ mạ đã dạ nhớ lại tên của hắn tô trần không sai nó gọi giữ u n ra cả tô trần để cho ta biết một chút về nó lực lượng a u cũng h h i a trong lúc đó tia chấp màu đỏ quấn quanh với thân ao bà vương sắc quấn quanh bất quá cái này mặc dù là màu đỏ bá vương sắc nhưng bây giờ theo tô trần lực lượng tăng cường hạ kỳ bá vương đã sớm vượt qua tóc đỏ bản thân lực lượng tiếp lấy lại là kiếm đạo lực lượng bao trùm không giống với t h ạ m phách đao lực lượng cần đặc định trạm phách đao để phát huy kiếm lại đạo lực lượng lại là b ấ tay kỳ khí vũ cũng nào có t phải hắn cầm đao đao trong tay vẹn vẹn chỉ là đi lên không cũng chính là hướng về phía cự kiếm vung lên tiếp lấy toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng soặt một cái sáng tô trần một đao này vung ra nhất thời chính là một đạo hình xoắn úc trạm kích phá không mà ra xông lên trời ông một tiếng đinh thái nhức góc loa toàn c h ạ m đánh gắn gượng g giải khai cự kiếm trùng đây nay cổ lực lượng lớn bao nhiêu chỉ là b ộ c phát ra sóng sung kích liền trực tiếp trong nháy mắt san bằng mặt đất giang rắc cự kiếm dĩ nhiên xuất hiện vết rách chẳng chịt đây nếu là lại đến một lần cũng muốn trực tiếp vỡ vụn u c h ị hạ mạ đã ra biến sắc nếu không phải là hoàn toàn thể sợ s ạ nổ có thể nửa đoạn thân thể từ còn không có trên mặt đất sức trùng kích to lớn đầy đủ khiến chúng nó lui lại một khoảng cách nhưng vẫn chưa xong loa toàn trạm đánh giải khai cự kiếm lại tiếp tục xông lên trời đ ê m bầu trời đêm đều đốt sáng lên một màn này rất là kinh người t ô trần đây chính là giải u dìn g i ặ t cả lực lượng sao u chỉ hạ mạ đã d a h a i nhiên chương hai trăm linh ba làm cho u chỉ hạ mạ đã d a mở mắt một chút không phải cái này gọi là kiếm đạo lực lượng t ô trần tay cầm giải u dìn g i ặ t cả dùng giải u dìn g i ặ t cả phát huy kiếm đạo lực lượng cũng là không có người nào đương nhiên t ô trần cái này kiếm đạo lực lượng bởi vì hắn bản thân lực lượng đã rất mạnh sở dĩ cũng vượt qua nguyên lai mắt hướng kiếm đạo lực lượng lực lượng được ra mang tới cũng không phải là đơn thuần lực lượng lặp lại mà là lực lượng tăng phúc thậm chí b ạ o tăng tô trần nhìn chăm chú vào phía trước nơi đó có mười cái kinh tế hai tục hoàn toàn thể sợ sàn đủ tô trần minh bạch nếu như u chi h a mã đa dạ không có cựu vĩ phòng chứng hắn được với huy trang bị sợ sàn đủ dù sao đồ chơi kết nhưng là có thể thả v ĩ thú ngọc hoàn toàn thể sợ sàn đủ tuy là được xưng có thể cùng vĩ thú địch n ổ i nhưng đến cùng không phải vĩ thú chớ đừng nhắc tới là sợ sàn đủ thêm vĩ thú kết hợp thể nhưng mà u chi h a mã đa dạ hiện tại không dùng được chính là cái kia có thể bổ ra đại hải đồng thời làm cho đại hải thật lâu không cách nào khôi phục như c ũ lực lượng sao u trị hạ mạ đa dạ càng thêm hưng phấn không sai đến đây đi tô trần đi ưu trị hạ mạ đa dạ thao túng hoàn toàn thể sở s x n đủ nâng cao song kiếm tổng cộng hai mươi thanh cự kiếm đồng thời nâng cao khổng lồ lực lượng ở hội tụ t hư không tựa hồ cũng vào giờ khắc này chấn động lên trận trận gió to giống như sóng biển t ị c h q u y ể n b ắ t phương chiến trận này làm cho nhìn lấy một màn này người đều trong lòng có chút phát hưu đừng quên hoàn toàn thể sở s x n đủ không chỉ có có thể cầm cự kiếm đến xem còn có thể sử dụng mở ra giả cũng chính là u trị hạ mạ đa dạ am hiểu nhận thuật hoặc là năng lực chỉ là đơn thuần phách chém càng đơn giản hơn thô bạo mà thôi một giây kế tiếp cự kiếm vung chém một trận q u a n mang chút hết ra trong một sát na liền triệt để chiếu sáng bầu trời đêm nó giống như biển gầm áp hướng về phía tô trần bên kia nơi đi đến càng là đại địa vỡ nát tới tô trần đây chính là u chi hạ mạ đ a dạ lực lượng u chi hạ mạ đ a dạ hô to phía trước q u á sáng thịt của hắn nhẵn đã nhìn không thấy tô trần đi nhưng hắn biết tô trần liền ở nơi đó hắn động rồi tay hắn cầm thái đao dùng hai tay mà không phải là mới vừa một tay Xoay, tô trần mánh địa u y ra nhất đao biện tâm một dạng lực lượng chút xuống thậm chí t r ợ n hóa thành một điều đông phương cự long cái kia cự long hình thể so với cái đổ hình dòng hình thái còn muốn lớn thêm không ít hứng cự long phát ra trận trận long minh kinh thiên động điện sông thẳng hướng hoàn toàn thể s ở sản đủ bạo phát lực lượng một giây kế tiếp hai cổ lực lượng chạm vào nhau ẩm ẩm một tiếng t r ấ n thiên động điện đi một c ố giống như vụ nổ hạt nhân sóng xung kích buộc phát ra ẩm ẩm c h ấ n vỡ nghiền nát toàn bộ đồng thời phạm vi cấp tốc mở rộng bao nhiêu cường đại lực lượng cái gì cái tiêu cự long dĩ nhiên phá khai rồi toàn bộ chỉ thấy nó dương cự đ ạ i miệng phát sinh tiếng gầm g ự trước mặt liền xông về một cái sở sản đủ u trị hạ mạ đa dạ thay đổi cả sắc mặt sau một khắc giống như hồng trung va chạm tiếng vang ầm ầm kèm theo vượt quá tưởng tượng lực lượng đem u trị hạ mạ đa dạ một cái hoàn toàn thể sở sản đủ ầm ầm đụng nát vốn là đã trải qua vô số tàn phá đại địa tiến thêm một bước bị xé nát k h ô n g l ô lực lượng sóng xung kích cũng đồng dạng đem còn lại hoàn toàn thể sở sản đủ gắng gượng đánh văn ra sở dĩ uchi hạ mạ đã dạ hầm máu ùm ùm nhưng toàn bộ vẫn chưa xong tại sắp đập phải mặt đất thời điểm uchi hạ mạ đa dạ còn chứng kiến từng đạo cự đại long ảnh s ô n g tới ở còn lại hoàn toàn thể sở s ả n đủ trên người theo trận trận màng thai đều tựa hồ cũng bị chấn động mặc tiếng nổ mạnh vang lên cùng với bài sơn hải đảo một dạng cự đại trùng kích sóng gió không ngừng tịch q u y ể n một trận lại một trận địa tương đại địa sắp bằng uchi hạ mạ đa dạ chú ý tới hắn còn lại hoàn toàn thể sở s ả n đủ dĩ nhiên nổ tung bị tô trần dùng bổ ra tới cự long gắng gượng đục nát uchi hạ mạ đa dạ trong đó hai cái phân thân càng là trong nổ t cái này u chi hạ mạ đa dạ chỉ còn lại bảy cái phân thân xoát sổ h tô trần chú ý tới u chi hạ mạ đa dạ đích thực phân thân đã tới cửa dù sao mặc dù là ảnh phân thân cũng là có ý thức trong đó một đạo phân thân lục đạo mạ đa dạ một cái thuấn thân chi thuật xuất hiện ở tô trần bên cạnh đang muốn một trưởng rơi vào tô trần trên người mà đổi thành bên ngoài lục đạo phân thân ở hầu như tại đồng nhất thời gian xông tới nhưng vào lúc này lấy tô trần làm trung tâm một đạo đường kính mấy trăm thước lôi điện bán cầu cấp tốc bao trùm bán cầu bên trong rậm rạp chẳng t r ị đều là lôi thân cái này lôi điện làm cho cả bán cầu đều không có chút nào dư thừa không gian nó bao phủ trong đó toàn bộ nhưng đây không phải là hạ kỳ bá vương mà là lôi điện một tỷ vần tô trần than nhẹ một tiếng chính là siêu điện từ pháo lực lượng hơn nữa còn là trực tiếp ở trên tối cao qui vờ dị điện uy lực bao m b ạ o tạc kinh thiên động địa quan g mang chấp thức bầu trời đêm sóng xung kích càng là tịch quyển hơn m ộ ư ơ i km vực nào đáng sợ lực lượng cải đồ đã sớm từ dưới đất bỏ ra ngoài lúc này hắn giống như hệ nổ tất cả ở xa xa nhìn đây hết thảy chỉ là phương vị không giống với m ặ thôi sóng xung kích đã cọ rửa ở trên người hắn làm cho hắn có loại tóc gáy dựng đứng cảm giác đồng thời cũng đánh thẳng vào cái đ ồ mỗi một cái thần kinh từ tô trần xuất thủ bắt đầu hắn chứng kiến toàn bộ cải đồ ý thức được tô trần phía trước cùng hắn chiến đấu tựa hồ cũng vô dụng bao nhiêu lực lượng chính như hắn nói hắn có rất nhiều loại phương pháp đánh chết cường đại hoàn toàn thể sở san đủ đều bị tô trần xuất thủ trực tiếp bạo mười cái tô trần cái này sẽ là của người lực lượng sao cải đồ đã kính nghệ lại hưng phấn tính ý nguyên nhân là bởi vì tô trần siêu nhiên cường đại mà hưng phấn nguyên nhân là cải đồ cảm thấy tương lai hắn cũng có thể đạt được trình độ này bởi vì hải tặc thế giới đã định chết rồi trên lực lượng giới hạn c ư ơ n g thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh chạy đi đâu nhưng thế giới này bất đồng mà khác một cái phương vị hệ nổ đang ở run run y tham mưu tiên sinh tô trần hắn một lần giải quyết rồi cái kia mười cái cự đại nhân hình bình khí a phó tham mưu sợ n g â y người trong lòng kinh đảo hãi lãng trong lúc nhất thời không cách nào rõ ràng mà tham mưu làm sao không phải là như vậy nội tâm của hắn như trong báo táp hải vực không cách nào bình tĩnh tham mưu trầm mặc không nói không chớp mắt nhìn chăm chú vào màn hình lớn núi tiêu nhạc một dạng nhân hình binh khí đối mặt tô trần công kích dĩ nhiên có có chút không chịu nổi một kích bị làm thành tràn g phá hủy nắp ấy mà nay lôi điện hóa thành cự đại bán cầu bao phủ hữu chi ha mạ đ giả phân thân nhóm bọn họ lại sẽ thế nào rốt cuộc lôi điện hóa thành bán cầu tiêu thất tại chỗ chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn hố sâu bên trên huyền không lấy một đạo thân ảnh chính là tô trần mà hữu chi ha mạ đ giả những thứ kia phân thân đâu nói chung mọi người đã nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ tiêu thất bị hủy diệt rồi sao đám người tim đập rộn lên kinh hãi v ậ phần hệ lộ như vậy cải đỗ như vậy hầu như mọi người đều giống nhau một màn này làm cho không người nào có thể bình tĩnh đương nhiên nhất không an tĩnh vẫn là thành tựu người trong cuộc cụ trí hạ mạ đã dạ. hắn không gì sánh được kinh hãi nhìn chăm chú vào phía trước xa xa tô trần đạp đạp hắn tới tô trần từ không trung rơi trên mặt đất bụi mù trên không trung tràn ngập nhưng lại không cách nào tới gần tô trần phản phất tô trần quanh thân có một đạo bình t r ư ớ n g vô hình trở cách toàn bộ đồng thời tô trần cũng không phát hiện chút tổn h a o nào không nhiễm một hạt bụi hắn đi hướng ủ trí hạ mạ đã ra ảnh phân thân có thể không làm được mặc dù không còn như là trống g i n g nhưng đến cùng không phải bản thể hơn nữa chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn một tá liền muốn bạo nổ đánh lộn còn phải xem chân thân tới u trị hạ mạ đa dạ sâu hô hấp một khẩu khí lục đạo mạ đa dạ ta muốn chăm chú lớn tô trần tới xâm la vạn tượng đều vì cho tàn theo một tiếng thắt nhẹ có thể so với thái dương mặt ngoài nhiệt độ hòa diễm trong khoảnh khắc phong thích chương hai trăm linh bốn thủ đoạn đều xuất hiện khiếp sợ mạ đa dạ u trị hạ mạ đa dạ phân thân đều bị diệt trần kiến quốc hít vào một hơi dù sao bách thú cái đ ồ đều không thể đánh bại thậm chí khó có thể tới gần đ trị hạ mạ đa dạ phân thân bây giờ lại lấy bị tô trần đơn giản lao đi tô trần lực lượng cũng lần nữa đổi mới trần kiến quốc nhận thức tô trần muốn sử dụng thanh kia d i ữ gù dìn g i ặ t cả rồi sao lần trước hắn chấn áp cải đổ thời điểm thậm chí đều không có sử dụng thanh binh khí này một vòng mới chiến đấu tới trần kiến quốc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình đó là cái gì vũ khí cùng lúc đó một khối lớn trên nham thật lớn cải đồ nhìn tô trần trong tay tiến hành rồi xì cải d i ữ gù dìn g i ặ t cả dù cho khoảng cách ngăn cách lấy hơn một nghìn m nhưng cái đồ vẫn có thể cảm giác được g ù dìn g ặ c cả tản mát ra khủng bố lực lượng cải đồ nhịp tim đều ở đây gia tốc hắn ý thức đến chính mình lực lượng cùng tô trần sai nhiều lắm h á n bách thú cải đồ còn cần tiếp tục đổi đ ổ i u chi hạ mạ đa dạ có thể gánh nổi tô trần sao cái tên kia tuy là quái vật nhưng đối mặt tô trần ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đi u chi hạ mạ đa dạ phanh cải đồ trực tiếp ngồi ở trên tảng đá không chấp mắt nhìn chăm chú vào bên kia h á n biết càng cường đại một vòng chiến đấu muốn bắt đầu giải u tìn giặc ca si cải u chi hạ mạ đa dạ cũng nhìn chăm chú vào tô trần trong tay giải u tìn giặc ca hắn đang đạp trên đất thoái thạch hướng tô trần bên kia tới gần tô trần lực lượng làm cho hắn k ế p sợ nhưng là làm cho hắn h ư phấn rốt cuộc u trị hạ mạ đa dạ ở cách tô trần còn có hơn ba trăm thước thời điểm ngừng lại ngươi loại này cấp bậc đối thủ mới chỉ có đáng giá ta Uchiha Mạ Dạ Đa sử ưu ấ trị toàn lực. hạ mạ đa dạ cười rồi đối diện tô trần cũng cười nhưng hắn không nói gì chỉ là d u n g n g ó c ngón tay ý là ngươi trước tới ta đây mạ đa dạ như ngươi mong muốn vừa dứt lời u trị hạ mạ đa dạ d ì nghệ n g ẳ n g đông lại một cái không phải đi nói đúng ra hắn bây giờ là lục đạo mạ đa dạ tô trần cũng như vậy gọi hắn địa bạo thiên tinh lục đạo mạ đa dạ than nhẹ một tiếng lấy tô trần làm trung tâm mặt đất chấn động kịch liệt xé rất ép vô số thoái thạch bắt đầu rời mặt đất lơ lửng liên quan tô trần cũng theo một tảng đá được đưa tới không trung bất quá tô trần mặt không đổi sắc tay hắn cầm trạm phép đ a o thuận tay chính là nhất đ a o v ớ i anh một cỗ hỏa diễm lợi dụng tô trần làm trung tâm hành vi một đạo lớn đại hỏa diễm vòng xoáy đang ở nỗ lực đem tô trần k h ố n trụ được vô số tảng đá trong nháy mắt đã bị hỏa diễm bao phủ đi ầm ầm một tiếng sở hữu tảng đá đều ở đây cổ hỏa diễm đốt cháy phía dưới dĩ nhiên trong khoảnh khắc hóa thành cho tản vậy tăng lớn cường độ a d i n nghệ gặng lực lượng tiếp tục phát động mặt đất tiến thêm một bước xé nát vô số tảng đá huyền phù bầu trời dồn dập đánh về phía tô trần nỗ lực đem tô trần vây khốn nhưng vào lúc này phanh chỉ thấy tô trần tay phải dùng sức đi xuống đẻ một cái phi sông tới vô số tảng đá khối đất lại bị nghiền ép xuống mặt đất đều chấn động lên tốt mạnh lực lượng lục đạo mạ đã dạ giật mình lúc này hai tay hắn v ỗ một đ ộ t một long chi thuật lúc này mặt đất chấn động một đầu cự đại một long lao ra mặt đất mang theo kinh người khí thế đánh về phía tô trần nay mục long so trước đó đối phó cái độ mục long còn muốn lớn hơn rất nhiều phải biết rằng ủ trị hạ mạ đạ dạ bây giờ nhưng là lục đạo mạ đạ dạ đem người yêu vân ở trên ngực nam nhân nằm trong loại trạng thái này thả ra một độn có thể sánh bằng thái độ bình thường phía dưới mạnh hơn nhiều đốt canh thông tô trần thần sắc không thay đổi dài u tin dắt cả quấn quanh liệt diễm t r u n g quanh không khí đều c u ộ n c u ộ n một tầng lại một tầng s ó n g nhiệt tô trần nhất đao vung ra cái kia liệt diễm nhất thời chốt hết ra giống như long quyền phong long quyền hình hỏa diễm trực tiếp cùng cự đại mục long x u n g tới dĩ nhiên gắng gượng đem mục long bước cho rừng thậm chí vẹn vẹn một dây kế tiếp liền đem cự đại mộc long cho triệt để vây quanh phong tỏa vẹn vẹn mấy phía sau mộc long liền bị đốt cháy tất cả là cây đao kia lực lượng nhưng vẫn là một dạng vật dụng một đ ộ t thu giới hàn g lâm nổ vang trong khoảnh khắc vô số cự đại dây leo bao phủ đại điện tô trần ngươi thành công để cho ta hưng phấn đến đây đi lục đạo mạ đa dạ hô to một tiếng hắn điều khiển vô số cự đại dây leo hóa thành gai nhọn đâm về phía tô trần dâm dạng từ bốn phương tám hướng đánh tới nhiều lắm tô trần đang ở cự đại kinh cức trong rừng rậm hiện ra nhỏ bé không gì sánh được đạc đạc nhưng mà tô trần như trước mặt không đ ổ i sắc giơ tay lên trong lúc đó hắn đem lòng bàn tay trái đúng đúng lấy trước hết đâm tới cự đ ạ i dây leo phanh một tiếng trầm đ ủ c á i này dây leo gai nhọn bộ phận vừa lúc đứng ở tô trần lòng bàn tay trước bị vô hình lực lượng ngăn trở ngăn cản nhưng mà cái này dây leo cũng không có giống như ụ t r ì hạ mạ đạ dạ trong tưởng tượng đem tô trần đâm thủng thậm chí liền làm cho tô trần di động một cái vị trí đều không có tiếp lấy còn như còn lại dây leo cũng lấy hung manh tốc độ đâm qua đây lục đạo mạ đã dạ cai đô cùng với hệ nổ thậm chí bây giờ sử dụng vệ tinh nhìn cao tầng mắt thấy tô trần sẽ bị cái này vô số hung mảnh dây leo từ bốn phương tám hướng đâm trúng thậm chí khả năng đâm túng h thân thể nhưng vào lúc này khiến người ta khiếp sợ một màn xảy ra bao phủ phương viên mấy cây số cự đại dây leo rừng rậm cư nhiên bị đông kết thời gian có thể nói n g ư ờ i mở mắt nhắm mắt quá trình toàn bộ đều bị đông lại đông lại lục đạo mạ đạ giả trở nên động dung đồng thời lúc này theo mảnh này k i n h c ư c rừng rậm bị đông kết lục đạo mạ đạ giả cảm thấy mình đối với cánh rừng rậm này trưởng khống lực cũng trực tiếp đoạn nhai t ứ c ngã xuống hán dường như thao túng không được hơn nữa trong đó liên hệ còn càng ngày càng yếu nhưng, vẫn chưa xong. chưa ba theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh tiếp lấy lại là một trận tạc lịa tầm vang bị đóng băng kinh cước rừng rầm dĩ nhiên v ỡ vụn cái gì lục đạo mạ đã dạ chấn động nhưng cũng vẫn chưa xong đâu chỉ thấy tô trần rơi xuống mặt đất bàn tay mánh địa vỗ mặt đất ba mặt đất vậy mà thoáng cái liền từ tan cảnh trạng thái bị giải phẳng cả vùng dĩ nhiên tại lúc này biến thành đất bằng phẳng tô trần một trường này có thể nói trực tiếp tiến hành sinh thái cải tạo vực nào kinh khủng lực lượng a lúc lạp lạp, lạp cãi đồ cười ha hả hệ nộ thì lạch run đặc thù bộ môn trung tâm chỉ huy hoảng sợ tê cả ra đầu mã đa dạ mượn mục đ ộ n tới qua loa ta sao tô trần cười nói lúc này bàn tay của hắn còn không hề rời đi mặt đất dứt lời mặt đất chấn động kịch liệt nhưng cũng không phải như vậy sử dụng chấn động trái cây chi lực mà là tô trần sử dụng niệm động lực đó là bực nào một màn kinh người chỉ thấy tô trần phía sau tảng lớn vừa mới bình cả xuống mặt đất bắt đầu bành trướng nô lên cái kêu cự đại nô lên vị trí ở mọi người nhìn soi mói dĩ nhiên nô lên lao ra một cái thổ chi cự long vê anh thổ chi cự long mở cái miệng gông thép nhằm phía lục đạo mã đa dạ cái này vậy là cái gì năng lực lục đạo mạ đã dạ cả kinh cái này cự long khí thế thực sự quá mạnh mẽ vừa rồi hắn m ộ t long đi là cũng mạnh mẽ nhưng cũng không có nó là sinh mạng cảm giác mà tô trần cái này lại giống như chân chính sinh mệnh a thổ chi cự long nó tới x ô n g thẳng hướng lục đạo mạ đã dạ một chiêu này có điểm tương tự với sĩ kỵ sử dụng phiêu phiêu quả thực lực lượng phát động sư tử vì địa quyền chỉ là ở tô trần nơi đây năng lực thành n i ệ m đ ộ n g lực mà sư tử cũng được cự long nhưng năng lực vận dụng đạo lý có điểm cùng loại đương nhiên tô trần một chiêu này hiển nhiên kinh khủng hơn cái t i ê cự long nhưng là có thể nói năm sáu mươi chiếc đường sắt cao tốc buộc chung một chỗ a lục đạo mạ đa dạ nhìn thoáng qua đều tê cả ra đầu bởi vì cái này thổ chi cự long không chỉ có đại khí thế cùng với ẩn chứa trong đó lực lượng đều vượt qua tưởng tượng loại này lực lượng cũng không phải là cải đồ có thể so sánh tuy là đều là long h i ệ n nhiên thổ chi cự long kinh khủng hơn l i ê n lục đạo mạ đa dạ đều có muốn tách ra một chiêu này ý tưởng nhưng lại vào lúc này ưu trị hạ mạ đa dạ ai tránh ai mà không nam nhân n g nhiên cải đồ hét lớn một tiếng chương hai trăm linh năm thông linh ngoại đạo ma tượng lục đạo mạ đa dạ biến sắc hiển nhiên hắn bị cải đồ kích thích trong đầu muốn né tránh ý niệm trong đầu trực tiếp mất cải đồ ghê tởm ta nhưng là ủ ữ u tri hạ mã đa dạ thần tồn tại làm sao có khả năng tránh thổ chi cự long tới mà lục đạo mã đa dạ không chút nào tránh chỉ thấy hai tay hắn v ỗ hoàn toàn thể sợ s ả nụ lần nữa phát động cự đại nguy nga thân ảnh ở thổ chi cự long còn chưa đạt tới phía trước cấp tốc ngưng tụ thành thực thể hòa đội hào hòa d i ệ t mất lục đạo mã đa dạ hô, hô to một tiếng chân chính dường như biển lửa hòa diễm từ hoàn toàn thể sợ xả nụ trong miệm phong thích ngọn lửa kia mang theo vượt quá tưởng tượng lực đánh vào Cung thổ ô trần t chi cự long xuống t tới tới vẹn vẹn liền p h trùng khoa hỏa đội hỏa diễm bình chướng tiến tới nặng nề mà xông tới ở hoàn toàn thể sợ s ạ nụ trên người dang d ắ c kèm theo một trận cường lực sóng xung kích tịch quyền lục đạo mạ đa dạng hoàn toàn thể sợ xạ nụ lại bị vỡ vẫn chưa xong thổ chi cự long lực lượng là kinh khủng cai đỗ nhìn về phía tô chân bến này chỉ thấy đại lượng bùn đất đang hướng cự long trên người trong đống cũng thì tương đương với liên tục không ngừng lực lượng hướng thổ chi cự long trên người hội tụ rốt cuộc đã xuất hiện vết rách hoàn toàn thể sở xả nụ bị lần nữa đánh nát một tiếng ầm vang cuồng bạo hơn sóng xung kích chấn động ra tới p h ú c lục đạo mạ đạ dã lại bị gắng gượng nổ bay thậm chí vẫn còn ở không trung phun ra một ngụm lao huyết cuối cùng nặng nề mà ngã tại ngoài mấy trăm thước một tòa trên gò đất khái quục đạo mạ đạ dạ mới vừa khô ho khan vài tiếng hắn trắng bệnh cả mặt tuy là lục đạo hình thức phía dưới mặt của hắn vốn chính là trắng nhưng bây giờ lục đạo mạ đ ã dạ trên mặt còn thêm mấy phần sau khi bị thương suy yếu có thể thấy được tô trần vừa rồi một cách vực nào cường đại lực lượng đi tô trần lại tới lục đạo mạ đ ã dạ hưng phấn thành tựu thập vĩ dị nụ di kỳ thân thể hắn ở cái trạng thái này phía dưới sở hữu tương đương sức sống mãnh liệt cùng sức khôi phục sở dĩ dù cho vừa rồi h ổ máu nhưng lục đạo mạ đ ã dạ vẫn là đứng lên thương thế của hắn đang ở cấp tốc khôi phục lại nói hắn sở hữu sẻn dù hạt hy ra mạ tế bào ở tiên nhân hình thức phía dưới có thể tự động chữa trị lại tới lục đạo mạ đa dạ hô to một tiếng chỉ thấy hắn bước ra một bước lấy phiêu phủ năng lực phi hành trên không trung xuyên toa tốc độ của hắn rất nhanh nhanh đến hóa thành tàn ảnh lục đạo mã đa d ạ hắn tới nhằm phía tô trần lúc này lục đạo mã đa dạ tay phải k h é động một viên cầu đạo ngọc liền từ phía sau bay tới tay hắn cầm cầu đạo ngọc ở nhìn thấy tô trần phía sau liền từ không trung lao xuống đi tô trần đây là chính thức chiến đấu ngươi đã biết ta là thập vĩ dị nụ dị kỳ vậy ngươi hẳn là minh mạch thập vĩ dị nụ dị kỳ cường đại lục đạo mã đa dạ hữu trưởng mở ra lòng bàn tay phía trước chính là một viên cầu đạo ngọc hướng về phía tô trần liền đẩy xuống phía dưới. tô trần ngươi thiếu một viên dìn nhẹ gẳng thực lực cũng muốn sai rất nhiều cầu đạo ngọc xuống cái này đen thùi lùi đồ chơi nhỏ tô trần tự nhiên biết là cái gì có thể tô trần không coi t r á n h n ẽ chỉ là tay trái n ắ m tay một quyền liền hướng về phía cầu đạo ngọc mới đi lên xa xa cài đô bọn họ chỉ thấy tô trần một quyền này cùng cầu đạo ngọc va chạm một khắc kia một đạo lam sắc cầu hình dáng năng lượng thật lớn thể xuất hiện đem mặt đất bao phủ cùng miền át cũng đem tô trần lồng c h ụ vào trong mà lục đạo mạ đã ra thì bị một cỗ sóng súng kích đục vi quái vật cài đô ngược lại hấp một khẩu khí chân động k h n g ớ t đ ạ p đ ạ p bại mù tràn ngập một trận tiếng bước chân chuyển đến mới giữ vững thân thể lục đạo mã đa dạ chú ý tới là tô trần tới hàn tử trong khói mù đi ra chờ các loại tay phải của hắn không phải còn có bên phải cánh tay dĩ nhiên không có h i ệ n nhiên là bị vừa rồi ngạnh hám cầu đạo ngọc lực lượng cho làm không có phải biết rằng khí lực mạnh như cải đồ cũng là dùng lang nha bẩm ngạnh hám cầu đạo ngọc mà giống như tô trần cái này dạng trực tiếp tay không ngạnh hám cầu đạo ngọc mặc dù là lục đạo mã đa dạ cũng có chút tệ cả ra đầu nhưng ngay khi lục đạo mã đa dạ muốn mở miệm thời điểm hắn lại phát hiện tô trần tay phải cùng với cánh tay một lần nữa xuất hiện cơ hội là trong nháy mắt dài r a siêu tốc tái sinh thân thể của ngươi quái vật gì lục đạo mạ đã dạ cả kinh dù cho hắn thân là thập vĩ dị nụ dị kỳ đều không có kinh khủng như vậy sức khôi phục a ta thử một chút ta sức khôi phục còn gà tô trần cười nói quái vật lục đạo mạ đã dạ như mày một cái x o á t sổ ác n h ờ hơn hắn cũng không sợ hãi lần nữa xuống tới tiên pháp âm đ ộ n lôi phái lục đạo mạ đã dạ hai tay ra ra hướng về phía tô trần phóng thích đại lượng sấm xét màu tím ba nhưng mà làm cho lục đạo mạ đa dạ khiếp sợ thời điểm tô trần dùng sức một quyền liền đem cái này vô số lôi điện bắn cho mở đại khí nước ra rồi lại tiến thêm một bước đem đại địa xé rách trong đó đưa tới trùng kích cũng đem lục đạo mạ đa dạ cho đẩy lui đây là tô trần sử dụng chấn động chi lực mạ đa dạ ngươi loại năng lực này có thể đả thương không được ta ạ tô trần khẽ lắc đầu ngươi cái tên này tình huống gì lục đạo mạ đa dạ hơi biến sắc mặt cấp tốc tối lui cùng tô trần kéo dài khoảng cách ngược lại không phải là hắn muốn tranh né đối phương một đội hoa thụ giới hàng lâm ùng ùng thụ giới hàng lâm thăng cấp bản xuất hiện mảng lớn dây leo lần nữa đem tô trần vây quanh cái kia dây leo cùng trên cây còn dài hơn cự đại đoá hoa nhưng cái này cũng không phải cái gì thứ tốt mà là có chút gây tê liệt người phấn hoa đoá hoa vì vậy lúc này trong không khí đều tràn ngập loại này độc khí một dạng p h ấ n hoa tô trần tiếp tục vừa dứt lời võ thuật dây leo liền động lên rồi đã thử qua một lần chiêu thức đối với ta nhưng vô dụng a tuy là chiêu thức kia vẫn là thăng cấp bản tô trần thanh â m chuyển đến một đội đỉnh thượng hóa phật mặt đất chấn động trong phòng một tỏa sẻn dù m ộ phật xuất hiện cái gì thật muốn thao túng rừng dập lục đạo mã đạ dạ sắc mặt cũng thay đổi ngược lại không phải là bởi vì cái này đỉnh thượng hóa phật rất cường đại mà là bởi vì đây không phải là hạt hy ra ma năng lực sao uy ngươi làm sao có hạt hy ra ma năng lực chứng kiến chính mình người yêu ht tây tê cay năng lực lục đạo mã đạ dạ trực tiếp không bình tĩnh tô trần không nói gì một giây kế tiếp cự đ ạ i s è n d u một phật cùng nhau xuất trường bùm bùm giống như mưa bom bão đạn hướng về phía lục đạo mã đạ dạ hoa thụ giới chính là một trận quần q u a h lạp tạt dâm dâm dâm dạp đơn giản thô bạo không chút nào phân rõ phải trái cũng nhìn người tê cả ra đầu đây chính là hạt hy ra mạ năng lực lục đạo mạ đa ra khiếp sợ không thôi phanh nhưng mà đúng lúc này một đạo cự trưởng liền gắng gượng đập vào trên người của hắn đem đánh vào trên mặt đất bất quá còn không để yên lục đạo mạ đa dạ vừa muốn đứng lên kết quả lại là đối diện một trường dầm dầm dưỡng mở hiện tiếp lại làm ấy trường xuống tới lục đạo mạ đa dạ đều trực tiếp hộp máu đồng thời bắn chìm đến dưới đất ghê tởm k h á i k h á i ba thông linh ngoại đạo ma tượng một đạo tiếng hô chuyển đến tới tô trần ngừng một chi lớn phật công kích cũng trong lúc đó mặt đất chấn động kịch liệt nhô lên bành trướng h ố n g một cái che khuất bầu trời quái vật hình người mạnh địa từ dưới đất lao ra chính là ngoại đạo ma tượng tờ s h ổ cả cái này thiết định có điểm loạn ta có chút cả không minh bạch chương sau còn có một chút kết thúc chương hai trăm linh sáu bảng cải d ì d ì n d ặ t cả huy lực cái kia đây là cái gì quái vật hải đăng vực trung tâm chỉ huy mọi người nhìn chăm chú vào màn hình lớn bên trong quái vật chỉ thấy mặt đất bành trướng xe rách dường như cự nhân tay phá vỡ tầng đất nhưng vẫn chưa xong tiếp lấy lại là một con khác nhấp tay vương hai con bàn tay khổ m ạ n địa đánh ra mặt đất làm cho đại địa đều vì thế mà chấn động m ả n g lớn mặt đất bạo tạc mười cái cùng loại cây khô lớn đại trụ hình dáng vật thể của t h ờ i tiếp lấy lại là một cái cự đại đầu lâu lao ra hống quái vật hét lớn một tiếng một tiếng gầm này cũng không biết cái gì ẩn chứa bực nào lực lượng tuy là nghe không được thanh âm lại làm người ta kinh ngạc run d ậ y dù sao theo quái vật một tiếng gầm này phía trước nó đại địa đều nứt ra h ù n g ngờ mặt đất vẫn còn tiếp tục xé rách cùng bạo tạc rốt cuộc quái vật đi ra đây là bực nào kinh người cùng khủng bố quái vật ủ trị hạ mạ đạ phía trước hoàn toàn thể sở sản đủ tuy là cũng cự đại nhưng hoàn toàn thể sở xa đủ càng thiên hướng về huy nghiêm trang nghiêm mà không phải giống như hôm nay quái vật giống như mậu hiểm tồn tại đi nói ngoại hình tiếp cận hình người trên người có mười cái trụ hình dán g vật nhô lên thể cùng với chín con ánh mắt đồng thời tản ra kinh người khí thế bên trong trung tâm chỉ huy mọi người thấy một màn này bọn họ trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao hình dung cái quái vật này hình ảnh mặc dù không có thanh âm nhưng nhìn lấy rất khủng bố mặc dù không âm thanh tô đậm bầu không khí vậy mà lúc này trong hình nội dung cũng như chức làm cho lòng người bên trong run như vậy quái vật muốn thế nào đối phó thượng đế a đây là cái gì quái vật à đây chính là d ị thế giới khách đến thăm sao nếu như hắn đi tới chúng ta hải đăng vực thì như thế nào loại quái vật này dùng hạt nhân có thể hủy diệt sao đám người run rẩy tham mưu không nói gì chỉ là sâu hô hấp một khẩu khí lúc này nội tâm của hắn cũng vô pháp bình tĩnh nhưng tương tự tham mưu cũng không khỏi nội tâm có chút may mắn đi may mắn ủ chỉ hạ mạ đạ ra loại quái vật này chưa từng xuất hiện ở hải đăng vực a đại vân đặc thù bộ môn chú ý đây hết thảy lại làm sao không kiếp sợ hoàn toàn thể sở xạ nụ xuất hiện đã để người tê cả ra đầu động lòng người nhóm không nghĩ tới chính là lại còn có so với hoàn toàn thể sợ s ả nủ đ đáng sợ hơn quái vật tô trần có thể chấn áp cái này mới xuất hiện người hình quái vật sao thông linh ngoại đạo ma tượng c á i đồ nghe được cụ t r i hạ mạ đã ra thánh â m cái này gọi là thông linh ngoại đạo ma tượng c á i đồ kinh hãi nhìn lấy cái quái vật này hắn cách quái vật bên kia bất quá một km nhiều một chút tuy là khoảng cách nhìn lấy dường như xa nhưng bởi ngoại đạo ma tượng nhắc nhở cự đại sở dĩ trên thực tế c á i đ ồ khoảng cách ngoại đạo ma tượng cũng không xa chí ít ở đánh vào thị giác bên trên mà nói chúng kích cảm cương ác cái này quái vật hình người quá mạnh mẽ thậm chí ta cảm giác đi ta đều không cách nào kháng trụ loại điều này công kích cải đồ kinh hãi và phần u trị hạ mạ đ ã dạ cái này sẽ là của ngươi con bài chừa là sao cải đồ lần nữa h í t sâu nội tâm càng không cách nào bình tĩnh ngoại đạo ma tượng cảm giác gáp bách quá vượt quá tưởng tượng càng xa xăm hệ nổ liền càng không cần phải nói lúc này hắn đã ghé vào trên g ó đất sắc mặt giật mình nhìn lấy bên kia hắn hôm nay nơi nào còn có đã từng thân là không đảo chi thần cao ngạo cùng uy nghiêm h ố n g ngoại đạo ma tượng hét lớn một tiếng thanh âm kinh thiên động địa toàn bộ tân đại lục phía đông thậm chí hải vực phụ cận sinh linh đều bị giật mình không giống với mới vừa tô trần cùng u g ụ chị hạ mạ đạ dạ hai người chiến đấu động tĩnh lúc này ngoại đạo ma tượng phát ra thanh â m hiển nhiên càng thêm kinh khủng sở d ĩ phụ cận sinh linh cũng là lạnh run tô trần đến đây đi u chị hạ mạ đạ dạ hô to một tiếng lúc này cả người hắn đều có điểm chật vật khóe miệng còn mang theo vết máu sắc mặt cũng có chút sau khi bị thương tái nhận cảm giác dứt lời u chị hạ mạ đạ dạ dơ cao tay phải lên t h a o tú ngoại n g đạo ma tượng chạy về phía tô trần ngoại đạo ma tượng dị thường tự đại tô trần cùng với đối lập không gì sánh được nhỏ bé nhưng mà tô trần cầm trong tay g i g ấ dịn dắt sắp mặt như trước không thay đổi chỉ thấy hắn cười nói u trị hạ mạ đa i ạ hy vọng người ngoại đạo ma tượng có thể kháng trụ ta công kích không tuyệt vọng a tô trần đây chính là u trị hạ mạ đa i ạ thần lực lượng u trị hạ mạ đa i ạ kêu lên một tiếng đau đớn bất quá hắn cũng là hiếu kỳ tô trần muốn ứng đối như thế nào hắn ngoại đạo ma tượng phía trước thủ đoạn không có cách nào đối phó tô trần mà bây giờ ngoại đạo ma tượng nếu như vẫn không thể cái kia tô trần thật là liền đánh đâu thằng đó không gì cả nổi nhưng nghĩ tới đây u trị hạ mạ đa dạ liền hủy bỏ ý nghĩ trong lòng không phải hắn chính là hữu chi ha ma đa Dạ. thân một dạng tồn tại hống ngoại đạo ma tượng lần nữa hét lớn một tiếng tí thuyết cùng là vào lúc này ngoại đạo ma tượng trên người mười cái trụ hình dáng vật thể bắt đầu quấn quanh đại lượng lôi điện năng lực này rất đơn giản chính là phóng thích đại lượng đáng sợ lôi điện tiến hành công kích mà giờ khác này ngoại đạo ma tượng trên người đã r ầ m rạp đều là lôi điện cái kia lôi điện vọng lại thanh â m cùng với t h i ể m thức lôi quang không khỏi làm đang ở đi qua vệ tinh nhìn người bị run dày một màn này quá kinh khủng、xuệt. cũng là vào lúc này ngoại đạo ma tượng hướng về phía tô trần chính là một cố cự đại lôi trụ phong thích bầu trời đêm đều vào giờ khắc này loại lên một cỗ lôi điện phảng phất có thể nát bấy toàn bộ hướng về phía tô trần liên nghiên ép xuống thác nước một dạng lôi điện trực tiếp rơi vào tô trần trên người cái gì u trị hạ mạ đạ dạ lúc này mới phát hiện tô trần thậm chí không có xuất thủ cũng không có tách ra tô trần liền đứng ở nơi đó theo một tiếng ầm vang mặt đất tiến thêm một bước xe rách loại này lôi điện đối với ta mà nói nhưng vô dụng a u trị hạ mạ đạ dạ tô trần thanh âm chuyển đến u trị hạ mạ đạ dạ biến sắc lôi quang bên trong mặt đất đều tàn nát mà đạo thanh ấm kia như trước đứng ở nơi đó không phải hắn là ở huyền không tại nơi này chỉ thấy tô trần cơ đao một cỗ long quyền hình thái hỏa diễm liền sông lên trời đem toàn bộ lôi điện cho v ù i mà hắn dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào nhưng mà theo một trận hỏa diễm tràn ngập tô trần y phục lại tự động khôi phục lại t h i ê u t h i ê u quả thực nguyên tố hóa nguyên tố hóa tính chất đặc biệt một trong liên quan năng lực giả trên người hết thể đều nguyên tố hóa bao quát y phục tuy là tô trần hiện tại có thể nói thực sự không phát hiện chút tổn hao nào ưu trị hạ mạ đa dạ sắc mặt lần nữa biến đổi khó giải quyết ra hỏa ba u c h i hạ mạ đ ã dạ tiếp lấy thao túng ngoại đạo ma tượng một g i â y kế tiếp đám người liền chú ý ra ngoài nói ma tượng h á miệng to một cỗ năng lượng màu tím đang ở hội tụ cuối cùng biến thành một cái cự đại năng lượng màu tím thấm cầu tốt mạnh lực lượng đây là cái gì c á i đồ sắc mặt cũng thay đổi lúc này dù cho ngăn cách lấy khoảng cách vượt qua một km nhưng hắn như trước có thể cảm nhận được rõ ràng cái năng lượng này thể ẩn chứa khổng lồ lực lượng tô trần thử xem vĩ thú ngọc lực lượng a hắn hô to một tiếng sau một khắc vĩ thú ngọc phóng thích đó cũng không phải là thông thường vĩ thú ngọc mà là thập vĩ vi thú ngọc nhưng mà đúng vào lúc này đã thấy tô trần huy động giải u d ì n giặc ca nguyên bản cuốn vòng quanh liệt hỏa t r ạ g phách đao đ ỗ n g nhiên trong lúc đó biến thành một bà cháy r ù i đao đó là lục đạo mạ đã ra nhúng mày h ắ n ngày hôm nay ở an h i n h hình cho trong video thấy qua đây là giải u d ì n giặc ca bằng cải di d ì n h giặc ca có người nói nhiệt độ của nó có thể so với thái dương hạnh tâm đã đủ bốc hơi lên toàn bộ cự đại đồng thời ẩn chứa đã đủ hủy diệt một tòa đại đạo vi thú ngọc tới thập v ĩ đích thực vi thú ngọc tuyệt đối là cương đại mang theo hủy diệt lực lượng di dinh ặ c ca bắc thiên địa cho đùi tô trần、Thần、sắc không thay đổi than nhẹ một tiếng tay hắn cầm bằng cai gì dìn ra c cả. lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía n g h i ề n ép xuống tới vi thú ngọc phóng xuất một đạo c h ă n g kích chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra chỉ thấy nên chém đánh va chạm vào vĩ thú ngọc khi đó cái kia vĩ thú ngọc dĩ nhiên trực tiếp trên không trùng hôi phi yên diệt thậm chí liên tiếp nổ tung nổ cơ hội đều không có chương hai trăm lẻ bảy lục đạo mạ đã ra sợ ngây người chuyện gì xảy ra c á i đồ chấn động lại không nghĩ ra cái kia ẩn chứa hủy diệt lực lượng vi thú ngọc tại sao phải trong lúc bất trợn tàn biến cây lao kia đến cùng chuyện gì xảy ra cai đồ nhìn chăm chăm g i n ra ca mọi người đều bị chấn nhiếp. Bao Uchiha Ma Đa quát Uchiha tự Ma Đa Già. Già Dì dìn ra cả. lúc ầ bầm, m tâm nội nhắc lên kinh đảo Hái Lãng. Nhưng, vẫn chưa xong, tô Trần、tới. Thuấn gian di động. Quả cầu thịt trái cây năng Hái tới. di trái Tô thịt Xoát, cây chưa cầu lực. l đảo Quả này tô trần xuất hiện ở c ự đại ngoại đạo ma tượng trước mặt thật nhanh u trị hạ mạ đa dạ vì thế mà kinh ngạc hắn thậm chí còn chưa phản ứng kịp nhưng mà tô trần đến rồi tại ngoại nói ma tượng trên người động thủ u trị hạ mạ đa dạ vội vã thao túng ngoại đạo ma tượng hướng về phía tô trần chính là một trường vô gia xét thấy dì dìn dắt c ả bày ra khủng bố lực lượng đi ủ trí hạ mạ đa dạ kinh hãi chính là vội vã xuất thủ nỗ lực đem tô trần đánh bay thanh k i a p dì dìn dắt c ả làm cho ủ trí hạ mạ đa dạ cũng kiên kỵ ngoại đạo ma tượng đã vô về phía tô trần bàn tay khổng lồ thậm chí mang theo cùng phong ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực phá hoại mà tô trần cũng đồng dạng xuất thủ dì dìn dắt c ả đông hốc nhật nhận lại một tiếng than nhẹ vang lên tô trần cơ lao dì d ì dắt ca một bả đốt cháy lao một điểm hỏa diễm đều không có phóng thích mũi lao đón ngoại đạo ma tượng tự trưởng liền vùng bộ tới ngoại đạo ma tượng bàn tay khổng lồ dĩ nhiên tại chỗ sẽ không có thời gian có lẽ một giây đồng hồ cũng chưa tới đây chính là có thể so với thái dương hoạch tầm nhiệt độ bốc hơi lên toàn bộ căn bản liền không cần cần bao nhiêu thời gian một giây đồng hồ là đủ phía sau ngoại đạo ma tượng đau kêu một tiếng thanh âm chấn động tiên địa. cái gì u trị hạ mạ đa ra s á t mặt kinh biến đây chính là ngoại đạo ma tượng à liền lục đạo tiên nhân đều không thể hủy diện tồn tại đi mặc dù là lục đạo tiên nhân cũng chỉ có thể rút ra bên ngoài chắc cả lại đem bên ngoài thể xác phong ấn tồn tại nhưng ở lúc này ngoại đạo ma tượng một tay lại không người thế giới đã ở tối cao chiến lược l ạ x u ấ t sụ kỳ nhất tộc bọn họ ở thế giới của ngươi tự nhiên đã vô địch nhưng trên thế giới này còn có cảng cường đại thế giới a u Chỉ hạ mạ đa dạ ta cái này bà đao tên là dấu dìn ra ca chính là tử thần thế giới viêm hệ tối cường t r ạ g phép đao bằng c à i sau đó nhiệt độ có thể so với thái dương hạ tâm ngoại đạo ma tượng tuy là cường đại nhưng là không phải là không chết đi chỉ là không có đụng tới càng mạnh lực lượng mà thôi ba lúc này tô trần thu hồi dị dìn r ca ngoại đạo ma tượng diệt liền đáng tiếc đồ chơi này phía sóc nhưng là còn có đại dụng dù sao có thể thành tựu kinh khủng binh khí sánh vai đạt đến cao hơn đạt đến tồn tại tô trần chuyến này qua đây vì chính là thu phục c ủ chị hạ mạ đa d ạ cũng không phải là tới giết người muốn nói tô trần muốn giết hắn vậy còn không đơn giản hắn hiện tại nhiều lắm thủ đoạn có thể kích sát đối phương nhưng hiển nhiên tô trần đối với lần này không có hứng thú phanh một giây kế tiếp tô trần khí thế trên người mánh địa biến đổi bắt môn đột giáp đệ bắt cửa t h ử môn mở phanh khổng lộ lực lượng chút hết ra trang diện giống như hồng thủy bạo phát ưu chị hạ mạ đa d ạ sắc mặt lần nữa kinh biến nay cổ lực lượng hắn làm sao có khả năng không nhận biết chính là mãi tổ gai dùng bắt môn đ ộ n giáp đem hắn đá phải thế giới này a bắt môn đ ộ n giáp tô trần n g ư ơ i tại sao có thể có này cổ lực lượng ưu c h ị hạ mạ đa ra không bình tĩnh hơn nữa kinh khủng hơn là tô trần này cổ lực lượng rõ ràng càng đáng sợ hơn mãi tổ gai bắt môn đ ộ n giáp đều không coi vào đâu mạ đa ra a bình tĩnh tô trần cười cười đệ bắt cửa đã mở ra tô trần cả người đều làm à u đỏ tính dễ nổ khí lưu khí lưu này tràn đầy tứ phương khủng bố không còn giới hạn bắt môn đội giáp vậy là cái gì năng lực Đồ tôi trần, Tô trần, Tô trần chỉ cảm thấy trên người có một cỗ thái sơn áp đỉnh một dạng gánh vác này cộ lực lượng quá mức ồn g bạo thời gian lâu hơn một chút thân thể của ngươi đều muốn không nhịn được càng chưa nói phát huy ra được thời điểm càng là trực tiếp tính dễ nổ khủng bố lực lượng bình thường người thân thể căn bản không có khả năng khám trụ làm cho cải đồ còn dễ nói nhưng ở hồ cả thế giới phải không tồn tại hải tặc thế giới loại quái vật kia thể chất dù cho cường đại như ủ chỉ hạ mã đã dạ cơ thể phách cũng không có thể nói có thể có bao nhiêu mạnh nhưng tô trần sở hữu gần như bất tử thân thể có thể siêu tốc tái sinh sở dĩ hắn không sợ hãi với lúc mượn ngươi tới thử xem này của lực lượng a tô trần cả người phóng thích khí lưu màu đỏ hắn xông lên trời khí lưu màu đỏ tịch quyển toàn bộ tiếp lấy tô trần từ trên trời gián xuống một cước này trực tiếp rơi vào ngoại đạo ma tượng trên ngực của、với、anh thanh âm giống như hạt nhân bạo tạc không chỉ là tô trần một cước này rơi vào ngoại đạo ma tượng trên người thanh âm còn có hình thể khổng lồ ngoại đạo ma tượng bị đá xuống dưới đất thanh âm chỉ thấy ngoại đạo ma tượng ở tô trần một cước này phía dưới dĩ nhiên trực tiếp toàn bộ thân hình đều trầm xuống mặt đất đều tại đây khắc chấn động kịch liệt đứng lên một màn này không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục liền giống với một viên nấm đạn thể tích bất quá người trưởng thành cao thấp một phát xuống phía dưới lại có thể hủy diệt một thành phố nhỏ mà tô trần một cước này đánh vào thị giác không thể nghi ngờ liền tương tự với này mọi người đều tại đây khắc sợ ngây người một màn này khiến người ta dường như muốn hít thở không thông một dạng vô luận là đặc thù bộ môn vẫn là đại vân trung s u cũng hoặc là hải đ ă n g vực trung tâm chỉ huy thậm chí cái gọi là cao tầng không có ai có thể tưởng tượng này của lực lượng cường đại thần cũng bất quá cũng như vậy thôi một vị đại lão thất thần một dạng nhìn lấy tô trần thân ảnh tự lẩm bẩm đạp đạp tựa lúc này tô trần vững vàng rơi vào tan thành trên mặt đất ống quần của hắn dính không ít huyết bởi vì vừa rồi đá ra cái nào một chân thời điểm trong đó lực lượng gánh vác có thể tưởng tượng được nhưng đến tô trần rơi xuống đất giờ khắc này hai chân của hắn đã siêu tốc tái sinh bắt môn đồn giáp loại này lực lượng thật đúng là không là người bình thường có thể chơi h đối với thân thể tổn hại quá lớn tô trần có chút hiểu ra mà u c h i hạ mạ đã dạ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt bây giờ vị này mạ đã dạ dạ đã không cười được hắn đứng ở nơi đó trên mặt đều là rung động thần s ắ c đã từng hắn cho rằng chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ m à mới có thể đánh bại hắn trên thực tế cũng là như vậy nhưng bây giờ hiển nhiên còn có nhân vật càng khủng bố hơn hắn đến từ khắc một cái thế giới hắn gọi tô trần hắn nhìn chăm chú vào tô trần u c h i hạ mạ đã dạ sâu hô hấp một khẩu khí hắn dường như nghĩ đến kế tiếp chính là một hồi ác chiến nhưng hắn không sợ hãi nhưng mà sự thực sợ rằng cũng không phải hắn nghĩ như vậy ba đúng lúc này u chị hạ mạ đa dạ chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên tối sầm không phải cũng không phải là thế giới đen rồi mà là hắn đi tới k h á c một cái thế giới lĩnh vực triển khai vô lượng chỗ trống đông nhiên t ô trần tiếng rên nhẹ truyền đến cái này vậy là cái gì u chị hạ mạ đa dạ biến sắc đ tờ s vĩ thú ngọc là ả ạ nỉm bản nguyên sang đ tờ s không c ẩ n thận biết hưng ơ vấn rồi xin lỗi chương sau triệt để kết thúc sau đó trở về quỹ đạo có lỗi nhắc nhở một cái chương hai trăm linh tám lĩnh vực năng lực kinh sợ ủ trì hạ mạ đa dạ ba giữa lúc ủ trì hạ mạ đa dạ muốn hỏi tô trần vấn đề thời điểm l i ê n tại hắn phía trước một c h ỉ cự đại thâm thủy ánh mắt xuất hiện ủ trì hạ mạ đa dạ vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền không cách nào nữa rời hai mắt của mình cũng là lúc này hắn chợt phát hiện chính mình dĩ nhiên không thể nói chuyện thậm chí cũng không có thể suy tư vô số hỗn loạn tin tức bắt đầu dường như hồng thủy giống nhau tràn vào đầu của hắn hắn không thể đọc rồi suy nghĩ cũng làm không được không biết hạ qua bao lâu ba u c h i hạ mạ đã dạ trực tiếp quỵ ở nằm trên đất cả người dường như mệt là phân n ử a trên mặt trên trán vậy mà đều là mồ hôi lạnh phải biết rằng hắn chính là u c h i hạ mạ đã dạ n h ẫ n nhịn ở d ư ớ i hắn chính là chuyện kỳ nị dạ một trong nhưng cũng sợ là hắn hiện tại dĩ nhiên quỷ nằm trên mặt đất thậm chí trên mặt trong hai mắt đều là sợ hãi thậm chí tim đập cũng còn đang nhanh chóng nhảy lên bên trong không ai có thể hiểu được hắn vừa rồi trải qua sự tình vô số hỗn loạn rác r ư i tin tức dũng mánh vào chính mình đầu u trí hạ mạ đã dạ tỉnh mộ lại chỉ cảm thấy ngay lúc đó mình đã không phải là mình đại não không cách nào suy nghĩ thân thể cũng không bị khống chế đi mà hôn loạn rác rưởi tin tức vẫn còn ở không ngừng dũng m á h bảo u trị hạ mạ đa dạ đầu đều muốn nổ mà tô trần cũng là ở u trị hạ mạ đa dạ đại não cũng nhanh chết mấy thời điểm hắn đem u trị hạ mạ đa dạ từ lĩnh vực vô lượng chỗ chống bên trong rút ra bất quá so với tôi hôn q u a hệ nổ u trị hạ mạ đa dạ chống đỡ thời gian dài nhiều sở dĩ cuối cùng thì có bây giờ u trị hạ mạ đa dạ nằm dưới đất trầng cảnh vừa rồi chuyện gì xảy ra làm sao tô trần cùng u trị hạ mạ đa dạ đột nhiên biến mất chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa u chi ha mã đã giã lại dạng này phải không c á i đồ đồng tử không khỏi co r i ú p lại ngay mới vừa rồi tô trần cùng u chi ha mã đã giã đột nhiên biến mất bất quá cũng chỉ là tiêu thất chính là mấy phút mà thôi nhưng mà làm cho c á i đồ cảm giác sợ hãi là chờ các loại u chi ha mã đã giã lúc xuất hiện lần nữa hắn lại quỳ nằm ở tô trần trước mặt thậm chí một bộ bị c ự đại kinh hách bộ dạng phải biết rằng cái da hỏa này nhưng là u chi ha mã đã giã c á i đồ triệt để kinh ngạc nhưng cũng chản đầy n g h o ặ c vừa rồi chuyện gì xảy ra cài đồ không khỏi tự vấn là tô trần vô lượng chỗ trống sao đi bên kia hệ nổ lại là nghĩ đến chính mình tối hôm qua trải qua lĩnh vực vô lượng chỗ trống bây giờ u trí ha mã đa ra biểu hiện không phải là tối hôm qua chính mình trải qua sao chẳng lẽ mặc dù giống như hắn đáng sợ như vậy tồn tại lại không cách nào ngăn cản tô trần vô lượng chỗ trống sao hệ nổ quá sợ hãi nhưng ngẫm lại cái kia vô giải năng lực lại một lần lòng còn sợ hãi lên hệ nổ cũng là không nghĩ tới liền u trí ha mã đa ra loại quái vật này đều gánh không được tô trần năng lực tô trần vừa rồi đó là cái gì năng lực u trí ha mã đa ra ngầm đầu nhìn đối phương trong mắt hắn khủng bố còn chưa xô tan trên mặt cũng là toát ra rất nhiều mồ hôi vừa rồi hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này thần bí khó lường lực lượng lấy đại lượng r á c rưỡi tin tức cất vào đầu hắn u chi ha mạ đạ ra minh bạch tiếp tục như vậy nữa hắn đại nào sợ rằng sẽ nổ banh nhưng cũng còn tốt ở một khắc cuối cùng đi u chi ha mạ đạ ra đi ra p h ả n phất một tòa không gì sánh được cự đại đại sơn từ trên người chính mình rời trước nay chưa c o i ung dung nhưng u chi ha mạ đạ dạ không thừa nhận cũng không được hắn còn lòng còn sợ hãi hắn muốn biết rõ ràng loại đáng sợ này mà thần bí lực lượng loại năng lực này không phải cần phải tiến hành bất kỳ vật lý công kích thậm chí cũng không cần người sử dụng động một c á i ngón tay nhưng tự thân lại không cách nào k h ô n g chế thân thể cùng tư tưởng u trí hạ mạ đa dạ không chút nghi ngờ nếu như tô trần lúc đó tưởng lộng t ử chính mình sợ rằng dễ dàng mới vừa năng lực tên là vô lượng chỗ trống một loại lĩnh vực năng lực tô trần nhìn đối phương mỉm cười u trí hạ mạ đa dạ đứng lên đi ta cũng không thích để cho người khắc quỳ lúc này u trí hạ mạ đa dạ mới ý thức tới chính mình dĩ nhiên quỳ ghẽ vào tô trần trước mặt hắn lúc này mới chiến chiến nguy, nguy đứng lên trên thực tế u c h i h a mạ đa dạ cũng không có bị thương gì lại nói dù cho bị thương rồi thành tựu thập vĩ gì n ù gì kỳ hắn cũng có thể nhanh chóng tự lành chỉ là u c h i h a mạ đa dạ bị vừa rồi tô trần vô lượng chỗ chống cho trấn nghiếp tâm thần trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp lĩnh vực năng lực vậy là cái gì u c h i h a mạ đa dạ truy vấn đối phương tô trần không có trực tiếp trả lời u c h i h a mạ đa dạ chỉ là đánh một cái búng tay đắp chật toàn bộ không gian tùy theo biến đổi u trí hạ mạ đa dạ khiếp sợ cùng nghi hoặc hơn mới phát hiện thế giới hiện phát thế này đây ã biến thành một cái giống như địa ngục giống thành như ngục nhau hưu ám cùng một ám địa hưu m trầm thế giới. Hơn nữa, thế Hơn giới. giới nữa, n à không chỉ Uchi Hạ thể mơ hồ cảm giác được cái thế còn này nguy giác giới có có cảm được quỷ dị. Dạ cái hiểm. Mạ Đạ mơ Đây là hắn thân là nhận giới cường giả n h ạ y cảm năng lực cảm nhận đồng thời hắn năng lực cảm nhận cũng chưa từng phạm sai lầm quá dù cho một lần như vậy hiển nhiên cái này quỷ dị thế giới rất nguy hiểm đây cũng là lĩnh vực tên là phục ma ngự đầu bếp ở chỗ này ta có thể thao túng vô số vô hình n ư ơ i dao sét bén đem bị ta nhét vào trong lĩnh vực toàn bộ vật thể xé nát thậm chí cũng bao quát ngươi mạ đạ dạ ưu trị hạ mạ đa dạ tim đập hơi r a tốc đều là lĩnh vực vô lượng hư không đ ã kinh khủng như vậy mà cái này cái phục ma ngự đầu bếp cũng là lĩnh vực một trong chỉ sợ cũng có bên ngoài độc đáo chỗ kinh khủng còn như lĩnh vực năng lực đều là nguyên với chú thuật thế giới năng lực hệ thống tô trần nhìn lấy ưu trị hạ mạ đa dạ chú thuật thế giới lại là một cái thế giới như thế nào ưu trị hạ mạ đa dạ không khỏi hiếu kỳ ba lúc này tô trần cũng giải trừ phục ma ngự đầu bếp lĩnh vực lấy hệ thống sức mạnh mà nói người chỗ ở nhân giới là lấy nhân thuật làm chủ thế giới mà ở chú thuật thế giới lại là lấy chú thuật làm chủ thế giới c h u trị hạ mạ đã ra gật đầu hắn có chút hiểu rõ tô trần mỉm cười nói liên tục chính như cùng ngươi sử dụng lực lượng cùng cái đồ sử dụng lực lượng bất đồng bên ngoài chú thuật thế giới cũng là một cái sở hữu chính nó chuyên trúc hệ thống sức mạnh toàn bộ tân thế giới bây giờ chúng ta thế giới đang ở đang có các loại thế giới vật phẩm năng lực xuất hiện thậm chí cũng có những thế giới này khách đến thăm xuất hiện l i ê n giống với ngươi đến từ nhân giới cải đồ đến từ hải tặc thế giới cũng có người đến từ còn lại thế giới đồng thời từ trong khoảng thời gian này bắt đầu càng nhiều những thế giới khác khách đến thăm cũng sẽ không ngừng xuất hiện sở dĩ uchi ha mạ đ a Dạ, thế giới này so với như ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc nhiều những thế giới khác khách đến thăm mạ đ a Dạ bắt được tin tức này tô trần ta cũng chỉ là đến từ những thế giới khác một thành viên đúng không đối với tô trần xác nhận hắn cười nói kỳ thực ngươi được cảm tạ ngươi tới nơi này cái thế giới không phải vậy ngươi ở đây cái thế giới kia kết quả cũng không quá tốt kết quả không tốt lắm vì sao u chị hạ mã đa d ạ kinh ngạc đây là ý gì vì vậy tô trần cũng là nói một cách đơn giản một cái hắn ở bên kia thế giới kết cục nguyên lai、like、hắn chính là bị hãm hại tuyệt cho tinh kế phía sau càng là đi qua mở ra vô hạn sủ k h ỏ mỹ thức đẩy s t sủ ký cả gù dạ phục sinh nghiễm nhiên thành phục sinh s t sủ ký cả gù dạ công cụ người a trong nguyên tắc u chị hạ mã đa dạ kết cục cũng không tốt làm sao có khả năng ngay xong u chị hạ mã đa dạ cũng kinh ngạc tô trần ngươi xác định đây là thật hắn không dám tin tưởng giấc mộng của hắn chính là phủ định vốn có thế giới trật tự thành lập trật tự mới do đó sáng tạo một cái hắn mơ ước hòa bình mỹ hào thế giới nhưng mà hiện thực thế giới không cách nào thực hiện loại này hòa bình mục tiêu sở dĩ u chi hạ mạ đa giả nghĩ tới mở ra vô hạn sụ quang mi tiến tới để cho mọi người vĩnh viễn dẫn vào h ảo thuật thế giới ở cái thế giới kia mọi người đem hưởng thụ hòa bình cùng mỹ tốt có thể u chi hạ mạ đa giả không nghĩ tới hắn mở ra vô hạn sụ quang mi cũng là thành phục sinh s ụ sụ kỷ cá cụ dạ y hề đồng thời chính hắn còn bị hắc dẹp s a n toán hơn nữa hắn còn sớm tại hắn đủ chi ha mạ đa dạ lúc còn trẻ mà bắt đầu b ộ cục sau đó từng bước dẫn hắn vào cuộc u chi ha mạ đa dạ sợ ngây người hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình kết cục dĩ nhiên là cái này dạ ta nghĩ ngươi đã có đáp án tô trần như thế trả lời chương hai trăm lẻ chín kết thúc chiến đấu hải đang v ư ợ t hối hận u chi hạ mạ đa dạ trong lúc nhất thời không nói gì trên thực tế đi qua sự tình các loại mạch lạc tới nghĩ tô trần lời nói không hề nghi ngờ là thật mà hắn đủ chi ha mạ đa dạ trải qua kết cục chính là như vậy tốt x kỳ cạ gụ dạ tên kia đã chết rồi sao u c h ị hạ mạ đạ dạ sâu hô hấp một khẩu khí ở nguyên lai thời gian tuyến cái chết của ngươi làm cho xuất xù kỳ huy đem phục sinh nhưng phía sau nàng bị x ả s ủ kẹ nạ dù tổ liên thủ phong ấn còn như chết xuất xù kỳ nhất tộc người dường như chết không được ca bất quá ở hiện tại thời gian tuyến ngươi ở đây cái thế giới kia tiêu thất xuất xù kỳ cạ cụ dạ dĩ nhiên là không cách nào sống lại tô trần phòng chừng hiện tại bên kia là một nị dạ đều ngậm bức ca dù sao lần thứ tư nhận giới đại chiến nhân vật chính u g ụ ị hạ mạ đạ dạ cũng bị mất thậm chí m ạ c tổ gai còn có thể cho là mình một cướp kia đã đem lại kết cục cho làm ra tới n g h e xong u chi hạ mạ đạ dạ trong lúc nhất thời không nói gì nghĩ đến ở nguyên lai thời gian tuyến bởi vì mình mà làm cho sổ sủ kỷ cạ Gù dạ sống lại nói mà hắn u chi hạ mạ đạ dạ khả năng liền tới một mức độ nào đó trở thành tội nhân đó cũng không phải là hắn nhớ muốn thế giới đồng thời hắn cũng không muốn làm người khác công cụ đi u chi hạ mạ đạ dạ nội tâm phát t h ệ n ế u như về sau còn có cơ hội đụng với hz hắn phải đem tên chó chết này cho tự mình làm rơi cũng dám lợi dụng ám toàn hắn u chi hạ mạ đạ dạ hồ u chi hạ mạ đạ dạ sâu hô hốt một khẩu khí tô trần thế giới này phía sau còn có thể xuất hiện càng nhiều hơn những thế giới khác khách đến thăm đối với những thứ này khách đến thăm đều là cường giả có mạnh mẽ cũng có yếu nhưng cũng sẽ không để ngươi thất vọng u c h ị hạ mạ đa dạng nhưng là một cái chiến đấu cuồng hơn nữa bọn họ đến từ còn lại thế giới năng lực cùng chiến đấu phương thức cũng tiên h kỳ bách quái liền giống như cãi đồ nếu như hai người các ngươi thực lực là ngang hàng tầm thứ ngươi chưa chắc đánh thắng được hắn thể phách của hắn có thể chống đỡ hắn chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm u c h ị hạ mạ đa dạng khẽ gật đầu xác thực cũng như vậy bách thú cái đ ồ tuyệt đối là hắn đi tới thế giới này đã gặp sở hữu nhất quái vật thể chất tồn tại còn càng quái vật hơn tồn tại địa dĩ nhiên chính là tô trần nghĩ tới đây u trị hạ mạ đa dạ đã nhao nhao muốn thử thế giới này có thể so với ta trong tưởng tượng đặc sắc ca u trị hạ mạ đa dạ lần nữa cười rồi bất quá ngược lại là trận hắn vừa nhìn về phía tô trần tô trần ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu ta tô trần cười cười ta có bao nhiêu mạnh cũng khó mà nói bất quá ta giết chết người phương thức có thể có rất nhiều loại u trị hạ mạ đa dạ không nói gì nhưng hắn minh mạch tô trần nói xác thực như vậy đi một cái l i n h vực vô lượng chỗ trống đầy đủ hắn chết rất nhiều lần nhưng đổi một góc độ tới nghĩ u c h i hạ mạ đa dạ càng thêm hưng phấn dị thế giới năng lực thiên kỳ bách quái c ư ờ n g giả tự nhiên cũng thiên kỳ bách quái như vậy tương lai có thể cùng những người này chiến đấu ngấp lại đều nhường u c h i hạ mạ đa dạ hưng phấn người ngoại đạo ma tượng có thể thu hồi a tô trần nhắc nhở u c h i hạ mạ đa dạ không nói gì ngược lại là đi qua đem cự đại ngoại đạo ma tượng cho thu hồi cái này ngoại đạo ma tượng nguyên bùn chính là hổ cả thế giới bên kia chẳng qua hiện nay là theo chân tới rồi đây cũng là thế giới quy tắc một loại tu trình cái k i a hai cái quái vật kết thúc chiến đấu rồi sao hải đăng v ự c trung tâm chỉ huy trong hình chiến đấu đã ngừng hồi lâu mà nay u chị hạ mạ đạ dạ cũng đem cái k i a quái vật to lớn cho thu sở dĩ kết thúc chiến đấu hai người bọn họ vậy là cái gì tình huống tham mưu cao mày vệ tinh chỉ có thể từ thượng đế thị giác bao quát đến tô trần cùng u chị hạ mạ đạ dạ mà không cách nào ba trăm sáu mươi độ xem bọn hắn hôm nay trong hình u chị hạ mạ đạ dạ không biết cái gì tình huống gì q u ỷ ghé vào tô trần trước mặt sau đó hai người đứng chung một chỗ tựa hồ đang nói chuyện những thứ khác liền không có gì tham mưu tiên sinh bọn họ tự h ổ chỉ là luận bàn một cái phó tham mưu suy đoán nói sở dĩ ngươi nói cho ta biết bọn họ không phải muốn đánh cái ngươi chết ta sống mà là chỉ là đánh một trận m à thôi tham mưu mang theo giọng chất vấn khí vấn đối phương ách phó tham mưu trong lúc nhất thời không biết nói gì ngươi hỏi ta ta làm sao biết ta bất quá phó tham mưu đ ố n g nhiên có một cái suy đoán tham mưu tiên sinh ta có cái suy đoán bây giờ cái kia cải đổ hư hư thực, thực liền tại tô trần trận doanh mà cái kia tên là hệ nội nhân cũng giống như thế hiện tại cái này h chi ha mã đã ra có phải hay không cũng tiến nhập tô trần trận danh o tô trần tự hồ chỉ đối với đại vân hữu hảo hiện tại tô trần u chi hạ mạ đạ i ả cùng cái đồ đám người có phải hay không thì tương đương với đại vân siêu cấp vũ khí phó tham mưu nói đến đây đ ỗ n g nhiên có chút kinh hãi ừm tham mưu n h ớ mày hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được phó tham mưu cái suy đoán này khủng bố nhưng kinh khủng hơn là khả năng này không phải suy đoán mà là sự thực siêu phạm thời đại sở hữu hạt nhân lực lượng tốt vẫn là hình người siêu cấp binh khí tốt đã biết tô trần bọn họ lực lượng người đều nên biết chân chính đáng sợ là những này hình người siêu cấp binh khí đại vân không chỉ có sở hữu siêu phàm lực lượng thậm chí còn sở hữu những thứ này dị thế giới khách đến thăm tham mưu mắng một tiếng không đúng lúc đó chúng ta liền năm bảy không nên đối với bách thú cải đồ phát động công kích chúng ta cần làm là tiếp đ á i loại này dị thế giới khách đến thăm chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường phát ra mệnh lệnh những tên kia đều ăn qua kỳ sữa bột lớn lên sao tham mưu mắng to lên đây nếu là lúc đó có thể lưu lại cải đồ loại quái vật kia hải đăng vực lực lượng đều muốn tăng cường không y tà nhưng mà bọn họ đối với cái đồ phát động công kích tham mưu ý thức được trước đây bọn họ coi cải đ ổ là thành địch nhân là bao nhiêu quyết định sai lầm nhưng mà đây hết thể đã không cách nào vãn hồi rồi kết thúc chiến đấu dường như tô trần cùng ủ trị hạ mạ đa dạ vẫn còn tương đối hữu hảo trần kiến quốc n g h i hoặc ngược lại là lúc này trần kiến quốc cũng là tuyệt không bình tĩnh hắn biết tô trần rất mạnh nhưng cũng không biết tô trần đến cùng mạnh bao nhiêu mà vừa rồi ưu c h ị hạ mạ đa dạ đẻ nặng cải đ ổ đánh tô trần lại đẻ nặng ủ trị hạ mạ đa dạ đánh trần kiến quốc đã không cách nào hình dung lúc này chính mình nội tâm r u n động xem ra tô trần đã giải quyết ưu trị hạ mạ đa dạ còn tốt cuối cùng trần kiến quốc vẫn là tùng một khẩu khí đạp đạp tựa lục này nhan thải hy tới thiếu nhan có vấn đề gì hội báo sao trần kiến quốc ngẩng đầu nhìn nàng lao sư mới nhận được tin tức nghe hồng nỗ lực tiếp xúc hòn đảo kia bắt đầu rồi sao trần kiến quốc vô cùng kinh ngạc nguyên lai、like、ở đại vân cùng nghe hồng giữa một vùng biển xuất hiện một tòa mới đảo nhỏ đi qua vệ tinh đến xem đảo này bên trên còn có một tòa thành báo kiến trúc trừ cái đó ra đảo này bên trên còn rất nhiều khỉ đầu chó hơn nữa loại này khỉ đầu chó cũng không phải là thông thường khỉ đầu chó đi qua ở hải vực phụ cận q a y chụp phát hiện những thứ này khỉ đầu chó lại vẫn lưng đeo nhân loại vũ khí giống như là ủ n g có trí tuệ của nhân loại như vậy vấn đề tới tòa hòn đảo này có phải hay không một cái gì thế giới tới hiện tại nghe hồng đã dẫn đầu nỗ lực tiếp xúc chương hai trăm m ư ơ i biết tam đao lưu khỉ đầu chó cái tòa này thần bí đảo nhỏ liền ra hiện tại đại vân cùng nghe hồng giữa hải vực trước hết là bị đại vân phát hiện sau đó chính là nghe hồng mà cái hải vực này nguyên lai chính là đông hải bất quá bây giờ thì khác l a m tinh biến lớn sau đó nguyên lai hải vực trở nên lớn không thua gấp m ư ơ i lần sở dĩ điệu này sẽ đưa đến đông hải vẫn là đại vân đông hải thế nhưng càng bên ngoài tảng lớn hải vực liền trở thành vùng biển quốc tế mà tòa hòn đảo này liền ra hiện tại vùng biển quốc tế hải vực bây giờ toàn cầu nhưng là xuất hiện rất nhiều hải đảo về số lượng dùng vô số kể để hình dung cũng không khoa trương nhưng mà xuất hiện ở đại vần cùng nghe hồng giữa hải vực cái tòa này hải đảo cũng không đồng dạng đệ nhất cái tòa này hải đảo rất lớn nhưng bị rất nhiều mê vụ bao phủ đ ệ nhị mơ hồ có thể chứng kiến đảo nhỏ trong lòng có một tòa lâu đài đệ tam phía trên đảo dường như có rất nhiều k h đầu chó không đúng dùng chị để hình dung không quá thích hợp dùng đâu để hình dung còn tạm được dù sao những thứ này khỉ đầu chó thân cao tựa hồ cũng có hai thước bộ dạng nhưng khỉ đầu chó không chỉ có dáng dấp cao lớn thậm chí còn cầm dồi vũ khí càng nhiều tin tức hơn thì không rõ lắm dù sao bị mê vụ bao phủ đảo nhỏ nhưng là rất khó kiểm tra đến càng nhiều tình huống hơn muốn thu hoạch càng càng nhiều tin tức hơn vậy cũng chỉ có thể lên đảo trên thực tế chỉ bằng mặt trên có một tòa lâu đài đã làm cho lên đảo dù sao mặt trên có lẽ có dị thế giới bảo vật tồn tại chứ không nói cái khác tòa thanh kia liên tới tự dị thế giới a tốt mấy cái quốc gia đều động tâm đỉ bao gồm đông đại vực tam quốc cùng với hải đăng vực đại vân vẫn còn ở án binh bất động hải đăng vực tuy là ngăn cách lấy bên này cách xa và dặm nhưng không chịu nổi nó là mặt khác hai quốc gia ba ba sở d i cũng là hành o xiên một cước lần này nghe hồng xuất động dùng chính là hải đăng vực ở lại nghe hồng bên này quân hạm đương nhiên cũng là hải đăng vực trao quyền bọn họ cũng muốn cầm xuống cái tòa này hải đảo mọi người đều biết nghe hồng đã hải đăng vực rút g ầ n nổ xương lúc này ba chiếc quân hạm đang đến gần tòa kia thần bí đảo nhỏ quân hạm bên trên có một đám nghe hồng người trong nước cùng với một đám hải đăng vực đại binh nửa giờ sau ba chiếc quân hạm khoảng cách thần bí đảo nhỏ bất quá hơn trung gian quân h ạ m bên trên một cái bạch nhân đang dùng ống nhòm nhìn lấy thần bí đ ả o nhỏ bây giờ chính là màn đêm vô n g xuống lúc quân h ạ m ở trên nhiều đ à i cự đại đèn pha đang c h i ế u tới bất quá bởi mê vụ cùng tương đối dậy đặc dường d ẫ n nguyên nhân mặc dù là trói mắt đèn pha cũng vô pháp chứng kiến càng sâu xa là cái gì dễ ở thiếu tướng chúng ta buổi tối lên đảo có phải hay không có điểm không thích hợp một cái nghe hồng nam nhân đi tới bạch nhân bên cạnh t o a hòn đảo này có không ít biết sử dụng nhân loại binh khí khỉ đầu chó những thứ kia khỉ đầu chó cầm cũng bất quá là vũ khí lạnh mà thôi dễ ở thiếu tướng lạnh trên một tiếng ngươi đang lo l chẳng lẽ khỉ đầu chó còn có thể bằng vào vũ khí lạnh đối với chúng ta đèn rơi quốc tạo thành tổn thương gì đi dễ ở thiếu tướng phê bình là nghe hồng nam nhân vội vàng xin lỗi xem ra là ta quá lo lắng hai anh dễ ở thiếu tướng không thèm nói nhắc lại ống nhòm vẫn còn ở quét mắt thần bí đảo nhỏ trên thực tế hắn là không cho là một đám khỉ đầu chó có thể nhấc lên sóng gió gì hải vương loại hoặc là những thứ kia cự đại sinh vật còn dễ nói những quái vật kia dù cho chỉ là va chạm ngươi một chút quân hạm cũng có thể bị đánh chìm bất quá bây giờ các quốc gia cũng phát hiện một cái liên quan tới hải vương loại tin tức đó chính là nói chung bọn họ sẽ không chủ động, động tới ngươi trừ phi ngươi đi hải vương loại đặc biệt nhiều địa phương đi bình thường chính là ngươi ở bên cạnh đi ngang qua hải vương loại cũng chưa chắc nhìn nhiều ngươi lên mắt sở dĩ bây giờ trên một hòn đảo khỉ đầu chó đây tính toán là cái gì chẳng lẽ bọn họ còn có thể gánh vác các loại tân tiến hiện đại súng ống thậm chí mạnh hơn vũ khí nóng công kích chính là khỉ đầu chó có thể tính gì chứ hơn nữa còn là cầm vũ khí lạnh dễ ở thiếu tướng là thật không đem thần bí trên đảo khỉ đầu chó để vào mắt mà lần này bọn họ xuất động mục tiêu chủ yếu vẫn là vì thần bí đảo nhỏ trung tâm t o à thành kia cái này đến từ dị thế giới lâu đài có lẽ có bảo vật gì cũng khó nói đương nhiên cái tòa này thần bí đảo nhỏ hải đăng vực cũng muốn đồng thời lần này sở dĩ buổi tối xuất động chính là vì trước một bước khống chế thần bí đảo nhỏ dù sao nếu như chậm một chút không chừng đại vân người bên kia đã tới rồi đại vân thành tựu xuất hiện trước nhất siêu phạm lực lượng quốc gia thêm lên bây giờ còn có tô trần ở hải đăng vực đã thu liếm rất nhiều đội thành trước đây hải đăng vực có thể đối lập nhau không kiên nghệ gì cả hành động bất kể nói thế nào hải đăng vực quân sự lực lượng cũng không phải là chương cho đẹp mà bây giờ không biết điều đều không được bây giờ trước một bước khống chế thần bí đảo nhỏ dù cho đại vân quân hạm tới cũng không tiện nói gì mọi người chú ý chuẩn bị lên bị đảo. dễ ở hô hô Phía hơn binh hạng to một tiếng. Phía sau, hơn 200 đại binh hạng nặng vũ trang, từng đại nặng sau, vũ các i tinh thần phân h ấ người n n ó lòng lấy, muốn này binh. hắn vừa nhìn về phía cái kia nghe hồng nam nhân. n g mặt đám quay đầu, đối thử. Tiếp phía Dễ Dễ ở vừa kia đại với cái về các người nói một chút nắm giữ tình báo được rồi dễ ở thiếu tướng nghe hồng nam nhân dừng một chút sau đó mở ra một khối cứng nhắc đối mặt với đám người căn cứ tình báo tòa hòn đảo này bên trên có không ít biết sử dụng vũ khí lạnh khỉ đầu chó khỉ đầu chó thân cao phỏng trừng trừng hai thước cá biệt khả năng cao không ít nghe hồng nam nhân đem bọn họ nắm giữ tình báo đều nói một lần bất quá trên thực tế tình báo cũng không nhiều cuối cùng dễ ở thiếu tướng lên tiếng bất quá là một đám khỉ đầu chó mà thôi chú ý các ngươi là hải đ ă n g vực vĩ đại chiến sĩ đêm nay vì hải đ ă n g vực vĩ đại mà chiến có nghe hay không nghe được hơn hai trăm đại bình trăm miệng một lời phát sinh thanh âm đ i ế t thái nhất góc vù vù vù vù nhưng vào lúc này dễ ở lại n g h e được phía sau truyền tới từng đợt tiếng k ê ự dễ ở thiếu tướng là thần bí trên đảo khỉ đầu chó nghe hồng nam nhân kinh hô dễ ở quay đầu nhìn về phía tòa kia thần bí đảo nhỏ đã thấy hải ngạn nơi đó xuất hiện một đám cầm các loại vũ khí lạnh khỉ đầu chó lùn thân cao có gần hai mét cao hơn một chút thân cao có ba bốn m mai xuyên bù cho sự ngươi không phải nói khỉ đầu chó chừng hai thước sao dễ ở cao mày hải ngạn bên kia mấy chục con khỉ đầu chó có ba bốn m thần cao đừng xem ba bốn m dường như không cao lắm nhưng là một đầu khỉ đầu chó đã có thể nói vật khổng lồ đối với lam tinh người mà nói ba bốn m không thể nghi ngờ rất cao lại tăng thêm những thứ này khỉ đầu chó trên người tò con cơ bắp bên ngoài lực á p bách nhìn lấy cũng là người ta sinh lòng sợ hãi cái này dễ ở thiếu tướng chúng ta nắm giữ tình báo có ít hơn nữa lại là các người muốn nhanh như vậy tới được ca đương nhiên phía sau câu này mai xuyên bồ do sự có thể không dám nói ra hai anh dễ ở thiếu tướng lạnh dên một tiếng mọi người chú ý khỉ đầu chó đến cùng chỉ là khỉ đầu chó dù cho bọn họ biết sử dụng vũ khí lạnh cũng nhiều nhất bất quá chỉ số q hơi chút cao hơn một chút mà thôi chuẩn bị chiến đấu ống phóng dốc két lên trước làm cho đám này xúc sinh biết thế giới này tối cường quân sự đại quốc lực lượng dễ ở thiếu tướng phất tay lệnh đạp đạp trệ b o n g thuyền một trận tiếng bước chân chuyển đến nguyên lai、like、là bốn cái đại binh khiêng ống phóng dốc cắt lên đây vù vù thần bí đảo nhỏ trên bờ biển một đám khỉ đầu chó nhìn chăm chú vào phía trước quân hạm phát sinh thanh â m hưng phấn vê anh theo một tiếng ẩm vang ở giữa trước kia quân hạm một phát h ỏ a tiễn trực tiếp phá không mà đến dường như muốn xuyên thủng toàn bộ vù vù vù vù đúng lúc này một đầu thân cao tiếp cận ba mét khỉ đầu chó đi ra chỉ thấy nó ngoài miệng cắn một cây lao hai tay lại mỗi bên cầm một bà xuất đối mặt bạo nổ bắn tới hòa tiễn khỉ đầu chó bước ra một bước bay lên、trời. dĩ nhiên sông thẳng hướng cái kia một phát hỏa tiễn cương đại kiếm đạo lực lượng tùy theo bao trùm ba thanh kiếm khỉ đầu chó cả người không đúng toàn bộ khỉ đầu chó khí thế trên người đều kinh khủng đứng lên ở nó gần cùng hỏa tiễn va chạm một khắc kia khỉ đầu chó đ ô n g nhiên c ơ đ a o kiếm đạo lực lượng phong thích và anh hỏa tiễn trên không t r u n g tại chỗ nổ tung mà khỉ đầu chó lại là vững vàng rơi vào trên biển đồng thời còn bày ra một cái tự nhận là phi thường đẹp trai lãnh k ố c kiếm sĩ tư thái nếu như tô trần ở chỗ này có lẽ sẽ nhận ra được khỉ đầu chó ra một chiêu này tên là tam đao lưu luyện mục quỷ trảm đây không phải là sổ rổ chiêu thức sao chương hai trăm m ư ơ i một địa ngục phó bản tìm hiểu một chút v ù v ù v ù vệ ù đ một r a tay khỉ đầu chó làm cho sau lưng khỉ đầu chó nhóm đều hưng phấn từng cái ở cạnh biển nhảy cấm hoan hô cái gì bên kia dễ ở thiếu tướng bọn họ t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin tưởng nhưng mà để cho bọn họ chuyện không dám tin cái này vừa mới bắt đầu cũng trong lúc đó mặt khác ba phát h ỏ a t i ễ n pháo cũng phóng ra xoát xoát xoát lại là tam đầu khỉ đầu chó lao ra khỉ đầu cho nhóm là lấy lấy đao có hai thanh đao có ba thanh kiếm đồng thời ở bọn họ lao ra một khắc kia cường đại kiếm đạo lực lượng bao trùm con thứ n h ấ t khỉ đầu chó tam đao lưu hổ thú con thứ hai khỉ đầu chó tam đao lưu long quyền phong con thứ ba khỉ đầu chó nhị đao lưu ư ơ n g sóng d ầ m d ầ m d ầ m ba phát h ỏ a thiên tháo căn bản không có cách nào công kích được bọn họ đều trực tiếp trên không trung nổ tung vu với trong lúc nhất thời khỉ đầu chó nhóm gọi lớn tiếng hơn mắt thấy một cái so với một cái hưng phấn hơn nữa còn lại không có xuất thủ khỉ đầu chó còn hướng về phía quân hạm bên này gọi phản phất tại nói làm nhanh lên một chút đến chúng ta t h ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra dễ ở thiếu tướng mắng to một tiếng các ngươi nhìn thấy không đám này khỉ đầu chó biết siêu năng lực dễ ở thiếu tướng không dám tin tưởng mà những người khác làm sao không phải là như vậy phanh phanh nhưng vào lúc này thần bí đảo nhỏ bờ biển phía sau một trận thanh âm chuyển đến thanh âm kia rất lớn rất có lực lượng tựa hồ là quái vật gì đang bước đi đồng thời cũng trong lúc đó ở hải ngạn nơi đây náo đằng khỉ đầu chó nhóm cũng yên tĩnh lại cô lỗ dễ ở thiếu tướng n u ố t xuống một bãi nước miếng trực giác nói cho hắn biết nhất định là có quái vật gì tới ngay sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện nguyên lai là một đầu thân cao tiếp cận mười thước cao lớn khỉ đầu chó mà hắn phía sau còn ôm lấy một bà thập tự giá một dạng không h i ể u vũ khí đây là cái gì quái vật đi dễ ở thiếu tướng khiếp sợ những người khác cũng không chớp mắt nhìn chăm chú vào con quái vật này lực áp bách của nó quá mạnh mẽ dù cho nó chỉ là khỉ đầu chó mai xuyên bổ ộ do sư đám người trực tiếp người tê dại rồi đây là khỉ đầu chó sao thiên nột thượng đế đây là cái gì quái vật đây là khỉ đầu chó sao bây quái vật này biết siêu năng lực ca ghê tởm nghe ở người người gạt chúng ta đám người khiếp sợ, sợ hãi bất an p h ầ n mộ ửng cự đại khỉ đầu chó cũng chính là khỉ đầu chó tri vương đi nó nhìn phía trước quân hạm phát sinh thanh âm chấm thấp tiếp lấy nó liền phía sau đến phía sau đem thanh kia thập tự giá một dạng đại đao rút ra t â y đao này ngoại trừ thể tích càng lớn đồng thời không có hắc đao n h ă n sắc còn lại v ẻ ngoài phương diện hầu như cùng hắc đao dạ không có sai biệt t â y đao này quá lớn theo khỉ đầu chó vương hai tay cầm đao một khắc kia trở đi thân đao bên bị màu xanh kiếm đạo lực lượng bao trùm hắn muốn làm cái gì dễ ở sợ hãi chờ các loại có thể một giây kế tiếp hắn dường như ý thức được cái gì dễ ở lúc này hô, hô to một tiếng công kích toàn bộ hỏa lực công kích cái quái vật này đ ộ t đ ộ t đội tích một trận tiếng súng văng lên hống khỉ đầu cho vương hét lớn một tiếng tay cầm đại đao hướng về phía trung gian quân hạm ngăn cách lấy hơn hai trăm thước khoảng cách chính là nhất đao bao m m nương theo một tiếng ầm vang một đạo cường đại thanh sắc trạm kích phong thích cái này bất ngờ chính là khỉ đầu chó vương bắt trước mắt ưng trạm kích nó rơi vào đại hải lấy không có gì sánh kịp vi lực đáng sợ đem đại hêm mờ không sai đại hải bị cắt mở thấy như vậy một màn quân hạm người trên khuôn mặt đều sợ trắng bọn họ muốn chạy trốn bọn họ nghĩ nhảy xuống biển nhưng là một giây kế tiếp đạo kia chẳng kích liền đem trung gian quân hạm đem cắt ra dù cho chiếc kia quân hạm là tường đồng vách sắt nhưng ở này cổ kiếm đạo lực lượng trước mặt như t r ư ớ c yếu đuối giống như tàu phớ vê anh cuối cùng đại hải xuất hiện ở một đường dài chừng một mươi km dãnh biển trung gian quân hạm dẫn đầu bạo tạc nhưng mà vẫn chưa xong không bao lâu ở nơi này đạo hải câu hai bên lại phân biệt xuất hiện một trăm năm mươi bảy đồng dạng cấp bậc lưỡng đạo dãnh biển ba chiếc quân hạm trực tiếp bị t o i thi vạn đoạn nghe vào người đây là dễ ở thiếu tướng đang bị xé nát phía trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu v ù v ù toàn bộ lại khôi phục gió hêm sóng lặng trên hải đảo khỉ đầu chó nhóm tiếp tục hoan hô tựa hồ đối với bọn họ mà nói đây chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi đại vân đặc thù bộ môn lao sư tin tức mới nhất hải đang vượt ba chiếc quân hạng bị hủy diệt dường như không ai sống sót đại hải xuất hiện ba đạo bị cắt mở ránh biển căn cứ vệ tinh quan c h ắ c ránh biển chiều dài đạt được mười km tà hữu nhan hải hy vội vã tiến đến hội báo cái gì đang ở phê duyệt trọng yếu siêu phàm văn kiện trần kiến quốc kinh hãi cụ thể nói n g h e một chút trần kiến quốc cũng là tốn tốt mấy phút mới chỉ có tiêu hóa chuyện này nhưng tin tức hô xem ra mặt trên lần này vẫn là sáng suốt loại này gì thế giới sinh linh cũng không thể tùy tiện đụng trần kiến quốc hiểu ra trên thực tế ngày hôm qua sáng sớm đại vân liền phát hiện cái tòa này hải đảo vốn là dự định phái người tới dù sao thần bí kia trên đảo còn có thể mơ hồ chứng kiến một tòa lâu đài nhưng thận trọng để sở dĩ mặt trên quyết định lại quan sát một ngày nói cách khác ngày mai đại vân sẽ phái người tới nhưng nghe h ồ n cùng với hải đang vượt quá nóng lòng đêm nay liền xuất phát ngược lại là trần kiến quốc cũng không nghĩ đến sự tình có thể như vậy đám kia khỉ đầu chó dĩ nhiên sở hữu kinh khủng như vậy siêu năng lực cự đ ạ i khỉ đầu chó nó đem đại hải đều cắt ra đây cũng là bực nào lực lượng kiếm đạo mặt khác cái đ ả o thần bí này lại là lai lịch gì trần kiến quốc như có điều suy nghĩ hắn không nghĩ ra vì sao một đám khỉ đầu chó đều khủng bố như vậy thái bình dương tân đại lục chiến đấu đã thở bình thường thật lâu c á i đồ cùng c ụ chỉ hạ mạ đạ dạ đang ở ăn một đầu hải vương loại thịt lúc này bọn họ vừa nhìn phía trước xa xa đạo thân t n h kia Là t người sau không nói gì nhưng trong ánh mắt sinh ra đối với lực lượng khát vọng không bao lâu tôi trần thấy không sai biệt lắm mới vừa rồi dừng lại tốt lắm ta đi về trước mã đa dạng người phải về ngày hôm nay thành phố đó sao ưu t r ị hạ mã đa dạng ta tạm thời ở lại chỗ này hắn nhớ cùng cãi đồ tiếp tục luật bàn luật bàn vậy chúc các ngươi khoái trá dứt lời tô trần liền đi qua cánh cửa thần kỳ về tới t r ư ơ n g an thần bí đảo nhỏ tô trần mở điện thoại di động lên nhìn thời giờ thời điểm phát hiện mấy cái tin tức là nhan thả i hy một đám khỉ đầu chó đại hải bị cắt mở rồi h ả tô trần càng xem càng cổ cái cái này sợ không phải mắt ứng hắn lao ra đảo này cũng không phải bình thường nguy hiểm hơn nữa hai năm sau đám kia khỉ đầu chó cũng đã là nửa cái mắt ứng thêm một vần sổ dỗ sở dĩ cái này nghiễm nhiên chính là địa ngục phó bản a chương hai trăm một ư ơ i hai tiểu đương gia thế giới truyền thuyết đồ làm bếp tô thần ngươi nhận ra tòa hòn đảo này sao nhan thả i hy lại phát một cái tin tức đi qua trên thực tế nhan thả i hy đã thành tựu đại vân cùng tô trần giữa cầu thông cầu đ ố i tô trần bây giờ hiện ra khủng bố lực lượng làm cho quốc gia cũng vì đó kính nghệ sở dĩ mặt trên cũng không cách nào tùy tùy tiện tiện tìm tô trần bình thường đều là đi qua nhan thả i hy làm cho nhan thả i hy tới hỏi tô trần hiện tại mặt trên đang định trưởng không tỏa kia thần bí đảo nhỏ bất quá xét thấy hải đang vượt cái kia ba chiếc cao quy cách quân hạm đều thoáng cái không có thậm chí đại hải đều bị cắt ra ba cái m ư ơ i km dính biển điều này không khỏi làm cho người của phía trên thận trọng ngược lại là không bao lâu tô trần liền hồi đáp đó là trực tiếp ngữ âm hồi phục đảo này đến từ hải tặc thế giới gọi cạ dạ đảo n g ư ơ i nhớ kỹ ta có một cây đao gọi h ắ c đao dạ sao nhan thả i hy vội vã hồi phục tô thần ta nhớ được h ắ c đao dạ nguyên chủ nhân gọi mắt ư n g chính là cái thế giới kia kiếm đạo tối cường giả mà cạ dạ đảo chính là hắn lao ra. đồng thời hắn đồ đệ cũng là một cái tương đương cường đại kiếm đạo cường giả gọi sổ r ô đi hắn lao ra nơi đây có một đám năng lực học tập rất khủng bố khỉ đầu chó trong đó khỉ đầu chó vương nắm giữ mắt ư n g kiếm đạo còn lại khỉ đầu chó thì nắm giữ sổ rộ sở dĩ đây là một cái địa ngục phó bản đừng quay dày nhân ra khỉ đầu chó nhóm nghỉ ngơi đám này khỉ đầu chó nhưng khi nhìn liếc mắt là có thể bắt chước tồn tại sức chiến đ ấ u không phải bình thường khủng bố hơn nữa nếu như là hai năm sau cạ dạ đảo trải qua sổ dồ hai năm tu luyện khỉ đầu c h ó nhóm đã cường đại tới trình độ nào cũng không tốt nói nhưng có một chút có thể xác nhận là bên trong kém nhất khỉ đầu chó khả năng đều là hai năm trước sổ dồ đây không phải là địa ngục phó bản là gì chính là tô trần không xác định đây là cái nào thời kỳ cạ ra đảo nhan thảy hy kinh hãi nàng trả lời tô thần ta hiểu được t ô trần được rồi những thứ này khỉ đầu chó có hay không cầm ba thanh kiếm nhan thả i hi suy nghĩ một chút có người nói có cầm hai thanh nao nhưng ngoài miệng mặt biết cắn một bà t ô trần bừng tỉnh trong miệng cắn một cây đ a o vậy thì không sao rồi đây là sổ r ồ lên đ ả o sau thời gian tuyến t ô trần cái này là địa ngục cấp phó bản đi tô trần người nơi đây nói hải đ ă n g vực cùng nghe hồng người bên kia nghĩ lên đ ả o lòng tham không đấy a trên thực tế tô trần nơi đây còn có ngụ ý chúng ta đại vân cũng không đến nỗi như vậy đi lòng tham có thể không phải là chuyện tốt tô trần tốt lắm ta có việc bận rộn nhan thả hi tuất tô thần trên đảo có khỉ đầu chó có lâu đài trừ cái đó ra còn có cái gì sao mắt ư n g tợn r ộ n na thậm chí là số rộ tô trần hiếu kỳ định tìm cái thời gian đi xem bất quá nếu hải tặc thế giới đảo nhỏ đều biết xuất hiện ở cái thế giới này không chỉ là người kia hoặc là nào đó bảo vật qua đây đi như vậy về sau có phải hay không còn sẽ có chư thiên một cái sự vật qua đây thì như tòa nào đó kiến trúc hoặc là một ít trọng yếu địa điểm đúng rồi tô trần đ ố n g nhiên nghĩ tới mình còn có một khối biển báo giao thông lịch sử chính văn Cũng chính là hải tạc thế giới đi thông giới hải thế là l đi mười tệ lẹn g u di tọa độ một giờ đêm đối với trường an mỹ thực thành mà nói cái này vừa mới bắt đầu không lâu mỹ thực thành bên trong đèn đ u ố c s á n g trưng x e n h ư nước chảy mã như rồng nói chung rất náo nhiệt tô trần đi qua kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ rốt cuộc tìm được n g c mao vương các nàng ba cái ba nữ hải tử vẫn còn ở ăn một ít tán vặt n g c mao vương miệng đầy mặt một bả trên đầu ngốc mao run lên một cái e giờ tỷ con tốt thuần thuần phục nữ an h i n h h i n h xen vào giữa hai người t h a n h hiệu trường a n người địa phương nàng tựa như một cái hướng dẫn du lịch giống nhau phụ trách mang hai cái dị thế giới khách đến thăm đi khắp hang cùng nó g hẻm a tô trần ngươi đã trở về ngốc mao vương kinh hô một tiếng tô trần từ vân đã trở về tô thần ngươi nhìn thấy ủ chi ha ma đã dạ rồi sao an h i n h h i n h cũng hỏi một câu t h ấ y rồi vậy hắn hiện tại thế nào ở thái bình dương bên đó đây nói là nghĩ ngây người bên kia ổ a cái này dạng an hinh hình hiếu k ỳ tô thần u c h ì hạ mạ đa dạ dễ nói chuyện sao cũng thật dễ nói chuyện có thể không thật tốt nói chuyện sao tô trần nhìn một chút ba nữ sinh ăn làm sao rồi tô trần ngươi ăn bữa ăn tối sao e dở tỉ tò mò hỏi đối với a tô trần ngươi ăn bữa ăn tối sao ngốc mao vương liền vội v à n g hỏi ta đang định ăn bữa cơm đâu tô trần nói thật ra cũng đói bụ n g vừa rồi c á i đổ cùng u c h ì hạ mạ đa dạ mặc dù đang xin nướng hải vương loại nhưng mà không có đồ gia vị tô trần biểu thì ăn một lần là đủ rồi không tính ăn lần thứ hai tuy là hương đúng là hương tô thần, muốn ta dẫn đường sao ta đối với nơi này rất thuộc a an h i n h h i n h biểu thị có thể cái kia cảnh đồng học dẫn đường đi tư vân tô trần còn có đại gia đi theo ta an h i n h h i n h có chút hưng phấn mang theo tô trần các nàng đi hơn một phút đồng hồ cái này dạng bất quá đúng lúc này nàng phát hiện tô trần đ ỗ n g nhiên ngừng lại tô thần bên này a an h i n h h i n h vội vã chỉ chỉ phía trước ta cảm ứng được một cái dị thế giới tới đồ đạc tô trần chỉ chỉ khắc một cái phương hướng đi trước bên kia xem một chút đi tô trần ngươi lại phát hiện dị thế giới bảo vật an hình hình kinh hô ngốc mao vương cùng e giờ tỷ cũng có chút kinh ngạc tô trần cũng không nhất định là bảo vật ta đi xem vì vậy tô trần liền hướng về phía ba nữ sinh quá khứ chờ các loại tô trần đi tới mục đích thời điểm mới phát hiện là một cái quầy a n vật tử làm truyền thống mỹ sợi sạp hơn nữa gian hàng lão bản cũng chẳng qua là một cái chừng hai mươi x o á y tiểu tử tô trần mùi thật là thơm nha kinh ngạc x u a mội mội vũ vũ mũi trên đỉnh đầu ngốc mao cũng giật giật thật là thơm là cái này sạp nhỏ truyền tới hương khí nha an hinh hình gật đầu trước mắt chính là tô trần mục đích mỹ sợi sạp mặc dù không lớn nhưng khách nhân cũng rất nhiều sạp phía sau có tám cái bốn người bàn gấp nhưng mà nghiễm nhiên không đủ dùng a xếp hàng nhân cũng còn có m ộ ư ơ i sáu cái trong không khí chuyển tới hương khí đều cho thấy cái này ra mỹ sợi gian hàng tay nghề cao siêu giang lăng chính là mỹ sợi gian hàng con trai của lão bản ngày hôm nay lão ba có việc không thể ra than vì vậy hắn đã tới rồi trên thực tế thủ nghệ của hắn so với l ã o ba còn tốt ngày hôm nay cái này khách nhân cũng là có chút điểm nhiều giang lăng đều có chút không giúp được bất quá hắn còn rất thích kiểu bận rộn này sinh hoạt đại gia chờ một chút hắc rất nhanh thì đến giang lăng đối với những khách nhân nói rằng hắn dùng cánh tay chỗ y phục xoa xoa mồ hôi trên c h á n vôi vặn hắn n g mở đầu liền thấy tô trần tô thần giang lăng kinh h ô hắn tự nhiên nhận ra tô trần trên thực tế tô trần vô luận là khí chất và dung mạo đều xuất sắc đến rồi cực hạ sở dĩ hắn liền đứng ở nơi đó lại có thể khiến người ta ở trong đám người lớp nhìn tô thần ngoa tạo tô thần tới ta c ư nhiên không có phát hiện lần đầu tiên nhìn thấy bản thân của hắn đâu thật là đẹp trai thật có khí chất đám người nghị luận ở mỹ chương hai trăm mười ba trương an mỹ thực thành may m ắ n p h ấ n thi kích động nhưng lại không dám tiến lên hắn không phải minh tinh hắn là đi lại thần cũng không thể giống như chứng kiến một cái danh nhân liền lên trước muốn ký tên đâu lúc này tô trần đi lên trước giang lăng trong lúc nhất thời không biết làm sao tô thần người muốn ăn chút gì h hắn hiếu kỳ nói cũng không kịp nói xếp hàng sự t ì n h đây không phải là còn muốn xếp hàng sao như vậy cười cười kỳ thực ta xem như là đi ngang qua ở người nơi g ư đây phát hiện nhất kiện thứ tốt À, phát hiện thứ tốt giang lăng kinh ngạc hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì mà xung quanh nghe được tô trần nói như vậy người đều kinh ngạc khá lắm đây là chuyện gì xảy ra siêu phàm bảo vật sao phàm là nhận thức tô trần nhân đều không bình tĩnh mọi người đều biết có thể làm cho tô trần tìm tới cửa người không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp may mắn phân tị a không ít người trực tiếp ước ao học rồi nhưng cũng hiếu kỳ tô trần đây là phát hiện cái gì đi lại nói tô trần ánh mắt đang rơi vào giang lăng d a o bầu bên trên cái kia chỉ là một thanh rất thông thường d a o bầu đang bình tĩnh thả ở trên thất gỗ một cái bảng cũng theo đó xuất hiện tên gọi gà du a đào phong ấn trạng thái khởi nguồn tiểu đương gia thế giới năng lực nói rõ tiểu đương gia thế giới bắt đại truyền thuyết đồ làm bếp được rồi tiểu đương gia chính là một bộ mỹ từng lần cái trôi này gạ dù ạ đao chính là bản thân thành tựu cái thế giới này thần cấp đồ làm bếp một trong đương nhiên còn có trọng yếu giống vậy cái trôi này giao bầu còn ẩn chứa đặc cấp đầu bếp lan phi hồng tải nấu ăn truyền thừa ngược lại không phải là có thể làm cho người thu được cái gì siêu phảm lực lượng bất quá ngược lại là có thể khiến người ta thu được lịch thiên tài nấu ăn xương hô như thế nào tô trần hỏi giang lăng đi tô thần ta gọi giang lăng giang lăng có thể để cho ta nhìn n g ư ờ i một chút cái trôi này giao bầu sao tô trần chỉ chỉ thành k i a giao bầu nói đúng ra đây là nằm ở phong ấn trạng thái gạ dù a đao một cây đao này chỉ cần giải trừ phong ấn là có thể làm cho một cái người biến thành thần chủ thần chủ cái này tồn tại khả năng không dễ lý giải nhưng đỉnh cấp quốc k ế n đầu bất trưởng đó là dễ như chở bàn tay tô thần không có vấn đề giang l a n g vội vã gật đầu hắn chính là có chút thụ sùng n ư ớ c kinh dù sao ngày hôm nay không chỉ có đụng với tô thần hơn nữa đối phương vẫn còn ở chính mình cái này bên trong tìm được rồi bảo vật tô trần giật giật ngón tay đi trên t ấ t dao bầu lúc này trôi lơ lửng đám người kinh ngạc dù sao mọi người vẫn là lần đầu tiên ở trong hiện thực thấy được siêu năng lực tiếp lấy dao bầu lại huyền phù đến tô trần trên tay với anh một đạo h ỏ a diễm từ tô trần trong tay p h ó n g thích đem cái chuôi này dao bầu triệt để báo phủ đám người cũng không biết tô trần muốn làm cái gì chỉ là đối với lần đầu tiên nhân chứng siêu phạm lực lượng mà cảm thấy g i ậ mình đương nhiên cũng có ước ao ba mươi giây thoáng qua đi qua khả năng liền trong quá trình này mọi người phát hiện cái chuôi này giao bầu dĩ nhiên thay đổi giá dấp nguyên bản giao bầu cũng liền một b à rất thường gặp giao bầu nhưng bây giờ cái chuôi này giao bầu không chỉ có biến lớn hơn rất nhiều nhất là trình thể vẻ ngoài còn biến đến dường như bảo đao giống nhau thật giống như ngay từ đầu giao bầu là siêu thị mua thông thường giao bầu nhưng bây giờ cũng là người giỏi tay nghề lấy quỷ cốc thần công phu chế tạo danh đao chính là loại cảm giác này nhưng tô trần minh bạch vẫn chưa xong đâu nó phải làm chân chính người sử dụng tiếp xúc thời điểm Đao đây may chủ thể bộ phận sẽ xuất hiện may mắn văn. Tô thần, xuất vượt Tô bộ mắn văn. sẽ là giang lăng có chút c mộng, bối rối nhưng cũng dựa theo tô trần nói hãn tiếp nhận giảm dao bầu về sau liền cầm trôi đao mọi người cũng tò mò nhìn giang lăng một phút đồng hồ trôi quá rất nhanh nhưng ngay khi một phút trôi qua một khắc kia bắt đầu thái đao hai bên dĩ nhiên xuất hiện một chỉ trông rất sống động vượng hoàng đồ án mà giang lăng cũng là sắc mặt đ ỗ n g nhiên k i n h biến giang lăng khiếp sợ không thôi ngay mới vừa rồi hắn tiếp nhận rồi một phần thần cấp tài nấu ăn truyền thừa a cái này gọi là gạ r ụ a đao là đến từ một cái đầu bếp thế giới đặc cấp đầu bếp bảo đao đương nhiên mặt trên còn có tên này đặc cấp đầu bếp tài nấu ăn truyền thừa giang lăng chúc mừng trở thành đặc cấp đầu bếp t ô trần mặt mỉm cười mà giang lăng đều không có triệt để phản ứng kịp hắn chính là cầm trôi đao một phản ứng tiếp lấy cũng là tiếp nhận rồi phần kia thần cấp tài nấu ăn giang lăng trợn phát hiện chính mình đối với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đều có một cái rõ ràng đồng thời độc đáo nhận thức hắn tài nấu ăn cũng dường như đạt tới một cái trước nay chưa có tầm thứ hắn là đột nhiên biến thành một cái tài nấu ăn xuất thần nhập hóa thần chủ a giang lăng sợ ngây người tô trần ngược lại là nhắc nhở một câu cái chuôi này già lâu la đao cũng là một bà hảo đao có thể trong nháy mắt tinh lọc toàn bộ chim m u ô n thịt cũng không phải bình thường ra bầu tô thần ta giang lăng khiếp sợ a xác thực trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mà những người khác trong lúc nhất thời cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra ngược lại là giang lăng thì tại tô trần dưới sự chỉ đạo bắt đầu sử dụng gạ r ù a đao làm người ta giật mình sự tình xảy ra giang lăng kỹ thuật sắt giao dĩ nhiên thần hồ kỳ kỹ đao pháp gái rử nhanh đến hóa thành tàn ảnh l i ê n nói mọi người nhìn lấy hắn tiết thái đều thành một loại nghệ thuật một dạng hưởng thụ hơn nữa giang lăng đang thái thị thời điểm cả người thậm chí sẽ còn tiến nhập một loại không tình trạng của ta phản phát ngoại trừ nấu ăn thế gian toàn bộ không có quan hệ gì với hắn tô thần giang lăng kinh hô có thể làm hắn ngầm đầu lại phát hiện nơi nào còn có tô trần t â n ảnh tô thần đâu đ o n người nhóm các ngươi có chứng kiến tô thân sao giang lăng nhìn về phía đ o à n người cũng nhìn về phía viết vương nhưng nơi này nơi nào còn có tô trần thân ảnh tô thần ngươi nói người nam sinh kia đã biến thành một cái thần trù rồi sao an hinh h ì n h hiếu kỳ không l ớt đối với tô trần gật đầu nửa đuần nửa t h ậ t nói e rằng qua không được bao lâu hắn liền muốn bởi vì tài nấu ăn khiếp sợ toàn bộ đầu bếp quần thể đâu ngóc ma vương tô trần vì sao vừa rồi không ở nơi đó ăn mì sợi cảm giác rất thơm tô trần lắc đầu chỗ của hắn phải xếp hàng hơn nữa ta muốn ăn bữa tiệc lớn cành đông học dẫn đường ồ a tô thần đi theo ta kế tiếp chính là tô trần ăn bữa t h i ệ t lớn thời gian còn như giang lăng đối với hắn mà nói chỉ là một cái nho nhỏ n h ạ t đệm tiện đường mà thôi ngược lại là tô trần không biết rất nhanh giang lăng tài nấu ăn liền muốn chấn động toàn bộ giới đ ầ u b ế p phía sau lại cũng không lâu lắm giang lăng được mời mời làm sử tượng h trẻ tuổi nhất quốc kiến đầu bếp trưởng hơn nữa đ ặ cấp c quốc kiến đầu bếp trưởng nói chung giang lăng nhân sinh quỹ tích ở nơi này một đêm bắt đầu triệt để thay đổi đại khái giang lăng cũng sẽ không nghĩ tới a cũng trong lúc đó thế giới này có thể không phải bình tĩnh hải đang vực bị khỉ đầu chó nhóm hủy diệt rồi ba chiếc quân hạo một hồi hội nghị tùy theo tổ chức bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một đám khỉ đầu chó dĩ nhiên còn nắm giữ kinh khủng siêu phảm lực lượng thậm chí các cao tầng còn tham thảo làm sao lấy lại danh dự phải biết rằng đây chính là bị khỉ đầu chó nhóm phế đi ba chiếc quân hạng mặt mũi này để nơi nào nhưng lấy lại danh dự nhưng cũng bị những phái hệ khác phủ định ai biết hòn đảo kia ngoại trừ khỉ đầu chó có hay không còn có cái gì nhân vật khủng bố nhưng chủ trương lấy lại danh dự phe phái cũng nuốt không trôi khẩu khí này vì vậy trong lúc nhất thời hai cái phe phái tranh chấp không ngừng nhưng chính là lúc này một phần các nối biên tập qua vệ tinh ghi hình từ hải đang vượt truyền ra không ai biết là ai t r u y ề n r a nhưng liên quan tới nội dung của video thảo luận cấp tốc leo lên phía tây thế giới hot x ệ hợp đệ nhất ngay sau đó lại truyền về đại vân còn như trong video dung chính là tô trần cùng ngụ trí hạ mã đạ dạ hình ảnh chiến đấu nói chung thế giới internet chấn động bị đó là mọi người chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên thấy được siêu phạm lực lượng khủng bố chiến đấu chung kích trình độ không kém gì năm đó một cái thanh triều đại q u a n lần đầu tiên đi phía tây thế giới nghe thấy thế giới quan đều sụp đổ chương hai trăm mười bốn thần cấp du tờ thượng rg đi ngang qua một cái cả mẹn di đờ dù sao cũng là đi qua vệ tinh chụp hình ảnh độ nét tự nhiên không có khả năng cao sở dĩ người ở bên trong ảnh cũng nhìn không rõ thậm chí thanh âm đều không có bất quá cái này không gây trở ngại cái video này chấn động trình độ đại vân trở ra internet trọng tâm câu chuyện thảo luận độ đã vọt tới đệ nhất còn đại vân tự nhiên cũng h ó t x ệ hợp đệ nhất một cái ký túc xá đ à n các huynh đệ tô thần đi đánh nhau gì tô thần đi đánh nhau ở đâu ngoa tạo ai khiêu khích tô thần sao các huynh đệ tịch thu ra sản không phải ta là nói tô thần cùng người khác khai chiến người xem cái video này quá nổ tung cái gì video nằm nằm ngoạt tảo nổ tô thần cùng ai đang đánh nhau hình như là cái kia vừa mới đến cái thế giới này hữu trí hạ mạ đ ạ dạ. quá mạnh ta còn tưởng rằng đóng phim đi một cái phát sóng trực tiếp gian biến thành gạ tắc diệp thành mới vừa khô rất một cái gì trùng gạ tắc cũng không biết đó là cái gì thế giới quái vật ngược lại hắn gần nhất cũng đụng tới nhiều cái ở phụ cận tiểu khu hắn nghiễm nhiên đã thành ngũ tinh hài lòng thị dân chứng kiến loại quái vật này còn dùng do dự nói chung làm là được rồi nhưng vào lúc này đám bạn trên mạng gọi hắn xem phim các minh đệ nơi này là đứng đắn phát sóng trực tiếp dàn a khái khái tại sao có thể xem phim đâu đi ửng ta nghĩ nhiều rồi không phải cái loại này mà nhỏ h ả o h ả o hảo ta xem một chút diệp thanh mở ra cái thanh â m kia cũng không có video vì vậy hắn thấy được một đạo tuyệt thế thân ảnh đạo thân ảnh kia đầu tiên là lấy tay đẻ một cái liền đem mười cái đại sơn giống nhau có cái vật trầm xuống phía sau lại là các loại nổ tung tràng diện đại địa đều trực tiếp bị đánh nát không sai thương m a n g đại địa đều bị đánh tan cái loại này tan thành trình độ có thể nói đặc biệt lớn cấp địa chấn luân phiên tán sát vừa bãi diệp thanh nhìn tiếp nhịp tim của hắn cùng hô hấp đều ở đây gia tốc quá kinh khủng nhưng mà kinh khủng hơn vẫn là cuối cùng đạo thân ảnh k i a m ộ t kích trực tiếp đem một cái mậu h i ể m người bình thường hình quái vật bắn chìm đến dưới đất bốn ít nhất phương viên mấy cây số mặt đất đều bị một kích này cho làm đổ nát một màn này quá nổ tung diệp t h a n h hô hấp d ồ n d ậ p đó là bực nào kinh khủng lực lượng đó là thần tô thần người nam nhân kia giống như thần nam nhân diệp t h a n h trong lòng g à o thét một cái k ị tổ bạch lộc đẩy đưa một cái video cho nhiệt ba nhiệt ba tỷ ngươi thấy cái video này rồi sao à cái gì video đi tô thần video tô thần nhật ba nghe được là tô trần vội vã điểm mở video ra đây là tô thần đang chiến đấu sao nhật ba sợ chín trăm sáu mươi hô một tiếng vẻ mặt kinh hãi nàng chú ý tới bên trong đạo kia giống như thần tuyệt thế thân ảnh không phải là tô trần sao nhìn lấy bên trong hình ảnh chiến đấu nàng tim đập rộn lên nhưng cũng không khỏi nhìn lên đạo thân ảnh kia có người nói tối hôm đó nhật ba một đêm không ngủ đi tu luyện ai tới khuyên cũng không tốt sử dụng đi hot sệ hợp đệ nhất khá lắm các huynh đệ nhìn video rồi sao người t ê dại rồi đã trả mấy chục lần chính là vệ tinh vô a nếu như phát sóng trực tiếp thật tốt a nhìn không rõ ràng lắm hơn nữa thanh âm cũng không có bất quá hình ảnh nổ t u n g tô thần ngư bức hại ta chỉ có thể nói thật là đáng sợ tô thần ngư bức gào thét đoàn người nhóm ta thật sự có chủng thế giới quan sụp đổ cảm giác nguyên lai loại này lực lượng đánh lộn có thể khủng bố đến trình độ này cảm giác đối với một ít trung tiểu cấp bậc quốc gia đều có thể tùy tiện g i ệ t ta đúng vậy diệt quốc đều không phải là dùng để trưng cho đẹp đây chính là siêu phạm lực lượng a siêu phạm đỉnh điểm chính là thần nói tô thần là thần cũng không phải là l o i thổi vậy thật là hành tàu ở nhân gian thần a không phải xác định đó là tô thần sao mặt khác video này là thật sao liếc mắt giả phấn khẳng định tô thần a tuy là nhìn không phải rất rõ nhưng cái thân ảnh kia tuyệt đối là tô thần đối thủ của hắn là nơi khác mới tới hủ Trì ha mạ đ g i a chứ cái này chiến đấu lực cũng quá khoa trương thần lực lượng a thật mờ giở nói tô thần bình thường cũng quá hiền hòa a có cái này lực lượng còn cái này cũng tiếp địa khí ta thực sự khóc chết a đúng vậy hắn quá hiền hòa tối hôm nay hắn trở lại trường an lúc đó ta liền tại xếp hàng hắn ở bên cạnh cái kia mỹ sợi sạp phát hiện một bà gọi gạ dù a đao bạo đao lúc đó điếm chủ kia cũng là thụ sùng n h ư ợ c kinh tô thần quá dễ nói chuyện bắt đầu giao lưu thực sự một chút t i ê u ngạo đều không có à tô thần trở lại trường ăn rồi hả lại xuất hiện may mắn phấn ti rồi hả đúng vậy h o t s e ập đều có không mạnh độ cùng cái video này không cách nào so sánh được mà tôi h ngươi có thể nhìn dường như hiện tại cái tia tiểu ca ca sạp đều bán bạo có người nói ngăn cách lấy mấy chục mét đều người khác đều có thể ngửi được một cô hương vị nói là hắn trở thành thân bếp may mắn ở hắn nơi đó ăn một c h é n phấn bất quá ta ban đầu xếp hàng c ò tốt phía sau lên một lượt trăm người nói như thế đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy mị sợi dù cho chỉ là một chén thông thường m ị sợi ở trường an nhân nhất định phải đi một chuyến n h ì n khá lắm thiệt hay giả không hiểu ta ở hiện trường xác thực nghe l ớ n hương thế nhưng hàng trăm người xếp hàng thực sự không ă n được cái này đúng là may mắn phân ti tô thần nói được kêu là gạ dù a đ a u là một thanh truyền thuyết đồ làm bếp cụ thể ta cũng không hiểu cái kia tiểu ca cảm giác đã là thần bếp khóc sở d i tô thần chấn áp rồi hụ trí ha mạ đã dạ trở về trường a n đi dạo phố sau đó tiện đường lại để cho một cái may mắn p h n ti bay lên trên internet nhiệt độ giá cao không h ạ n phía tây thế giới càng phải như vậy trong tâm câu chuyện đệ nhất thượng đế ở đông vương t h ầ n ở đại vân bất quá đối với tô trần loại này không thế nào lên internet người mà nói hắn thật vẫn không biết dù sao đương đại thanh niên nhân trên cơ bản đều là điện thoại di động không rời tay tô trần xem như là một cái dị loại ăn uống no đủ phía sau an h i n h h i n h mang theo ngốc mao vương cùng mở đờ xạ tiếp tục đi dạo phố an h i n h h i n h biểu thị đêm nay làm cho hai người bọn họ ở nhà nàng ở an h i n h h i n h còn hỏi tô trần có muốn hay không ở một đêm cô nương này trong nhà ở đại bình tầng thỏa thỏa phú nhị đ ạ i hơn nữa còn là một cái người ở ta lát nữa có việc các ngươi chờ chút sớm nghỉ ngơi một chút ta tô trần phất phất tay chặt liền đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới mặt trăng trên mặt trăng đều là chân không bất quá đối với tô trần mà nói vẫn là tự do hoạt động hệ thống nhìn ta một chút có bao nhiêu phổ cập khoa học điểm tiếp lấy tô trần trước mặt liền nhiều một cái bảng trước mặt phổ cập khoa học điểm một nghìn tám trăm mười chín năm sáu trăm hai mươi chín điểm một ư ơ i tám triệu điểm đ ổ i thành định hướng thần cấp r ú t thưởng cũng có sáu lần bất quá tô trần đương nhiên sẽ không như thế thao tác một bộ phận định hướng một bộ phận không định hướng còn tốt hệ thống định hướng thần cấp g ú p thưởng hổ cạ thế giới t ô trần suy nghĩ hồ cả còn có một chút tường đại năng lực có thể nghiên cứu một chút tuyển trạch hồ cả thế giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng thành công thưởng cho dìn nghệ gẳng s u ấ xù kỳ phổ thức s u ấ xù kỳ ưu dạ x ì kỳ dìn nghệ gẳng phải biết rằng s u ấ xù kỳ nhất tộc ở hồ cả thế giới chính là một đám mở ổ tổ tồn tại s u ấ xù kỳ ưu dạ x ì kỳ dìn nghệ gẳng có năng lực gì k i mà t ô trần suy nghĩ một chút thời gian quay lại đương nhiên đây là mấy giây trước thời gian bất quá dù vậy cũng rất khủng bố dù sao trong quá trình chiến đấu dù cho chỉ là một giây đồng hồ hồi tưởng đối phương đều rất khả năng đưa người đưa vào chỗ chết ngoài ra chính là còn lại một ít dìn nghệ gắng phổ biến năng lực thì như k e n gai sinsei thần la thiên trinh trở các loại hơn nữa t ô sù k ỳ hụ dạ xị k ỳ dìn nghệ gắng còn có thể biến thành lục câu ngọc dìn nghệ gắng lục câu ngọc dưới trạng thái dìn nghệ gắng nhãn lực càng mạnh tiếp tục định hướng thần cấp rút thưởng h ồ cả thế giới tô trần rèn sắc khi còn nóng tuyển trạch hồ cả thế giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng thành công thưởng cho kẹn s ạ c gắng Tô xù kỳ tôn to ệ gì tèn sậy gẳng tới tay tô trần trong lòng vui vẻ nghĩ thầm không hổ là định hướng thần cấp rút thưởng tèn sậy gẳng cùng dín n ệ gẳng đều là hổ cả thế giới trung cực đồng thuận không nói khác tèn sậy gẳng có thể thao túng dẫn lực cùng sức đẩy vẫn là rất kinh khủng dín n ệ gẳng thêm tèn sậy gẳng cũng coi như hoàn mỹ a tô trần tâm tình không tệ dín n ệ gẳng thêm tèn sậy gẳng hổ cả thế giới mạnh nhất đồng thuận đều tới tay kế tiếp liền định hướng về thế giới a thuyền trạch về thế giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng, thành công, thưởng cho, ngốc mao vương vỏ kiếm hiện tại bị mất chứ À v ã lọt lại tên là di thế độc lập vùng đất ngọc t ư ợ n g chính là ngốc mao vương ệ c ả ly bùa vỏ kiếm chương hai trăm mười lăm ngươi cũng là cả mẹn di đợt sao mà cái này vỏ kiếm thành t h u phệ thế giới tối cường đại bảo cụ một trong cùng ệ c ả ly bùa ngang hàng c ư ờ n g đại năng lực cũng không phải bình thường đơn giản đệ nhất thành t h u cực hạn phòng ngự đệ nhị có thể làm cho sở hữu giả bất lao bất tử ta nhớ được bảo cụ này liền mâu thuẫn kiếm đều không phá được phòng ngự chứ phải biết rằng mâu thuẫn kiếm có thể trực tiếp một kích liền đem chinh phục vương e ít cấp đường bảo cụ vương quân thế băng các anh linh trên cơ bản không có khả năng đem phá vỡ chớ đừng nhắc tới phá hủy nhưng lập tức liền cường đại như mâu thuẫn kiếm như vậy bà cụ đều không cách nào phá vỡ ạ vạ lòn phòng ngự có thể thấy được ạ vạ lòn phòng ngự khủng bố đến mức nào trước giữ lại tuy là ta hiện tại có bộ rộ thể chất nhưng không chừng về sau gặp phải cái gì cường định c h Hệ h Đi. t ố g tiến à hành n thần cấp rút thưởng, còn lại phổ cập khoa học điểm không cần định hướng. tiến thần thưởng lần, h phổ khoa học thể rút Trước mặt rút cấp cập có cấp lại điểm số kèm theo cổ nạn gấp giấy thuật cổ nạn gấp dây thuật à hắn nhớ ký cổ nạn năng lực này trong nguyên tắc nàng có thể một lần sử dụng sáu ngàn ư c t r ư ơ n g khởi bạo phủ tiên hành bạo tạc bên ngoài trang diện một câu nói bạo tạc chính là nghệ thuật cũng không tệ năng lực bất quá đối với ta hiện tại mà nói có chút không dùng được năng lực vẫn là đã tốt muốn tốt h ơ n càng tốt t h ầ n cấp rút thường thành công thường cho yêu đ a o hiệu sa d e m xích đồng tệ ấy cù sao yêu đ a o hiệu sa gem là ạ cảm thế giới tệ ấy cù một trong tên đầy đủ nhất kích tất sát hiệu sa gem ẩn chứa cường đại sức mạnh vườn rụa dựa theo bên ngoài thiết định dù cho chỉ là lau một cái r a rẻ xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương đều sẽ thừa nhận chớ chú lực lượng mà đi hướng tử vong trong nguyên tắc ẻ t ị ệ c chính là tay bị mứt xạ rẻm thương t ổ n đến liền quả quyết chặt đứt chính mình một tay có thể thấy được cái c h u i này yêu lao đáng sợ thần cấp rút thường thành công thường cho bà cụ nói nạ lời ít bờ la hờ p trung dư nhưng có thể kích sát h ẹ ra cơ tính rồi chậm một chút lại nghiên cứu một chút rút thưởng tiếp tục đi thân cấp rút thưởng thành công thưởng cho thành tựu về văn hóa giáo dục một ý chữa biến thân bao con động kèm theo bên ngoài huyết thống ước số cải tạo thân thể tô trần nhìn xuống dùng cái này biến thân bao con động sau khi biến thân có thể thu được ý chữa giống nhau khí lực tương đương với ở người mới biến thân một khắc kia tiếp nhận rồi huyết thống ước số thân thể cải tạo tổng kết rất tốt bất quá tô trần cũng không dùng được phía sau làm cho bạn trên mạng rút thưởng tính rồi huyết thống ước số đối với hiện tại tô trần mà nói thực sự không có ích gì thân cấp rút thưởng thành công thưởng cho Quỷ đạo. tôi ử thân quỷ đ trần nhớ g i kỹ cái này nhất thuật là một loại màu đỏ thấm hình tròn truyền tống môn tuy thời có thể mở ra tác dụng chính là tùy ý xuyên toa trong bất đồng không gian cùng cánh cửa thần kỳ một cái đạo lý hai người một cái có thực thể khác một cái không có thực thể còn cái nào cường đại xem sử dụng c h ẳ n g cảnh cánh cửa thần kỳ có thể thập quang năm trong phạm vi chạy khắp nơi phi thường bút không gian truyền thống môn càng thích hợp với chiến đấu c h ẳ n g cảnh nhưng mặc kệ thế nào chỉ cần là cùng không gian hoặc là dính dáng năng lực không hề nghi ngờ đều rất cường đại t h ầ n cấp rút thường thành công thường cho liên tiếp hạ cảm thế giới thời không chỉ môn Chú trần h h í c đem đi qua cửa này đi tới thế giới này như không nghĩ thông khải có thể tuyển chọn bung tha thời không môn còn có loại này tô trần rất là kinh ngạc ệ t í sao tô trần băng chỉ tệ ở hủ chính là ệ t í năng lực etit thực lực bản thân mạnh mẽ phi thường ở trong nguyên tắc t h ỏ a thỏa phạm quy tồn tại thú vị liền etit đều tới sao chính là cái này nữ nhân không phải bình thường bá đạo thân cấp rút thường thành công thưởng cho liên tiếp trường trung học thế giới thời không chỉ môn Chú thích, dị ạt đem đi qua cửa này đi tới thế giới này như không nghĩ thông khải có thể tuyển chọn bung tha lại tới một cái dị ạt tô trần tự nhiên biết cũng chính là nào đó trường trung học đệ nhất nữ chủ sở hữu thiên sứ mặn mũi cực tốt vóc người cùng với tương đương kinh khủng lực lượng nhất là lực lượng một loại cường đại hồng sắc ma pháp dường như gọi hủy diệt ma pháp t ô trần không nghĩ tới lại một cái thời không chi môn mở ra một lần cuối cùng thần cấp rút thưởng không biết vậy là cái gì thần cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho liên tiếp i n mưa xạ thế giới thời không chi môn Chú thích, x e số m à đem đi qua cửa này đi tới thế giới này như không nghĩ thông khải có thể tuyển chọn bung tha đạo thứ ba thời không môn xe số mạn t ô trần không nghĩ tới lại tới một cái đều đến đây đi thế giới ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt đây là địa phương nào vương tiểu minh chọn phát hiện tự mình tiến tới đến rồi một c h â u ngoài rừng dậm bên lúc này chính là lúc rạng sáng bất quá cũng may tối nay ánh trăng rất tròn sở dĩ tia sáng cũng sung túc vương tiểu minh nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh lạ l ắ m đang định lúc rời đi đ ỗ n g nhiên giữa không trung xuất hiện một cái màu đỏ thấm hình tròn lỗ đen ngay sau đó một cái nam sinh từ bên trong đi ra vương tiểu minh cảm giác mình nên tính là một cái rất t u ấ n tú nam nhân nhưng thẳng đến hắn thấy được người nam sinh kia nhất thời cảm giác tự tạm hình quý h á n thực sự xoáy tê dại rồi chờ các loại hắn từ cái t i n từ cái tia lỗ đen đi ra điều này hiển nhiên không phải là cái gì người thường uy huynh đệ ngươi cũng là ca mẹn d đợ sao vương tiểu minh hô to một tiếng mới từ không gian truyền thống môn đi ra tô trần theo tiếng nhìn lại đi ngang qua cả mẹn gì đờ đây không phải là đệ ca sao người biết ta vương tiểu minh kinh ngạc cho sửa sang một chút a n mặc cùng tiểu tóc chính thức giới thiệu một chút ta gọi đệ ca một cái đi ngang qua c ả mẹn gì đờ đương nhiên ta nhận ra ngươi tô trần rơi xuống đất vương tiểu minh hiếu kỳ ngươi cũng là cả mẹn gì đờ sao không phải À, n ngươi không ở cả mẹn di đờ thời không đâu vương tiểu minh bối rối đây không phải là cả mẹn di đờ thời không cái tia cái là nơi nào Tô Trần chương ỉ trị phía t hai chứng m trăm mười sáu song sắc khi phách dạy học hiếp sợ internet thế giới này đã không phải là ca mẹn gì đờ thời không hắn sẽ không gạt ta chứ chờ các loại hắn biết ca mẹn gì đờ hơn nữa hắn cũng nhận ra ta vương tiểu minh rất là nghi hoặc nếu thế giới này đã không phải là cả mẹn gì đờ thời không như vậy vậy là cái gì thế giới mang theo n g h i hoặc vương tiểu minh nhìn về phía viết phương đi nơi đó có thể chứng kiến một tòa hiện đại thành thị đường nét đi qua nhìn một chút vì vậy vương tiểu minh liền hướng tòa thành thị nào xuất phát bên kia tô trần đi qua không gian truyền thống môn lại đi địa phương khác ngược lại là tô trần mới vừa rồi là không nghĩ tới c ư nhiên đụng phải một cái cả mẹn gì đờ đệ cả đã là đệ một cái đi tới cái thế giới này cả mẹn gì đờ chứ mặc dù không bài trừ khả năng có những người khác tới ngoài ra tô trần cũng t ò mò ẹ tịt bọn họ biết tại cái gì thời gian tới thậm chí xuất hiện ở đâu làm cho tô trần có chút im lặng là hệ thống không có nhắc nhỏ liên lúc nào tới cũng không rõ ràng thực sự có chút vô giải a lúc này tô trần từ không gian truyền thống môn đi ra phía trước chính là một mảnh r ừ n g rậm trên thực tế tô trần cũng không biết mình cụ thể ở nơi nào liên nói vừa rồi đụng tới vương tiểu minh cũng là tô trần tùy tiện lựa chọn địa chỉ vừa lúc lúc đi ra thời điểm đụng phải mà thôi rầm rờ ở mở rầm cách đó không xa đang có một trận kịch liệt công kích thả ra thanh em tô trần theo tiếng nhìn lại mới chỉ có kinh ngạc phát hiện là như ba ân cô nương này dáng dấp hiển nhiên so trước đó còn có mị lực loại này mị lực là trình thể mà nói không thể nói rõ cảm giác tô trần thầm nghĩ cái này điểm điểm quả thực uy lực không phải bình thường cường đại tương tự ác ma trái cây năng lực cũng liền hoạt hoạt quả thực đi tô thần nhiệt ba kinh hô nàng cũng là vừa lúc vừa vặn thấy bên này nàng còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác kết quả thật là đối phương ngươi tại sao lại ở chỗ này tô trần kinh ngạc hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút mới phát hiện đã hơn hai giờ sáng cái điểm này con cú đều chuẩn bị đắp chăn đi tô thần ta ở chỗ này tu luyện nhật ba tim đập rộn lên nàng chỉ chỉ phụ cận tô trần chứng kiến rất nhiều bị hóa đá địa phương ý thức được tô trần xác thực chính là đang tu l u y ệ n đi nơi này là nơi nào tô trần phóng thích kẹ bùn sổ cu hà kỳ rất nhanh liền cảm giác được vượt lên trước một km bên ngoài một cái kỳ tổ nói vậy chính là nhật ba kỳ tổ tô thần nơi này là nam vân tỉnh tây thoải mái bản n à n a nhật ba mỉm cười phía trước ngươi còn tới quá nơi đây đâu nàng hiếu kỳ tô thần ngươi không biết mình ở nơi nào h ta dùng truyền tống môn nhìn khắp nơi một chút đúng lúc đi tới nơi này tô trần, ngược lại là ngươi trễ như thế còn ở nơi này tu luyện ta có chút ngủ không được cho nên mới tới nơi đ â y tu luyện đi n h i ệ t ba có điểm thất lạc nàng mới vừa rồi còn cho rằng tô trần đặc biệt tới nơi này tô trần suy nghĩ một chút nói đối với cô gái này mà nói buổi tối vẫn là rất nguy hiểm tô thần ta hiện tại nhưng là rất mạnh coi như gặp được người nào ta cũng có thể ứng đối a n h i ệ t ba cảm giác mình hiện tại cũng có thể a nhưng mà tô trần lắc đầu nói ngươi quá yếu hơn nữa thế giới này về sau ngươi đụng phải có thể không nhất định là người có t hà ể sẽ l dị tô h hoặc là phần tử xấu. thậm chí thế thu phạm phần h ế giới giới lượng tổng quái siêu xấu, xấu, vật tử một ít thu được siêu phạm lực lượng phần tử được lực là này sẽ k n g thần ế giới người này là À, đều tốt ta.、À. Tô h còn có thể dạng này phải không nhật ba có điểm nộng nhưng một loại bị đối phương quan tâm mà sinh ra tâm tình cũng để cho nàng tim đập dội lên vừa rồi ta còn đụng phải một cái từ những thế giới khác tới được người tô trần hiện tại từ những thế giới khác tới được người cũng từng bước nhiều những người này ở giữa cũng không phải mọi người đều là người tốt lành gì đâu á gắt nhật ba gật đầu tô thần ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ như thế nào đây nàng hiếu kỳ nói người t r ư ớ c nói đ i ể m điểm quả thực là cái thế giới kia rất cường đại một nữ tính năng lực ta đây đối lập nàng thực lực kém bao nhiêu kém một cái cự đại hồng câu tô trần cũng không sợ đả kích đối phương bất quá ngươi vừa mới bắt đầu không gấp được thẳng thắn mà nói n h i ệ t ba là khả năng không lớn đuổi theo hải tặc nữ đế phải biết rằng ở cái thế giới kia mạnh mẽ hơn hàn cốc nữ tính đều không mấy cái có hạ kỳ ba vương càng là chỉ có bà bác nói chung hàn cốc là hải tặc thế giới có thể đến được trên đầu ngón tay nữ tính cường giả nhật ba lần nữa gật đầu đúng vậy không gấp được phải hào hào tu luyện mới được n h ậ t ba hạ xuống quyết định đúng rồi nói tới nữ đế hạ kỳ ba vương tô trần không khỏi nghĩ đến nữ đế khí phách năng lực nữ nhân này khí phách năng lực có thể nói khủng bố a nhất là nữ đế năng lực là lấy thể thuật khí phách cùng trái cây năng lực ba người phối hợp đây cũng là nữ đế vì cái ủy cường đại một trong những nguyên nhân nàng chính là một thiên tài chiến đấu thiên tài thiên tài tu luyện hơn nữa ở hải tặc thế giới cường giả càng về sau kỳ phát triển đối với khí phách yêu cầu thì càng mạnh mẽ chỉ có khí phách mới có thể làm cho người đi tới tối cường ta dạy ngươi một chút kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ a phối hợp hai loại năng lực có thể đối lập nhau toàn diện hơn cường hóa chính mình lực lượng chính là tô thần ngươi trước nói khí phách nhật ba kinh hô đối với bất quá ngươi thuận tiện cho ta lục cái video ta làm một dạy học đến lúc đó cả đến trên internet tô trần phía trước còn nói muốn làm một song sắc khí phách dạy học nhưng phía sau cũng không làm cái này liền thuận tiện Ô a nhật ba liền vội và ngật đầu song sắc khí phách đối với người bản thân thân thể tố chất yêu cầu tương đối cao muốn nắm giữ cũng tương đối khó khăn bất quá bây giờ thế giới quy tắc biến hóa mọi người có thể đi qua đúc luyện tới làm cho thân thể của chính mình tố chất đạt được cường hóa sở dĩ song sắc khí phách cũng là có thể được n h i ệ t ba chăm chú nghe tô trần nói tô trần cho đối phương đưa qua điện thoại di động của mình tiện đường làm cho đối phương mở ra điện thoại di động ghi hình chuẩn bị ghi hình tô thần còn có một hạ kỷ b á vương ngươi trước dường như nói không thể đi qua tu luyện được tới đúng không đối với chỉ có thể là chính mình thức tỉnh hoặc là từ lúc sinh ra đã mang theo tô trần đương nhiên không cần để ý đ i ể ấy tương lai cái thế giới này hệ thống sức mạnh k h n g ít hạ kỳ bá vương cũng không phải là cái gì thiết yếu tốt lắm ta chuẩn bị bắt đầu tư vân tô thần ta bắt đầu ghi hình thiếp lây tô trần lại bắt đầu song sắc bá sắc dạy học quá trình này không song sắc khí phách thật không đơn giản a thẳng đến sau một tiếng tô trần mới chỉ có kết thúc dạy học trên thực tế song sắc khí phách tu luyện tương đối đơn giản thô bạo nhưng là nghiêm khắc thì như kẻ b ù n sổ của hạ kỳ tu luyện thì là không thể dùng ánh mắt đi xem thế giới này mà là dựa vào cảm giác tới cảm giác thế giới này trong nguyên tắc dễ hội giáo l phỉ khí phách trong đó kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ tu luyện chính là nhường đường phi bịt kín hai mắt sau đó không ngừng từ từng cái góc độ công kích đối phương thẳng đến đối phương có thể thuận lợi thậm chí tùy ý tách ra hắn công kích đương nhiên trong nguyên tắc phỉ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ đến rồi phía sau kết thúc tu luyện lúc đã rất khủng bố tô trần nơi đây nói với nhật ba thậm chí chuẩn bị đương khoa phổ tài liệu vọng lại cũng không có phỉ cái loại này nghiêm khắc tu luyện trình độ dù sao p h tu luyện thuộc về liệu mạng tu luyện cái thế giới này người thường có thể làm không đến đã hiểu chưa sau khi kết thúc tô trần nhìn về phía đối phương hiểu một chút xíu a n h i ệ t ba chỉ cảm thấy không hiểu ra sao bất quá nàng vẫn là kiên định một cái nội tâm tô thần ta sẽ dựa theo phương pháp ngươi nói đi làm ác ma trái cây khai phát cũng đ ổ i kịp điều kiện cho phép phân phối mình một chút thời gian a chương hai trăm mười bảy đối với vóc người không tự tin mở đợt xạ lại đã phát sóng thời gian từ vân tô thần ta biết rồi nói lời từ biệt n h i ệ t ba sau đó tô trần liền tại chính mình phát sóng trực tiếp tài khoản bên trên truyền một cái video cũng chính là song sắc khí p h á c dạy học video sẽ như là hoàn thành nói lần trước khí p h á c dạy học ba giờ sáng nhiều tuy là tuyệt đại đa số người đã nghỉ ngơi bất quá như trước có không ít con cú trần đông hải chính là trong đó một cái con cú lúc này hắn mới vừa ở phòng tập thể thao đúc luyện kết thúc đang định nghỉ ngơi một chút chờ chút tiếp tục bắt đầu ngược lại không phải là hắn cưỡng chế chính mình thức đêm như vậy tu luyện mà là hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng cả người mặc kệ đúc luyện lúc bao nhiêu mệt nhọc dĩ nhiên có có thể thông mấy phút nữa đến gần mười phút nghỉ ngơi mà cấp tốc khôi phục đi bất quá cái này không coi vào đâu trọng yêu hắn hắn cảm giác mình sở hữu rất tốt lực lượng nhất là liền tại ngày hôm qua hắn ở đúc luyện thân thể thời điểm trên người còn xuất hiện hơi nước chính là từ cái k i a thời gian bắt đầu trần đông hải cảm giác mình dường như có thể dùng không dùng hết lực lượng chẳng lẽ bỏ ra khóa gen rồi hả trần đông hải trong lúc nhất thời không nghĩ ra nhưng hắn là tương đương khiếp sợ dù sao hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới thân thể của chính mình cư nhiên sẽ toát ra hơi nước trên thực tế hắn cũng muốn hỏi hỏi tô trần chính là có chút ngượng ngủ nghỉ ngơi qua trình chung trần đông hải uống một chai thủy lúc ạ thoại i thiện điện di động. 3 giờ hơn A. Trần đông Hải không nghĩ tới tay Trần đã đã trễ thế này. Chờ một nhìn hơn không nghĩ hôm Chờ động. Đông nay này. A. đã đã c t trời liền l muốn sáng Ừm. đã A. ú này trần đông hải mới phát hiện hậu trường có một cái đ ầ u xa tin tức nhắc nhỏ tô thần ban bố video trần đông hải không khỏi cả kinh liền ngay cả vội vàng điểm đi vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ dạy học trần đông hải kinh ngạc loại năng lực này là ta có thể học được sao không dùng mắt đi xem cũng có thể đi qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác chung quanh toàn bộ từ vài mét pha vi thậm chí vài chục km toàn bộ gió thổi cọ lây đều có thể cảm giác t bật sổ sổ c ủ hạ kỳ siêu cấp phòng ngự đau thương bất nhập chỉ là chủ c ủ a nhất ta cũng có thể tu luyện loại năng lực này sao Đi. trần đông hải hô hấp gia tốc đồng thời tim đập cũng theo đó gia tốc năng lực này có phải hay không có điểm khó ta có thể đạt được tài nghệ như vậy sao cho dù là nhập môn ba trần đông hải đánh chính mình một cái tát kỳ một ta đang do dự cái gì luyện không phải được rồi đúng rồi kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ tu luyện cần phải có người phụ trợ ta còn muốn tìm người hỗ trợ lúc này trần đông hải cũng không do dự nữa xoay người tìm người đầu nhập vào trong tu luyện còn như có được hay không trần đông hải không có suy nghĩ nhiều hẳn thấy luyện lại nói đi mà cùng lúc đó cũng không vẹn vẹn trần đông hải phát hiện tô trần phát dạy học video dù sao con cũ cũng không ít các minh đệ tô thần phát song sắc khí phách dạy học nhìn thấy không gì phát gì ở đâu nhìn nói ta có thể tu luyện song sắc khí phách sao không dùng mắt cũng có thể cảm giác hết thể kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ cùng với đau thương bất nhập chỉ là trụ cột bật sổ cù hạ kỳ quá mạnh mẽ tô thần ở trong video nói thân thể tố chất cũng muốn đội kịp t không phải vậy chống đỡ không nổi tới đúng vậy thân thể tố chất rất trọng yếu song s ắ c khí phách đối với thân thể tố chất có yêu cầu nhất định cho nên nói đến cùng cuối cùng vẫn là thân thể tố chất à các vinh đệ nỗ lực lên làm à. cùng nỗ lực tăng cường khí lực tu luyện song s ắ c khí phách chớ mong đồng thời lục thức dạy học lục thức thêm song s ắ c khí phách chẳng phải vô địch trước tiên đem song s ắ c khí phách luyện rồi hay nói tham thì thâm vì vậy càng ngày càng nhiều bạn trên mạng chú ý tới tô trần phát dạy học video sở dĩ mặc dù là ở hơn nửa đêm song xác khí phách dạy học video vẫn là xông lên hot sữa thậm chí tại sắp trời sáng thời điểm đến rồi họ sẽ h p đệ nhất càng ngày càng nhiều bạn trên mạng quan tâm thậm chí phía sau quân đội người đều chú ý dù sao dựa theo thân thể tố chất mà nói bọn họ có thể so với người bình thường phổ biến tốt liên hai ngày này quân đội người còn xuất hiện nhiều cái thân thể tố chất đ ỗ n g nhiên thu được siêu việt tính cường hóa người cũng chính là cái gọi là người may mắn thân thể tố chất siêu việt tính cường hóa sau đó thì tương đương với mở ra khóa gen giống nhau thường nhân chạy trăm mét chạy nhanh người như thế nào đi nữa đúc luyện cũng rất khó tiến nhập mười giây trong vòng có thể đi vào mười giây trong vòng đều có thể đi tham gia cấp thế giới chạy nhanh so tài nhưng thân thể tố chất siêu việt tính cường hóa sau đó cái này nhân loại vừa chạy đi ra ngoài cả người liền như tên lửa phóng ra trăm mét chạy nhanh bất quá chính là bốn năm giây đây là phương diện tốc độ phương diện lực lượng một quyền có thể đánh bể một cái đống cát đây chính là thế giới sau khi biến hóa xuất hiện người may mắn kế tiếp người may mắn hoặc là dựa vào tu luyện đạt được loại này t ầ n g thứ người cũng sẽ trở nên nhiều cuối cùng thế giới này không ngừng lao tới một cái mục tiêu thế giới tân cấp không thế nào lên internet tô trần phải không biết trên internet nhiều náo nhiệt sáng ngày thứ hai n g c mao vương rời giường không lâu liền gặp được tô trần t ô trần ngươi tối hôm qua đi đâu ngốc mao vương hiếu kỳ tóc của nàng x o a xuống bất quá cái kiêng ngốc mao như trước mắt sáng ta tối hôm qua đi làm việc ngốc mao vương ghim lên tóc dài m à u vàng kim ngốc mao run lên một cái di t ô trần ngươi có phải hay không trở nên mạnh mẽ ngốc mao vương hiếu kỳ ngày hôm nay t ô trần khí tức bất đ ộ n g ngốc mao vương mơ hồ cảm thấy đối phương mạnh hơn rất nhiều nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được không có chú tốt lắm an điểm tâm đi từ đâu còn có mở đờ xa các nàng hành buổi chiều tô trần mang mỡ đỡ xạ đi đặc thù bộ môn lấy chương chứng minh nhân dân dù sao cái này dạng thuận tiện phía sau ở cái thế giới này sinh hoạt tô thần có cái gì có thể giúp được người sao nhan t h ả i h i ế u kỳ ừng ầ n nhất có mấy cái gì thế giới khách đến thăm mấy cái gì thế giới khách đến thăm nhan t h ả i hi kinh hô nói đúng ra là bà cái có cái mái tóc dài màu trắng nam tử có cái băng lam sắc tóc nữ sinh còn có một mái tóc dài màu đỏ nữ sinh bọn họ tô trần đơn giản nói một chút đến lúc đó không nên sầm bậy ẹ thịt khả năng không phải rất dễ nói chuyện tô thần ẹ thịt rất mạnh sao nhan thảy hiêu kỳ t ô trần nàng có nhất chiêu mặc dù giống như cái đ ồ mạnh như vậy người không chú ý đều có thể bị giết chết đông lại thời không t ô thần chúng ta nếu như phát hiện nàng cũng không s n g bậy nhan thải hy t h ẹ c thùng những thứ này dị thế giới khách đến thăm đều là quái vật gì a mặt khác hai cái cũng không kém bất quá tương đối mà nói bọn họ tốt nói một ít từ vân rất nhanh thân phận của mơ ở đờ xa chứng giải quyết t ô trần ngươi nói ta là không cao lắm vừa rồi cho nàng chụp hình nữ sinh nói nàng vóc người đẹp người lại cao lại đẹp nhưng mơ ở đờ xa một chút cũng không vui kỳ thực nàng mơ ước vóc người là yêu kiểu tiểu khả so với nhưng mà nàng đã cách giấc ngộng này hoàn toàn ngược lại như vậy không tốt sao tô trần cười nói rất nhiều nữ sinh đều muốn giống như ngươi vậy vóc người đâu thật vậy chăng mở đợt xạ hiểu k ỷ tô trần cười không nói mở đợt xạ vóc người này lo nghĩ không thích hợp a thời gian nhoáng lên hai ngày đi qua rất nhanh lại đã tô trần phát sóng thời gian tờ ép bên trên một tấm rút thưởng có chút nhỏ sửa chữa nhanh hơn tiến độ tám chương hai trăm m ư ơ i tám phát sóng vương tiểu minh xác thực phát hiện thế giới này thay đổi hắn hỏi nhiều người thì như hỏi nơi này là nơi nào đối phương nói nơi này là hàng châu hỏi tiếp đối phương nói là đại vân hỏi lại đối phương nói lam tinh như vậy lam tinh lại là địa phương nào hắn lại hỏi người khác nơi này có không có cả mẹn gì đờ người khác nói nơi này có cả mẹn gì đờ hơn nữa ngoại trừ cả mẹn gì đờ còn có ạ t m ò hẹ rổ cùng kim giáp chiến sĩ tối hôm qua cái kia từ lỗ đen đi ra huynh đệ không phải nói đây không phải là cả mẹn gì đờ thời không sao nhưng về phương diện khác vấn đề tới đi ạ t m ò hẹ rổ cùng kim giáp chiến sĩ vậy là cái gì đây đối với vương tiểu minh mà nói đây tuyệt đối là hai cái mới mẹ độc đáo từ ngữ đáng nhắc tới chính là vương tiểu minh tối hôm qua nhặt được một viên hình dạng đặc biệt hoa quả cái loại này hoa quả mang theo rất văn lộ kỳ quái hắn phát t h i ệ chính mình sống rồi hơn hai mươi năm cũng chưa từng thấy qua loại nước này quả nhưng khi hắn hỏi một người nữ sinh vấn đề thời điểm nữ sinh kia nói có thể hay không đem viên kia ác mà trái cây cho nàng vương tiểu minh nghĩ lấy cũng không cái gì liền cho đối phương sau đó liền tại vương tiểu minh dưới ánh mắt kinh ngạc đối phương ăn viên kia quỷ dị hoa quả làm cho vương tiểu minh giật mình là nguyên bản dung mạo thanh tú tiểu mỹ nữ dĩ nhiên biến thành một cái đại mỹ nữ hoạt hoạt quả thực hơn nữa không chỉ có biến đẹp vóc người cùng da rẻ đều thay đổi tốt hơn điều này làm cho vương tiểu minh đều trực tiếp một ép thật giống như một chiếc thông thường tô dồ ta ô tô bỗng nhiên biến thành r ồ n r ợ n sợ siêu xe đây là tình huống gì thấy vương tiểu minh nghị hoặc đối phương nói được kêu là ác ma trái cây căn cứ tô thần nói đó là đến từ một cái tên là hải tập thế giới hoa quả sở dĩ hải tập thế giới vậy là cái gì mặt khác tô thần là ai vương tiểu minh càng thêm một ép đó là cái gì dị trùng vương tiểu minh bỗng nhiên chú ý tới một chỉ dị trùng lần hiện hắn nhớ kỹ đây chính là cạ bụ tổ thời không dị trùng dù sao giống như hắn loại này thường thường xuyên việt từng cái cạ mẹn di đờ thế giới người mà nói muốn nhận ra loại này dị trùng vẫn là thật đơn giản bản năng vương tiểu minh muốn biến thân đệ c ạ giết chết cái này chỉ dị trùng có thể tiếp nhận lấy hắn chứng kiến một cái cạ mẹn di đờ g ạ tắc vương tiểu minh nhận ra đối phương chính là cạ mẹn di đờ g ạ tắc sở dĩ thế giới này là cạ bụ tổ thế giới sao vương tiểu minh hiếu kỳ dầm, dầm dầm bên kia biến thân trở thành gạ tắc diệp thành hướng về phía dị trùng chính là hành hung một trận ở dị trùng tàn huyết dưới trạng thái đi diệp thành ra một cái đại chiêu trực tiếp đem đối phương cho nổ tung thành ca lần này là không phải quá nhanh không đến hai phút a nói đúng ra là một phút ba mươi giây x u ấ t đầu nam nhân không thể nhanh như vậy a khá lắm các người nói chúng ta thành ca nhanh sao cái này đạp mã đúng là đánh quái a các huynh đệ không thể không nói thành ca hiện tại càng ngày càng mạnh những quái vật này đều không chống nổi dù sao mỗi ngày không phải tại đánh quái chính là tại đánh lạ trên đường có thể không mạnh mẽ sao nói gần nhất những quái vật này cũng thay đổi nhiều các huynh đệ bình thường xuất môn phải cẩn thận a là thành ca cái này đánh quái dễ dàng nhưng đừng quên hắn một quyền hơn mười tân lực lượng à, những thứ này quái đối với chúng ta người thường mà nói vẫn là rất đáng sợ khoảng cách tô thần vẫn là sai rất xa à, tô thần cái kia thực sự khủng bố nói thần cũng bất quá cũng như vậy thôi đúng vậy tô thần mới chỉ có thực sự ngoạ i tạo các minh đệ xem thành ca phía sau khá lắm đây là cái gì cũng là ca mẹn gì đờ sao là ca mẹn gì đờ sao chưa thấy qua à, chẳng lẽ là cái kia vị người may mắn biến thân rồi hả không phải xác định đây là ca mẹn di đờ sao ta cược mười đồng tiền tuyệt đối là ca mẹn di đờ、Bibi. cả mẹn gì đờ gà tắc đi tiểu minh đã tiến hành rồi cả mẹn gì đờ không chế hồng nha sắp đệ cả càng hấp dẫn người trong mắt hơn nữa diệp thành phát sóng trực tiếp thời gian mặt bạn trên mạng trên cơ bản đều là nam các nam sinh đối với cả mẹn gì đờ ạ t mọ h ẹ r ổ những tồn tại này cũng không quá đại để kháng lực n g ư ơ i b i ế t t a n g ư ơ i là ai diệp thành vừa định hỏi ngươi nhận thức ta nhưng hắn lúc này mới phát hiện chính mình náo quất một cái dù sao hắn một cái sở chệ a mẹ mỗi ngày phát sóng trực tiếp hơn mấy canh giờ bình thường tại tuyến nhân số đều là năm sáu trăm ngàn k h i bước chân thực nhân số sở dĩ người khác biết hắn cũng rất bình thường a ta gọi đệ cả một cái đi ngang qua cả mẹn gì đờ đệ cả d ư ớ i trạng thái vương tiểu minh mại có chút yêu ngạo cà lơ phất phơ bước t i ề n qua đây đi ngang qua cả mẹn gì đờ người cũng là cả mẹn gì đờ được rồi ngươi là cái gì c ả mẹn gì đờ diệp thanh hiếu kỳ cái này hồng n h ạ t sắc c ả mẹn gì đờ lại là thần thánh phương nào mà bạn trên mạng cũng đồng dạng hiếu kỳ không thôi ta là đệ cả đệ cả ga tắc ta có nỗi nghi hoặc địa phương vương tiểu minh vừa rồi ta hỏi người khác bọn họ nói nơi đây h à n châu thuộc về đại vân mà thế giới này gọi lam tinh vậy là cái gì hồi sự ngạch ngươi nói không sai a diệp thanh nghĩ thầm lộn xộn cái gì chẳng lẽ ngươi còn có thể không phải lam tinh người ừ chờ các loại diệp thanh n á o hải linh quan g l ó e lên n ữ khí không xác định nói ra ngươi không sẽ là từ những thế giới khác tới chứ những thế giới khác ta đúng là đến từ khác một cái thế giới ta chỗ ở thời không có thể xưng là đệ c ả lúc ca vương tiểu minh đi ra mấy bước lại tiếp lấy nói ra ta xuyên toa ở từng cái ca mẹn gì đở thời không hiện tại cái này là các ngươi cạ bụ tổ thời không chứ nói cái thời không này làm sao có điểm kỳ quái nga o tạo các n g h n h đệ hắn l ờ i này là có ý gì sở dĩ hắn là những thế giới khác tới đến từ ca mẹn di đờ thế giới hắn nói xuyên toa ở từng cái ca mẹn di đờ thời không mà ở trong đó là cả bù tổ thời không hắn l ậ m a nơi đây không phải ca mẹn di đờ thế giới ngược lại hắn là ca mẹn di đờ thế giới tới được khá lắm đây là ca mẹn di đờ thế giới khách đến thăm sao ta nói làm sao ra khỏi mới ca mẹn di đờ đâu đại gia có phát hiện hay không hắn l ờ i này t h ố lộ ca mẹn di đờ thế giới dường như lại phân thành rất nhiều cái thời gian không gian khác nhau sao ca bù tổ cũng là một cái thời không Cạ chủ cái bù tổ là chủ kỳ, một cái thế là kỳ, giới n h chính, như vậy, mỗi cái chủ â n n vật vậy cái có mỗi i kỳ đều r ê g mình thời không à, mà không hồng nhạt thời giờ à, bây sắc c a mẹn gì đờ đệ cả, là đệ cạ, cạ là tạo h không nhân vật chính. ờ i Ngoa vật sở dĩ một cái chủ ca mẹn gì đợi nhân vật chính tới rồi đám bạn trên mạng nhất thời s ô i trào dù sao bình thường có thể thấy dị thế giới khách đến thăm đều là xuất hiện ở tô trần phát sóng trực tiếp gian hơn nữa tựa hồ cũng là tô trần phát hiện các loại dị thế giới bảo vật hoặc là khách đến thăm ngược lại là bây giờ diệp thành đ ụ phải huynh đệ ta dường như biết cái gì tình huống diệp thành đầu liên quan chỉ thấy hắn mở miệng nói ngươi t ừ c ả mẹn di đờ thế giới đi tới ta chỗ ở thế giới này hiện nay chúng ta địa phương sở tại chính là lam tỉnh đại vân hàng châu thế giới này cũng không phải là c ả mẹn di đờ thế giới diệp thành tiếp lấy bổ sung một câu không phải c ả mẹn di đờ thế giới vì sao ngươi có thể biến thân cả mẹn di đờ gat ắ c tình huống gì vương tiểu minh vẫn có chút một b ớ c diệp thành thấy hắn mê hoặc liền đơn giản nói cho hắn một cái tình huống của cái thế giới này n g h e xong vương tiểu minh trực tiếp không đ ả m định gat ắ c ngươi xác định không có nói đùa vừa rồi diệp thành nói thế giới này gọi lam tinh sẽ có từng cái thế giới khách đến thăm đi tới thế giới này mà hắn đ ệ cạ chính là từ những thế giới khác đi tới đi tới cái thế giới này c ả mẹn gì đỡ khách đến thăm ngươi xem ta giống như đùa giỡn hay sao diệp t h a n h phản vấn đối phương một câu ta cũng không xác định bất quá tối hôm qua xác thực cũng có người nói với ta thế giới này không phải cả mẹn gì đỡ thời không thì ra là thế a vương tiểu minh rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ huynh đệ hoan nên đi tới thế giới này diệp t h a n h đưa tay phải ra biểu thị muốn bắt tay đối phương đệ cả không suy nghĩ nhiều liền đưa tay cùng với năm tay đối với lần này hắn không khỏi cảm khái nói bình thường ta đi còn lại kỵ sĩ thế giới người khác đều đuổi theo ta đánh các n g ư ơ i người của thế giới này còn rất khá hh ắ c ắ có c bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá diệp t h a n h mặt nợ nụ cười được rồi hắn biến thân c ả mẹn di lờ nụ cười là không thấy được đúng rồi gà tắc người biết không phải biết rõ một cái nam sinh nói như thế nào đây hắn khí chất rất đặc thù thân cao một thước tám mươi mấy tướng mạo nói như thế nào đây chính là cái loại này k h á i khái cũng rất tuấn tú cái chủng loại kia vương tiểu minh nói chính là tô trần khuya n à y hôm trước thấy hắn ở trong h o ạ động xuất nhập vương tiểu minh đến nay không quên hơn nữa nghe diệp thành nói thế giới này vẫn là một cái có các loại thế giới khách đến thăm xuất hiện thế giới như vậy người nam sinh kia có phải hay không chính là những thế giới khác tới được đệ cả loại này nam sinh p h ỏ n g chừng trên cái thế giới này không í ta chương hai trăm m ư ơ i chín tô trần đăng nhập cả gia đ ả o dáng dấp đ ẹ p t r a i có khí chất loại này nam sinh cũng sẽ không thiếu a hắn đêm hôm đó nói với ta thế giới này không phải ca mẹn gì đờ thời k h ô n g lúc đó hắn từ một cái trong hát động đi ra ta vừa v ặ n đ ụ n g tới hắn g ạ tắc nam sinh này cũng không phải cái gì người thường a ừ diệp thành đệ cả ngươi nói một cái hắn tướng mạo vì vậy vương tiểu minh thử hồi ức tô trần tướng mạo mà diệp thành nghe xong liền mở ra điện thoại di động của mình chỉ thấy trên mặt bàn chính là tô trần bức ảnh diệp thành đây là đem tô trần bức ảnh làm v ẹ t giấy hơn nữa hắn còn kém đem tô trần bức họa vân ở trên người đệ cả người nói nam sinh có phải là người này hay không đi đối với chính là người này người biết hắn vương tiểu minh không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm được tô trần diệp thành ngữ khí sùng bái hắn chính là cái thế giới này thần ta đương nhiên nhận ra cái thế giới này thần vương tiểu minh kinh ngạ hắn gọi tô thần là hành tẩu cái thế giới này thần tô thần vương tiểu minh mấy giờ trước cũng nghe đến cái kia a n đặc thù hoa quả biên xinh đẹp nữ hải nói tô thần hắn chính là cái kia tô thần hắn vì sao được xưng là tô thần còn là nói hắn đã bảo tô thần vương tiểu minh tràn đầy nghỉ hoặc diệp t h a n h cũng không h ằ m hồ vì vậy hắn trực tiếp dùng điện thoại di động mở ra một cái video đó chính là tô trần cùng n g ũ c h ỉ hạ mạ đa dạ chiến đấu video dù sao nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ tô trần thần địa phương nói tỉ mỉ đứng lên phòng chừng có thể nói hơn nửa ngày không bằng trực tiếp cho video đối phương xem cái video này diệp thành đã nhìn không dưới năm mươi lần diệp thành chỉ tô trần thân ảnh cái thân ảnh này chính là tô thần ta xem một chút vì vậy vương tiểu minh cũng là nhìn không nhìn k h ô n g việc gì nhìn một cái dọa trò giật mình đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao g a t ắ c ngươi xác định đây không phải là đang quay thân ả n h sao vương tiểu minh sọ ngay người đi trong hình đó là nhân loại lực lượng sao cái này tự nhiên là thật trong hình cái này vô địch nam nhân chính là tô thần cũng chính là ngươi nói ngươi thấy cái kia vị diệp thành sùng bài nói đệ cả hắn là thần a đóng phim có thể phách mạnh như vậy sao gat ắ c ngươi thật không có nói đùa đệ cả trực tiếp người tê dại rồi sở dĩ hắn đêm hôm đó đến cùng đụng phải quái vật gì a ta mở l e n sợi vui đùa bất quá không biết hắn ngày hôm nay có mở hay không truyền bá chờ chút ngươi xem một chút liền cùng lúc đó thái bình dương nơi nào đó hải vực hống một đầu cự đại hải vương loại nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời tảng lớn hải vực trở nên chấn động hải vương loại chính kịch gác dây rủa đi đơn giản là trên đầu của nó có một đạo thân ảnh đạo thân ảnh kia đầu đội nó lính cả người xuyên quân trang vóc người cao g ầ y mà hòa mỹ dĩ nhiên cũng làm ạ cảm thế giới băng chi tướng quân etit hải vương loại đang ở dãy r ù a liên quan nước biển đều ở đây chấn động có thể etit lại có thể ở hải vương loại trên đầu vững vàng đứng nàng quá mạnh mẽ phóng nhan ạ cảm thế giới đều là siêu v i ệ t thứ nguyên lực lượng càng chưa nói đối mặt cái này hải vương loại f h a n h lúc này etit thấy hải vương loại dãy r ù a chính là một c ư ớ c rơi vào đối phương trên đầu gian g d ắ c một c ư ớ c này xuống phía dưới hải vương loại đầu đều đông lại một bộ phận đương nhiên chỉ là etit không muốn đông lại đối phương Bằng k hải ô ngôi n phương trong nháy thành tượng vọng ngươi có thể an tĩnh g đối đá. điểm. cười. thể hóa hy thể mình mắt một Ta một tịt mặt là lộ có có vẻ mình cười. Hải vương loại mượn dư quan c ủ a khỏe thể h mắt, có、e、c ứ người kiến nụ tịt c Nó run tóc Đó gáy. lên nó có thể cảm nhận được rõ ràng nữ nhân kia trên người đáng sợ khí tức cũng là cũng trong lúc đó hải vương loại yên tĩnh lại mang ta đi địa phương có người a hải vương loại không dám t h ở ơ liền ngay cả vội vàng xuất phát E ẹ n t h ị khoanh tay đứng ở hải vương loại trên đỉnh đầu nàng nhìn về phía trước E ẹ n t h ị cũng không biết mình đến rồi địa phương nào nàng nhớ đến lúc ấy chứng kiến một cái thủy lam sắt thông đạo trong mơ hồ phản phất bên trong có cái thanh âm đang kêu gọi nàng vì vậy mang theo hiếu kỳ e ẹ n t h ị vượt qua cái lối đi kia ngay sau đó nàng liền đi tới cái tòa này hải đảo kế tiếp cũng chính là đầu này hải vương loại mạo p h ạ m nàng nàng thuận tay đem chấn áp nàng ngược lại là hiếu kỳ đây là nơi nào lại nói tiếp nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đại hải nơi đây minh ngông thẳng đến phía chân trời vậy mà đều là đại hải đặc thù bộ môn lao sư tô thần hắn ngày hôm nay dường như đi cạ dạ đảo nhan hải hát đẩy cửa vào hắn đi cạ dạ đảo rồi hả trần kiến quốc kinh ngạc lúc này hắn đang nghiên cứu tô trần song sắc khí phách dạy học đáng nhắc tới chính là song sắc khí phách dạy học đã phổ biến toàn bộ đặc thù bộ môn bao quát hàng châu cùng với những địa phương khác đặc thù bộ môn chờ các loại hải đang vượt chiếc kia hàng không m ẫ hạm trần kiến quốc biên sắc ngay hôm nay hải đang vượt năm chín một con thuyền n í h i mỹ cấp hàng không mẫu hạm cũng ở tiếp cận cạ i ả đảo hải đăng v ự c dường như quyết tâm mà nghĩ muốn bắt cạ i ả đảo hiện nhiên phía trước giao hấn bọn họ không có hấp thụ ngược lại đầu nhập càng lớn binh lực phải biết rằng n g m i t cấp hàng không mẫu hạm là cái gì đây chính là trang bị 86 m m khung máy bay cùng với nhiều cái tuần dương hạm tàu ngầm hạt nhân chờ các loại động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm như vậy quy mô xuất động một ít trung đ ẳ n g quốc gia đều muốn lệnh r u n nhưng bây giờ bọn họ nỗ lực dùng để đối phó cạ ra đảo đại vân cao tầng bởi vì biết cạ ra đảo tình huống dù cho có ý tưởng cũng biết hòn đảo kia không thể đụng vào ngược lại là hiện tại tô trần quá khứ nhưng mà trần kiến quốc nghĩ lại hải đang vực quá bên kia đây là muốn chết sao tô trần không có đi cạ dạ đảo còn dễ nói một điểm nhưng bây giờ tô trần đi cạ dạ đảo không biết trời cao đất rộng lao sư làm sao bây giờ tô thần ngày hôm nay qua bên kia nhan thả i hi lo lắng nói mặt trên có biểu thị sao t i ể u nhan a ngươi cảm thấy chúng ta cần lo lắng sao hải đang vực ngày hôm nay dù cho đến rồi cạ dạ đảo bọn họ dám động một chút không hắn chính là tô trần a cạ ra đảo tiếp cận sáu giờ chiều tô trần ở bờ đông đăng nhập ngày hôm nay chẳng này tô trần đang định đi xem tòa hòn đảo này cũng trong lúc đó phát sóng trực tiếp đã mở ra nhất thời vô số bạn trên mạng r ồ n dập dũng mánh vào phát sóng trực tiếp gian tô trần đã ngưng phát hình hai ngày tô trần ngươi cảm thấy sao ngốc mao vương biến sắc nàng mới từ cánh cửa thần kỳ đi ra không lâu liền cảm giác được tòa hòn đảo này không giống tầm thường chỗ cơ hội là bản năng ngốc mao vương rút ra vũ khí trên người cũng bao trùm lam sắt trang phục chiến đấu nghiễm nhiên một bộ tư thế chiến đấu phía trước là rừng rậm mà nơi đó có rất nhiều nói không tầm thường khí tức còn rất mạnh tô t r ầ n nhìn về phía trước rừng rậm khí tức chính là từ trong rừng rậm chuyển đến khi đâu chó khí tức chương hai trăm hai mươi ngốc mao vương chính thức xuất thủ đến rồi đến rồi tô thần rốt cuộc chiếu tô thần ngày hôm nay lại ở nơi nào ngoại tảo khi n ạ ã x u ồ m g ộ i m g ộ i là tình huống gì khá lắm chuyện gì xảy ra vì sao khi n ạ ã x u ồ m g ộ i m g ộ i móc ra vũ khí là bởi vì có địch nhân sao nói tô thần bọn họ bây giờ ở nơi nào hả có thể chứng kiến hải hải đảo chứ cái này trên hải đảo có cái gì trong lúc nhất thời Đám người cũng là nghi hoặc ngốc mao vương làm sao một bộ tư thế chiến đấu bởi vì những thứ kia khỉ đầu chó sao trần kiến quốc nhìn chằm chằm màn hình mặc dù biết tòa hòn đảo này trên có khỉ đầu chó thậm chí cũng thấy qua một ít mơ hồ bức ảnh đi thế nhưng đến cùng còn không có xem qua rõ ràng hình ảnh sở dĩ trần kiến quốc cũng là hiếu kỳ những thứ kia khỉ đầu chó rốt cuộc là tình huống gì căn cứ tô trần nói cái này cạ dạ trên đảo đám kia khỉ đầu chó sở hữu siêu cường năng lực học tập tiên tôi có cường đại kiếm đạo lực lượng thậm chí bị tô trần xưng là địa ngục phó bản như vậy những thứ này khi đầu chó rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố ngoài ra ngày đó mở ra b i ể n khơi khi đầu chó là thông thường khi đầu chó vẫn là khi đầu chó vương đương nhiên còn có trọng yếu hơn chính là tòa hòn đảo này trên có cái gì tòa thành kia đâu trần kiến quốc tràn đầy hiếu kỳ tô trần ngươi biết nơi này khí tức là cái gì không ngốc mao vương n g h i hoặc phía trước không phải theo như ngươi nói sao một đám khi đầu chó khi đầu chó n ố i mao vương kinh ngạc không thôi nhưng khi đầu chó làm sao có mạnh như vậy khí tức hơn nữa còn rất nhiều tô trần xác thực cùng nàng nói qua t o a hòn đảo này trên có rất nhiều cường đại khỉ đầu chó ngốc mao vương nghe nói là khỉ đầu chó cũng không quá để ý dù sao dựa theo nàng đối với khỉ đầu chó nhận thức khỉ đầu chó thân dài nhiều lắm một mét x u ấ t đầu mà thôi hơn nữa cái này còn được tính lên cái đôi của bọn nó mới có một mét x u ấ t đầu nhưng là bây giờ ngốc mao vương cảm giác được khí tức lại tương đương không tầm thường đây thật là khỉ đầu chó sao bởi vì bọn họ cũng không phải bình thường khỉ đầu chó ở mọi người trong nhận biết khỉ đầu chó cũng liền một đám h ầ u tử hậu tử có thể lớn bao nhiêu nhưng mà cũng không phải là phải biết rằng ca da đảo khỉ đầu chó nhưng là hải tặc thế giới khỉ đầu chó cái thế giới này sinh vật luận cao thấp vậy cũng là phải nhiều t h a i quá có bao nhiêu t h a i quá v ù v ù tô trần vừa dứt lời đi trong rừng cây liền ra tới ba con khi đầu chó hai mươi ba từ một cây đao đến ba thanh kiếm khi đầu chó đều có nhất đao lưu nhị đao lưu tam đao lưu điều này làm cho rất nhiều người năng lực sợ hết hồn m á ơi khi đầu chó làm sao lớn như vậy ngoa tạo cái này đạp mã là khi đầu chó sao khi đầu chó đã vậy còn có đại là khi đầu chó nhưng cái này hình thể là nghiêm túc sao thấp nhất nhỏ đều thỏa thỏa một cái dêm tê chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác sao cái này vài đầu khi đầu chó l ự c g á p bách thật mạnh dù cho vẫn là ngăn cách lấy màn hình đối với ta cũng có loại này cảm giác thảo nào k i ngạt h xua mội mội biết rút vũ khí ra ta tò mò là bọn họ c ư nhiên cầm đao cảm giác g á p bách quá mạnh mẽ xem k i ngạt h xua mội mội trên trận này cái này vài đầu khi đầu chó rất mạnh chứ tô thần ngày hôm nay đi địa phương liền không đơn giản nói đây là nơi nào hải đảo hoặc lão đại lục không hiểu trò các loại tô thần dứt lời tô trần bọn họ tới n g c mao vương tay cầm edk libu đi chứng kiến cái này chỉ bị cao siêu quá hai thước khỉ đầu chó ngốc mao vương cũng là s ư ớ n g sốt một chút nó vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lớn như vậy khỉ đầu chó a ngược lại là ngốc mao vương đi tới thế giới này cũng mới chính là vài ngày phía trước mặc dù đang tân đại lục gặp qua hai lần cái loại này cự đại sinh vật nhưng dù vậy cũng không có xoay nàng đối với một dạng động vật nhận thức khỉ đầu chó h i ệ n nhiên chính là một dạng động vật nhưng bây giờ cái này khỉ đầu chó không chỉ có hình thể to lớn hơn nữa còn có vũ khí bình tĩnh tô chân h i p mắt một cái trước mắt cái này tam đầu khỉ đầu chó thực lực xác thực không bình thường Tô Trần trên cơ bản có thể kết luận, đây là hải tạc thế giới thời gian tuyến bản luận, gian cơ có hải là đây giới ở sở dĩ đám này khi đầu chó lúc đó thực lực không bằng hai năm trước nhưng s ổ rộ nhưng phía sau lại bất đ ộ n g s ổ rộ ở chỗ này tu luyện thời gian hai năm hai năm qua không phải cầm khi đầu chó nhóm luyện tập cũng không quá có thể hơn nữa quan trọng nhất là khi đầu chó là biết bắt chước đồng thời không ngừng tiến bộ sở dĩ điều này sẽ đưa đ ế n năng lực học tập siêu cường khi đầu chó nhóm thực lực cấp tốc để thăng thế cho nên hai năm sau đó chính là một đám xô、so、rỗ mặc dù nói pháp khoa t r ư ờ n g nhưng đám này khi đầu chó rất mạnh là được rồi hô hô hô khi đầu chó nhóm thấy được tô trần bọn họ liền dường như hưng ơ phấn lên tam đầu khi đầu chó ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút lẫn nhau thảo luận cũng không biết bọn họ đang nói cái gì thẳng đến bên hông treo ba thanh kiếm khỉ đầu chó đứng ra tô trần đại khái cũng minh bạch bọn họ vừa rồi tại thảo luận cái gì ai tới trước ai xuất thủ ha h a bản thân tô trần ánh mắt thoáng đông lại một cái dín nghệ cầm c ắ t ba thanh kiếm khỉ đầu chó đúng lúc cùng tô trần ánh mắt tiếp xúc v ù v ù chỉ thấy đầu này khỉ đầu chó hai mắt trợn trừng lớn trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng hai chân cũng liền liền lào đảo lui lại v ù v ù v ù v ù không chỉ có nó còn có mặt khác hai đầu khỉ đầu chó ở chú ý tới tô trần ánh mắt lúc cũng là như vậy trong lúc nhất thời t a m đầu khỉ đầu chó lui lại thằng đến bọn họ hoảng sợ trực tiếp xoay người chạy chối chết một mặt này làm cho tất cả mọi người đều mậm ngoa tào đây cũng chuyện gì xảy ra làm sao đều chạy rồi bọn họ dường như bị giật mình sao xem nét mặt của bọn nó cùng làm ác mộng giống nhau a bọn họ hình như là nhìn tô thần sau đó liền sợ hãi không đúng vừa rồi bọn họ vì sao không phải sợ hãi chẳng lẽ ta tô thần vẫn không thể chậm một chút phát huy hả t sở dĩ tô thần đến cùng làm cái ý dĩ nhiên làm cho khi đầu chó liếc mắt nhìn liền sợ hãi không hiểu thế nhưng đừng quên tô thần lực l ự a n nói cái kia video ta đã trả hơn trăm lần ta đây so với ngươi còn nhiều hơn sở dĩ những thứ này khi đầu chó tấm tắc tô trần vừa mới xảy ra cái gì n g ọ c mao vương sửng sốt một chút nàng biết đây là tô trần nguyên nhân nàng này cũng muốn ra tay có thể kết quả khi đầu chó bị sợ chạy rồi tô trần dùng cái gì lực lượng n h ỉ đi thôi những thứ này khỉ đầu chó không cần để vào mắt ngược lại cũng không phải là đối thủ của ngươi tô trần mỉm cười ta cũng không phải rất mạnh n g ọ c mao vương cầm trong tay kiếm bông theo tô trần hướng trong đảo xuất phát tô trần toa hòn đảo này là tình huống gì n g ọ c mao vương hiếu kỳ đừng nắm vội ta đang muốn nói một chút cái này đâu lúc này tô trần cũng nhìn một chút đám bạn trên mạng thảo luận tòa đảo này tên là cạ dạ đảo là đến từ hải tặc thế giới một hòn đảo đương nhiên tòa hòn đảo này cũng có lai lịch lón nó là hải tặc thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt t n g mỹ h ạ t cũng chính là phía trước ta lấy được hắc đao dạ chủ nhân lao ra mà hắn có cái đồ đệ gọi số rộ cũng là thực lực siêu cường kiếm sĩ cạ dạ trên đảo còn sinh hoạt lấy một đám đặc thù khi đầu chó bọn họ có thể đi qua vẹn vẹn liếc mắt nhìn ngươi sử dụng chiêu thức liền trong nháy mắt phục chế đi qua sử dụng siêu cường năng lực học tập nói thí dụ như ta ở chỗ này sử dụng một cái kiếm đ bọn họ chương ũ n g có t ể trong nháy mắt sao nháy này khi đầu chó chung, chép. khi chó khi chó đám vậy, Vì v đầu đầu hai ọ c tập t đồng h trăm hai mươi một c h â n áp thô bạo mắt hướng khỉ đầu chó cuối cùng t o a hòn đảo này ở trên khỉ đầu chó nhóm cũng có tương đối lực lượng tô trần vừa nói sau đám bạn trên mạng không bình tĩnh khá lắm liếc mắt nhìn là có thể học tập đồng thời phục chế chiêu thức của ngươi đây là cái gì quái vật như vậy đàn khỉ đầu chó cũng quá phạm vi đi không đúng vừa rồi cái tia tam đầu khỉ đầu chó không phải là bị sợ chạy rồi cảm giác không được tốt l ắ m a ngươi sợ không phải không có ý thức được bọn họ đối mặt là ai đây chính là tô thần a đúng vậy cũng không nhìn một chút là ai ta phỏng t r ừ n g coi như khỉ đầu chó vương tới đều muốn chạy trốn a tô trần dừng một chút chính nhất vừa đi đường một bên giải thích đáng lưu ý chính là dị thế giới xuất hiện ở cái thế giới này không nhất định là các loại bảo vật hoặc là khách đến thăm cũng có thể là một ít địa phương các loại kiến trúc trở, các loại e rằng về sau dị thế giới một ít dấu hiệu tính địa phương hoặc các loại kiến trúc trở, các loại đều biết xuất hiện ở cái thế giới này cũng khó nói a hôm nay tới nơi đây chủ yếu cũng là muốn nhìn tòa hòn đảo này tình huống đi nguyên lai、like、cái này dạng a không chỉ có bảo vật cùng khách đến thăm đâu ha ha vậy dạng này chẳng phải là càng thú vị rồi hả dị thế giới kiến trúc là như thế nào tô thần dị thế giới có cái gì địa phương xinh đẹp hoặc là kiến trúc sao đồng h a o kỳ địa phương xinh đẹp hoặc là kiến trúc nhiều hơn nhiều liên vẹn vẹn cầm h ả i t ậ c thế giới mà nói có hương sóng c u ầ n đảo không đảo bánh ga tô đảo ngư nhân đảo tô trần đơn giản miêu tả một chút những chỗ này nhất thời đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh bên cạnh ngốc m a vương cũng là như vậy Tô t r ầ ngư nhân đ ả o đều là mỹ nhân ngư sao mỹ nhân ngư đều rất đẹp sao không đ ả o cư dân đều có thiên sứ cánh sao bánh ga tô đ ả o thành chân đều nội mao vương trực tiếp hỏi một trận nàng vẹ mặt đều là hiếu kỳ tô trần có chút rợ khóc rợ cười ngươi hỏi đến vấn đề cũng quá là nhiều a ha ha kinh hạ xua mội mội cũng thật là đáng yêu a ân kỳ thực ta cũng muốn hỏi hỏi tô thần ngư nhân đ ả o đều là mỹ nhân ngư sao ha ha ta cũng giống vậy ngư nhân đ ả o biết xuất hiện ở cái thế giới này sao ta có thể cưới một mỹ nhân ngư làm lao bà sao huynh đệ ngươi cưới trở về thả bùn tắm ngôi sao ngoa tạo đại huynh đệ ngươi muốn đem ta cười chết sao nói như thế nào đây dị thế giới có rất rất nhiều đủ loại địa phương xinh đẹp hoặc là kiến trúc cũng vô số kể về sau trong bọn họ những thứ kia sẽ xuất hiện tại chúng ta thế giới này cũng khó nói bất quá tô trần lời nói xoay chuyển có chút cũng không phải cái gì địa phương tốt ta tỉ như một cái thế giới một cái kiến trúc khả năng ở cái gì t à ác tồn tại mà khi nhà này kiến trúc tới rồi e rằng cái này t à ác tồn tại cũng đi theo cũng khó nói đi sở dĩ đại gia có thể đừng tưởng rằng tới thế giới này đều là tốt hại nói cũng phải Thì như t ô thần hiện tại cái tòa này cả dạ đ ả o khi đầu chó bọn họ tốt hay xấu thứ a ngoả tạo tình huống gì khá lắm những thứ này ánh mắt là tình huống gì nghe thanh âm là cái gì đại gia hỏa tới mọi người chỉ thấy tô trần bọn họ mới vừa gia nhập rừng rậm không lâu rừng rậm chốt tối thì có một đôi mạo hiểm quang ánh mắt xuất hiện giống như ưu linh tan vo phía dưới đôi mắt này lại có ước chừng trên t r ă m s o n g họ nữa còn đang tăng thêm mọi người đều không bình tĩnh có chút người nhát gan nữ sinh thậm chí ngay cả màn hình cũng không dám nhìn dù sao những thứ này ánh mắt không chỉ có riêng quỷ dị còn dị thường dọa người a nhưng không chỉ có những thứ này đi tô trần ngay phía trước còn có một trận thanh âm chuyển đến dầm dầm dầm đó là đi bộ thanh âm từng bước một không nhanh không chậm nhưng phát sinh nặng nề có lực thanh âm cho người ta một loại đây tuyệt đối là một cái đại gia hỏa cảm giác hơn nữa phát sinh cái này đi bộ thanh âm cũng xác thực không có để cho mọi người thất vọng chính là một cái đại gia hỏa một đầu thân cao tiếp cận mười thước cự đại khỉ đầu chó nó cả người thả ra siêu cường lực áp bách trên lưng còn có một thanh khổng lồ giống như thập tự giá đao mọi người chứng kiến con vật khổng lồ này thời điểm đều là chấn động có người nói chính là cái này đại gia hỏa mở ra đại hải trần kiến quốc sâu hô hấp một khẩu khí đầu này cự đại khỉ đầu chó nó khủng bố không phải cự đại bởi vì so với quái vật to lớn nhiều hơn nhiều nó chân chính kinh khủng là nó nắm giữ siêu phàm lực lượng nó là khi đầu chó vương sao trần kiến quốc nhìn chăm chú vào đầu này khi đầu chó lại có chút tim đập rột lên cái này khi đầu chó hiển nhiên không phải còn lại khi đầu chó có thể so sánh dù cho ngăn cách lấy màn hình xem đều làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc bởi vì sợ hai tim đập rột lên đúng lúc này khi đầu chó vương đông nhiên rút đao hướng về phía tô trần chính là nhất đao bổ xuống mọi người đồng tử trợn c o rụt lại mà tô trần đang muốn xuất thủ xuất nhưng vào lúc này mắt thấy khi đầu chó vương đạo bản hắc đao dạ liền muốn bổ vào tô trần trên đầu ngốc mao vương trực tiếp xuất thủ nàng hai tay l ũ n g đ o ạ n đẹp c a l i bừa động tác linh hoạt rút đao liền hướng về phía khỉ đầu chó đạo bản hắc đao dạ bổ đi lên phanh một tiếng tạc liệt tiếng vang khỉ đầu chó vương đạo bản hắc đao dạ trực tiếp bị đánh văng ra thậm chí một cô bốn trăm tám mươi bảy kinh người phản chấn lực lượng đem khỉ đầu chó vương đẩy lui mấy chút thước h i ệ n nhiên ngốc mao vương lực lượng kinh khủng hơn một màn này để cho mọi người hoàn toàn không cách nào bình tĩnh ngốc mao vương biểu hiện cũng quá kinh khủng đi dĩ nhiên một kích có thể đem t h a n h tia giường như muốn bổ ra hết thể đại đao đánh văng ra thậm chí đẩy lui khỉ đầu chó tô trần ngốc mao vương nhìn về phía tô trần đang định hỏi hắn có sao không thời điểm khỉ đầu cho vương nổi giận gầm lên một tiếng nó một cước đạp ở phía trước t h a n h âm to lớn lực lượng để mặt đất cũng vì đó vỡ nát chỉ thấy nó nhất đao liền hướng về phía ngốc mao vương vung bổ xuống ngốc mao vương cũng không hàng hồ giơ tay lên chính là phản kích một tiếng ầm vang hai thành vũ khí tiếp xúc bất quá bất đồng chính là ngốc mao vương ẹ c ạ l i bùa có phong vương kết giới vì vậy chỉ có thể nhìn được c h u a kiếm theo hai thành vũ khí đụng tới khi đầu chó vương đại đao lần nữa bị đánh văng ra kết quả cũng đồng dạng là khi đầu chó vương loại đẩy lui ba n ộ c mao vương tự nhiên không có ngưng dưới trực tiếp liền hai ba bước xuống tới khi đầu chó vương ở lảo đảo chung chú ý tới ngốc mao vương đến cơ đao tiến hành phản kích ba có thể làm nó mới ra đao ngốc mao vương liền lần nữa đem đẩy lùi còn như kế tiếp hình ảnh dĩ nhiên chính là ngốc mao vương một bên đệ x u n đánh khi đầu cho vương tuy là cương đại nhưng là cường đại không phải đi nơi nào nó tuy là tinh xảo mắt ư ơ n g kiếm đạo nhưng cũng không phải là mắt ư ơ n g nửa cái mắt ư ơ n g cũng khoe trương tuy là s á t thực cũng rất mạnh nhưng mà nó đối mặt nhưng là ngốc m a vương dù sao ngốc m a vương cũng không phải bình thường anh linh đang kịch liệt nghiền ép dưới cuối cùng khỉ đầu chó vương bị ngốc m a vương một kích đánh bay ra ngoài hơn sáu trăm l i n không sai trực tiếp hơn sáu trăm l i n trên mặt đất đều xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình kéo vết lại nói xung quanh cũng là bởi vì kịch liệt tranh đấu xuất hiện tảng lớn tan vỡ vết tích trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng tĩnh lặng không tiếng động đây cũng không phải là ngốc mao vương lần đầu tiên xuất thủ nhưng tuyệt đối là ngốc mao vương hiện nay xuất thủ mạnh nhất một lần toàn bộ hành trình động tác nước chảy mây trôi xuất thủ tư thế hiên ngang gần gần tại hai phút bên trong đối với khỉ đầu chó vương chấn áp thô bạo mọi người trực tiếp xem tê dại rồi một lúc lâu rốt cuộc có người phá vỡ bình tĩnh các minh đệ nói cho ta biết vừa mới phát sinh là thật sao còn có thể là giả sao ngươi cho rằng kim ngạc xua mội mội chỉ là xinh đẹp khả ái mội mội sao tô thần tất cả nói nhân ra là phẹt thế giới cổ bờ di tèn kim ngạc xua nhất quốc chi quân a thực lực có thể không mạnh mẽ sao ta tờ m ở giờ còn nghĩ tới nàng ăn hàng bộ dạng a nàng thực lực kinh khủng như vậy a còn có nàng vừa rồi chiến đấu thật là đẹp trai a khóc khả ái là thật khả ái nhưng cũng chỉ sợ cũng thực sự đáng sợ a khi m g ã x u a muộn muộn ta muốn xin lỗi ta trước đây nghĩ đến ngươi rất yêu a toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đã triệt để x ô i t r à o tô trần ta động tác có phải hay không có điểm chậm chạp ngốc m a o vương nhìn về phía tô trần nàng cảm giác nàng lâu lắm không có ra tay toàn lực sở dĩ động tác tựa hồ cũng có chút chậm lực lên còn trí độn khi đầu chó đều bị ngươi hụ chạy tô trần cười cười n ỗ c mao vương lúc này mới phát hiện vừa rồi tới vây khi đầu chó nhóm nơi nào vẫn còn ở a chương hai trăm hai mươi hai bộ kẹ mần xuất hiện lần nữa ngốc mao vương lúc này mới phát hiện vừa rồi vây quanh ở t r u n g quanh trên trăm ánh mắt lúc này nơi nào còn có thể chứng kiến cái bóng tô trần bọn họ những thứ kia khỉ đầu chó ly khai sao ngốc mao vương có điểm ngộng tô trần cười nói đều bị ngươi hụt chạy ta dường như không có đáng sợ như vậy chứ nghĩ đến chính mình lại đem khỉ đầu chó nhóm đều hụt chạy ngốc mao vương thoáng cái cũng là ngần người ha, ha kỹ ngạt xua mội còn không có ý thức được chính mình có bao nhiêu mạnh sao mụ ư thật vẫn những thứ kia kinh khủng k h ỉ đầu chó đều bị h ù chạy k h ỉ đầu chó ta có thể không chạy sao ta muốn chết sao ta đi ha ha quá chân thật ta thừa nhận ta hiểu lầm kinh h g ạ c xua m u ộ i muội ta biết nàng cường đại nhưng không nghĩ tới cường đại như vậy a phía trước tô thần đều đã nói kinh h g ạ c xua m u ộ i m u ộ i nhưng là có thể cùng bách thú cái đồ loại quái vật kia đối chiên hiện tại nhìn một cái xem người không thể chỉ xem tướng mạo a rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy khả ái ai biết cường đại như vậy a hại vừa mới cái kia cự đại khi đầu chó bị đánh bay bao xa rồi hả hiện trường một hồi đống hôn đột a không hổ là cổ bờ dị tẹn kim n g xua nhất quốc chỉ quân a còn có tô thần còn nói mở đ ờ xạ cùng kim n g xua thực lực ngang hàng a sở dĩ mở đ ờ xạ thực lực có thể tưởng tượng được d ì thế giới người tới đều cường đại như vậy sao dù cho cái nữ sinh xinh đẹp nói mở đ ờ xạ đi nơi nào không có theo tô thần sao tuy là kim n g xua mội mội rất khả ái nhưng ta vẫn ưa thích mở đ ờ xạ nhiều một chút thích thích cái cọc lông phòng chừng ngươi ở đây nhân ra trước mặt đứng cũng không v ữ n g đâu gà tắc cái này nữ sinh kim n g xua mượn mội, mội thực lực làm sao mạnh mẽ như vậy còn có năng cũng là những thế giới khác tới cùng lúc đó vương tiểu minh mang theo kinh hại ngữ khí hỏi bên cạnh d i ệ p thành mắt thấy ngốc mao vương chấn áp thô bạo một đầu siêu cường khi đầu chó vương tiểu minh trực tiếp người tê dại rồi mượn hắn để cả mà nói đối phó loại động tác này linh hoạt thực lực cường đại quái vật cũng không cách nào giống như ngốc mao vương đơn giản như vậy thô bạo chấn áp thô bạo nhưng mà cái này nữ sinh kinh hạ xua m u ộ i muội đã vậy còn quá mạnh mẽ vương tiểu minh cảm giác đối phương thân cao nhiều lắm liền đến bả vai của mình a rõ ràng là một cái yêu kiểu tiểu khả ái nữ sinh nhưng nàng nhưng biểu hiện ra kinh khủng như vậy lực lượng những thế giới khác khách đến thăm đều kinh khủng như vậy sao còn có đây là cái gì hệ thống sức mạnh ở vương tiểu minh trong nhận thức biết chỉ có c ả mẹn dị đờ hệ thống sức mạnh còn ngốc ma vương hoặc có lẽ là tô trần bọn họ sử dụng hệ thống sức mạnh hiển nhiên với c ả mẹn dị đờ có rất lớn khác nhau rất lớn a tô thần nói chớ xem thường kỳ i mặt xùa nàng mạnh rất đâu người xem hiện tại nàng chấn áp đầu kia cường đại khỉ đầu chó đều là tùy tùy tiện tiện lúc này diệp thành cũng là ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được tâm hắn nghĩ chính mình lúc nào có thể có như vậy cường đại lực lượng mượn hắn bây giờ lực lượng mà nói đối phó đầu kia cự đại k h đầu chó đại khái tỷ lệ cũng phải quỷ a cái kia những thứ khác đi tới cái thế giới này dị thế giới khách đến thăm đâu cũng như vậy mạnh mẽ vương tiểu minh h i ể u kỳ không nắp g đi liền hiện nay xuất hiện tựa hồ cũng cái này dạng diệp thành suy nghĩ một chút đúng rồi thực lực của ngươi như thế nào đây n à vương tiểu minh ta có thể mượn dùng khác kỳ sĩ lực lượng được rồi ở c ả mẹn gì đỡ thế giới ta xem như là rất mạnh mẽ nhưng ở cái thế giới này không hiểu nghĩ đến tô trần lực lượng vương tiểu minh trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao trả lời hắn lấy cái gì cùng đối phương so với tô trần cái loại này khoa trương lực lượng phòng trưng một quyền là có thể đem hắn từ kỵ sĩ khống chế trạng thái đánh về nguyên hình nói chung ngốc mao vương vừa ra tay đem rất nhiều người đều hù dọa dù sao phía trước tuy là tô trần nói qua thực lực của nàng rất cường đại có thể cùng bách thú cải đồ chiến đấu thậm chí đánh bẹp nhưng nói là nói như vậy ngốc mao vương cái này yêu kiểu tiểu khả ái một người nữ sinh đi có chút khó có thể khiến người ta tin tưởng nàng sở hữu rất cường đại lực lượng a nhưng bây giờ ngốc mao vương vừa ra tay mọi người tam quan đều cảm giác bị sung kích một cái xem người không thể chỉ xem tướng mạo a đi thôi khi đầu chó đều chạy sạch Ô A. tô trần đi ở phía trước ngốc mao vương vội vàng đuổi theo x o á t nhưng vào lúc này một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh lần nữa đánh tới lại còn là mắt thương khỉ đầu chó tô trần ngốc mao vương kinh hô một tiếng đang muốn xuất thủ lúc lại nghe được tô trần ung dung nói ra lần này ta tới xử lý a vẫn là thanh kia hắc đao giả phục chế phẩm đã bị thương khi đầu chó vương trực tiếp nhất đao vung xuống một đao này khí thế không ỉ sánh được h u n g mánh trên thân đao còn quân quanh cường đại kiểm đạo lực lượng ba húng mánh như vậy nhất đao vung ra tới trạm kích đều đủ để bổ ra mặt đất thiết cắt đại、hải. nhưng mọi người lại khiếp sợ chứng kiến tô trần vẹn vẹn hai ngón tay liền đem chặn ngừng lại chỉ thấy tô trần dùng ngón t r ỏ phải cùng ngón giữa kẹp lấy cái chuôi này đ ạ i đao lưới dao khi đầu cho vương trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi nó không dám tin nhìn lấy tô trần muốn đoạt lại cây đao này tuyệt đối trưởng không quyền lại phát hiện lấy chính mình lực lượng đao vẫn là không n ú c đ í c h khi đầu cho vương rốt cuộc sinh ra sợ hãi vừa rồi nó đối mặt ngốc ma vương dù cho đánh không lại vẫn như cũ có như bây giờ xông lên dũng khí nhưng bây giờ nó sợ hãi mà lúc này tô trần lại là ngóc ngón tay vẹn vẹn chỉ là câu một cái ngón tay Phang. một giây kế tiếp khỉ đầu chó vương liền cảm thấy một cỗ siêu nhiên lực lượng từ trên xuống dưới nghiền ép trên người mình khỉ đầu c h ó vương ban đầu còn có thể phản kháng một cái tuy là cũng chỉ có một cái nhưng mà nó cuối cùng vẫn không thể chịu đựng này c ỗ lực lượng nghiền ép cuối cùng quỳ trên đất cự đ ạ i lực lượng để mặt đất cũng vì đó sụp đổ ba ngay sau đó tô trần vung tay phải lên theo một tiếng giống như khí cầu nổ tung thanh âm khỉ đầu chó vương dĩ nhiên trực tiếp kể cả cây đào kia t i ê u thất gà tắc cái này vậy là cái gì lực lượng、Ngọc. vương tiểu minh nhìn lấy đây hết thảy ánh mắt chừng lớn người dám tin v ừ a m ớ i cái kia gọi kinh n ạ c sùa nữ sinh cũng là cùng khi đầu chó giao thủ hơn một phút đồng hồ mà tô trần cũng là dứt khoát như vậy đầu tiên là hai ngón tay chặn rừng khi đầu chó vương đại đ a o lại là nào đó lực lượng đem nghiền ép trên mặt đất cuối cùng khi đầu chó vương đi nơi nào đệ cả làm sao rồi đây chính là tô thần thần lực lượng diệp thành không gì sánh được sùng bái nói ra hiển nhiên diệp thành chính là tô trần tiểu mê đệ gà tắc quái vật kia khi đầu chó đi nơi nào làm sao đột nhiên tiêu thất hai n tô trần trực tiếp đem bên ngoài tiêu diệt sao vương tiểu minh rất là giật mình không phải tô thần chỉ cần vỗ một cái đối phương liền sẽ để đối phương từ cái chỗ này tiêu thất do đó đẩy tới khắc một cái vị trí còn như là đẩy tới nơi nào cũng không biết người xem mặc dù là loại quái vật này tô thần cũng có thể ung dung chấn áp lệ cả ngươi cảm thấy tô thần cường đại sao vương tiểu minh không nói gì chỉ là nội tâm bộc u phát kinh hãi cái này tô trần là quái vật gì a vương tiểu minh ở trong lòng gà ghét tô trần mới vừa khỉ đầu chó đi nơi nào nỗi mao vương cùng sau lưng tô trần nó ở tòa hòn đảo này một chỗ khác đâu ta đem đẩy tới nơi đó kỳ thực những thứ này khi đầu chó là phụ trách thủ đ ả o bình thường tòa hòn đảo này chủ nhân cũng chính là mắt ư n g mỹ hạt biết thường thường ra ngoài sở dĩ khi đầu chó nhóm liền thủ tại chỗ này nếu là có cái gì người xâm lăng bọn họ sẽ xuất thủ nỗi mao vương bừng tỉnh đại ngộ di tô trần chúng ta bây giờ không phải xuất phát tòa hòn đảo này trung tâm sao ngốc mao vương nghỉ hoặc ngươi trước nói khu vực trung tâm có một tòa lâu đài nàng phát hiện tô trần hiện tại đi con đường cũng không phải là xuất phát khu vực trung tâm hơn nữa bên phải phía trước phương hướng đều l ệ ợ t rồi dù sao nàng từ đội bộ thời điểm liền nhớ kỹ tòa hòn đảo này khu vực trung tâm phương hướng à tọ gì à chúng ta mục đích tới nơi này không chỉ là muốn đi nơi nào xem lâu đài à chương hai trăm hai mươi ba gờ rèn ninja à bản gờ rèn ninja tô trần cười nói ra bên kia có tình huống tô trần ngươi phát hiện bảo vật gì rồi sao ngốc mao vương kinh hô cái này cũng khó mà nói cũng không nhất định là bảo vật a đi tới thế giới này đồ đạc có tốt cũng có hư đi trước nhìn kỹ h ắ n nói ngược lại là tâm bảo gia đ a gợi ý có điểm đặc thù a hai giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách n g ư ơ i chín trăm chín mươi ba m chỗ phát hiện trừ thiên bảo vật Đi. hướng ba giờ khoảng cách n g ư ơ i chín trăm hai mươi sáu m chỗ phát hiện trừ thiên sinh linh một lần xuất hiện hai cái gia đa gợi ý chỉ bất quá Trừ thiên sinh linh đây chính là tô trần nghi ngờ địa phương dù sao chư thiên bảo vật còn tốt lý giải nhưng chư thiên sinh linh vậy là cái gì phải biết rằng khi đầu cho nhóm chính là hải tặc thế giới tới đây chính là chư thiên sinh linh chứ nhưng mà tầm bảo gia đa lại không có nhắc nhở tô trần đó là chư thiên sinh linh nói cách khác tại tầm bảo gia đa xem ra khi đầu chó nhóm cũng không có tư cách c h ú n g cử chư thiên sinh linh sao tô trần tò mò cái này chư thiên sinh linh là cái gì mặt khác nó dựa theo cái gì tiêu chuẩn tiên hành phân chia cùng lúc đó vốn là phi thường náo n h i ệ t phát sóng trực tiếp g i a n cũng càng náo nhiệt hơn mọi người r ồ n dập hiếu kỳ tô trần lần này lại phát hiện cái gì rất nhanh đám người liền chứng kiến tô trần bọn họ đi tới tiếp cận một km bên ngoài một chỗ đất、trống. đất trống phía trước lại là một mảnh hồ nước mắt hưng láo ra chỗ ở tòa hòn đảo này cũng không phải cái gì thông thường tiểu đảo liên diện tích mà nói cũng là không nhỏ đương nhiên hoàn cảnh cũng tương đối tốt Bộ kỳ bản sao tô trần đi tới chư thiên bảo vật gia đã gợi ý điểm sở tại đó là một mảnh bụi cỏ tô trần cũng chú ý tới ẩn tàng tại trong bụi cỏ một viên bộ kỳ bản cái này bộ kỳ bản ở bề ngoài cùng còn lại bộ kỳ bản giống nhau tên gọi hạt bản gờ gen n h n ra bộ kỳ bản khởi môn vô kẽ mẩn thế giới công dụng nói rõ đây là át bản gzen m i n j a kèm theo tổ kỳ bản dùng với cất đặt át bản gzen m i n j a át bản gzen m i n j a c ủ kỳ bản tôi trần vô cùng kinh ngạc đi phải biết rằng gzen m i n j a là bộ kệ mẩn trung tương đương cường đại một loại bộ kệ mẩn lại nói tiếp bây giờ tô trần tự chủ cũng chính là át chủ dù sao vô l u ậ n lào tự chủ vẫn là gzen m i n j a đều không phải là duy nhất nhưng át bản cũng là duy nhất hơn nữa cũng là cùng loại bộ kệ mẩn trung tối cường đại át bản gzen m i n j a cũng xuất hiện ta nhớ được át bản gzen m i n j a là ràng buộc tiến hóa tới được chứ cái này gờ rèn n h n ra rất nhiều tổ kẹ mần bên trong thực lực cũng không phải bình thường mạnh mẽ nguyên bản gờ rèn n h n ra cũng chia lưỡng t r ù n g thuộc loại khác nhau một loại là loại sách phổ thông một loại khác là sở hữu g i n g buộc tiến hóa as bạn gờ rèn n h n ra đồng thời as bạn gờ rèn n h n ra song công cùng tốc độ đều sẽ đạt được cự đại cường hóa đơn giản mà nói as bạn gờ rèn n h n ra càng cường đại hơn đi bất quá cái này c ổ kỳ bạn là chống không nếu là as bạn gờ rèn n h n ra c ổ kỳ bạn vậy con này gờ rèn n h n ra cũng nguyên bản đang ở bên trong chứ hiện tại không có t ô trần cầm lấy bộ kỳ bạn cái này bồ k ỳ bản là chống không nhưng cái này bồ k ỳ bản là as bản g rèn nhìn ra bồ k ỳ bản a chờ các loại mặt khác một cái tầm bảo ra đã gợi ý chư thiên sinh linh chẳng lẽ chính là as bản g rèn nhìn ra t ô trần đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái này chẳng lẽ as bản g rèn nhìn ra liền ở phụ cận đây rất nhiều ngày chưa từng xuất hiện bồ k ỳ bản đi nói đây là chống không còn là nói bên trong có bồ k ẹ mẩn bên trong hẳn không có bồ k ẹ mẩn a hiện nay xuất hiện qua bồ kè mẩn ngoại trừ tô trần tiệp chủ cùng mẹ h ọ chính là bạch lộc tiểu hỏa lòng cùng phú bà tiểu tỷ tị vô lầu g i đi đúng vậy ai không biết ta lúc nào mới chỉ có có thể có được một chỉ bộ kẻ m ẩ n a ta cũng giống vậy thật mong muốn một chỉ bộ kẻ m ẩ n hoặc có lẽ là cho ta một viên bộ kỳ b ả n cũng được a bình tĩnh tô thần nói về sau được dị thế giới bảo vật biết càng nhiều cho nên chúng ta cũng đều là có cơ hội chứng kiến bạch lộc ở vi bột phát tiểu hòa long b ứ c ảnh miễn b ả n nhiều hâm mộ đúng vậy ta thậm chí vì vậy quan tâm nàng vi bột nếu như phú bà tiểu tỷ tỷ hoặc là tô thần cũng phơi một chút bộ kẻ m ẩ n sao tô trần đây chính là người biết nói có thể đem tiệp trụ bỏ vào bộ kỳ bạn sao ngốc mao vương hiếu kỳ không ngót nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến bộ kỳ bạn mà thôi nghe tô trần nói nho nhỏ này bộ kỳ bản có thể đem tiệc chủ bỏ vào ngốc mao vương đối với lần này tự nhiên là rất kinh ngạc tô trần khẽ gật đầu đúng vậy đây chính là bộ kỳ bản dùng với mang theo hoặc là chóc nạ bộ kẹ mần đặc thù hình cầu tô trần bất quá đây không phải bình thường bộ kỳ bản sáu giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách ngơi ư một trăm ba mươi m chỗ phát hiện t r ư thiên sinh linh tâm bảo g i a đã gợi ý tiếp tục t r ư thiên sinh linh tô trần hiện tại có điểm hoài nghi cái này t r ư thiên sinh linh chính là g rèn mìn ra chứ á bản g rèn mìn ra tô trần vì sao không bình thường n bảo bảo lúc này nó đứng ở trên hồ nước nó lăng lăng nhìn chăm chú vào tô trần hơn nữa sau lưng nó còn có một đèn sâu rẻ kèn đây chính là a s bản g ờ rèn nhìn ra dấu hiệu tính đạo cụ thủy thủ bên trong kiếm đám bạn trên mạng chứng kiến g ờ rèn nhìn ra một thời gian cũng là không bình tĩnh đứng lên ngoa tạo là b ồ k ẹ mần sao cái này đặc biệt bề ngoài phải là b ồ k ẹ mần chứ khá lắm các ngươi làm sao biết đó là b ồ k ẹ mần tô thần tất cả nói loại này kỳ quái bề ngoài khả năng chính là b ồ k ẹ mần tô trần có tình huống ngốc mao vương kinh hô một tiếng tay nàng cầm ekali bừa chuẩn bị chiến đấu mà lúc này phía trước trên hồ nước đặc biệt sinh vật đang ở lãnh khóc nhìn chăm chú vào bọn họ bình tĩnh bình tĩnh n ó chính là trong tay ta bổ kỳ bản tương ứng bổ kẹ mần g rèn nhìn ra tô trần không nghĩ tới quả nhiên chính là g rèn nhìn ra a đương nhiên nói đúng ra cái này gọi là a s bản g rèn nhìn ra hơn nữa nó lại còn ở một tòa đến từ hải tặc thế giới trên đảo xuất hiện dù sao tô trần ngay từ đầu còn tưởng rằng tòa hòn đảo này chỉ có thể xuất hiện hải tặc thế giới đâu đâu xem ra tòa hòn đảo này so với hắn theo dự đoán thú vị a A. tô trần nó cũng là bổ kẹ mần sao giống như bị chủ ngốc m a vương kinh ngạc bị chủ n à y hôm nay ở nhà cùng e g i tỉ cùng một chỗ chính là cái này gờ rèn n h ì n dạ không có tiệp chủ khả ái như vậy a chỉ là một bộ lánh băng băng bộ dạng nhìn lấy bất luận là a tựa hồ cũng không tốt ở chung bất quá tô trần minh m ạ c h gờ rèn n h ì n dạ lại bất đồng với tiệp chủ a tô trần gật đầu nói ra đối với cái này chỉ gờ rèn n h ì n dạ cũng là bộ kẻ m ầ n một loại bất quá cùng tiệp chủ so sánh với nó lại có sự bất đồng rất lớn tô trần ánh mắt rơi vào phía trước trên mặt hồ á d bản gờ rèn n h ì n dạ trên người tới đối phương cũng đồng dạng đang nhìn hướng tô trần ad bản gờ rèn mìn ra ánh mắt bình tĩnh mà lại lanh cốc hơn nữa nó phía sau ánh mắt liền rơi vào tô trần trong tay bộ kỳ bản mặt trên đây chính là nó bộ kỳ bản tờ S đoan ngọ tiết vui sướng ngày hôm nay đổi mới đã muộn ban ngày tương đối bận rộn chương hai trăm hai mươi bốn hệ tịch sắp tới hải đăng vực trung tâm chỉ huy đám kia ngu xuẩn đã để một con thuyền n h mịt t cấp hàng không mẫu hạm xuất phát sao tham n h ư u kết thúc một cái trò chuyện trò chuyện chung nói bọn họ hải đăng vực đã để một con thuyền n h mịt t cấp hàng không mẫu hạm xuất phát thần bí đảo nhỏ nói chung chính là muốn cầm xuống tòa kia thần bí đảo nhỏ mà bây giờ đâu tô trần ngay tại tòa kia thần bí đảo nhỏ cũng chính là cả g i trên đảo Đám nhưng u là muốn đi bây giờ đồ chơi này còn có thể uy hiếp siêu phạm lực lượng hay sao nếu như tô trần không ở nơi nào còn dễ nói vấn đề là tô trần liền tại cạ ra trên đảo tham mưu cảm thấy rất điên cuồng dù sao tô trần là thật dám tiêu diệt ngươi quân hạm dù cho lần này hàng không mẫu hạm tới rồi phòng chừng cũng có thể dập khuôn diện hiện đại khoa học kỹ thuật rất cường đại sao rất cường đại nhưng liền giai đoạn hiện nay hiện đại khoa học kỹ thuật có thể đối phó được cường đại siêu p h à m lực lượng sao không thể tô trần lực lượng xưng là thần cũng không quá đáng tiếp lấy tham mưu liền đánh thông khác một cái trò chuyện hắn nỗ lực làm cho đám kia ngu xuẩn hạ lệnh rút về cái gì liên lạc không được chuyện gì xảy ra nguyên nhân vẫn đang tra tại sao sẽ đột nhiên gian liên lạc không được chờ các loại tham mưu tiếp thông điện thoại phía sau lời của đối phương làm cho hắn trực tiếp không bình tĩnh chiếc kia hàng không mẫu hạm dĩ nhiên liên lạc không được chuyện gì xảy ra là trên đường gặp trong đại dương cự đại sinh vật tham mưu kinh nghi bất định cho chuyện chung nhắc tới ở tô trần đi cạ dạ đảo phía trước hàng không mẫu hạm chiến đấu q u ò n liền xuất phát mục đích đúng là muốn bắt hòn đảo kia đương nhiên cũng có lấy lại danh dự ý tưởng ở bên trong dù sao toàn thế giới đều biết ngươi hải đang vực một hòn đảo nơi đó thua t h i t lớn ba chiếc quân hạm a đi. mặt mũi này là không qua được về phương diện khác cái tòa này thần bí đảo nhỏ làm cho hải đang vực cho rằng có cần phải cầm xuống sở dĩ hải đăng vực cao tầng đang tiến hành mấy giờ hội nghị sau đó quyết định cuối cùng phái ra bỏ neo ở ngay hồng hàng không mẫu hạm chiến đấu quần nỗ lực một lần hành động cầm xuống hòn đảo kia ngoài ra bọn họ còn quy hoạch đường hàng không xác nhận cái kia đường hàng không không có đại hình hải vương loại ẩn hiện không sai đường hàng không đã xác nhận là an toàn cái gọi là đại bảy trăm hai mươi hình hải vương loại chính là thân giải vượt lên trước ba trăm l i n cự đại hải vương loại phải biết rằng hàng không mẫu hạm lớn bao nhiêu for cấp hàng không mẫu hạm đều dài hơn ba trăm ba mươi m nimit cấp hàng không mẫu hạm hơi chút ngắn một chút đi loại này hàng không mẫu hạm ở phương diện quân sự mà nói tuyệt đối là quái vật lớn bây giờ thế giới l ạ i biến có sinh vật biển thân g i i liền vượt qua ba trăm m trên quốc tế đem thân g i i vượt lên trước ba trăm m sinh vật biển định nghĩa là đại hình hải vương loại nếu như một con thuyền hàng không mẫu hạm tao nộ rồi đại hình hải vương loại công kích cái t i ê u hậu quả khó mà lường được trực tiếp hủy diệt đều có thể mà bây giờ chiếc này hàng không mẫu hạm thậm chí những người khác toàn bộ đều liên lạc không được đến cùng chuyện gì xảy ra đó là hàng không mẫu hạm không phải quân hạm nhưng ngay sau đó mấy phút sau tham mưu tiên sinh nhìn đoạn video này một cái nữ trợ thủ vội vã cầm một nổ tẹp b ụ đã chạy tới đây là hàng không mẫu hạm mất liên lạc phía trước sau cùng á n h tượng tham mưu không nói gì vội vã làm cho đối phương đánh mở video ra đoạn video này chỉ có chính là tám giây hơn nữa video cũng lay động m a o hồ trong hình hàng không mẫu hạm đối với một đầu đại hình hải vương loại phát động công kích lúc đó hải vực chấn động nhưng lại vào lúc này đại hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông kết phía sau đông tốc độ nhanh hơn xoắn một cái phạm vi lớn hơn hải vực bị đông kết cũng bao quát hàng không mẫu hạm thậm chí theo hàng không mẫu hạm hạm đội cũng bị đông lại đến tận đây toàn bộ em m m bật màng ngừng bị đông kết rồi hả chuyện gì xảy ra tham mưu rất là khiếp sợ phải biết rằng trong video cái t i ê phiến đại hải thậm chí hết thể đều bị đông kết video rút lui trở về thả chậm chờ các loại đi tới một điểm d ừ n g đem góc này kéo dài tốt lắm có thể ngừng nữ trợ thủ v ộ i vã dừng lại đây là cái gì tham mưu tuân ra một câu chửi bậy chỉ thấy bị kéo dài trong hình cũng chính là vừa rồi trong hình chỗ xa nhất vị trí đó là một đầu khác hải vương loại nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là đầu này hải vương loại trên đỉnh đầu còn đứng một cái người xem thân ảnh nữ nhân nàng dường như chính là xem qua hàng không mẫu hạng bên này sau đó toàn bộ im bặt mà ngừng người nào có thể đứng ở hải vương loại trên đầu đại hải bị đông kết chẳng lẽ là siêu phàm lực lượng loại này lực lượng tô trần không đúng hắn còn tại đằng kia ngôi đảo bên trên còn lại siêu phàm lực lượng ai còn nắm giữ có thể đông lại biển khơi năng lực tô trần có thể đông lại đại hải nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hắn mà là có khác một thân chẳng lẽ là từ những thế giới khác người tới tham n h ư u có tương đối lớn nắm chặt có thể xác nhận đông lại đại hải thậm chí khả năng cũng để cho hàng không mẫu hạ mất liên lạc nhân chính là con thứ hai hải vương loại trên đỉnh đầu người nữ nhân thân ảnh kia tuy là bởi vì hình ảnh kéo dài mà mơ hồ không rõ nhưng mơ hồ có thể thấy được vận chuyển dáng người không phải nữ nhân còn có thể là cái gì chẳng lẽ đã toàn quân bị diệt rồi sao một đám ngu xuẩn đều đi thấy sật rồi sao tham n lưu mắng to lên hầu như chính là cũng trong lúc đó nào đó cái hải vực bên trên hai đầu cự đại hải vương loại đang ở c h u n g đi về phía trước nếu có người ở nơi đây liền sẽ phát hiện trong đó một đầu hải vương loại trên đỉnh đầu dĩ nhiên đứng một nữ nhân Etit. lúc này nàng q u o a n tay nhìn về phía trước mênh mông hải vực bây giờ vẫn là ban này đại mặt trời khí trời nhưng e d i t thành tựu cường đại đóng băng năng lực trường khống giả lại tăng thêm hải vương loại xuyên toa trong đại hải chỉ thượng mang tới gió mát cho nên bây giờ hẹ tịt một chút cũng không có cảm giác đến nhiệt chính là thái dương có điểm trói mắt mà thôi mang ta đi có nhân loại sinh hoạt lục đ ị n quá chậm tốc độ đến nhanh nhất trình độ hẹ tịt mở miệng nói dưới chân hải vương loại liền đ ộ i vàng g t đầu thiếp lây lại phát sinh một ít thanh âm ngữ khí dường như rất hư vấn một đầu khác hải vương loại cũng phát sinh tương tự thanh âm trong lúc nhất thời hai đầu hải vương loại tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều thậm chí mảnh này đại hải đều ở đây hải vương loại xuất hiện sau lưng ở lưỡng đạo bị phân chia ra tới đại câu ẹ thịt cảm giác bọn họ dường như rất h ư phấn bất quá nàng có thể nghe không hiểu hải vương loại nói đương nhiên nàng cũng không biết loại sinh vật này đã bảo hải vương loại chẳng qua là khi bọn họ là cự đại hải dương sinh vật chương hai trăm hai mươi năm làm cho mẹ thỏ đối phó gờ rèn m ì n h ra ẹ thịt không nói gì thêm bên cạnh đầu này hải vương loại là vừa mới từ một ít kỷ quái thuyền lớn công kích phía dưới cứu mà cái này hai đầu cự đại hải dương sinh vật còn biết nhau ẹ thịt cũng không có quản nhiều như vậy vừa rồi chỉ là tiện đường thuận tay làm mà thôi hải đang vực xuất động hàng không mẫu h ạ n toàn quân bị diệt rồi hả trần kiến quốc trước tiên thu đến tin tức đó là đại vân đi qua vệ tinh dẫn đầu quay chụp đến hình ảnh thậm chí so với hải đ ă n g vượt tốc độ còn nhanh dù sao đại vân bên này cũng là thời khắc quan tâm c h i ế c kia hàng không mẫu hạm động tĩnh trong hình chỉ ít phương viên ba cây số hải vực đều bị đông lại còn bao gồm hải đ ă n g vượt hàng không mẫu hạm cùng với hạm đội bọn họ nỗ lực cầm xuống c ả ra đảo lại không nghĩ rằng sẽ là bây giờ hạ tràng liền một trận máy bay cũng không kịp cất cánh đi bởi vì lớn như vậy một khu vực cũng mới vẹn vẹn ba giây đồng hồ không đến đã bị đông lại người dám nghĩ trần kiến quốc cũng nhìn thấy trong đó hình ảnh nhưng không chỉ là bị đông lại hình ảnh Cũng b hiện tại cái này nhân loại tới hướng đại vân bên này qua đây hơn nữa còn là tới gần hàng châu cái phương hướng này sở dĩ đại vân cao tầng người mới có thể liên hệ trần kiến quốc chuyện này cần chỗ hắn để ý a trần kiến quốc nhức đầu ngươi để cho ta xử lý một cái có thể đông lại b i ể n khơi người dị thế giới khách đến thăm sao mạnh như vậy dị thế giới khách đến thăm các ngươi là nghiêm túc sao nhưng không có biện pháp trần kiến quốc biết điều này cần chính mình đi xử lý nhưng mà đối mặt loại này cường đại tồn tại nên xử lý như thế nào nói chung trần kiến quốc tê dạy rồi hơn nữa người của phía trên cũng là có chút điểm làm phụ trưởng quy ý tứ nhưng vấn đề là hắn trần kiến quốc chính là siêu p h à m sự vụ xử lý của cục trưởng hắn còn sở hữu ác ma trái cây lực lượng có thể hóa thân làm đại p ậ t năng lực giả sở dĩ hắn là không thể không đối mặt bây giờ đang ở tới được dị thế giới khách đến thăm lấy hải vương loại cái tốc độ này mà nói một hai giờ đều đến bên này chứ trần kiến quốc rất là nhức đầu bên kia c ả dạ đảo nói cái này gờ rèn m ì n ra dường như không phải quá d ễ nói chuyện a đối với lạnh lùng nhìn lấy một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ đi đi chu tiểu hòa long b ỗ lầu g i ặ t bọn họ nhiều khả ái sao bất quá cái này chỉ vỗ kẹ mẩn khi thế dường như không phải bình thường mạnh mẽ a nó cường thịnh trở lại chẳng lẽ còn có thể tô thần trước mặt dương ai ha ha quá chân thật mặc dù là mẹ thỏ cái loại này cường đại bổ kệ mẩn đều đánh không lại tô thần à. cái này gờ rèn nhìn ra còn có thể mạnh mẽ hơn mẹ thọ bất quá không thể không nói gờ rèn nhìn ra thật đẹp trai nó hiện tại nhìn chằm chằm tô thần sẽ không muốn làm chút cái gì chứ ta cược một trăm khối trong vòng ba phút nó cũng bị tô thần thu phục ha ha mọi người thấy đứng ở trên hồ nước gờ rèn nhìn ra lúc này gờ rèn nhìn ra một bộ lanh k h ố c xanh nhân vật cận dáng vẻ đang theo dõi tô trần tô trần muốn ta xuất thủ sao nội mau vương tay cầm edgar libu Nàng cảm giác cái này rẹn nhìn giác cảm cái ra t h mạnh. Chỉ khi chó hơn. h ự lực c cường rất ít mới đại vương so với mới vừa k đầu ô n g cần.、Tô、trần ô t lắc đầu vậy ngươi xuất thủ sao ngươi dự định thu phục nó đi đối với ta dự định thu phục nó bất quá không phải ta xuất thủ dứt lời t ô trần từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái gật bàn đó chính là giam giữ mẹ t h ỏ bổ kỳ bản trên thực tế trong khoảng thời gian này mẹ t h ỏ không ít muốn từ bên trong lao tới dù sao nó như n g là phi thường cường đại mẹ t h ỏ a nhưng bây giờ nó lại bị một nhân loại giam giữ ngẫm lại đều muốn tức nổ tung bất quá có được. chỉ có cái đặc、tính. Chính là chỉ có nó Tô Trần thật Tô Trần tính. thể gửi không không không ra vẫn gian ở, phải gửi dưới là sở i phải sinh gửi. giam n mệnh thể. bản không phải là sinh mệnh thể, có thể gửi. Nhưng h thể. thể, thể vật vật Gợt là có bên trong mẹ thỏ không phải, không phải sinh mệnh thỏ vật thể. mẹ phải phải Sở dĩ vấn đề đã tới rồi mẹ t h ỏ vô số lần nghĩ phá tan gợt cơ bản bích lũy tuy nhiên cũng bị bên ngoài một cổ vô hình cường đại lực lượng cho nghiền ép trở về thế cho nên mẹ t h ỏ đều hơi chóng chỉ có thể tùy thời mà phát động lúc này tô trần liền móc ra viên này cơ bản cùng lúc làm cho mẹ thọ đi ra hít thở không khí về phương diện khác làm cho mẹ thỏ xử lý cái này chỉ g ờ rèn nhìn ra tô trần liền không dự định xuất thủ về phương diện khác g ờ rèn nhìn ra thực lực nhưng là rất mạnh cũng không có dễ nói chuyện như vậy hơn nữa nó vẫn là càng mạnh phiên bản giảng buộc tiến hóa g ờ rèn nhìn ra còn thả mẹ thỏ đi ra tô trần cũng không sợ nói náo sự lại nói nó cũng náo không đứng dậy dù sao tô trần so trước đó mạnh hơn có khi là thủ đoạn đối phó mẹ thỏ ở bộ k ẹ mần thế giới trừ phi là những thứ kia thần thú cấp bậc tồn tại t h như có chút bộ kệ mần cụ bị theo một quy tắc phương diện cường đại năng lực tô trần không đối phó được bọn họ nhưng đối phó với mẹ thọ vẫn là dư sức có thừa tô trần viên này bổ kỳ b ả n làm sao có một cỗ sinh mệnh khí tức ngốc mao vương kinh ngạc không thôi nàng bén nhạy từ nơi này k h ỏ a bổ kỳ b ả n chung cảm giác được một cỗ tương đương cường đại sinh mệnh song khí tức chú ý là tương đương khí tức cường đại so với xa xa gợ rẹn nhìn ra sinh mệnh khí tức đều cường đại hơn tô trần ném một cái trong tay của bạn viên này bổ kỳ b ả n bên trong cũng có một c h ỉ vô kẹm ầ n nó gọi mẹ h ọ giải bị chúc mừng nhẫn con nít còn phải cường đại hơn rất nhiều ngoa tạo là mẹ h ọ sao khá lắm tô thần ý là muốn thả mẹ t h ỏ đi ra đối phó gờ r ẹ n mình ra sao mụ ư ta muốn chứng kiến bộ kẻ mần đại chiến sao đã lâu không gặp mẹ t h ỏ dường như nó không phải quá dễ nói chuyện a không phải quá dễ nói chuyện còn không phải là ở tô thần nơi đây ha ha chân thật tô thần chưa toàn bộ k h n g phục l i ê n tại mọi người nhìn kỹ phía dưới tô trần ném ra gờ dẹn mình ra cũng ở nhìn lấy tô trần không biết đối phương muốn làm cái gì mà cái này khỏi gờ dẹn n cũng không phải hướng nó ném chỉ là gờ dẹn mình r ở tô trần trên người cảm giác được một cỗ gì thường sóng sinh mệnh mạnh mẽ đây là nó chưa từng thấy qua sóng sinh mệnh khiến nó phi thường kiên kỳ hơn nữa đáng sợ hơn là nó nỗ lực rời đi nơi này g ờ rèn nhìn ra lại dự cảm thấy mình dường như đã bị nhân loại kia cho khóa được rồi đây cũng chính là g ờ rèn nhìn ra còn đứng ở trên hồ nước nguyên nhân ba theo một trận quang mang c h ấ p thước bị tô trần ném ra gợt ờ bàn mở ra mẹ t h ỏ đi ra nó huyền p h ù tại không trung mẹ t h ỏ đầu tiên là nhìn một chút g ờ rèn nhìn ra. chật lại nhìn lấy tô trần hô mẹ thọ thở sâu ít mấy hơi đây là không khí thanh tân nó rất ưa thích nhân loại người rốt cuộc bằng lòng thả ta đi ra mẹ thọ mắt nhìn xuống tô trần nó là bực nào cao n à o tồn tại xem người đều phải lấy lỗ mùi đối người bất quá mẹ thọ còn kém văng t ụ dù sao bị vẫn giam giữ ai chịu nổi mẹ thọ đều cho rằng tô trần quên hắn còn nuốt một con t ổ kẹm ẩ n không phải nó là mẹ thọ cũng không phải cái gì tiểu khả ái mẹ thọ n u ậ t mao vương cảnh giác cái này mẹ thọ hiển nhiên khó mà nói so với khả ái tiệp chủ không biết kém bao xa đồng thời nó khí tức trên người từ ly khai bổ kỳ bạn sau đó cũng biên thành cảng cường đại rồi tựa hồ là viên kia bổ kỳ b ả n hạn chế nó lực lượng b ổ kệ m ậ n dĩ nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này vừa rồi nàng vẫn còn ở kinh ngạc gờ rèn nhìn ra cường đại nhưng hiển nhiên mẹ thọ càng cường đại hơn ngốc mau vương nội tâm kinh ngạc không thôi nàng nắm chặt t ệ t ca li bùa tùy thời đều có thể xuất thủ mẹ thọ ngươi bây giờ là ta bổ kệ m ậ n a nói cách khác ta là huấn luyện của ngươi ra tôi chân mắc ngón tay â m â m một cái mẹ thọ liền kinh h ã i cảm giác được có một k h ngập trời trọng lực nghiền ép xuống tới làm cho vốn là huyền phụ tại không trung nó thiếu chút nữa thì bị đẻ xuống đất、Bất、quá mẹ thọ vẫn là miễn cưỡng chống được ba lúc này tô trần giải trừ trọng lực mẹ thọ ngươi cũng không muốn tiếp tục ở tại tiểu hát úc bên trong chứ tô trần cười nói hai anh mẹ thọ lạnh rên một tiếng nó quanh tay vẻ mặt không phục nói đi ta muốn làm cái gì chương hai trăm hai mươi sáu mẹ thọ vsc g rèn m h ì n d a nó dường như tuyệt không dùng dáng vẻ a đem dường như bỏ đi ta thật là nhớ đánh nó một trận mẹ thọ tới tới tới ta xem một chút hai nghị đánh ta một trận ha ha bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mẹ thọ hẳn là mạnh hơn g rèn n h n ra a tô thần nói qua mẹ thọ là b ô k ẹ m ẩ n thế giới phi thường cường đại b ô k ẹ m ẩ n gờ rèn nhìn dạ liền không hiểu được ta có chút hiếu kỳ b ô k ẹ m ẩ n thế giới quan bọn họ loại này b ô k ẹ m ẩ n vậy cũng có đẳng cấp phân chia à, như vậy mẹ thọ cùng gờ rèn nhìn dạ loại này phân biệt ở đâu cái t ầ n g thứ mặt khác mạnh nhất b ô k ẹ m ẩ n vậy là cái gì đồng h a o kỳ mặt khác trở các loại một chỉ b ô k ẹ m ẩ n để cho ta đạt được một chỉ b ô k ẹ m ẩ n à. không thể đánh cũng được à? hạ ai không muốn đâu đoàn người nhóm tô thần lời nói ý là muốn cho mẹ thọ cùng gờ rèn nhìn dạ đánh nhau sao mẹ thọ khoanh tay trên không trung nhìn lấy tô trần、Đi. rất đơn giản ta muốn đem gờ rèn mìn dạ bắt được tổ kỳ bản bên trong tô trần nhìn một chút gờ rèn mìn dạ. nó mẹ thọ nhìn về phía gờ rèn mìn dạ. người sau cảnh giác bày ra một bộ tùy thời có thể chiến đấu tư thái đây là g i a n g buộc tiến hóa tổ k ẹ m mẩn mẹ thọ vô cùng kinh ngạc giang buộc tiến hóa đây chính là đặc thù thêm được có thể mạnh hơn tô trần đối với có chút ý tứ mẹ thọ bẻ bẻ song trường đầu khớp xương cũng khanh k h á c rung động đại khái là một đoạn thời gian đều không có hoạt động lúc này mẹ thọ cũng là vẻ rất là háo hức、ba. một giây kế tiếp mẹ t h ỏ liền nhằm phía gờ r e n m ì n ra tốc độ dường như t h i ề m điện mẹ t h ỏ dẫn đầu đánh ra một quyền gờ r e n m ì n ra cũng giống vậy không cam lòng tỏ ra yếu kém phanh hai quyền chạm vào nhau giữa lực lượng trùng kích đều nhấc lên một phen sóng gió thế cho nên tảng lớn hồ nước nổi lên đại ba mẹ t h ỏ ngươi lực lượng không sai mẹ t h ỏ dù sao cũng là nhân tạo tổ k ẹ m ẩn gờ r e n m ì n ra không giống với mẹ t h ỏ nó nhưng không cách nào nói tiếng người bất quá gờ r e n min ra đã sinh ra kiên kỵ biểu tình nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng mẹ thọ cương đại chỉ là một giây kế tiếp gờ rèn nhìn ra liền cảm nhận được quả đấm đối phương chuyển tới cự đại lực lượng ba một cỗ siêu mạnh lực lượng trực tiếp làm cho gờ rèn nhìn ra trấn khai hơn mười mét thế cho nên hồ nước đều dạch ra một đạo vết tô trần mẹ thọ cùng gờ rèn nhìn ra lại cụ thể là năng lực gì đi n u ậ t mao vương hiếu kỳ nàng biết t i ế h chủ nắm giữ sấm xét năng lực bộ k ẹ m ầ n năng lực tương đối nhiều cái này liền không nói được rồi tô trần lắc đầu bất quá bộ k ẹ m ầ n có thể dựa theo thuộc tính mà phân chia mẹ h ọ là nhân tạo cường đại bộ kệ mẩn sở hữu siêu năng thuộc tính cùng cách đấu thuộc tính nói cách khác là năng lực của nó là siêu năng lực cùng năng lực đánh lộn hơn nữa siêu năng thuộc tính tương đối tạp t ỷ như hắn sở hữu n i ệ m lực tinh thần lưỡi dao sắp bén dị t à i biết trước tương lai trở các loại siêu năng chiêu thức mà gợ rèn i n j a sở hữu ác thuộc tính cùng thủy thuộc tính ác thuộc tính bổ kẹ m ẩ n đại thể sở hữu siêu cường lực công kích cùng tốc độ thủy thuộc tính chính là thao túng nước thuộc tính Đi. hiện tại gợ rèn i n j a vào chỗ với trên hồ nước đối với nó loại này có thể thao túng nước bổ kẹ mần mà nói quả thực như cá gập nước n g c m a vương bừng tính những thứ này bổ kẹ mần thật thần kỳ Tô Trần. thế giới bất đồng tồn tại bất đồng hệ thống sức mạnh rất bình thường bên kia gờ rèn nhìn dạ bị đánh văng ra hơn mười mét nó kiên kỵ nhìn về phía mẹ t h ỏ bất quá vẫn là s n g tới đồng thời nó tay phải nắm chặt một bả nước hình thành trường thương tùy theo xuất hiện mẹ t h ỏ huyền p h ù ở trên hồ nước t h u ậ n tay t i ể u phóng ra một phát ổ dạ đạn đối với gờ rèn n ì n dạ tiến hành công kích nhưng mà một giây kế tiếp xoát xoát xoát gờ rèn nhìn dạ dĩ nhiên phân ra sáu cái phân thân đồng thời tàn ra mỗi cái phân thân đều đồng dạng cầm trong tay súng bắn nước chiêu thức ảnh phân thân phân thân mẹ thọ vô cùng kinh ngạc Ổ dạ đạn tốc độ rất nhanh nhưng có áp thuộc tính g ờ rèn nhìn dạ cũng rất nhanh còn nữa g ờ rèn nhìn dạ còn phân thân trực tiếp tránh mẹ t h ỏ ổ dạ đạn công kích vê a n g cuối cùng ổ dạ gậy tại ngoài mấy chục thước mặt hồ nổ t u n g dẫn phát hồ chấn động xoát xoát xoát cùng lúc đó g ờ rèn nhìn dạ phân thân tới bọn họ từ nhiều cái phương hướng thậm chí là mẹ t h ỏ trên đỉnh đầu đánh tới mẹ t h ỏ bị bao vây g ờ rèn nhìn dạ cùng với phân thân của n ó nhóm từng cái cầm trong tay cầm trong tay thủy chi trường thường hướng mẹ thọ đấm tới khí thế hưng mãnh hai n h mẹ thọ lạnh lên một tiếng cũng là không hoảng hốt tito cút u lúc này lam s á c lực lượng hóa thành rất nhiều lưỡi dao từ b ổ k ẹ m ẩ n trên người phong thích tịch quyền bốn phương tám hướng trên dưới dường như một cổ cương đại ở gờ r ẹ n nhìn dạ cùng với phân thân của nó nhóm gần công kích được mẹ thọ một khắc kia những thứ này tinh thần đao nhận liền trực tiếp công kích được gờ r ẹ n nhìn dạ t r ư ờ n g thương bên trên đem nắp ấy lại đang cường đại lực lượng trùng kích phía dưới làm cho gờ r ẹ n nhìn dạ phân thân n ó m phá vỡ cuối cùng bạn thể cũng bị lần nữa đánh vác ra cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao gờ rèn nhìn dạ mẹ thọ huyền p ụ tại không trung biểu hiện ra chẳng đáng đây là mẹ thỏ rất mạnh sao hiển nhiên mẹ thỏ càng mạnh à. khó mà nói à tô thần mới nói gờ rèn nhìn dạ sở hữu thủy thuộc tính cho nên bây giờ nó ở hồ nước nơi đây chính là như cá g ặ p nước thủy thuộc tính lai ý nói gờ rèn nhìn dạ có thể thao túng thủy sao cái này toàn bộ hồ thủy đều có thể sử dụng mẹ t h ỏ ở khác người sân nhà chẳng phải là rất bị tổn thất cái này cũng khó mà nói nếu như mẹ t h ỏ sở hữu thực lực tuyệt đối cho dù là ở khác người sân nhà thì như thế nào đang ở đám bạn trên mạng thảo luận bên trong gờ rèn nhìn dạ lần nữa thối lui hơn mười mét nó nhìn lấy mẹ thọ trên mặt sinh ra kiên kỳ t h ầ n sắc chỉ thấy nó hai tay k h ề u một cái lúc này t h n g l ó n hồ nước tùy theo chấn động hồ kia thủy dĩ nhiên theo gờ rèn nhìn dạ động tác mà động lên rồi hiển nhiên hồ nước này đều nghe từ gờ rèn nhìn dạ điều động chiêu thức hoa tờ h ù n x ệ thao t u n g thủy phải biết rằng hiện tại gờ rèn nhìn dạ là ở trên hồ nước dường như như vậy nói nó là như cá gập nước cũng không cần giống như ở trên đất bằng thời điểm vô căn cứ sáng tạo thủy bây giờ toàn bộ hồ thủy vì nó sử dụng từ trình độ nào đó mà nói nó ở có nước địa phương chính là như thần tồn tại nhất là đại lượng nước địa phương vâng chỉ thấy vợ rẹn nhìn dạ hai tay dùng sức đẩy một đại cổ hồ nước hóa thành thủy chi bích lũy liền bải sơn hải đảo một dạng hướng mẹ thỏ nghiền ép tới nay đạo cự đại thủy chi bích lũy đã đủ đem mẹ thỏ trôn mắt thấy đen thùi lùi thủy chi bích lũy nghiền ép xuống tới mẹ thỏ vẫn như cũ không hoảng hốt chỉ thấy nó hai tay một chảo tận lực bồi tiếp lần lượt đầy ra trận năng lượng phong thích năng lượng kinh người ở mẹ thỏ hai tay hội tụ vẫn là ô gia đạn bất quá nhìn lấy năng lượng ẩn chứa trong đó càng lớn từng viên một ô gia đạn trực tiếp một mạch đập về phía cự đại thủy chi bích lũy từng m n g năm theo đỉnh th nghiên ép lên tới thủy chỉ bích lũy trực tiếp b ạ o tạc kinh người sóng gió nhất thời tịch q u y ể n bắc phương làm cho cả hồ nước tùy theo chấn động nhưng vẫn chưa xong đúng lúc này m ị h n g lón hồ nước ở gờ rèn nhìn dạ thao t u n g phía dưới hóa thành từng cái bàn tay khổng lồ vỗ về phía mẹ thọ một giây kế tiếp dĩ nhiên trực tiếp vỗ vào mẹ thọ trên người chương hai trăm hai mươi bảy bô kẹ mần làm sao chóc nã phanh mẹ thọ đều bị nện vào dưới mặt hồ nhìn lấy một màn này mọi người kinh hãi con tưởng rằng mẹ thọ cũng bị chấn áp lại nói gờ rèn nhìn dạ cho tới bây giờ biểu hiện cũng là tương đương không tầm thường có thể mặt hồ cũng còn không có ở trong chấn động bình tĩnh trở lại có thể một giây kế tiếp mẹ t h ỏ xông phá mặt hồ xông lên trời ba mẹ t h ỏ mới ra tới không có mấy giây thân ảnh lần nữa biến mất giữa lúc mọi người nghi ngờ thời điểm đám người chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục nguyên lai、like、là mẹ t h ỏ xuất hiện Đi. chỉ thấy mẹ t h ỏ một quyền liền đập về phía gờ rẽn nhìn ra. người sau không cam lòng tỏ ra yếu kém nắm tay chính là một quyền đi lên rầm rầm rầm trong lúc nhất thời hai con cổ kẹ mẩn tốc độ đều nhanh thậm chí còn càng lúc càng nhanh không bao lâu đã biến thành tàn ảnh đáng nhắc tới chính là g ờ rèn mìn dạ trên người đều quân quanh một tầng thủy thế cho nên làm cho g ờ rèn mìn dạ tốc độ nhanh hon lực lượng càng mạnh từng tiếng một hưởng vô luận là g ờ rèn mìn dạ vẫn là mẹ thò tốc độ của bọn họ đều nhanh đến mức cực hạn cũng sắp đến rồi khiến người ta không thấy rõ tàn ảnh tình trạng nhưng nếu như tỉ mỉ người sẽ phát hiện đây là g ờ rèn mìn dạ không ngừng chủ động công kích ngược lại mẹ t h ỏ lại là thành thạo tiến hành phòng ngự hoặc là công kích hầu như tỉnh khiết cách đấu công kích hai người bọn họ lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh mẽ nhưng hiển nhiên mẹ thò càng mạnh người lực lượng không sai mẹ thỏ mở miệng nói chuyện hắn đoạn đường này như trước thành thạo cũng là ở mẹ thỏ nói xong giờ khác này một giây kế tiếp mẹ thỏ nắm tay dùng sức một q u y ề n đập có thể ra đi Phang, Tốc hơn nữa ngươi xem gợ rèn nhìn ra bị thương rồi sao nhưng dường như hai con vô kẹ mẩn đều không có chuyện gì là a ngoại tảo gợ r ẹ n nhìn ra đây là cái gì chiêu thức t khá lắm xoay a gzen nhìn dạ kèm theo nhất chiêu quá xoáy rồi g dù ổ g dù ổ ngư bức mẹ t h ỏ mau ra một cái đại chiêu mới trở về a gzen nhìn dạ bị mẹ t h ỏ một quyền công kích cho đập bay ra ngoài bất quá gzen nhìn dạ vẫn nhanh chóng ổn định chân một cái c h ố n g đỡ liền bắn ra trở về thủy thủ bên trong kiếm đi. gzen nhìn dạ rút ra trên lưng thập tự thủ bên trong kiếm x o á t sù d i k a n tốc độ rất nhanh rất mạnh lực lượng cũng khá cường đại đương nhiên gzen nhìn dạ chiêu thức sử dụng cũng rất mạnh mẹ thọ không chút hoang mang đưa tay hướng về phía phi bắn tới thủy chỉ sù dican phóng thích năng lượng màu xanh làm công kích tinh thần kích phá một chiêu này tuy là nghe tên dường như là thuần túy tinh thần công kích nhưng trên thực tế đây là vật lý công kích vê anh hai cổ lực lượng va chạm gợ rèn n h ì n dạ thủy thủ bên trong kiếm bị trực tiếp không huyền n i ệ m chút nào nát ấy cự đ ạ i lực lượng trùng kích làm cho hầu như toàn bộ hồ nước đều tùy theo chấn động lên hồ nước kịch liệt chấn động khổng lồ lực lượng trùng kích song gió tịch quyển bốn phương tám hướng trang diện trong lúc nhất thời nổ tung không gì sánh được vô số người vì thế mà chấn động dù sao cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến bộ kẹ mần giữa chiến đấu a vẫn chưa xong đi Đang n ở hồ ư ớ dù sao ở mẹ thọ lao xuống thời điểm không khí đều ở đây nó trong hai tay năng lượng cầu áp và mẹo mà mẹ thọ khí thế trên người càng là cường đại đến trình độ đáng sợ thấy lần rất nhiều người cũng là t cả ra đầu có thể nói như vậy mẹ t h ỏ hiện tại từ trên trời gián xuống giống như là một phát h ỏ a tiễn từ ngoài không gian truy lạc mạnh đến mức không còn gì để nói a chờ chút nhưng là phải nổ tung gợ rèn m ì n ra đây chính là ta lực lượng mẹ t h ỏ hô to một tiếng nó công kích liền muốn mệt mỏi tới gợ rèn m ì n ra đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém chỉ thấy trên người nó ở buộc phát ra khí tức cường đại thời điểm nó tay phải trà một cái lực lượng lại giữa hai tay hội tụ rất có sát vách c ả cạ l ộ t tay trà sát cả mệ rổ cổ cái kia vị vô tận thủy chỉ lực lượng bị gợ rèn nhìn ra hội tụ ở trong hai tay cuối cùng hóa thành một cái thủy chỉ năng số lượng cầu ở mẹ thọ đánh tới lúc gờ rèn nhìn dạ cũng không hàm hồ lúc này phong thích đại chiêu hai cổ lực lượng không huyền n i ệ m chút nào va chạm bao m một tiếng vang thật lớn đinh hai nhức ó c toàn bộ hồ nước đều đang kịch liệt lực lượng đánh c h ú n g lần nữa chấn động lên k h ô n g l ô lực lượng trúng kích thậm chí vì vậy tạo thành một cái đường kính hơn trăm m năng lượng thật lớn hình cầu hồ nước đều mắt trần có thể thấy sụp đổ ra một cái bán cầu hình hồ to thậm chí trong lúc nhất thời hồ nước còn không có phát bao trùm đi qua trận trùng kích song g i đánh về phía tư phương hình thành dường như đã đủ san bằng hết thẻ c u n g phong Ba. cùng lúc đó là một đạo thân ảnh màu lam ở nổ kịch liệt chung bay ra ngoài lấy một đường con g hoàn mỹ rơi xuống đồng thời đạo thân ảnh này rơi xuống phương hướng vừa lúc vẫn là tô trần bọn họ bên này tô trần là gzen m ì n z a ngốc mao vương kinh hô thân ảnh kia ngã trên mặt đất dĩ nhiên chính là gzen m ì n z a gzen m ì n z a bị đau chỉ cảm thấy cả người truyền đến từng đọt đau đón kịch liệt dù sao mới vừa rồi mẹ thỏ cường lực công kích phía dưới nói không bị thương là không có khả năng dù cho không có ngoại thương cũng có nội thương dù sao đó là kinh khủng bực nào bạo tạc giữa lúc g ờ rẽ nhìn n dạ muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu thời gian lại thấy được tô trần hướng nó đập tới một viên bộ kỳ bản viên này bộ kỳ bản cũng đúng lúc nện chúng ở trên đầu của nó g ờ rẽ nhìn n dạ sửng sốt một chút cuối cùng hóa thành một đạo quang bị b ô kỳ bản hút vào giải quyết tô trần từ dưới đất cầm lấy chuyên môn chóc nã g ờ rẽ nhìn n dạ b ô kỳ bản phải biết rằng trong nguyên tắc g gờ rẽ nhìn n dạ đều là từ mang b ô kỳ bản lúc này tô trần trong tay b ô kỳ bản chính là g rẽ nhìn dạ kèm theo tô trần hay dùng nó tới chóc nã đã tàn huyết g rẽ nhìn dạ chóc nã thành công đương nhiên có mẹ thỏ trước mặt công lao dù sao dùng không phải m a s t e r bạn trở ra bộ kỳ bản c h ó c nã bộ kẻ m ẩ n cũng không phải là dễ dàng như vậy nếu là ở bộ kẻ m ẩ n suy yếu dưới tình huống c h ó c nã tự nhiên tốt hơn cho dù là cường đại như mẹ t h ỏ ở nó h ư n h ư ợ c thời điểm sử dụng giống nhau bộ kỳ bản bên ngoài c h ó c nã tỷ lệ thành công cũng sẽ đ ề cao tô trần trước hết để cho mẹ t h ỏ tiêu hao một phen g ờ rẹn mìn d a phía sau lại tiến hành c h ó c nã vậy dễ dàng nhiều lúc này nhìn lấy tô trần cầm lấy bộ kỳ bản đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh gợ rẹn mìn dạ tiêu thất chóp nã thành công không hình như là biến thành một vệ ánh sáng bị hút vào rồi hạ không hiểu liên hỏi chóc nã bổ kẹ mẩn chính là muốn dạng này phải không ta cuối cùng kết thúc một cái chóc nã bổ kẹ mẩn trước đây tô thần cũng đã nói chính là hướng về phía bổ kẹ mẩn ném bổ k ỳ bản vừa rồi tô thần cũng là cái tia dạng a nhưng tô thần làm cho mẹ thỏ đánh trước một trận gờ rèn nhìn dạng a cái này vậy là cái gì tình huống ta đoán một cái trước phải tiêu hao một phen bổ kẹ mẩn sao sau đó sẽ chóc nã cái này dạng bắt thì càng thêm dễ dàng sao chóc nã chóc nã nếu là chóc nã thì có chóc nã xuất hoặc là tỷ lệ thành công các loại thuyết phát chứ không dường như chính là cái đạo lý này a nhưng cụ thể còn là muốn nghe tô thần chỉ nói vậy thôi đối với trò các loại tô thần cụ thể nói một chút tô trần gợ gen nhìn ra bắt được bên trong sao ngốc mao vương hơi ngồi sổ người xuống để sát vào xem tô trần trong tay c ổ kỳ bản từ vân tô trần nói đến đã chóc nã thành công nó bây giờ đang ở bên trong cô kỳ bản thật thần kỳ đâu ngốc mao vương nhìn lấy nho nhỏ này một viên cổ kỳ bản phải biết rằng gợ gen nhìn ra tuyệt đối không kém a nhưng bây giờ nó lại bị cất vào một viên nho nhỏ hình cầu bên trong ngốc mao vương đối với lần này tràn đầy hiếu kỳ vạn chương hai trăm hai mươi tám p h ủ cập khoa học chóc nạ bổ k ẹ mần hải đăng vực trung tâm chỉ huy tham mưu tiên sinh tra được mục tiêu vệ tinh động tính mở ra vệ tinh đánh tượng rất nhanh tham mưu liền thấy hai đầu hải vương loại trên biển cả ghé qua đó là đại hình hải vương loại thân giải vượt qua năm trăm m năm trăm m là khái niệm gì ý nghĩa một con thuyền hàng không mẫu hạm đều không có nó đại loại này d á n g hải vương loại ý nghĩa nó chỉ cần nghĩ ngạnh á n hàng không mẫu hạm hàng không mẫu hạm cũng phải bị s ố n nát đi thế giới này làm sao sẽ xuất hiện loại này đại quái vật tham mưu lần nữa bạo nổ thô t ụ trong quá khứ cho dù là điện ảnh cũng chưa chắc biết đánh ra hình thể khổng lồ như vậy sinh vật mà bây giờ trong biển rộng liền có loại này quái vật thậm chí kinh khủng hơn là loại này thân d à i vượt lên trước 5 0 0 m sinh vật biển còn không phải là lo nhất n bởi vì đã bị hải dương học giả phát hiện thân d à i vượt lên trước 1 0 0 0 m hải vương loại mà thân d à i vượt lên trước 1 0 0 0 m hải vương loại cũng bị định nghĩa là khổng lồ hải vương loại ba t m ở trên một m trở xuống là đại hình hải vương loại còn nữa tô trần còn nói qua hải vương loại chung còn có thể dài mấy ngàn thước tham mưu tê dại rồi hắn thấy thế giới này là một ngày so một ngày xa lạ lúc nào tới một cái người nói hắn là thượng đế hoặc là sật cũng không kỳ lạ ai có thể nghĩ tới trong khoảng thời gian này cũng không đi qua bao lâu nhưng thế giới này nhưng ở phát sinh long trời l ở đất biên hóa tham mưu tiên sinh cái này hai đầu hải vương loại đi thông phương hướng dường như chính là đại vân phó tham mưu ở một bên nói ra hơn nữa hơi lớn một chút hải vương loại trên đầu nó đạo nhân ảnh kia chính là đem chúng ta đèn rơi nước quân hạm đông cái tiêu vị vệ tinh ánh tượng biểu hiện bị đông lại đại hải phơi bảy loại hình tròn mà hình tròn bán kính là tam công g i ả m tà hưu cái này nhân loại đại khái tỷ lệ là dị thế giới tới phó tham mưu mang theo kinh h ả i ngữ khí lại bổ sung một câu ta hiểu được tham mưu gật đầu tham mưu tiên sinh cái này nhân loại bây giờ lên đường phương hướng dường như chính là đại vân bên kia phó tham mưu e rằng đại vân bên kia phải nhức đầu không phải phó tham mưu tiên sinh ngươi bỏ quên tô trần sao chỉ cần có quái vật kia ở cái dị thế giới nhân tới đều vô dụng chí ít trước mắt mới chỉ như vậy đi thậm chí những thứ này dị thế giới người tới còn có thể trở thành đại vân một phần tử tham mưu xoa chán một cái hiện tại mặt trên đã một lần nữa kế hoạch hy vọng làm hết sức lung lạc dị thế giới người tới cho dù là giống như phía trước bách thú cái đồ cũng hoặc là là hiện nay cái này thần bí khách đến thăm mặc dù bọn hắn để cho chúng ta hải đang vực bị tổn thất thật lớn cũng muốn lung lạc dùng toàn bộ thủ đoạn cho dù là thỏa mãn bọn họ sở hữu yêu cầu các ngươi biết không b ă n g vào chúng ta trước mắt hiện đại quân sự lực lượng ở cường đại siêu phạm lực lượng trước mặt hầu như không đáng giá nhắc tới tham mưu như đỉnh đóng cột nói ra phải biết rằng đây chính là hàng không mẫu hạm đ ặ t ở trước đây đủ để cho bọn họ hải đăng vực ở trên thế giới tuyệt đại đa số hải vực h à n h hành v ủ a ky cho dù là đại vân bọn họ hải đăng vực cũng dám mở ra hàng không mẫu hạm đi dẫm vào vạch ta chính là không phải bước vào các ngươi hải vực ta liền tại bên ngoài ta chính là muốn tìm hấn các ngươi nhưng các ngươi làm khó dễ được ta hải đăng vực quá kiêu ngạo nhưng bọn hắn quả thật có phách lối tư bản nhưng mà bây giờ thì khác mặc dù là hàng không mẫu hạm đi ra đi cũng không như những thứ kia sở hữu siêu phàm lực lượng quái vật liền nói bây giờ đang hướng đại vân lên đường thần bí khách đến thăm nàng trong khoảnh khắc là có thể đông lại đường tính sáu km hải vực dù cho cái gọi là hàng không mẫu hạo đều bị đóng băng toàn quân bị diệt đây chính là siêu phàm lực lượng thời đại này ai nắm giữ siêu phàm lực lượng người đó chính là thần tô trần gợ rẽ nhìn n ra đã bị chứa ở bên trong rồi sao ngốc mao vương từ tô trần cầm trong tay quá bộ kỳ bản nàng to mò nhìn trong tay bộ kỳ bản h i ệ n nhiên đối với nàng cái này đến từ những thế giới khác nhân mà nói bộ kỳ bản vẫn là một cái thần kỳ tồn tại đương nhiên ngoại trừ tô trần ở những người khác xem ra bộ kỳ bản cũng rất thần kỳ ai có thể nghĩ tới một viên nho nhỏ bổ kỳ b ả n lại có thể đem một c h ỉ bổ kẻ mần bỏ vào gợ rèn nhìn dạ thân cao nhưng là vượt lên trước một e m năm mà mẹ thỏ còn muốn lớn hơn một ít tô trần gợ rèn nhìn dạ đang ở bên trong nếu như muốn đem gợ rèn nhìn dạ phóng x u ấ t chính là đem bổ kỳ b ả n ném ra sao ngốc mao vương hiếu kỳ đối với thần kỳ nha ngốc mao vương cảm khái với lúc tô trần cũng nhìn một chút đám bạn trên mạng thảo luận phát hiện thảo luận còn thật náo nhiệt chú ý tới bọn họ nghi hoặc làm sao chóc nã bổ kẻ mần vì vậy tô trần cũng là đơn giản phổ cập khoa học một cái c h o c ngã bộ kem m n trước tiên phải có bộ kỳ bạn điểm này không có gì để nói a còn như bộ kỳ bạn làm sao đạt được bây giờ thế giới này lên cấp phía sau thu được bộ kỳ bạn cơ hội còn là không ít đương nhiên người nhiều cháo ít là tất nhiên đối với đâu t ỷ như ở đại vân đều mấy tỷ nhân giả như hiện tại xuất hiện ở đại vân bộ kỳ bạn có một trăm cái cái kia sát xuất cũng nhỏ đến đáng sợ a đừng nói một trăm cái coi như một vạn cái bộ kỳ bạn cũng chưa chắc đến phiên ta đây là một cái vận khí đích vấn đề ước ao bạch lộ cùng phú bà tiểu tỷ loại này nịch thiên vận khí người a nói gần nhất có nghe nói có người đạt được bộ kỳ bạn sao không có chứ có à tọa độ ma đô ngày hôm trước liền tại ta sát vách trường học có cái nam sinh từ cây xoài dưới đi qua sau đó bị đập đến rồi cánh tay hơn nữa không phải quả xoài à. là bộ kỳ bản sau đó thành phố một cái siêu cấp nhị đại lên giá một ngàn vạn mua của hắn bộ kỳ bản cái kia lão ca cũng không bán khá lắm thiệt hay giả một ngàn vạn cũng không bán ngoa tạo mạ sợ bạn mạ sợ bạn không phải trăm phần trăm chóc nã tỷ lệ thành công sao đối với chính là mạ sợ bạn phía trước tô thần chuyên môn nói qua mạ sợ bạn loại này bộ kỳ bản nam sinh kia bắt được chính là mạ sợ bạn nói nếu như các ngươi có mạ s ở bạn một ngàn vạn các n g ư ơ i bán hay không nếu như ta một trăm triệu ta đều không bán à, đừng nói mạ s ở bạn dù cho một dạng tổ kỷ bạn ta đều không bán à. hiện tại ngươi nếu như đạt được siêu phàm lực lượng hoặc là siêu phàm vật phẩm phía sau ngươi có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp bắt được tài phú sợ rằng đều là lấy tiểu mục tiêu tính toán không nói cái khác diệp thành nhận thức chứ c ả mẹn gì đờ gat ắ c hắn hiện tại quang bị đánh t h ư ờ n g tiền đều sáu mươi triệu ăn mồi ngoa tạo sáu mươi triệu hiếu kỳ tô thần có bao nhiêu tô thần nhìn tiên tài như cặn bã ha, ha. lúc này tô trần cũng tiếp tục nói đoàn người nhóm kế tiếp chính là bổ kỳ bạn tình huống liên t r ù n g loại bên trên mà nói có cơ sở bổ kỳ bạn gợt bạn ủng tra bạn mã sơ bản hẹn bản n ẹ p bản n ẹ p bản trò các loại hai mươi chín chủng đợi đến thời điểm ta sẽ ra một giáo trình làm cho đại gia nhận thức một cái nghe đến đó đám bạn trên mạng đều hưng phấn dù sao cái này bổ kỳ bạn vân thật là chỉ có tô trần có thể nhận a cuối cùng chính là làm sao chóc nã bổ kẽ mẩn điều này cần c á c h đi ra nói phải biết bổ kẽ mẩn cũng có mạnh yếu giống như phía trước bạch lộ tiểu hòa long cùng tiêu lưu l i bộ lộc hờ hai cái này bổ k ẹ mẩn tuy là đều có thể tiến hóa thành cường đại bổ k ẹ mẩn bất quá ở bọn họ không có tiến hóa trước nếu như ngươi có bổ kỳ bản dù cho chỉ là thông thường bổ kỳ bản ném tới trên người bọn họ có thể bắt đối với chóc nã bổ k ẹ mẩn chính là đem bổ kỳ bản ném trên người bọn họ có thể chóc n ã thành công bổ kỳ bản sẽ đem bọn họ hút vào chú ý một viên bổ kỳ bản chỉ có thể thả một chỉ bổ kẻ mẩn t ô trần dừng một chút lại tiếp tục nói lấy đã nói là tương đối kém bổ kẻ mẩn nếu như là cường đại bổ kẻ mẩn muốn chóc na thành công khả năng liền muốn đánh trước một trận thì như g ờ rèn mìn dạ cùng mẹ t h ỏ đánh tàn huyết dễ dàng c h ó c nã chương hai trăm hai mươi chín m ặ t kinh g ờ r ạ n d địa chi ma đạo vương tô trần nói đến đây mẹ t h ỏ không khỏi ngạo k i ề u lạnh dê một tiếng nó là gương mặt k h ô n g phục nhưng không có biện pháp nó chính là bị đánh cho một trận hơn nữa bây giờ còn phải giúp tô trần đánh khác bộ k ẹ mẩn một trận mặt khác chính là nếu có h i hữu mạ sợ bạn cũng có thể c h ó c nã tương đối cường đại bộ k ẹ mẩn mới nhìn thấy các ngươi nói có người chiếm được mạ sợ bạn mạ sợ bạn là tương hữu tổ kỳ bạn chóp nã bộ kệ mẩn tỷ lệ thành công là trăm phần nếu như bán ngươi khả năng cả đời cũng sẽ không gặp lại đi sở dĩ đạt được mạ sờ bạn tiểu đồng bọn phải chú ý lấy hay bỏ a ngược lại nếu như ta là tuyệt đối sẽ không bán nói mới vừa nói siêu cấp nhị đại một ngàn vạn đã nghĩ cầm xuống mạ sờ bạn sợ không phải si tâm v ọ n g tưởng dù sao phú ca đều là tính toán tỉ mỉ a đầu chó Nghệ, chớ bán là được rồi siêu phàm vật phẩm đồ chơi này khả năng ngươi bán liền cả đời đều không gặp được hiện ở cái thế giới này từng bước tiến nhập siêu phàm thời đại e rằng ngươi chính là cái kia chịu đến trời cao chăm sóc nhân mà bây giờ ngươi đem phân thượng này tiền quan tâm không cần rồi tấm tắc phía trước không phải đồn đái thông ca muốn hoa ba cái ước mua nhật ba ác ma trái cây sao đúng vậy ba cái ước đại vật tiền lúc đó ta liền suy nghĩ làm sao nhật ba liền ba cái ước cũng không muốn à phía sau hh ắ c ắ c nếu như ta một tỷ ta cũng không bán a ba cái ước nhìn lấy rất nhiều nhưng siêu phạm là vô giá lúc này một cái kim s ắ c đạn mạc xuất hiện chính là vương thông vương thông con mẹ nó lúc đó ba cái ước mua không được nhật ba ác ma trái cây phía sau năm cái ước bán đấu giá không đến ác ma trái cây bất quá còn tốt vận khí ta tốt nhà mình đĩa trái cây giải ra ác ma trái cây như vậy vẫn để tới sẽ không thật sự có ngốc tử sẽ vì tiền đem mình bước vào siêu phàm lĩnh vực cơ hội chắp tay nhường cho người chứ không thể nào không thể nào thông ca còn phải là ngươi địa trái cây dài ra tự nhiên hệ a xác thực hiện tại đem mình siêu phàm cơ hội bán đi người chính là người ngu nói sự tình hiện tại dường như chỉ có chúng ta đại vân có năng lực đủ để cho mọi người thu được siêu phàm lực lượng bảo vật xuất hiện hình như là chuyện này không hiểu có phải hay không ngoại quốc không có phát hiện d u y ê n có nói chung siêu phàm bảo vật quá r i ê n có chớ bán là được rồi không phải vậy ta nguyện xưng ngây là mặt đất tối cường tiểu khả ái cùng lúc đó mado nào đó dân làm hai bản việt giáo một cái tên là cam hạo nam sinh nắm thật chặt trong túi mạ sờ b ả n cái này mạ sờ b ả n bà bồi lắm l i ê n ngày hôm qua hắn thiếu chút nữa g i a o động cái kêu phú nhị đại nói ra một ngàn vạn mua của hắn mạ sờ b ả n ngay từ đầu hắn không đồng ý phía sau phú nhị đại nói có thể thêm đến năm mươi triệu năm mươi triệu a cam hạo cảm thấy mình đời này có thể nhìn thấy loại này con số đại khái tỷ lệ chỉ có thể ở hàng năm thanh minh tiết nhưng mà một viên mạ sờ b ả n đối phương có thể xuất ra năm mươi triệu đồng thời không phải hại tiền mà là thứ thiệt đại v ấ tiền cái này còn không là đột nhiên nhất phía sau cái kia phú nhị đại còn chuyên môn khiến người ta trước t r ở một ngàn vạn tiền mặt qua đây một ngàn vạn tiền mặt bảy ở trước mặt ngươi là khái niệm gì nói như vậy một trăm khối tạo thành một ngàn vạn tiền mặt nặng một trăm mười lăm kg ngươi hai cái tay đều không nhấp nổi nói chung c a m hạo khi đó trực tiếp người tê dại rồi đi hắn đang suy nghĩ nếu như là năm mươi triệu tiền mặt bảy ở một chỗ lại là cảnh tượng như thế nào hắn dao động bất quá còn tốt hắn lấy ra tô trần đánh đủ chi ha mã đạ dạ m video、F、một chút lúc này mới dừng cương trước bờ vực bây giờ được nghe lại tô trần nói hắn mới ý thức tới chính mình may mắn dường nào c ò n tốt không có bán a mẹ thọ đuổi k ì p a tô trần có ở đây không xa xa đối với vẫn huyền phủ ở trên mặt hồ mẹ thọ phất phất tay ta có thể không muốn tiếp tục đứng ở bổ kỳ bản bên trong mẹ thọ khoanh tay t h a n h k i ự u tổ kẹm m n t trung hầu như gần với thần thú tồn tại nó kêu căng khó thuần cao ngạo cũng không nguyện ý khuất phục làm sao ngươi còn muốn đi vào tô trần cười nói đi hai anh mẹ thọ l ệ n h rên một tiếng bay về phía tô trần bên này tô trần ý tứ đã rất rõ ràng nó không cần tiếp tục đứng ở bổ kỳ bản bên trong ngươi về sau có thể ở cái thế giới này tự do hoạt động bất quá điều kiện chỉ có một cái không muốn ở đại vân sầm bậy tô trần đem phía trước thả mẹ thọ cổ kỳ bạn ném vào không gian giới chỉ mẹ thọ không nói gì cũng là thầm chấp nhận cùng lúc đó tô trần ngốc ma vương cùng với một bên phi hành đi theo mẹ thọ tiếp tục hướng đảo nhỏ ở chỗ sâu trong thâm nhập tô trần tâm bảo ra đa bán kính đều là một nghìn m đường kính hai cây số đầy đủ q u é t h ì n h rất lớn một khu vực khoảng t r ư ờ n g qua sáu phút tô trần nhận được gợi ý hướng ba giờ khoảng cách n g ư ơ m c t chỗ phát hiện chư thiên bảo vật hướng ba giờ khoảng cách ngơi c h í t m b ả c h ỗ phát hiện t r ư thiên bảo vật hướng b a giờ khoảng cách ngơi chín t t chỗ phát hiện t r ư thiên bảo vật tương đạo gợi ý xuất hiện bất quá cũng không phải là có rất nhiều cái t r ư thiên bảo vật xuất hiện mà là nói bảo vật này sẽ động dù sao tô trần hiện tại đều dừng lại nhưng cái này t r ư thiên bảo vật vị trí cũng đang không ngừng di động sẽ động sống không đúng là t r ư thiên bảo vật không phải t r ư thiên sinh linh chẳng lẽ là cái này t r ư thiên bảo vật bị cái gì cầm khi đầu chó cầm sao tô trần vô cùng kinh ngạc t r ậ t phong thích kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ba ba phủ đi qua quả nhiên chính là một chỉ khỉ đầu chó phải biết rằng tòa hòn đảo này bên trên chính là không bao giờ thiếu khỉ đầu chó ở tô trần kẽ bùn sổ cụ trong cảm giác có thể phát hiện cái này chỉ khỉ đầu chó đang ở trong rừng cây đung đưa tới lui h i ệ n nhiên chư thiên bảo vật ở nơi này chỉ khỉ đầu chó trên người mẹ thọ có việc tô trần quay đầu nhìn về phía mẹ thọ mẹ thọ ánh mắt cũng rơi vào tô trần trên người tiếp l â y tô trần liền chỉ chỉ con kia khi đầu chó vị trí phía trước có chỉ ở trong rừng cây đung đưa tới lui khi đầu chó ngươi có thể cảm giác được chứ mẹ t h ỏ khẽ gật đầu nó tự nhiên là cảm giác được tô trần cười nói trước tiên đem nó để lại đương nhiên chúng ta là hữu hảo để lại là được người còn hữu hảo mẹ t h ỏ đều chẳng muốn nổ nước bọc hắn bất quá cái này công cụ người bổ kẹ m ẩ n cũng là phải làm vây anh một giây kế tiếp mẹ t h ỏ liền bay ra ngoài trong nháy mắt sẽ không có thân ảnh phát sóng trực tiếp gian nhất thời lại náo nhiệt h i ệ n nhiên tô trần đây là lại phát hiện tình huống mới a có mẹ t h ỏ xuất thủ không bao lâu đang ở trong rừng cây khoái trá đung đưa tới lui khỉ đầu chó đã bị đẻ xuống nó vốn là nghĩ sử dụng sổ dội nhị đao lưu tiến hành phản kháng bất quá mẹ t h ỏ chỉ là lòng bàn tay hướng về phía nó dĩ nhiên cũng làm khiến nó không cách nào nhúc đ í c h đ ạ p đạp rất nhanh tô trần cùng ngốc mao vương tới theo khoảng cách gần hơn một cái bảng tùy theo xuất hiện tên gọi quang năng thương khởi nguồn mặt k i m h gờ răng dựng thế giới công dụng nói rõ có thể dùng ở triệu hoán ngang hàng ngự địa chi ma đậu vương trở thành địa chi ma di c h u y ể n chiến sĩ sử dụng nói rõ phóng g a quang năng thương cũng hô lên quang năng thương phóng g a liền có thể dùng với triệu hoán ngang hàng ngự địa chi ma đậu vương tớ é tiểu tác giả nhìn a nhìn thiếu chơi trò chơi cũng ít phía trước hồ cạ hải tặc là thêm chút đại gia đề cử một ít nhìn ta tham khảo một chút mặt kinh gờ rằng dịp ta lúc còn rất nhỏ xem qua phía trước có độc giả nói lúc này mới nhớ tới bất quá khi đó trung văn bản dường như không cứ gọi tên này chương hai trăm ba mươi kinh người phân ty phúc lợi mặt kinh gờ rằng dịp, tôi trần nhớ kỹ cái này ạ nỉm là hắn lúc còn rất nhỏ nhìn sau đó khi đó còn có một cái gì n ì n mà ngây ngốc không p h â n rõ lại sau đó mới phát hiện hai cái tác phẩm đều là cùng là một công ty tốt lắm mặt kinh gờ rằng dịp vậy là cái gì chính là một cái khổng lồ người máy cùng loại cao tới tồn tại sở hữu cường đại lực lượng người máy đương nhiên cái này địa chi ma động vương là cần người vì thao túng trước tiên ngươi được tìm một tương đối rộng đất bằng thẳng tiếp lấy dùng quan g có thể thương hoặc có lẽ là ma động thương bắn ra quan g c h i huy chương ở trên đất bằng vẽ triệu hoán địa chi ma động vương ma phát trận lại sau đó chính là bước thứ ba triệu hoán giả cần ở năm giây t r u n g bên trong chạy một trăm l i n m ớ i có thể khống chế cưới địa chi ma động vương năm giây bên trong một trăm l i n đi người bình thường tự nhiên không cách nào đạt được sở dĩ trong nguyên tắc nhân vật chính đều là sử dụng vắn trượt ngoài ra c vù vù. lúc này tôi trần chú ý tới cắm ở khi đầu chó trên hai lưng quang nam thương cái này quang năng thương thật đúng là tiểu hài từ món đồ chơi một giạt rồi đừng hoa hốt kỳ thực chúng ta cũng không phải là cái gì ác ma tôi trần cười từ đối phương phải dẫn theo cầm xuống quang nam thương cái này quang năng thương đối với khi đầu chó mà nói chính là đơn giản món đồ chơi dù sao từ địa chỉ ma động vương triệu hoán cùng k h ô n g chế điều kiện mà nói vẫn thật là ngoại trừ tô trần người khác không biết ta càng chưa nói khi đầu chó làm không cẩn thận không quá một hai ngày cái trôi này quang năng thương sẽ bị khỉ đầu chó cho chơi hỏng tốt lắm mẹ thọ giải trừ đối với khỉ đầu chó hạn chế a tô trần nhìn một chút công cụ người mẹ thọ mẹ thọ không nói gì mà khỉ đầu chó một giây kế tiếp cũng cảm giác được trên người mình áp chế tiêu tan thành mấy khói sợ hãi cực kỳ n ó nhìn về phía tô trần t ô trần phất phất tay ý bảo đối phương có thể chạy trốn rồi khi đầu chó lúc này mới v ù vụ vọt vào trong rừng tây không có hai giây liền cái bóng cũng bị mất nó đây là cực sợ cũng không biết tô trần hoặc là mẹ thỏ có phải hay không thành nó bóng mở hạ chạy cũng quá nhanh đi đổi cho ngươi ngươi nhanh không nhanh ha ha tô thần dù sao chúng ta cũng không phải là cái gì ác ma a khi đầu chó hai mươi bảy ngươi nói các ngươi không phải ác ma các ngươi là cường đạo lao tử súng đồ chơi nói cái này súng đồ chơi là cái gì món đồ chơi ngươi sợ không phải đã quên tô trần phát hiện c ả mẹn g ì đ ỡ khu đ ộ n g khí biến thân khí có mấy cái không phải từ trong món đồ chơi mặt nhảy ra tới sở dĩ tô thần hiện tại bắt được súng đồ chơi cũng là c ả mẹn g ì đ ỡ sao đ d không nhất định a cũng có thể là những thứ khác bất quá c ả mẹn g ì đ ỡ cũng có khả năng còn phải là tô thần ngữ bức l i ề n tại khi đầu chó trên người bảo vật đều có thể phát hiện a nói tô thần có thể cảm giác được gì thế giới bảo vật sao hắn là a bất quá ta hiện tại tò mò là tô thần hiện ở trong tay súng đồ chơi rốt cuộc là gì đồng hào kỳ ngoài ra ta cho rằng là ca mẹn dì đờ phát sóng trực tiếp gian phi thường náo nhiệt lúc này ngốc mao vương cũng t ỏ mò nói tô thần đây là cái gì đối với ngốc mao vương vị này vừa mới đến cái thế giới này phẹn thổ dân mà nói đừng nói quang năng thương tên gọi là gì nàng l à liền món đồ chơi hai chữ này khả năng đều không có gì khái niệm cái này gọi là quang năng thương hoặc là cũng gọi là ma động thương đ ế từ một cái tên là mạt kim gờ rằng rừng thế giới tô trần dừng một chút chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian mặt có rất nhiều người nói đây là cả mẹn gì đờ cái này cũng không phải cái gì cả mẹn gì đờ biến thân khí đương nhiên nó xác thực cũng là dùng để biến thân nào đó môi giới đi bất quá ca mẹn gì đờ khu động khí biến thân chính là người bình thường hình thể lớn nhỏ ca mẹn gì đờ quét sạch có thể thương biến thân cũng là thân cao hơn mười thước cự đại người máy còn như trong tay ta cái c h ô i này quang năng thương biến thân cự đại người máy liền thì tên là địa chi ma động vương nó nguyên lý là sử dụng quang năng thương ở một vùng bình địa bên trên váy ma phát trận triệu hoán địa chi ma động vương sau đó lại để cho triệu hoán giả khống chế địa chi ma động vương tiến hành chiến đấu chú ý cao mấy chục mét người máy bất quá tuy là địa chi ma đ ộ n vương là người máy nhưng trên thực tế nó cũng không phải thuần túy khoa học kỹ thuật nghiêm chỉnh mà nói là một loại ma pháp khoa học kỹ thuật địa chỉ ma động vương nắm giữ h ỏ a diễm cùng địa chỉ lực hai người đều là siêu phàm lực lượng lại tăng thêm nó hình thể to lớn sở dĩ đơn thuần liền lực phá hoại mà nói cũng tương đương không tầm thường địa chỉ ma động vương tự nhiên rất cường đại đương nhiên so với tô trần mà nói địa chỉ ma động vương lực lượng tự nhiên không coi là cái gì bất quá đối với cái này siêu phàm từng bước đến thế giới địa chỉ ma đ ộ n vương lực lượng vẫn là tương đối cường đại mà lúc này tô trần vừa nói sau mọi người đều không bình tĩnh cự lại người máy đại cao mấy chục mét ngoa thần, nghiêm tạo. Tô t đây là ú cao s Triệu hoán cao mấy chục mét cự đại người máy s a u đoàn ó làm c h triệu tiến giả hoán không chế, h h h c i ế người đấu. Cao mấy Cao chục mét n máy A, đ o à nhóm người n ngấm lại cái này cỡ nào lón a ta coi như n g ư ờ i cao bốn mươi m vậy ít nhất cũng có một ư ơ i tầng lầu a một ư ơ i tầng lầu a mọi người trong nhà mụ ư cái này hình thể phạm quy đi cao mấy chục mét ta coi như n g ư ờ i ba mươi m cũng là quái vật lớn a đứng ở nơi đó sợ rằng đều nhường người hít thở không thông a nếu có thể không chế loại này cự đại người máy có hay không có thể chạy đi đối kháng hải vân loại ta cảm giác hẳn không có vấn đề chứ tô thần còn nói địa chi ma động vương nắm giữ hỏa diễm cùng địa chi lực mặc dù không minh bạch cái gì là địa chi lực nhưng hỏa diễm loại này siêu phạm lực lượng đều ở đây hẳn rất không tầm thường à. nếu hình thể to lớn lại hợp với siêu năng lực đừng nói đối kháng ta cảm giác chấn áp hải vương loại đều có thể à, đương nhiên ngoại trừ rất rất lớn hải vương loại ta cảm giác loại này hình thể một c ư ớ c là có thể nát bấy một ngôi nhà à. tô thần có thể đem cái này địa chi ma động vương thả ra xem một chút sao muốn nhìn đối với muốn nhìn may lớn người đám người đã thấy tô chân lắc đầu chờ các loại một cái người hưu duyên a loại này dị thế giới tới bảo vật không ít đều là để một cái người sử dụng sử dụng sau đó liền tự động nhật chủ sở dĩ chờ chút muốn dưới truyền bá lúc địa chi ma động vương dùng để rút thưởng địa chi ma động vương tô trần là không dùng được sở dĩ thẳng thắn lấy ra làm p h ấ n ti quyền lợi còn nữa tô trần mục tiêu một trong chính là phổ cập siêu năng lực lúc này tô trần vừa r ú t lời phát sóng trực tiếp gian nhất thời sôi trào nam nam loa tảo tô thần cái này cự đại người máy cũng rút thường sao a a lại là vui thay vui mắt rút thường tô thần hôm nay phấn tỷ phúc lợi như thế nổ tung sao khóc ta có thể rút chúng sao làm cho k h ô n g chế cự đại người máy a yếu ớt hỏi một câu địa chỉ ma đạo vương đẹp trai không khóc sao khá lắm có còn hay không hỏi loại vấn đề này cho ta một cái siêu năng lực so với kim giáp chiến sĩ xấu ta cũng muốn a đại tư mã ta kim giáp chiến sĩ rất xấu cười chết kim giáp chiến sĩ hắn thực sự để cho ta cũng sở hữu siêu năng lực a khóc dịu rít dị. tô thần yếu ớt hỏi một câu ngày hôm nay ngoại trừ địa chỉ ma đạo vương còn có cái gì phấn tở phúc lợi sao hào tiểu tử bản tính này đành có thể a bất quá ta cũng có thể yếu hót hỏi một câu sao có ngược lại là có hiện nay ngoại trừ quan g năng thương còn có mặt khác hai cái phân tỷ phúc lợi đương nhiên hai cái này năng lực cũng tuyệt đối không kém một cái hải tặc thế giới vins một ý c h ỉ d ị biến thân bao con động kèm theo huyết thống ước số cải tạo thân thể khác một cái lại là hổ cả thế giới tiểu nam cô nản gấp giấy thuật tiểu nam cô nản đột nhiên nhất đại chiêu sáu ngàn nước trương khởi bạo phủ nói thật ra cho dù là bánh pháo đến cái sáu ngàn nước phát đều có thể làm ra một cái vụ nổ hạt nhân hiệu quả càng chưa nói tiểu nam cô nản con bài độc nhất khởi bạo phù uy lực còn không nhỏ đương nhiên mới bắt được năng lực người tự nhiên không phải trực tiếp kế thừa tiểu nam cổ nạn lực lượng còn phải khai phát đâu có như phía sau có thể đến trình độ gì liền không nói được rồi ngụ ư thật là có a khóc ngày hôm nay lại là ba cái phấn tì phúc lợi sao phù hộ ta giúp chúng a xem tô thần nói tuyệt đối không kém đó chính là nguy a chờ mong chờ mong tốt lắm đến lúc đó rồi hay nói chương hai trăm ba mươi mốt lâu đ à i phát hiện năm cái chư thiên bảo vật tàn mát dứt lời tô trần đem quang năng thương bỏ vào bên trong không gian giới trị Còn như quang năng thương nhu yếu p h ẩ m q ra n g chư i huy t r ờ n này liền g không lúc không thiên u bảo vật tản mát cũng không phải cố định thì như tòa hòn đảo này là hải tặc thế giới đảo nhỏ nhưng trên đảo cũng không phải chỉ có hải tặc thế giới vật phẩm tiếp lấy dọc theo đường đi tô trần ngược lại là không có thu được tầm bảo gia đa gợi ý bất quá tô trần minh bạch hôm nay là hắn sở đi con đường này không có chư thiên bảo vật tàn m á t có lẽ những phương hướng khác đi cũng có nói đi theo thời gian trôi qua tô trần bọn họ cũng từng bước tiếp cận tòa thành kia lâu đài này chính là mắt ứng lâu đài bất quá tô trần đã dùng kẻ bùn sổ c ú hạ kỳ dọ thám biết qua một lần h i ệ n nhiên nơi đây cũng không có người loại khí tức sở dĩ toa hòn đảo này cũng không có tô trần ngay từ đầu nghĩ như vậy có mắt ứng sổ rộ hoặc là tợ dân lạ tồn tại theo lâu đài tiến nhập tô trần tầm bảo ra đa dọ thám biết phạm vi thời điểm rốt cuộc lâu đài quả nhiên không có làm cho tô trần thất vọng nhưng mà làm cho tô trần kinh ngạc chính là đây là một lần xuất hiện năm cái gợi ý điểm tòa pháo đài này có nhiều như vậy chư thiên vật phẩm tản mát tô trần kinh ngạc dù sao một tòa lâu đài năm cái gọi ý điểm nói bên trên rất kinh người cũng không biết bọn họ biết lấy như thế nào môi giới xuất hiện tô trần ngươi phát hiện cái gì đó dường như nhận thấy được tô trần kinh ngạc n g ọ c mao vương tò mò hỏi một câu trong pháo đài có những thế giới khác tán lạc vật phẩm a rốt cuộc có phát hiện mới ngốc m a vương hưng phấn nàng đối với tầm bảo loại chuyện như vậy là càng ngày càng năm chung nàng không phải thèm bảo vật gì nhưng đối với xuất hiện dị thế giới vật phẩm tràn ngập tò mò t ô trần lần này vậy là cái gì nhỉ còn con là thế giới nào ngốc mao vương không khỏi hỏi t ô trần phải đi nhìn mới biết được bất quá lâu đài bên kia có năm cái dị thế giới tán lạc vật phẩm ngốc mao vương kinh hô chỉ cảm thấy giật mình khá lắm năm cái tận m ờ giờ nhiều như vậy sao nga minh ước ao tê dại rồi lâu đài này cũng quá ngưu bức a đi ta còn tưởng rằng là nhất kiện đâu kết quả một lần năm cái a cái này cũng quá kinh khủng đi một tòa lâu đài thì có năm cái dị thế giới siêu phàm vật phẩm sao trần kiến quốc cũng không bình tĩnh cái này dị thế giới tới đảo nhỏ a thật ngoài người dự liệu a nếu như hải đăng vực trước đây trực tiếp cầm xuống tòa hòn đảo này chẳng phải là nói những thứ này siêu p h à m vật phẩm đều là bọn họ hải đăng vực bên kia hải đăng vực lúc này cũng là t ê cả ra đầu nhưng không có biện pháp theo dự đoán tòa hòn đảo này cũng không có để cho bọn họ thành công cầm xuống hơn nữa lần đầu tiên xuất động tổn thất ba chiếc quân hạng lần thứ hai xuất động tổn thất một chỉ hàng không mẫu hạng trên đầu quần dùng đại vân ngạn ngữ mà nói gọi chưa xuất sư đã chết rất nhanh tô trần bọn họ sẽ đến tòa pháo đài này trước mắt ứng lâu đài không nhỏ đi cảnh vật tinh mịch hoàn cảnh hợp lòng người nói chung rất thích hợp mắt t ư ơ n g cái loại này độc lai độc vắng người không ít khỉ đầu chó ở nơi này vùng bất quá trở các loại tô trần bọn họ xuất hiện khỉ đầu c h ó nhóm cũng là lui lui ra một khoảng cách nhưng lại không dám rời đi quá xa dù sao bọn họ là phụ trách thủ nhà đương nhiên bọn họ cũng không biết nơi đây đã không phải là hải tặc thế giới mà là một cái thế giới hoàn toàn mới m 1 giờ phương hướng khoảng cách n g ư ơ i 29 mét chỗ phát hiện trừ thiên bảo vật đây là gần nhất một cái gợi ý điểm tô trần không suy nghĩ nhiều liền đi tới tiếp đây tô trần liền thấy một bà bổ vào một khối cọc gỗ lón bên trên đặc thù b đ a rượu cọc gỗ bên cạnh là tán loạn trên mặt đất đầu gỗ tô trần phóng trừng bình thường mắt ứng không ít tới nơi này trẻ tuổi khoan hay nói đừng tưởng rằng mắt ứng sẽ không trẻ tuổi hắn thậm chí còn có thể thiết thái làm con đồng thời tài nấu ăn còn không sai thỏa thỏa ở nhà nam nhân tốt cái này s a i chính là mắt ứng phách tốt lắm còn chưa kịp thu a c ò n như thanh kia đ a rượu dựa theo chư thiên vật phẩm tản mát quy tắc bọn họ có đôi khi là trực tiếp xuất hiện mà có đôi khi lại là lấy nào đó môi giới xuất hiện chỉ là tô trần nằm t r o n vẹn vẹn nhìn thoáng qua ánh mắt liền quỷ dị lưỡi búa này chỉ có thể nói có điểm giống búa dịu nhưng mà nó phơi bày màu lửa đỏ hơn nữa hình thể to l ó n ngoại hình thì cùng thường gặp búa dịu sai nhiều lắm nếu không phải là nó liền phách ở trên cột gỗ đồng thời bên cạnh còn tản mát một đống xài tô trần cũng không cho rằng nó là búa dịu ngược lại là nói là một bà binh khí còn tạm được hơn nữa so với bình thường búa dịu giống như bây giờ cái c h ô i này búa dịu như vậy ngoại hình dễ dàng hơn bị người cho rằng là dị thế giới bảo vật dù sao một thanh khổ màu lửa đỏ búa dịu liếc mắt liền cho người ta một loại không đơn giản cảm giác a đoàn ngươi nhóm lưỡi bố này nhìn lấy không đơn giản a nương cái này còn cần ngươi nói bất quá nhìn lấy xác thực cương đại rất là không tầm thường a lưỡi bố này cảm giác so với con người của ta còn lớn hơn đâu cái k i a bố người sử dụng thân cao nhiều lắm cao nhiều lắm manh nam tài năng mới có thể khống chế loại này đại hình vũ khí ta cảm giác sử dụng cái chuôi này vũ khí người thân cao ít nhất hai ba mét ta có phát hiện hay không cái chuôi này lưỡi bố lớn rất tuân tụ a xác thực soái nhưng vấn đề là loại này dị thế giới bảo vật nhìn không phải có đẹp trai hay không vấn đề a còn như tô trần bên này ánh mắt của nàng cũng là có chút kỳ quái d ậ y rồi đúng rồi tại sao ta cảm giác lơi b a này ở nơi nào xem qua màu l ử a đỏ lơi b a lớn tô trần cũng trong lúc nhất thời không nhớ ra được thằng đến hắn tới gần hiện trường một cái bảng tùy theo xuất hiện đ a t a lai i s u ca cổ tỏ di b a dịu thằng đến bảng xuất hiện một khắc kia tô trần lúc này mới kinh ngạc phát hiện n à y hỏa hồng s ắ c b a dịu phát có lai lịch lón a i s u ca cổ tỏ di thành cựu ước chiến trên thế giới viêm chỉ tình linh bên ngoài hỏa diễm năng lực quản lý cũng không phải bình thường cương đại nhất là vũ khí của nàng tô trần n h ớ kỹ vũ khí của nàng còn sở hữu lưỡng chủng hình thái chứ nhất là loại thứ hai hình thái tên gọi các m ạ n n khởi nguồn ước chiến thế giới năng lực nói rõ sở hữu chiến phủ hình thái cùng pháo hình thái chiến phủ hình thái dưới có thể phóng thích h ỏ a diễm uy lực tương đương cự đại pháo hình thái dưới sở hữu siêu cường lực phá hoại cùng sỏ xuyên qua lực công dụng nói rõ từ cái cọc gô rút ra các m ạ n cùng sử dụng lực vung ra một búa liền có thể làm cho nên vũ khí nhận chủ đơn giản như vậy sao tô trần còn tưởng rằng sử dụng cái trôi này chiến phủ còn cần thêm điểm cái gì hay hoặc là nói muốn hô ra một ít tương đối chủ ù nhi bi u lời nói nhưng mà cũng không có tô trần lưỡi bố này nó có lai lịch gì sao ngốc mao vương tràn đầy tò mò nhìn cái trôi này c h i ế n phủ mẹ thọ huyền phụ tại không trung đồng thời ánh mắt của nó vẫn là rơi vào thành kia trên c h i ế n phủ c h i ế n phủ này là lai lịch gì ngược lại là mẹ thọ có thể từ chiến phủ chung cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng này cổ lực lượng tính d ễ nổ tương đối c u ầ n bạo lực lượng ba có thể mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm tô trần bỗng nhiên từ cái cọc gỗ rút ra cái trôi này c h í n phủ tiếp lấy tay hắn cầm c h i ế n phủ hướng về phía không t r u n g mánh địa vung lên ngọn lửa c n g bạo tựa như cùng là cắt rời bầu trời một dạng thớ ép vốn là muốn viết mạ véo bao t ắ p c h i ế n phủ nhưng lâm thời t r a xét một cái cái chuôi này b ú a dịu có phải hay không quá mạnh mẽ một ít tạm thời không dám đ ụ n g vào Trưng 232, cả ẻn khủng bố như vậy. theo r ư mạ ủ n như g bố h vậy. t t ô trần vung ra cái này một b ú a một đạo trạm kích tựa như hỏa diễm liền ở trên chiến phủ phong thích vây một tiếng hỏa diễm liền tràn ngập mảng lớn hư không nhìn qua toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị che kín ngọn lửa này là một loại bạo viêm so với bình thường hỏa diễm quần bạo hơn nhiều chỉ ít thiêu tiêu h quả thực hỏa diễm so ra kém ngọn lửa này dù sao thiêu tiêu h quả thực liền giống với một người bình thường mà các m ạ n hỏa diễm càng giống như là một cái liều mạng người điên đương nhiên các m ạ n hỏa diễm không sánh bằng d i ầ u dìn giặc cả h ỏ a diễm đây chính là s ỉ cải nhiệt độ có thể so với thái dương mặt ngoài bằng cải nhiệt độ đối tiêu thái dương hoạch tâm a các m ạ n cầm đầu đi so với bất quá xen vào thiêu tiêu h quả thực cùng d i ầ u dìn g i ặ t cả giữa h ỏ a diễm h i ệ n nhiên là không lầm còn nữa các m ạ n cũng không phải đơn thuần đùa lửa a đi c h í n phủ hình thái phía dưới là đùa lửa hòa diễm quấn quanh c h í n phủ Huy động anh, chỉ i ế thấy tô trần tay cầm cái trôi này cựu đại chiến phủ cũng chính là cả mạng ngọn lửa cùng bạo ở trên chiến phủ phóng thích giống như từng đoạn kinh đào hãi lãng nay c ủ hỏa diễm quá mạnh mẽ cũng vô cùng táo bạo tận mơ giờ đây cũng quá mạnh a ngoa tạo ta còn tưởng rằng chỉ là một thanh binh khí a nào biết còn có thể phóng thích mạnh như vậy hỏa diễm chiến phủ này thêm lên hỏa diễm cũng quá đẹp trai ha i ế u kỳ nặng b o n ha i ê u t có cầm thể l ê người sau. Haha, n hỏi điểm tử thượng c h í n phủ này coi như là tờ latin nhưng lớn như vậy huy động cũng không dễ dàng a nhưng nó không thể nào là platica còn có thể phách ở trên cọc gỗ mặt thỏa thỏa kim loại a cái này cỡ nào nặng a hại đổi thành ta đây chẳng phải là gánh đều không kiếm nổi nói ngọn lửa này có thể hay không thoáng cái liền một mảnh rừng rậm cho bốc hơi không đến mức a bất quá ngọn lửa này nhìn lấy xác thực rất khủng bố còn có cái trôi này c h í n phủ tên gọi là gì năng lực gì còn có thế giới nào đồng hào kỳ không chỉ có đám bạn trên mạng hiếu kỳ nước mao vương cũng đồng dạng hiếu kỳ tô trần trong tay cái trôi này chiến phủ từ hỏa diễm bạo phát một khắc kia nước mao vương cũng cảm giác được gần chứa ở chiến phủ bên trong cuồng bạo lực lượng loại này lực lượng q u á cuồng bạo người bình thường khả năng còn không đè ép được cái chủng loại kia tô trần cái này vậy là cái gì vũ khí nước mao vương hiếu kỳ nói k h á i khái tô trần ho khan hai tiếng cái này gọi là ca mạ ẻn được rồi tên có điểm khó đọc bất quá vấn đề không lớn chỉ cần biết nó là một bà chiến phủ là được nó đến từ một cái tên là đạt ta lai thế giới l à thế giới này một cái tinh linh vũ khí đi năng lực là phóng thích h ỏ a diễm bao quát chiến phủ hình thái phóng thích h ỏ a diễm cùng với đại bác hình thái phóng thích h ỏ a diễm kia laser dứt lời tô trần trực tiếp vung ra một bữa c ả mạ hẹn thể tích q u á l ó n tô trần thân cao hơn một m tám nhưng cái trôi này trên phủ vẫn là hiện ra rất lớn theo tô trần cái này một bữa vung ra nhất thời lại là một cỗ h ỏ a diễm phóng thích sẽ rách hư không trận, trận sóng nhiệt càng là bài sơn hải đạo giống nhau đánh về phía bốn phương tám hướng nói chung rất mạnh nhưng cái này còn không là mạnh nhất dù sao tô trần chỉ là tùy tiện vung ra một b ữ a mà thôi còn có thể c à n g mạnh tô trần những thế giới khác cũng có t i n h linh sao ngốc mao vương đối với tinh linh nhận thức chính là bộ kẹ mần đi cho nên đối với thế giới khác còn có tinh linh tự nhiên có chút kinh ngạc đương nhiên là có tinh linh a tô trần cười nói không phải chỉ có bộ kẹ mần thế giới mới có tinh linh bất quá bộ kẹ mần thế giới tinh linh đều là các loại động vật còn như những thế giới khác tinh linh liền không nói được rồi thì như ước chiến thế giới tinh linh đều là thuần một sắc mỹ nữ cái trôi này chiến phủ sở hữu giả chính là một cái mỹ nữ tinh linh khá lắm mỹ nữ tinh linh mỹ nữ có k i ngạc sụa mội mội xem được không chân chính mỹ nữ còn phải xem k i ngạc sụa mội mội xem ra là ta cách cục nhỏ ta cho rằng tỉnh linh đều là bổ kẹ mẩn loại này đâu yếu hót hỏi một câu về sau ước chiến thế giới mỹ nữ tỉnh linh sẽ tới ta không có ý tứ gì khác chính là muốn nhìn một chút ta sợ không phải nghĩ sướng mãi nhân ra một cái mỹ nữ tỉnh linh khiêng một thanh khổng lồ c h i ế n phủ ngươi có thể gánh bắt đầu ha ha ta và các ngươi chú ý điểm bất đồng ta quan tâm tô thần cái trôi này chiến phủ lực lượng còn có mặt khác một cái hình thái không có sử dụng a dường như đối với ngoại trừ chiến phủ hình thái còn có hình thái đại bác hình thái bên kia nội mao vương bừng tỉnh đại nộ g lúc này nàng liền chứng kiến tô trần như vậy dùng chiến phủ hướng về phía bầu trời kế tiếp chính là cái này đem chiến phủ khác một cái hình thái đại bác hình thái vừa dứt lời trên chiến phủ hỏa diễm liền quấn vòng quanh chiến phủ toàn thân xoay tròn thẳng đến sau một khắc nguyên lai chiến phủ dĩ nhiên biến thành một thanh khổng lồ màu lửa đỏ đại bác đại bác cùng nguyên lai chiến phủ giống nhau đều bị hỏa diễm quấn vòng quanh bất quá không giống với chiến phủ hình thái cả mạ n đại bác hình thái cả mạ n hiển nhiên thể tích c a biến thành đại bác ngốc mao vương kinh hô nàng có thể cảm nhận được đại bác trung truyền tới so với vừa rồi càng thêm kinh người lại cảm giác g á p bách càng mạnh lực lượng cách đó không xa mẹ thọ nhữ mày một cái nó không nói gì nhưng trên c h á n nhỏ bé biểu tình đang biểu lộ thời khắc này nó cũng không quá bình tĩnh hiện nhiên bây giờ tô trần trong tay đại bác rất là cường đại đại bác hình thái cụ bị lực lượng biết càng cường đại hơn hơn nữa ở nơi này hình thái phía dưới hay là đối với nguyên hữu hỏa diễm lực lượng áp suất đến một cái cứ điểm tiếp lấy sẽ đem này của lực lượng thả ra ngoài chỉ thấy tô trần đem đại bác hướng về phía bầu trời giờ k h ắ c này mọi người đều nhìn đại bác mọi người đều chú ý tới cái k i a đại bác đang ở tích xúc năng lượng rốt cuộc mọi người cảm giác đại bác đã đến một cái năng lượng tích góp điểm tới hạn theo một đạo tiếng oanh minh chỉ thấy tô trần cầm trong tay cự đại đại bác chấn động mạnh một cái dường như kể cả hư không cùng đại địa đều ở đây nhất khắp gắng gượng dùng một cái một giây kế tiếp một đạo thực lực mạnh mẽ hỏa d i ễ m súng laser phóng thích nó phóng lên cao sỏ xuyên qua hư không cũng xuyên thấu toàn bộ thoáng qua trong lúc đó sẽ không có thân ảnh ngược lại là mấy phía sau đạo này hỏa diếm tia laser trên bầu trời n ộ tung rất nhiều bạn trên mạng dù cho ngăn cách lấy màn hình đều nghe được cái k i a đinh thai nhức có cầm vang cùng với mắt thấy mặt đất bị màn trời chiếu dọi thành màu lửa đỏ ai ra động tính này đến bao lớn a quy c ầ u cho một thị giác a tô thần cho một màn ảnh a nhìn hai từ a cái này là mã sợ không phải thiên đô trực tiếp nổ tung dường như cả vùng đều bị chiếu dọi thành hồng sắp đi ở trên bầu trời đã hồng t h ấ u chứ mụ ư đây là cái gì vũ khí a mọi người đều bị giật mình ngược lại là lúc này một cái trên bầu trời màn ảnh cũng theo đó xuất hiện bây giờ đã màn đêm lung xuống vốn là bình thường bầu trời bây giờ cũng đã biến thành m à u lửa đó cái tia trên bầu trời tầng tầng hỏa hồng vân tầng đang ở c u ầ n c u ộ n dường như vụ nổ hạt nhân hậu trường cảnh vì vậy cũng đưa đến mặt đất đều bị chiếu dọi thành hồng sắc một mặt này nhìn lấy khiến người ta tê cả ra đầu bất quá trên thực tế c ả mạ hẹn lực lượng có thể không phải còn như kinh khủng như vậy nhưng vấn đề là khống chế nó người là tô trần quái vật lực lượng a trần kiến quốc cảm khái không thôi hắn hiện tại bên cạnh còn có một khối vệ tinh vị diện có thể chứng kiến vệ tinh trong hình một tầng mây đều đỏ bao trùm phạm vi lấy hình tròn đường tính m ạ tính thì có hơn m ư ơ i km chính là vừa rồi tô trần một phát hỏa diễm súng laser tạo thành loại này súng laser hướng về phía hàng không mẫu hạm đi lên một phát hàng không mẫu hạm cũng phải bị t ó i thi vạn đoạn a trần kiến quốc đây là hoài nghi không phải quá chắc chắn chương hai trăm ba mươi ba tái hiện tiểu đương gia đặc cấp đồ làm bếp nhưng trên thực tế hắn cảm thấy có thể tô trần lực lượng không thể lấy nhân loại ánh mắt để hình dung a bất quá lúc này trần kiến quốc lại sâu hô hốt một khẩu khí hắn chuẩn bị xuất phát bởi vì đại khái sau một tiếng đông lại hải đang vượt hàng không mẫu hạm chiến đấu còn dị thế giới khách đến thăm nàng sẽ tới đối với đó là một nữ nhân tuy là thế giới này đã tới k i ngạ h xua cùng mỹ đố toa nhưng hai người bọn họ trần kiến quốc đều gặp hai nàng cũng là rất dễ nói chuyện nhưng mà bây giờ xuất hiện vị này trần kiến quốc gáp lực cự đại đi bất quá hắn đây không phải là đi chiến đấu lấy hắn lực lượng cầm đầu đi đánh trần kiến quốc bây giờ có thể phóng thích sóng sung kích đối mặt một chiếc xe hơi hắn đều có thể một kích hủy diệt nhưng loại trình độ này lực lượng tính là gì hắn chuyến này chủ yếu là n ê n tiếp đối phương dựa theo bây giờ đại vân kế hoạch đối với loại này dị thế giới nhân lung lạc bọn họ nhưng có điểm mấu chốt nguyên tắc cũng chính là dị thế giới khách đến thăm cần lung lạc nhưng bách tính cùng l í t lợi quốc gia cũng muốn giữ gìn đại vân xử lý thủ đoạn vẫn là cẩn thận dù sao cần suy nghĩ đến có thể xuất hiện hay không một cái đáng sợ mà không khả năng k h ô n g chế quái vật đến lúc đó hậu quả khả năng liền nghiêm trọng đạp đạp lúc này nhan thả i hi vội vã vào được lao sư ta dường như biết người này là ai vậy nhan thả i hi có chút t h ở không được trần kiến quốc nhìn đối phương chỉ thấy nhan thả hi hít sâu có thể một khẩu khí cái này khách đến thăm phải là tô thần phía trước nói với ta etid tô thần để cho ta quan tâm một cái chờ Các loại, nhưng à y n â n hiện liền cùng hắn nói một tiếng. Hắn nói,、e、đến từ một cái tên nàng nguyên loại là lực l ạ cảm thế giới. Ở cái giới. cái giới kia, nàng sở hữu siêu Việt xuất hữu một E-tít từ một thế thế thứ cảm Ở sở ợ là là bị băng xưng là chi tướng quân siêu cường Nhưng quân nữ tính. chi siêu không phải quá dễ nói chuyện nhan thả i h y đi qua bị xử lý qua vệ tinh hình ảnh lấy ra bức ảnh cuối cùng nhận ra e t i t người nữ nhân này h i ệ n nhiên liền cùng tô trần miêu tả tám chín phần mười chính là e t i t băng chi tướng quân e t i t trần kiến quốc cao mày nàng khó mà nói tô thần nói đợi nàng xuất hiện nói với hắn một tiếng đi mặt khác lao sư t ô thần còn nhắc tới mặt khác hai cái dị thế giới khách đến thăm còn có hai cái trần kiến quốc kinh hãi đây là tô trần buổi chiều lúc nói nhan thái hy đều còn chưa kịp cùng trần kiến quốc hội báo ngược lại là không nghĩ tới e t ị t dẫn đầu xuất hiện nhưng so với mặt khác hai cái tô trần vẫn là trọng điểm nói ra e t ị t e t ị t không phải quá dễ nói chuyện cũng vâng theo nhược lực cường thực tuyệt đối phát tắc thực lực phi thường cường đại sở hữu siêu việt thứ nguyên lực lượng là vì chiến đấu mà thành c ô n nhân bất quá so với trần kiến quốc phiền não của bọn hắn đi đám bạn trên mạng khả năng liền nhiều sung sướng tê dại rồi tê dại rồi gây tởm lại để cho tô thần trang bước thành công chắc lần này tia l a s e xuống phía dưới có hay không có thể trực tiếp một thành phố không có huyện thành nhỏ hẳn là dư dả a như vậy đem vũ khí cũng quá kinh khủng đi có thể không mạnh mẽ sao cảm giác một phát một thành phố nhỏ vụ nổ hạt nhân cũng không gì hơn cái này a cái này ước chiến thế giới binh khí lại có uy lực lớn như vậy sở dĩ ta h i ể u kỳ bên trong mỹ nữ tinh linh đi tới chúng ta thế giới này có phải hay không tương đương với diện thế rồi hả bất quá đúng lúc này tô trần làm ho hai tiếng đại gia hiểu lầm một chuyện ước chiến bên trong chỉnh thể hệ thống sức mạnh không cao lắm mỹ nữ các tinh linh cũng không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy còn như cái trôi này đại bắc vì sao phát huy ra mạnh như vậy lực lượng vẫn là câu nói kia ngươi tự thân lực lượng cơ sở càng cao tương lai có thể đi qua một cái môi giới nói thí dụ như siêu năng vũ khí phát huy ra được lực lượng cũng liền càng cường đại có thể hiểu được chứ a sở dĩ đây là tô thần nguyên nhân của mình ta liền nói cái trôi này vũ khí tại sao có thể mạnh như vậy ta hiểu vẫn phải là xem tự thân cơ sở a tự thân lực lượng không mạnh dù cho bắt được loại binh khí này cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực lượng a cùng phía trước ca mẹn di đờ hạt mọ h ẹ dồ ổ giống nhau đúng vậy giống nhau vũ khí cường giả sử dụng cùng người yếu sử dụng đều là khái niệm bất đồng à. cho nên đại gia trước phải đem tự thân cơ sở để thăng đi lên phía sau các ngươi đụng phải cái gì dị thế giới vật phẩm tàn mát cũng có thể dễ dàng hơn vào tay lục thức dạy học tô trần chú ý tới có người nhắc tới lục thức dạy học nguyên lai、like、là song sắc khí phách dạy học sau đó mọi người cũng nghĩ đến ban sơ lục thức hắn suy nghĩ một cái mấy ngày nay a ta là một lục thức dạy học đi ra bất quá phía trước đã có bật sổ cu ha kỳ sở dĩ đại gia cũng không cần xem lục thức cục sắt cục s á t xem như là một cái dị loại quá yếu đương nhiên đây là đang có bật sổ sổ cụ hạ kỳ điều kiện tiên quyết phía dưới người sau phòng ngự đẳng cấp hạn mức cao nhất cao nhiều lắm cục sắt so sẻ ả mới có thể so với ba đ ầ u khá lắm lục thức cũng muốn tới sao chờ mong chờ mong bất quá tô thần vì sao lục thức không cần cục sắt rồi hả bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng cục sắt đều là thủ đoạn phòng ngự xung đột ta cái này dạng tô trần đem đại bác hình thái ca mạ ẻn biến trở về chiến phủ hình thái tiếp lấy lại bỏ vào bên trong không gian giới trẻ cục sắt tu luyện tới lô hỏa thuần thanh trình độ một phát đạn xuyên thép xuống tới ngươi cũng phải chết chú ý sắt thép lấy bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng mà nói là có thể bị xuyên thấu bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh trình độ một trăm phát đạn xuyên thép đối với ngươi khả năng cũng chỉ là cụ l e t bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực phòng ngự hạn mức cao nhất rất cao ngoa tạo bật sổ sổ cụ hạ kỳ khủng bố như vậy đạn xuyên thép đều mặc xuyên thấu qua không được bật sổ, sổ cụ hạ kỳ phòng ngự chú ý tô thần nói là mức lô hỏa thuần thanh a bất quá nói như vậy hai người lập tức phân cao thấp cục sắt cái này phòng ngự hạn mức cao nhật không được a. vậy ta chờ tô thần dưới truyền bá phía sau được càng thêm nỗ lực rèn luyện phía sau phòng ngự chủ công bật sổ sổ cụ cảm giác chủ công kẹ bùn sổ cụ công kích chủ công lục thức hoàn mỹ à đúng vậy nói như vậy cơ bản công phòng hệ thống đã đầy đủ hết chờ mong lục thức dạy học lại nói lúc này tô trần đã bước vào trong lâu đài nơi đây tổng cộng có năm cái chư thiên bảo vật tàn mát bây giờ còn có bốn cái đâu đáng nhắc tới chính là lâu đài rất lớn bên trong thu thập cũng rất sạch sẽ bất quá chỉ là không có ai chống không tiếp lấy n g c mao vương liền theo tô trần vào chủ phòng tô trần ở trong phòng bếp sao ngốc mao vương nhìn về phía tô trần lại chứng kiến tô trần từ nhóm bếp cầm lên một cái có long đồ đ ằ n g b ì n h tô trần đây là cái gì ngốc mao vương hiếu kỳ nói nó gọi ma thánh đồng khí đến từ một người tên là tiểu đương gia thế giới là cái thế giới này một loại đặc cấp đồ làm bếp tác dụng chủ yếu là cấp tốc phát chế nguyên liệu nấu ăn cùng tự động nấu canh không sai cái bình này chính là tiểu đương gia b á t đại đặc cấp đồ làm bếp một trong ma thánh đồng khí còn có thể tự động nấu canh ngốc mao vương tiên tới nhìn nàng cảm giác cái bình này cũng không cái ỉ địa phương thần kỳ a hơn nữa cũng không cảm giác trong đó có cái gì lực lượng ngược lại là kỳ quái tô trần cười nhạt cái bình này không chỉ có có thể tự động nấu canh nó còn có chính mình ý thức đâu nếu như bị người tốt sử dụng nó có thể làm ra c h ư a khỏi t r ă m bệnh thức ăn nhưng nếu là bị phần tử xấu sử dụng thì sẽ từ từ phóng thích người xấu dục vọng r a tốc bên ngoài đi hướng hủy diệt cái bình này có điểm vẹn đỏ ra hộp ma ý tứ nhưng không có vẹn đỏ ra hộp ma khoa trương như vậy tô trần dự định lấy về cho mỹ đỗ toa trướng phải biết mỹ đỗ toa thích cân nhắc tài nấu ăn làm cơm tuy là tài nấu ăn không coi là quá tốt bất quá cũng không kém hiện tại tôi trần trong nhà một ngày ba bữa tất cả thuộc về mỹ đỗ toa xưa vào ma thánh đồng khí vừa lúc làm cho mỹ đỗ toa tới xử lý Trước thánh nhận thời thức. tốt thể trăm thức thể thể trước trăm ta tin. thời tướng thứ tính ra Người ngươi Nhưng bước bốc. Cái bình này còn có chính mình ý thức. Người tốt sử dụng là có chữa có chữa Cũng có chữa cũng nhận không bình mình khỏi trăm bệnh bệnh khỏi bệnh, khẳng định không phạm khả những bệnh không ẩn này dụng ăn. liền nan nếu nói đến, năng nan giờ giải kia siêu đại kia đỡ Đây đều bây là làm là à, là là y y ý sử sao. sau về t ô thần nói chúng ta có thể đi qua đúc luyện thân thể tới cường hóa thân thể của chính mình tố chất thậm chí dùng cái này bước vào siêu phàm lĩnh vực như vậy đến lúc đó thân thể của chúng ta tố chất đối lập nhau hiện tại đã không tính là phàm nhân chi khu đi sinh bệnh đều khả năng không lớn cảm giác đúng vậy là đạo lý này bất quá cái bình này cũng có ý tử a còn có thể chia xong người phần tử xấu sử dụng phần tử xấu sử dụng vậy mà lại r a tốc đi hướng hủy diệt còn có thể chính mình nấu canh đâu quả thực thần khi a thành tựu một cái đầu bếp tốt muốn một cái đặc cấp độ làm bề a chính là đến từ cái này tiểu đ ư ờ n g ra thế giới đặt cấp đ ồ làm bếp một t r o n g sau đó cái nào may mắn huynh đệ cũng thu được truyền thừa nói là biến thành thần bếp ước ao lúc này tô trần đem bình bỏ vào bên trong không gian giới chỉ. tiếp lấy lại xuất phát chạm kế tiếp l ầ u hai thư phòng đi tô trần những sách này đều là ngươi nói hải t ạ c thế giới thư sao ngốc mao vương đi tới giá sách bên kia nhìn một chút trên giá sách rực rỡ muôn màu đều là thư nhìn về phía mắt thưng bình thường cũng xem không ít thứ a nhưng ngay khi tô trần bọn họ đi tới nơi này gian thư phòng thời điểm đám bạn trên mạng lại phát hiện trên giá sách thư văn tự dĩ nhiên tự động biến thành trung văn đó là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt địa mặt biến thành trung văn còn như nội dung bên trong có lẽ cũng đã thay đổi khá lắm tình huống gì chính mình thay đổi đoàn người nhóm thấy không thấy được nếu không phải là tận mắt thấy quả thực không thể tin được a vì sao tô thần bọn họ vừa tìm đến những sách này văn tự sẽ biên thành cái này dạng tô trần bọn họ cũng chú ý tới cái chuyện này tô trần vừa rồi thư làm sao sẽ thay đổi nội mao vương rất là hiếu kỳ tô trần suy nghĩ một chút liền hiểu đại khái là thế giới quy tắc ảnh hưởng a ai đệ một cái đi tới nơi này như vậy trong thư phòng thư sẽ biến thành cái này nhân loại có thể xem h i ể u ngôn ngữ văn tự vừa rồi đệ một cái người tới chỗ này là ta sở dĩ thì trở thành ta có thể xem h i ể u ngôn ngữ văn tự mặt khác những thế giới khác khách đến thăm bọn họ đi tới thế giới này cũng sẽ nhận thế giới quy tắc tu trình sẽ nói cái thế giới này nào đó ngôn ngữ cùng với nhận ra loại ngôn ngữ này cùng với văn tự ngốc mao vương nghe được tô t r ầ n nói mới chợt hiểu ra nguyên lai còn có thế giới tu trình thuyết phá p a c h ẳ n g trách cảm giác rất thần kỳ nói ta cho rằng dị thế giới khách đến thăm đi tới thế giới này còn muốn chuyên môn học tập đâu không nghĩ tới đều trực tiếp có thế giới quy tắc sửa 830, nói thật ra ta hiếu kỳ trên giá sách thư đây đều là hải t ạ c thế giới thư chứ đối với hải t ạ c thế giới thư thật muốn biết một chút cái thế giới này văn hóa cùng lịch sử a nói hải t ạ c thế giới hẳn rất đặc sắc chứ về sau có cơ hội đi không ha ha ta cảm thấy hải t ạ c thế giới chắc là một cái rất mộng huyễn cùng thế giới s i n h đẹp a bất quá l i ê n tại mọi người thảo luận hải tặc thế giới mỹ lệ thậm chí mộng huyễn thời điểm tô trần lại cho bọn hắn dội nước lã các ngươi đừng cho rằng hải tặc thế giới rất tốt ta thế giới này đối với người thường mà nói liền một cái đầu sôi lửa bỏng địa ngục đi hải tặc thế giới có một cái tên là hải tặc quần thể cũng chính là cái gọi là hải tặc bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng làm lấy các loại c ư ớ p đốt giết hiếp hoạt động cương đại hải tặc có thể ung dung không chế một quốc gia dù cho chỉ là bình thường hải tặc đối với người bình thường mà nói đều là nhân vật đáng sợ ngoại trừ hải tặc bên ngoài còn có chúa tể cái thế giới kia siêu đặc quyền g i a cấp chú ý ta nói chính là siêu đặc quyền g i a cấp loại này g i a cấp tên là thiên long nhân bọn họ tự xưng là thần mấy trăm năm qua đối với cả thế giới đ i ê n cuồng. hấp huyết chen ép một đòi lại một đời hải tặc thế giới cư dân đương nhiên ta nói những thứ này chỉ là thế giới này đối với một góc băng sơn thế giới này khả năng không có đại gia trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy ngoa tạo tô thần thật vậy chăng đi khá lắm ta mới vừa rồi còn nói hải tặc thế giới rất tốt đẹp a cái này vượt quá tưởng tượng của ta nữa à nguyên lai hải tặc chính là hải tặc sao hạ ngoài ra còn có hấp huyết thế giới mấy trăm năm siêu cấp đặc quyền g i a cấp thiên cái k i a cái cam giới người bình thường sinh hoạt nhiều lắm nước sôi lửa bằng a kỳ thực lại nói tiếp chúng ta đều đối một ít không biết sự vụ có một loại không rõ kính lọc thì như có người cảm giác mình xuyên việt đến lịch sử một cái thời kỳ gặp qua thật tốt nhưng trên thực tế nhân sinh bình thường không bằng chết a đúng vậy cổ đại người thường vậy thật sống không bằng chết cho người tác tệ khí mở ổ tổ người cũng chưa chắc muốn đi đâu dù sao phạm là tìm hiểu một chút lịch sử cũng biết cổ đại người thường cũng không phải bình thường khó ai ta hải tặc thế giới a nguyên lai cũng không phải là ta trong tưởng tượng như vậy a kỳ thực rất nhiều gì thế giới cũng chưa chắc như lại ra trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy t ô trần cuối cùng nói ra một câu dù sao bất kể nói thế nào ở đâu có người ở đó có giang hồ giang hồ không phải đả đả s á t s á t chính là đạo lý đối nhân xử thế tới những thứ này sở hữu siêu phạm lực lượng thế giới khả năng thì càng tiếp cận với khác một cái sinh tồn nguyên tắc nhược n ụ c cường thực luật d ừ n g hải tặc thế giới đúng là như vậy tất cả trật tự đều xây dựng ở nắm tay cùng lực lượng bên trên mà thế giới như thế này đối với người bình thường có thể không phải hữu hả o A. tô trần giống như ngươi nói hải tặc thế giới sẽ trở nên mỹ hào sao thậm chí các loại khác tựa như thế giới ngốc mao vương bỗng nhiên hỏi một câu nàng là k i ngạ xua lập trí muốn đem vợ gì tèn mang hướng huy hoàng biết bất quá huy hoàng về sau liền là suy sụp cùng hụ bại t ô trần đi tới bàn học bên kia hả vì sao bởi vì người có sinh lão bệnh tử tráng niên thời kỳ tất cả mọi người tinh lực dồi dào tinh thần phân chấn nhưng theo tuổi tác tăng trưởng thân thể tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi từng bước suy yếu cùng hụ bại sau đó sẽ xuất hiện các loại ốm đau thậm chí sau cùng tử vong ngốc mao vương không nói gì tốt lắm chớ suy nghĩ quá nhiều t ô trần mỉm cười nói nhìn nhiều một chút cái thế giới này hoa hoa thảo, thảo không ngừng mỹ lại sao t ô trần thu hồi cất đặt ở trên bàn một sấp trên sách hồng sắc sách nhỏ còn không có lớn cỡ bàn tay bất quá cái này cũng không phải cái gì một dạng trên ý nghĩa thư t ô trần đây chính là thư phòng nơi này mục tiêu sao thấy t ô trần cầm lấy một bản màu đỏ tiểu bồn u bồn u mới vừa rồi còn trầm mặc ngốc mao vương bu lại mẹ thọ huyền phụ tại không trung trước sau như một không nói được một lời bất quá ánh mắt của nó cũng rơi vào tô trần trong tay hồng sắc tiểu bồn u bồn u bên trên cái này hồng sắc tiểu bồn bồn bên trên có một loại không rõ năng lượng đối với t ô trần khẽ gật đầu cái này gọi côn trùng đại bách khoa là hởn đờ giải bốc một loại đến từ ca mẹn di đờ x ạ bở thời không mà cái này cái côn trùng đại bách khoa chính là ca mẹn di đờ bội kiếm biến thân khu động khí một trong tên gọi côn trùng đại bách khoa hơn đờ giải búc khởi nguồn ca mẹn di đờ x ạ bở thế giới công dụng nói rõ ca mẹn di đờ bội kiếm ca mẹn di đờ x ạ bở biến thân khu động khí kèm theo khác vừa biến thân khu động khí hề nẩy kẹn nọ rột xi、si. mở ra côn trùng đại bách khoa liền có thể làm cho kiếm này xuất hiện phối hợp côn trùng đại bách khoa có thể biến thân cả mẹn gì đờ bội kiếm nguyên lai là ca mẹn di đờ ngốc m a vương bừng tình đối với ca mẹn di đờ nàng đã không xa lạc lần trước còn thấy rồi hì bi kỳ thậm chí còn có tương tự ạ t mò h ẹ rộ dĩ nhiên là ca mẹn gì đờ biến thân khu động k h ì sao vương tiểu minh khiếp sợ ca mẹn gì đờ x a bở thời không vậy là cái gì ngược lại là hắn hiếu kỳ thánh nhận thế giới này ngươi không biết ca mẹn gì đờ x a bở thời không sao d i ệ p thành ngươi không phải mới vừa nói ngươi có thể xuyên toa ở từng cái ca mẹn gì đờ thế giới sao nhưng ta cũng không trở thành mỗi cái ca mẹn gì đờ thời không đều đi quá vương tiểu minh lắc đầu cái này thánh nhận thời không ta là thật không biết hắn tỏ mò nhìn tô trần trong tay côn trùng đại bách khoa 235, gì mà. trong ư ưu c chẳng phách hỉ đau mà. t r lúc nhất thời không nghĩ ra cả mẹn gì đờ xa bở là thần thánh phương nào mà cái này cái biến thân khu động khí biến thành người cả mẹn gì đờ bội kiếm là ai đương nhiên kỳ thực làm cho vương tiểu minh thật đang tò mò là tô trần lực lượng cái này cả mẹn gì đờ mượn chính hắn mà nói vương tiểu minh cảm thấy bây giờ chính mình rất mạnh mẽ dù sao hắn có thể đủ một lần sử dụng nhiều cái kỵ sĩ lực lượng nhưng vương tiểu minh cũng không cảm giác mình mạnh mẽ hơn tô trần thậm chí còn nhỏ yếu hơn rất nhiều rất nhiều liên nói vừa rồi tô trần sử dụng cả m ạ n lúc biểu hiện l i ê n đem vương tiểu minh hù dọa đi một kích kiệt nếu như rơi ở trên người hắn sợ không phải có thể trực tiếp đem hắn đục lỗ cái này có thể mạnh mẽ hơn cả mẹn gì đờ n h i ề u a cùng lúc đó đám bạn trên mạng cũng náo n h ì t lên g ơ r u、oh, ồ g ơ r u、oh, ồ c ả mẹn gì đờ sao cái này khu động khí ta là không nghĩ tới còn có loại này đặc thù tiểu b u ồ n b u ồ n làm khu động khí sao làm sao biến thân mở ra liền biến thân cảm giác thật nhỏ à ta cho rằng hí bị kỳ gạ t ắ c bọn họ khu động khí đã quá nhỏ không nghĩ tới còn có nhỏ hơn hiếu kỳ cái này là phấn tỷ phúc lợi sao phấn tỷ phúc lợi nghĩ sướng vãi hiện tại mọi người thảo luận lúc chỉ thấy tô trần mở ra trong tay vị ổn đ ờ g i â i búp nhất thời một ánh h à o quan g t h i ề m t h ư ớ c mọi người liền chứng kiến tô trần trong tay nhiều hơn một thanh m à u đỏ đạo cụ trường kiếm chính là ca mẹn dị đờ bội kiếm biên thân khu động khí bản thể hệ nợi kèn nọ dầu x ì còn như ấn đ ờ g i â i búp ở thánh nhận thời không là biên thân bất đồng kỳ sĩ hình thái môi giới nơi này côn trùng đại bách khoa thì dùng với phối hợp biến thân cả mẹn dị đờ bội kiếm cơ sở hình thái khá lắm xuất hiện một bà đạo cụ kiếm có hay không một loại khả năng cái này mới là ca mẹn dị đờ bội kiếm biến thân khu động khí mới vừa rồi còn có người nói ca mẹn dị đờ bội kiếm biến thân khu động khí tiểu a cái này đủ lớn a đại bảo kiêm thuộc về bất quá ta tích h lúc này tô trần thanh n â m chuyển đến thanh kiếm này tên là h ệ nợi kẻn nọ rộng xì chính là ca mẹn dị đờ bội kiếm biến thân khu động khí bản thể phối hợp cái này tiểu bồn b ồ n cũng chính là ờ ấn đờ giải búc có thể biến thân trở thành ca mẹn dị đờ bội kiếm mặt khác ca mẹn dị đờ bội kiếm là một nữ tính ca mẹn dị đờ sở dĩ chờ chút rút thưởng phân đoạn tới vị p a n nữ a q c ủ cũ p a n nữ lại một cái phấn ti phúc lợi trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng không đạo định Đến đến đây đoán được phấn liền nói, phấn rồi rồi, rồi. lợi. lợi phúc phúc tì Ta tì ta Tốt lắm. Đây là l Bị ắ mặc đây đờ, Đây đờ, đồng đừng Đi. hay là là nào? bào nữ tính ca mẹn di đờ. nói như thế nào? Đây là nữ tính ca mẹn di đờ. nam đồng bào có thể hay không thế thể quất ca ca có m di di kệ nó đều quất biên thành nữ ta đều không sọ ta suy nghĩ cho ta lão bà quất một cái a không sợ ngươi lão bà thành ca mẹ n di đờ trực tiếp đem ngươi dương ha ha tô trần để cho ta tới lấy ngốc mao vương nhìn lấy hệ n ả y k ẹ n nọ rượt ì còn rất tò mò tô trần liền cho nàng cầm rồi vợ nợ dài búc không muốn bỏ vào thanh kiếm này khe vị bên trên a tô trần căn dặn một câu bỏ vào sẽ biên thân sao không sai b i lắm ồ a đi ngốc mao vương cái k i a cái ca mẹn gì đờ bội kiếm thực lực mạnh bao nhiêu xem tình huống người bình thường có thể phát huy ra được lực lượng chỉ có bội kiếm bảy tám thành nhiều lắm đến tám cửu thành tô trần cười nói sau đó mười phần lực lượng ở ca mẹn gì đờ c h u n g rất mạnh bất quá cùng ngươi so sánh với vẫn là sai rất nhiều ta nào có mạnh như vậy ngốc mao vương được khen trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lúc này tô trần đã tiếp tục lên lầu đ ệ tứ món chư thiên vật phẩm tàn mát gặp cũng không phải lầu ba ngốc bao vương ôm lấy bội kiếm biến thân khu động khí liền đi theo đương nhiên còn có mẹ thọ tiếp lấy tô trần liền đi tới lầu ba một gian s ắ c điệu phơi bảy màu hồng gian phòng bất quá tô trần là ở đứng ở ngoài cửa cái này phòng chừng chính là tợ dơ nạ căn phòng căn phòng này cũng không nhỏ có chừng hơn một trăm bằng phẳng dáng vẻ dù sao cũng là nguyên bản kịch t ì n h sổ dộ bị vỗ tới lâu đài nơi đây thời gian tuyến lúc này tợ dơ nạ là ở chỗ mới mở cửa phòng tô trần liền thấy gian phòng ở chỗ sâu trong một tâm trên bàn uống trái trong đĩa trái cây đúng lúc có một viên ác ma trái cây hiển nhiên đây chính là đệ tứ món chư thiên b ạ o vật tán lạc ác ma trái cây cũng không biết cụ thể là cái gì ác ma trái cây tợ dẫn là u linh trái cây tô trần làm cho ngốc mao vương đi vào cầm ra đi còn như cô gái gian phòng tô trần liền không vào trong phòng lượn lờ đều là cô gái khí t ứ c phản phất bên trên một d â y nơi đây còn ở người giống nhau tô trần cho ngốc mao vương đem ác ma trái cây cho tô trần đây là cái gì ác ma trái cây nàng hiểu kỳ tô trần nhìn một chút bảng quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau hệ siêu nhân u linh trái cây năng lực là thao túng tất cả sinh mệnh thể u linh đương nhiên tợ d ẫ ã n nạ u linh trái cây không tính là rất mạnh một mặt là tợ d ẫ ã n nạ đối với ác ma trái cây khai phát không quá được về phương diện khác u linh trái cây năng lực vận dụng s á c thực bên trên không tính là quá mạnh mẽ ngược lại là so sánh với u linh trái cây đại mụ hồn hồn trái cây mới là thật mạnh mẽ đó là có thể nói bột tồn tại tô trần cảm thấy hồn hồn trái cây chắc là u linh trái cây t h ư ợ n g cấp dù sao cho dù là đại mụ trước một đời hồn hồn trái cây năng lực giả cũng đã biểu hiện ra rất mạnh năng lực vật dụng ngược lại là u linh trái cây biểu hiện không quá được chiến đấu thuộc tính không mạnh t ô trần đối với ú linh trái cây không có hứng thú sở dĩ đơn giản lại một món p h ấ n ti quyền lợi hôm nay đã năm cái p h ấ n ti quyền lợi a muốn cảm động khóc năm cái p h ấ n ti phúc lợi a h ạ chờ mong chờ mong t ô thần n g ư ỡ bức đang ở mọi người hưng ơ phân lúc t ô trần bọn họ tiếp tục lên lầu cuối cùng nhất kiện t r ư thiên vật phẩm t á n lạc không biết ta có thể không thể mang nhất kiện trở về t ô trần cân nhắc nói phía trước đã có gợ gen mìn ra cùng ca m ạ n ngược lại là bây giờ cuối cùng một món bảo vật tàn ác t ô trần cũng không biết lần này là không phải có thể làm cho tâm hắn động vật phẩm lầu bốn đại sảnh mới vừa và o tới tô trần là có thể chứng kiến một cái cắm rất nhiều b à đau ao nhỏ hải tặc thế giới đao kiểm không phân biệt những thứ này đ a o chính là hải tặc thế giới kiếm sĩ sử dụng binh khí 12 giờ phương hướng khoảng cách n g i một mươi em ở chỗ phát hiện chư thiên bảo vật tô trần nhìn một chút phương hướng tầm bảo ra đa gợi ý chính là trước mắt đ a o ừ m hầu như trước tiên tô trần liền chú ý tới trong hồ một b à đối lập nhau đ a o đặc biệt phải biết rằng nơi này đ a o khác đau chủ thể bộ phận đều là hơi có chút con nhưng trong đó có một thành chủ thể bộ phận là thẳng không chỉ có như vậy cái trôi này thẳng đau bên ngoài trên c h ô i đ a o còn có một sợi dây xích dọc theo người ra ngoài t ù hữu d ì mà sao tô trần vô cùng kinh ngạc tô trần nhận được c h ạ m phách đ a o không nhiều lắm nhưng thành tựu t ử thần thế giới băng tuyết hệ tối cường c h ạ m phách đ a o hắn còn là nhận được thằng đến tô trần đi tới bản tùy theo xuất hiện tên gọi c h ạ m phách đ a o hữu g ì mà khởi nguồn t ử thần thế giới năng lực nói rõ băng tuyết hệ tối cường c h ạ m phách đ a o phạm vi rộng công kích có thể thao túng băng tuyết khí trời xì cái trực tiếp công kích bằng cái phóng thích băng xương cự long quả nhiên là hữu d ì mà giềm. bất quá đối lập nhau băng chỉ tệ ủ chương á i c ô i này chẳng phách lúc có c thể đao vừa hai trăm ba mươi sáu một mươi hai phủ chú xuất hiện lần nữa loại sinh vật này làm sao sẽ tồn tại nào đó cái hải vực bên trên hai đầu hải vương loại đang g ở h trên o loại n vương g đó đầu một t hải r đầu chính là etid mà ngay mới vừa rồi phía trước đi về phía trước hải vực xuất hiện một đầu tương đương cự đại hải vương loại so với hiện tại nàng dưới chân đầu này còn lớn hơn nhiều ít nhất lớn gấp ba hơn nữa còn có một bộ phận là ẩn giấu dưới đáy biển loại quái vật này quá lớn nó vừa rồi liền tại ẹ ệ tịt phía trước hải vực lao tới muốn đem hai đầu hải vương loại thốt vệ đi đi săn ẹ ệ tịt trực tiếp đem bên ngoài đông lại thế cho nên bây giờ sau lưng nàng một chỗ hải vực bị đông lại hải vương loại nghiêm nhiên thành một tòa trên biển b ă n g son vẹn vẹn lộ ra ngoài bộ phận liền cao tới hơn năm trăm mét có thể nói quái vật lón ẹ ệ tịt vẫn sinh hoạt tại trên đất bằng chưa từng tiếp xúc qua hải dương tự nhiên cũng chưa từng thấy quá lớn như vậy quái vật liền nói nàng nhận thức nguy hiểm chủ đều không thể nào lón như thế dù cho nàng dưới chân loại sinh vật này nguy hiểm t r ù n g hình thể cũng không sánh nổi còn nữa còn có phía trước nhìn thấy cái loại này kỳ quái đội t h u y ề n e t i t nghỉ hoặc không thôi nàng đến cùng đi nơi nào dù sao ngay từ đầu nàng mặc qua một cái thông đạo riêng biệt thời điểm xuất hiện lại cũng đã là một hòn đảo nhỏ đi có người sinh hoạt lục địa xem một chút đi cái này biển khơi mênh mông vượt quá e t i t tưởng tượng nếu không phải là còn có cự đại hải dương sinh vật tần hiện e t i t phòng chừng chính mình muốn buồn chán chết rồi bên kia trần kiến quốc bọn họ đã xuất phát bởi nhan thảy hi biết edit sở dĩ tự nhiên cũng liền đi theo theo i ể u n a hai n người khác, tô Trần nói thế nào? Trần Kiến Quốc không khỏi khác, thế Tô tô thần nói hắn nhân loại hình thái phía dưới là một cái mái tóc dài màu trắng tính cách cao lạnh mỹ nam tử nữ vị này tên là dì ác là một cái mái tóc dài màu đỏ an nỉm mỹ nữ bất quá hai người bọn họ đều tương đối khá nói e d t h liền có chút bất đồng đi ô thần trước đó không lâu nói nếu như biết e d t h tới liền thông báo hắn một cái nhan t h ả i hát làm hết sức nói t ư ở n g tận một cái E thì tới liền thông báo hắn một chút không nhan t h ả i hờ gật đầu đúng vậy lao sư xem như vậy nên vấn đề không đón đến lúc đó chúng ta t r ư ớ c ổn định nàng là được c h ọ các loại tô trần đến đây đi dù sao có tô trần vậy hẳn là không cần lo lắng cái gì tuy là trần kiến quốc không muốn phiền phức tô trần nhưng không có biện pháp a lần này tô thần lại phát hiện cái gì đ à o sao hắn bây giờ nhìn là những thứ k i a đ à o a nhìn lấy không có đặc biệt gì được rồi ta là không nhìn ra đi nếu như ta có tô thần nhãn quang thì tốt rồi liếc mắt là có thể xem thấu dị thế giới bảo vật ta đúng lúc này mọi người chú ý tới tô trần cầm từ thao nơi đó cầm lên một cây đao chính là hi ưu tin maz tô trần cây đao này vậy là cái gì ngốc mao vương hiếu kỳ so với vừa rồi ngoại hình bá đạo cả m ạ n cái trôi này hi ưu tin maz ngoại hình liền hiện ra quá phổ thông một chút hơn nữa ngốc mao vương cũng không có từ nơi này b ả đao mặt trên bắt được khí tức gì cũng cảm giác rất thông thường một cây đao bất quá ngốc m a vương minh bạch chỉ cần tô trần cầm lên vật phẩm như vậy nó chính là dị thế giới tới bảo vật chỉ là có bảo vật tương đối đặc thù không cách nào bắt được khí tức mà thôi đây là một bả đến từ từ thần thế giới trạm phép đ a o tên là hi u t i n maz chính là băng tuyết hệ tối cường trạm phép đ a o t nguyên lai、like、là trạm phép đ a o a băng tuyết hệ tối cường trạm phép đ a o chẳng phải là rất mạnh ta nhớ được tô thần phía trước giữ u t i n giặt cạ là viêm hệ tối cường trạm phép đ a o phía trước có cái gọi ngu tiểu ngư nữ sinh trong tay nàng thanh kia được xưng đẹp nhất trạm phép đào a đối với hiện nay tổng cộng dường như liền ra phát hiện bốn thanh châm phép đào a không phải nói đúng ra là năm cây có một thanh quan phương cẩm rồi không hiểu tên cứ gọi là gì tô thần nơi đây thêm lên hiện tại cái trôi này có ba cây cái trôi này hỉ ưu dìn m à r thì thế nào băng tuyết hệ tối cường chạm phép nào dựa theo giữ ưu dìn giặt cả huy lực như vậy đem hỉ ưu dìn m à r s làm sao cũng sẽ không sai chứ nói đúng ra trong tay tô thần thông thường bảo vật cũng có thể phát huy ra siêu nhiên lực lượng à? tô thần nói qua tự thân lực lượng càng mạnh đi qua một ít đạo cụ phát huy ra được lực lượng lại càng mạnh mẽ đánh tốt tự thân cơ sở mới là căn bản a tô trần cái trôi này hỉ u dìn mars như thế nào đây ngốc m a vương hiếu kỳ không ớ t b ă n sau một khắc đám người liền tới đến rồi một chỗ bao la hải ngạ nhưng ngay khi mọi người cho rằng tô trần liền muốn sử dụng khi uzin ma thời điểm đã thấy tô trần cúi xuống thân thể mọi người lúc này mới chú ý tới mi con người trưởng thành lớn chừng bàn tay của đang ở bãi biển bên này đi ngang bất quá đây không phải là trọng điểm trọng điểm là trong đó một chỉ c u a do cao trên móng ướt còn kéo một cái màu s á m cho hình tám cạnh vật thể 5 năm năm ngoa tảo đây là cái gì nếu như ta không có nhận sai cái này dường như chính là m ộ ư ơ i hai phụ c h ú một trong a khá lắm chính là m ộ ư ơ i hai phụ c h ú a mụ ư dường như thật là m ộ ư ơ i hai phụ c h ú a đây là cái nào phụ c h ú như phụ c h ú không đúng phía trên đồ án là mã là mã phụ c h ú đối với chính là mã phụ c h ú được rồi mã phụ c h ú là năng lực gì kia mà vĩnh sinh ẩn hình tốc độ t ố cái độ c c ọ n l ô n g tốc độ là thọ phụ c h ú ẩn hình là x à phụ c h ú vĩnh sinh là cầu phụ c h ú mã p h ụ chú là phục hồi như c ũ cùng chữa trị phục hồi như c ũ bị phá hư vật thể cùng với chữa trị người thương tổn cùng tập bệnh nga minh tô thần vận khí này cũng quá mạnh mới từ cánh cửa thần kỳ đi ra liền đụng tới mười hai phụ c h ú một trong a vẫn là cua t ừ ba đưa tới cửa cua ta có thể cảm ơn người ha ha lúc này tô trần cung tử cua cầm trên tay hạ cái viên này phụ trú tranh thủ đám bạn trên mạng nói cái này phụ trú chính là mã phụ trú xem ra hôm nay vận khí không tệ a mã phủ chú cũng tới tô trần cười nói tô trần mã phủ chú vậy là cái gì ngốc mao vương hiếu kỳ không nớt không giống với t r ạ n g phách đao h ỉ utimaas nàng cuối cùng từ mã phủ chú bên trên cảm giác được một loại đặc thù lực lượng loại này lực lượng rất là nhu h ò a tràn ngập thân hỏa lực cái này gọi là mã phủ chú là một loại sở hữu phục hồi như cũ vật chất cùng với chữa trị thụ thường tật bệnh năng lực bảo vật đồng thời phụ chú còn có chuột ngưu hỗ trợ các loại m ộ ư ơ i hai cái ở chỗ này được xưng là thập nhị cầm tinh mỗi một chủng phụ chú đều cụ bị bất đồng lực lượng n u ậ n mao vương cũng không biết cái gì là thập nhị cầm tinh bất quá có tô trần sau khi giải thích cũng là minh bạch rồi bất quá nàng ngược lại là hiếu kỳ tô trần nếu như gom đủ mười hai phụ c h ú thì như thế nào được rồi ta cũng tò mò nếu như gom đủ mười hai phụ c h ú thì như thế nào mười hai phụ c h ú phân biệt đại biểu bất đồng cường đại lực lượng nếu như sở hữu mười hai phụ c h ú chẳng phải là vô địch đồng thời vĩnh sinh bất tử rồi hả có lẽ là như vậy đi bất quá bây giờ cũng liền xuất hiện hai khối mà thôi góp đủ mười hai phụ trú có thể sở hữu rất cường đại lực lượng là khẳng định t ô trần suy nghĩ một chút ngược lại là nghĩ vậy mười hai phủ chú ở trong nguyên tắc tác dụng nhân vật chính đoàn nhưng là vẫn ngăn cản thánh chủ bắt được mười hai phủ chú đâu bất quá cái này mười hai phủ chú là đến từ một cái tên là lịch hiểm ký thế giới một cái siêu cấp đại phản phái thánh chủ năng lực ở cái thế giới này thánh chủ là một cái phi thường t à ác tồn tại bởi vì làm nhiều việc ác mà bị đánh bại cùng phong tân năng lực cũng bị phân đến mười hai phủ chú bên trong mà chỉ cần hắn gom đủ mười hai phủ chú không chỉ có có thể khôi phục lực lượng thậm chí còn có thể mượn cơ hội này mở ra địa ngục chi môn do đó phóng xuất giam giữ tại địa ngục vô số ác ma E r mười hai phù chú còn có thể dạng này phải không cái này ta cho rằng mười hai phù chú là đồ tốt ta thứ tốt là đồ tốt nhưng tô thần có ý tứ là nếu để cho cái kia thánh chủ chiếm được mười hai phụ chú liền không làm một chuyện tốt khoan hay nói nếu để cho phần tử xấu bắt được cũng đều không phải là cái gì chuyện tốt đâu cái kia cái này thánh chủ về sau sẽ không thực sự đi tới thế giới này chứ khó mà nói nhưng p h ỏ n g chừng cũng nhất định có xác suất xuất hiện đi hạ tô trần vậy rằng này sở hữu mười hai phụ chú chẳng phải là có nguy hiểm dù sao cái này thánh chủ về sau nói không chừng còn biết xuất hiện ở cái thế giới này ngốc mao vương có chút lo lắng nói ra đi tô trần cũng là cười nói nghĩ gì chứ nếu là hắn dám làm điểm cái gì thì ta đều có thể cho hắn đánh ra sắt ngốc m a o vương bị chọc phát cười đám bạn trên mạng cũng là cười ha ha thánh chủ rất mạnh tô thần tới a tốt lắm kế tiếp cho mọi người xem xem cái chuôi này chạm phách đao lực lượng a cũng hy vọng đại gia sau này có thể đụng tới trạm phách đao đương nhiên cái này cũng xem nhất định cơ duyên và v ậ n khí cơ duyên v ậ n khí tới siêu phàm lực lượng dễ như t r ở bàn tay t ô trần tay cầm hì ụ gì mà dị、Đi、tới bên bờ biển chỉ thấy hắn đối mặt với biện rộng mênh mông lúc này đã là màn đêm gôm xuống lúc bất quá bây giờ còn có trăng tròn thời kỳ trên bầu trời một vòng viên nguyện treo cao ngoài ra còn có mạn t h i ê n tinh thần nói chung bóng đêm rất đẹp tia sáng cũng sung túc muốn bắt đầu ngốc mao vương ngưng thần mẹ thọ khoanh tay huyền phủ tại không trung chỉ thấy tô trần cầm trong tay hi u tìm m ạ mũi đ a o hướng về phía phía trước đại hải lúc này tô trần ngưng mắt nhìn phía trước chậm rãi nói ra cái câu kia giải phóng ngữ n g ồ i đàng hoàng ở m ù xương a hi u tìm mạn theo tô trần nói ra câu này giải phóng ngữ vê anh đi một cổ kinh khủng đóng băng lực lượng phóng thích tiếp lấy một đạo cự đại mà giống như trần chính sinh mệnh thể băng long tùy theo phong thích q u ố n quanh với tô trần quanh thân thế cho nên tô trần khí tất cả người cũng cường đại rồi vô số lần giống như nhất tôn băng chỉ thần linh thậm chí cũng trong lúc đó toàn bộ không khí nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều mắt trần có thể thấy cách đó không xa mây trục thức nước biển đều bị đông lại mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa phóng thích băng long ngoa tạo xoáy a băng long n g ưu nhìn lấy rất mạnh a băng tuyết hệ tối cường chạm phép đao có thể yếu sao trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng xôi trào bất quá vẫn chưa xong lúc này t ô trần hướng về phía phía trước hải vực cơ đao một đạo đóng băng c h ạ m kích phong thích x o á t một cái c h ạ m kích vượt qua ngoài khơi nơi đi đến hải vực đông lại vẫn kéo dài đến phía chân trời đi e rằng khoảng cách đã vượt qua một vài km không ngừng nói chung liếc mắt nhìn không thấy phần cối u chiêu thức khi g ì xe bi thật mạnh ngốc mau vương kinh hô mẹ thỏ sâu không nói gì nhưng trong ánh mắt sinh ra kinh ngạc hải đang vực đặc thù bộ môn tham mưu sâu hô hấp một khẩu khí thần sắc chấn động bất quá hắn miễn cưỡng coi như bình tĩnh dù sao đã thấy qua tô trần quái vật một dạng chiến đấu cái này cũng không coi vào đâu nhưng tham mưu như minh bạch lúc này mới bắt đầu mà thôi cùng lúc đó chỉ thấy tô trần hướng về phía phía trước hư không hoành vung ra nhất đao nhất thời hải vực chấn động một đạo vượt quá tưởng tượng cự đại tường băng từ ngoài khơi qua khởi tạo thành một mặt cao tới mấy ngàn thước băng chỉ bích trướng đánh vào thị giác chấn động không gì sánh nổi chiêu thức hình lăng trụ băng trận đương nhiên trong nguyên tắc tô thi dịu hình lăng trụ băng trận cũng không có cường đại như vậy bất quá tô trần lực lượng có thể mạnh hơn tô thi dịu nhiều chạm phách đao người sử dụng cơ sở lực lượng càng mạnh có thể phát huy ra được lực lượng tự nhiên cũng liền càng mạnh bất quá phải biết rằng trong nguyên tắc t t h ĩ d ị u niên kỷ còn nhỏ hi ưu dìn mà dịu tự nhiên rất mạnh nhưng t t hỷ dịu còn không cách nào phát huy được a năm năm ngoa t ả o tô thần thêm ta không tốt đừng dọa ta hả quá mạnh a mụ ưu quá mạnh mẽ a đây chính là hi ưu dìn mà dịu lực lượng sao tô thần đây là chế tạo đóng băng phòng ngự vách tường sao hạ nói tô thần là thần cũng không phải là chương cho đẹp ta lúc nào mới chỉ có, có thể h n g có loại này lực lượng a không đúng dù cho một phần vạn đều được a đừng quên đây là c h ạ m phách đao xỉ cải a không phải còn có bằng cải sao đối với mỗi một thanh c h ạ m phách đao đều có xỉ cải cùng bằng cải hiện tại tô thần sử dụng vẫn là xỉ cải chứ l i ê n xỉ cải đều mạnh như vậy cái kêu bằng cải được mạnh bao nhiêu hả đây là xỉ cải năng lực kế tiếp là bằng cải năng lực tô trần thần sắc bình tĩnh trong nguyên t á c tốt khi dịu đối với hy ưu dịu mà bằng cải còn không quá thuần thục trường khống sở dĩ ở bằng cải thời điểm tốt khi d u phía sau sẽ xuất hiện m ư ơ i hai mảnh nhỏ hồng liên cánh hoa kết tinh cũng liền ý nghĩa tốt khi d u đối với bằng cải năng lực còn không quen luyện trường khống phản chi hồng liên cánh hoa toàn bộ rơi xuống liền ý nghĩa đối với bằng cài năng lực thuần thục trường khống tô trần cũng muốn nhìn chính mình đối với hi u d i n maz bằng c i trường khống có thể tới trình độ nào đại cụ ẩn hi u d i n mazun tô trần than nhẹ một tiếng vê anh tốt mạnh lực lượng nội mao vương kinh hãi mẹ t h ỏ như trước không nói được một lời nhưng thần sắc đã tràn đầy chấn động chỉ thầy từ tô trần nói ra đại cụ ẩn hi d i n maz thời điểm lấy hắn làm trung tâm minh mông vô biên đóng băng lực lượng phong thích thế cho nên cả thế giới tựa hồ cũng ở trong nháy mắt biến thành băng mạch sắc trên bầu trời cũng trong khoảnh khắc r á n g xuống nông nông bạch tuyết nói chung bây giờ có thể thấy hải vực thậm chí viết vương đều hóa thành băng thiên tuyết điệp khi uzin mars bằng cải tên là đại gù ẩn h i sinh mars mà đại hồng liên lại là cái gọi là tám hàn địa ngục tầng thứ tám hồng liên địa ngục khi uzin mars bằng cải chính là ngụ ý muốn chế tạo một cái hồng liên địa ngục đóng băng thế giới quái vật đây là thượng đế lực lượng sao đây là thần quái vật hải đang vực trung tâm chỉ huy tham mưu đám người trực tiếp người đều tê dại rồi tô trần phóng thích bằng cái trực tiếp chế tạo một cái băng thiên tuyết đ i ệ đi ra a người dám tin nhưng mà hắn lực lượng liền bày ở trước mặt ngươi đó là bực nào kinh khủng lực lượng mọi người đều bị hoảng sợ tê cả ra đầu thấy như vậy một màn cũng không có người có thể bình tĩnh dù sao lần trước tô trần sử dụng giấy hữu dìn giặc cạ cả bằng cải bên ngoài trang diện cũng bất quá là phóng thích h ỏ a diễm mới có thể có kinh khủng đánh vào thị giác nhưng bây giờ tô trần chỉ là phóng thích bằng cải thời điểm liền sáng tạo ra một mảnh b ă n g thiên tuyết địa a lực lượng tựa hồ cũng đã không phải là một cái lượng cấp mọi người đều bị giật mình xem ra ta bằng c á c không thành vấn đề tô trần quay đầu chỉ thấy lúc này phía sau hắn cũng không có m ộ ư ơ i hai đoá hoa hồng cánh hoa nói cách khác tô trần hì hữu dìn mạt bằng cải đã là hoàn toàn thể tốt mạnh lực lượng không hổ là băng tuyết hệ tối cường trạm p h é p đao lúc này mặc dù là tô trần đều có chút không đảm định dù sao này cổ đóng băng lực lượng thực sự quá mạnh mẽ so với băng chi tệ ấy gụ sức mạnh to lớn số lượng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần kế tiếp liền thử xem này c ổ lực lượng a tờ ép ngày mai buổi lễ tốt nghiệp còn có muốn cùng bạn bè cùng phòng tụ hội sở dĩ chỉ có thể càng c h ư ơ một hậu thiên khôi phục đổi mới về sau sẽ thêm viết, viết có mải cốt mạng năng lực đạo cụ đại gia có thể tiến cử lên t h u thiệt